chương 222, phong ngâm lại lại tới chương 222, phong ngâm lại lại tới cá mó đầu vổ này di có hai trăm cân thị phu châu bò trời ạ lớn như vậy cá ngử vây xanh cũng là phong phong n g ư ờ i câu cao phi tiểu cứu tử tất vân đào kinh ngạc trần phong vẻ mặt thỏa mãn một mực cười không lên tiếng lưu giật phi thì nhìn một chút trần phong trên điện thoại di động bức ảnh do dự một chút nói lão bản chúng ta không phải muốn nghiên cứu thi đấu sắp đặt sao khu khu trần phong cầm lại điện thoại di động của mình nhìn mọi người nói ra t u t trò chuyện so tài ừ n trước tiên nói một chút hai trước kia đánh qua thi đấu trần i ể u cứu tử lắt phong vẽ mặt chân thành nói nói như vậy chúng ta năm người đều không có thi đấu kinh nghiệm đều là đại cô nương lên kiệu lần đầu vậy liền chính chúng ta thương lượng đi đảo khoảng cách thi đấu còn có bao nhiêu ngày rời đi báo hồ thăng trung đến thì thừa hơn mười ngày vậy dạng này trần phong bắt đầu sắp đặt nói thời gian đã thừa không nhiều chúng ta muốn bắt đầu theo quy tắc tranh tài luyện tập câu hồ muốn tìm ra chúng ta riêng phần mình ưu thế giao lưu câu hồ kinh nghiệm kỹ xảo cộng đồng quen thuộc tăng lên một đợt để tốt hơn ứng đối thi đấu các ngươi có cái gì muốn nói tất vân đào vội nói không thể tại hồ chứa nước ngọc long thôn chúng ta được ra ngoài tìm hồ kho câu hoang dã đó mới là bình thường tình hình cá trần phong gật đầu nói đây là khẳng định phải có ta hồ chứa nước ngọc long thôn này tình hình cá cái kia còn trước giờ luyện tập cái truy cuối cùng quen thuộc hạ liệt tốt hồ thăng trung chính là hoang d ạ ngư trùng hồ chứa nước mặt nước đại giống như câu hoang d trước h mặt kệ tiểu cứu tử trần phong lại nói không thể ai cố định câu loại cá gì vì thi đấu đến phía sau còn có quy tắc cấm người chúng ta muốn học hỏi lẫn nhau đều muốn hội tìm ra các ngư chủng câu hồ phương pháp tốt nhất hồ thăng trung bên ấy thi đấu chính thức bắt đầu trước mỗi cái đội cũng có hai ngày thử câu dò tình hình cá thời gian cái này đến lúc đó lại nói ngoài ra tranh tài quy định là nhất định phải cắn câu đúng miệng không có hạn ngạch ngược cắn tuyến tổng trường không được vượt qua một bảy m cũng là nhiều nhất có thể dùng tám m một cần câu vậy chúng ta dùng cán phạm vi tốt nhất chính là bảy m hai hoặc tám m một con mồi chỉ có thể là thương phẩm mồi bột cùng thương phẩm b ắ p nô g thương phẩm mồi bột lượng không có hạn chế nhưng thương phẩm b ắ p nô g mỗi trận đấu một người chỉ có thể một cân cũng là mỗi trận đấu mỗi cái đội chỉ có thể có ba cân thương phẩm bắc nô khoảng chỉ những thứ này những thứ này thiên chúng ta muốn luyện tập nghiên cứu câu hồ cứ dựa theo tranh tài những quy tắc này tới tiếng nói rơi mọi người hiểu rõ t ừ n g cái cũng rất chờ mong lưu giật phi cũng là như thế tất vân nào nói làm ta đúng huyện lưu vân cảnh nội nào có hoang dại hồ kho quen thuộc nhất kia trong khoảng thời gian này luyện tập câu điểm thì ta đến sắp đặt buổi sáng ngày mai ta giúp ta vợ tiếp hàng chúng ta trước hết đi cái gần đến ta kéo cái m ẹ chặt nhóm có bất kỳ sắp đặt thì bọn này trong báo tin nét mặt ngưng trọng nói bởi vì ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn trận đấu này điểm sản lượng cá cùng l i ít dễ ảm lựa thích điểm đều chiếm một nửa chúng ta bốn người phụ trách sản lượng cá ngươi đến lúc đó liền cứ l i ít dễ ảm một mình ngươi muốn gánh vác lên chúng ta tất cả đội một nửa mấu chốt thắng bại gánh rất nặng à. cái này tiểu cứu tử trầm mặc một cái trước mắt sau đó hai mắt tỏa ánh sáng hắn đứng lên nói t ố t vậy ta thì phụ trách chúng ta đội l i ít dễ ảm từ hôm nay trở đi ta đi học tập sao lấy dễ ảm bảo đảm sẽ không làm các ngươi thất vọng t u t đội hồ chứa nước ngọc long thôn toàn thể thành viên lần đầu tiên chuẩn bị chiến đấu nghiên cứu và thảo luận đại hội. chính thức kết thúc đi ngủ cao phi xe trên sườn núi hắn trong khoảng thời gian này đều là ngủ trong xe trần phong mặc kệ mọi người hắn đơn giản rửa mặt lên nhà cầu cái này vào phòng nghỉ chỉ thấy đại tranh tử đều đã nằm ở trong c h ă n thấy trần phong đi vào n à n g bận bịu i để điện thoại di động xuống dùng chăn mền c h e lấy chính mình chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp con mắt nói chống thấy tin nhắn không trần phong đem cửa k h ó a trái cầm điện thoại di động lên xem xét hào ra hỏa một cái trong thẻ nhập chướng một ba trăm ba mươi vạn tin nhắn nhắc nhở thình đang nhịn rất rõ ràng là cái này này tám ngày ít lợi mang theo thứ bảy ngày cùng hôm nay hích lợi tương đối nhiều vậy chứ đi hôm nay cho hoàng thúc cùng cầu nhi ca lễ hỏi cấp năm vạn bây giờ ta trên người là có hai một trăm ba mươi năm vạn lộ ra nụ cười trần phong đưa di động ném đến trên ghế salon đi vào bên giường ngồi xuống đưa tay vào trong tìm và nói này tắm ngày có nhiều như vậy à ừ đã là trừ bỏ tấm ván gỗ địa đèn những kia tốn hao còn có hồng tỷ bên ấy làm việc tìm kỹ thuật làm vật kia cũng cho được a không có thoát nha đại tranh tử nghiêng nghe vậy nàng đỏ mặt đem chăn mềm nắm chắc hơn một ít nhìn trần phong nàng ngượng ngùng nói người giút ta thoát được như vậy chơi trần phong lập tức thì hưng phấn hơn thời gian trôi qua hai người tách ra tám ngày hai ngày nữa mẹ vợ còn muốn tìm tới cửa tối nay trần phong cùng đại tranh tử hào hào trò chuyện một chút ứng đối như thế nào mẹ vợ trò chuyện trí ít hai đến ba giờ thời gian trong lúc đó đại tranh tử cũng trò chuyện khóc còn gọi lao công đạo mắt một ngày mới hôm nay là thứ năm thật sớm ngày mới sáng bên ngoài thì có không ít tiếng động tất cả hậu sơn loan cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng náo nhiệt buổi câu sáng mở ra hôm nay bắt đầu cá hồi tại m ẹ theo cái hồi sửa lại câu cá quy tắc cái khác ngư trùng câu cá ảnh hưởng không có lớn như vậy nhưng câu cá hồi tại mẹn hôm nay vẫn như cũng là có không ít trong đó còn lại tới một cái lưới lớn hồng này lưới lớn hồng không phải người khác mà là phong âm đại tranh tử hiện tại buổi sáng không cần dậy sớm như thế buổi câu sáng có tôn hồng diễm hoặc tú anh thẩm thu phí nàng chỉ cần mười một giờ sáng trước lên là được buổi sáng tám giờ trần phong cùng đại tranh tử còn đang ngủ say tất vân đào liền bắt đầu gõ cửa nói phong phong ngươi mau đứng lên a ta dẹp xong hàng lưu giật phi cao phi bọn hắn cũng đều đi lên ngươi nhanh đi g i thu thập đi rồi xoa trần phong giật mình ô n thật chặn hắn đại tranh tử lại lũ dĩu một tiếng không muốn vung tay ngược lại còn ôm chặt hơn bảo bà ngoan ngươi ngủ đi chúng ta muốn ví dụ thi đấu muốn đi ra ngoài tìm địa phương câu cá luyện tập giữa t r ư a ta liền trở lại không nha chương hai trăm hai mươi ba giã chiến hồ chứa nước v ư ợ n g hoàng thôn chương hai trăm hai mươi ba giã chiến hồ chứa nước v ư ợ n g hoàng thôn phong ngâm lại tới hồ chứa nước ngọc long thôn náo nhiệt càng thịnh đây là nàng lần thứ ba đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn chẳng qua lần này nàng muốn chơi câu lụ t là có thể thỏa thích m g ư ợ lại có thể câu cá n g á o cá hồi vân còn có thể câu cá hồi tại mẹn trần phong g a đây nhận được tin tức vốn định xuống dưới chào hỏi nhưng thấy tất vân đạo kia không dằn nổi bộ dáng nghĩ còn chưa tính phong ngâm hẳn là sẽ không câu được buổi câu sáng một hồi thì đi vậy thì chờ trở, trở lại hắn nói lão bạn tốt lão bạn ngươi quay về a t ố t quay về rất lâu không có ra ngoài câu hoang dã trần phong này đáy lòng cũng là có chút chờ mong vào k h u phòng hắn thu thập một chút chính mình dụng cụ câu cá ra đây nhìn bên ấy cười d ạ n g d ỡ đang ngồi nhìn vương mai cùng nhau bán đồ tất vân đào nói đạo có thể đi rồi con mồi ngươi cho mọi người cầm lên sớm lấy xe lên vợ ta đi chứ ta đi thôi về sớm một chút có ngay trên s ô n núi tổng cộng hai chiếc xe xuất phát tất vân đào mở ra hắn audi ở phía trước dẫn đường hắn trên xe mang theo lưu giật phi cùng cao phi trần phong thì mở ra chính mình mẹ xe despen theo ở phía sau tay lái phụ có tiểu cứu tử tiểu cứu tử nói muốn cùng theo một lúc đi chơi vậy liền đi chơi đến tỷ phu ăn bánh bao khu khu t ỷ ngươi muốn như vậy đ ú ta t ta sẽ ăn rất ngon ngươi đút ta lại không được ngươi trước tự mình ăn đi ta không nóng n ả y được rồi tiểu cứu tử ăn lên bánh bao mở miệng một tiếng nói cảm ơn t ỷ phu cho vân vân công tác nàng buổi sáng hôm nay lại cùng cái đó tôn hồng diễm đi huyện thành làm việc hai người cũng mới vừa đi không nhiều một chút người một nhà ngươi nói với ta lời này trần phong lái xe mắt nhìn phía trước một tay cầm lấy điện thoại di động của mình vân tay giải tỏa sau đưa cho tiểu cứu tử nói giúp ta xem xét h ệ chặt công tác nhóm buổi câu sáng nhân số tú anh thẩm phát trong đám xem xét bao nhiêu người ta xem một chút tiểu cứu tử tiếp nhận điện thoại nhìn một chút nói tỷ phu buổi câu sáng tổng cộng tám trăm sáu mươi sáu người khu câu đài bốn trăm n g ư ờ i khu câu lủ bốn trăm sáu mươi sáu người câu cá hồi tại mẹn là bốn trăm linh bảy người được trần phong thỏa mãn gật đầu một cái để điện thoại di động xuống tiểu cứu tử ăn lấy bánh ba huống vào sữa đậu nành lại nói tỷ phu ta cảm giác ngươi thật lợi hại ngươi có thể giúp một chút ta không nghĩa là gì chính là hai ngày nữa mẹ ta muốn đi qua mẹ ta muốn nhìn thấy vân vân lời nói khẳng định không đồng ý tỷ phu ngươi dạy dạy ta nên làm như thế nào mới tốt ta ta cũng tự thân khó đảm bảo a mẹ ngươi đ â y cha ngươi còn khó đối phó khẳng định a tiểu cữu tự nói nhà ta chính là ta mẹ làm chủ cha ta cũng liền tại trước mặt chúng ta làm dáng một chút ta trước k i a t r o n g nhà không chỉ một lần xem trộm cha ta cho mẹ ta quỳ xuống cùng ta phạm sai lầm quỳ mẹ ta trước mặt g i ố n nhau vậy thật ta cha vợ như thế đáng thương mẹ ngươi như vậy hung trần phong giật mình Có c h ú truyền ấ chất t tưởng tượng cha vợ khí chất kia hình tượng khó khí kia cha hình lớn, vợ cao q ỳ gối dáng, một mặt bộ trước nữ nhân n ra sao à quá qua quỳ Tiểu cứu xuống u cái cờ tục vạch nói, đây coi là cái gì? Ta hồi nhỏ còn chứng kiến qua ta ngoại công cho mỡ nở. trần nói, nhỏ kiến ngoại ngoại tử tiếp ta ta ta t hồi Phúc, r đây đấy. y là bà gì, thống dòng họ vậy sau này ta cũng phải cấp đại tranh tử quỳ xuống không thể nào tuyệt đối không thể nào đại tranh tử dịu dàng như vậy xinh đẹp đáng yêu động lòng người ta như vậy xuất khí b á đạo huy vũ bất khuất làm sao lại xuất hiện loại đó cục diện ừng liên đề cái này truyền thống tại ta nơi này kết thúc đi tiểu cứu tử lại nói bất quá ta mẹ hay là rất yêu ta cha mẹ ta chưa bao giờ để cho ta cha ở trước mặt người ngoài khó xử liền xem như hồi nhà bà ngoại lễ mừng năm mới ta ngoại bà cùng ta cứu cứu bọn hắn xem thường cha ta hơi nói chút gì mẹ ta đều sẽ nổi giận lâu bọn hắn cũng đều không dám nhận mẹ ta m ặ t nói kia vẫn rất tốt kia cái gì tiểu cứu tử cha ngươi liền cái gì chuyện thì không có làm sao làm à cha ta lập nghiệp qua rất nhiều lần nhưng hình như nhiều lần đều không có thành công gần đây một lần chính là tại trong thành phố mở ra khu câu cá thi long bây giờ còn đang kia bên trong còn có ngư nhưng không có mở cửa bán chân h ả m vậy ngươi cha dùng tiền tất cả đều do ngươi mẹ cho ừ n nhà ta đều là mẹ ta cho chúng ta tiền ta cùng ta tỷ đại học lúc mỗi tháng là một người mười vạn khối hiện tại ta cùng ta tỷ tốt nghiệp đại học ta mỗi tháng có ba mươi vạn tỷ ta không biết nhưng hình như so với ta nhiều phải tốn hết ta cùng tỷ ta còn có thể vụng trộm hỏi ngoại bà cùng cứu cứu muốn cha ta không biết mẹ ta cho bao nhiêu dù sao hắn không thiếu tiền nhà có tiền a trần phong liễu lơi không nói nên lời nhịn không được tò mò lái xe lại hỏi tiểu cứu tử ngươi biết mẹ ngươi hàng năm năng lực kiếm bao nhiêu tiền không tiểu cứu tử lắc đầu ra đây không biết một tỷ có Nàng cùng nói chúng chúng đến cùng nghiệp, nghiệp thẳng thẳng nghiệp thất bại muốn chúng ta vào đều đó để đi tuổi cho các cất ước chờ cho lúc cho cái thất thì pháp? thất vinh Sao ta tỉ ta ta ta, ta ta tỉ ta gia. lại bại rồi. bại lập lập Lập ông trần phong trong óc một hồi chấn động nếu không phải đang lái xe hắn cũng muốn đem chỗ ngồi đánh ngã trực tiếp bình tiểu cứu tử ừng trực tiếp gạo nấu thành cơm ngươi muốn để vân vân mang thai vậy ngươi mẹ thì không có biện pháp tuyệt đối đừng nói là ta nói à. cũng không hành tỷ phu ách ngươi có vấn đề không phải tiểu cữu tử đỏ mặt lắc đầu liên tục nói là biện pháp này không tốt tỷ phu ngươi không hiểu mẹ ta vẫn là phải mẹ ta cam tâm tình nguyện đồng ý nếu không cho dù vân vân mang thai ta cảm giác chúng ta cũng thành không được bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ngươi ngoại bà ngoại c ô n g đúng xin chào không được vậy liền lấy lòng ngươi ông ngoại bà ngoại để ngươi ông ngoại bà ngoại giúp ngươi nói chuyện không được mẹ ta thì không nhất định sẽ nghe ông ngoại bà ngoại h ư ớ n g hồ ta ngoại bà muốn nhìn thấy vân vân đoán chừng thì sẽ không đồng ý xoa trong chấp nhóm này trần phong cảm giác chính mình cũng là chân nguy hiểm chẳng qua nam hải tử cùng nữ hải tử không giống nhau ta vẫn là phải ổn một ít thử trước một chút hai loại phương pháp cũng thử một chút nếu không vậy cũng chỉ có bỏ trốn ách ta thuận miệng nói một chút hai ngươi cũng đừng chân tư bôn à, ta cùng ngươi tỉ muốn vượt qua chỗ khó chúng ta cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện với vân vân ừng t ố t hôm nay có thái dương nhưng cũng năng lực hiện tại là buổi sáng còn sớm quan hệ cái này trên trời thái dương thì cùng lần đầu tiên vào động phòng cô nương một thẻ t h ù n g một t h ằ n g không chịu x ú c lên khăn cô dâu trần phong lái xe một đường đi theo tất vân ảo cách cũng không xa đi theo đi theo trần phong liền biết là muốn đi đâu đầu tiên là đến trên trấn sau đó lại từ một phương hướng khác đi vào h ư ớ n g nói tất vân đảo là muốn mang theo mọi người cùng nhau đi hắn quê quán phượng hoàng thôn phượng hoàng thôn thì có một cái hồ chứa nước khoảng thì có hơn trăm mẫu dáng vẻ đã từng trần phong còn đi theo tất vân đảo cùng đi câu qua lúc trước thôn bọn họ tập thể đảo nhân công hồ chứa nước bây giờ thì không ai nhận đầu nhưng bên trong thì có ngư là các thôn dân hàng năm mỗi nhà cũng cho ít tiền mua một lần cá bột phóng thả cá bột cũng liền mặc kệ mặc kệ tự nhiên sinh trưởng sau đó mỗi cuối năm đánh cá đã cho tiền liền đến điểm tới đây hồ chứa nước phượng hoàng thôn câu cá cũng không sợ bởi vì mùa cấm đánh bắt có chính phủ người đến bắt nhưng người trong thôn muốn nhìn thấy vậy khẳng định là không cho câu một tay lái xe trần phong một tay cầm điện thoại di động lên cho đằng trước tất vân đào gọi điện thoại đi nói đào n g ư ơ i mẹ nó là mang bọn ta đi ngươi quê quán kia hồ chứa nước tất vân đào đúng vậy a làm gì trần phong không nên đi chuyển sang nơi khác ca các người đó là thôn tập thể ngư đi chỗ đó câu bị thôn dân nhìn thấy muốn mắng tất vân đào ngươi sợ cái rắm lão tử hôm nay xem ai dám mắng làm nằm kia hồ chứa nước đào lúc còn chiếm dùng nhà ta điển Còn có năm nay cha cá cứ việc yên tâm càng năm nay tiền yên mua miêu, tâm ta ra thỉ khối đây c u Trưng Phật tổ trưng Phật tổ Thôn. người, người. Phượng Hoàng phù phù hộ hộ sẽ sẽ đ â cũng là tất cả đại đông trấn phát triển tốt nhất một cái thôn vì phượng hoàng thôn địa thế bằng p h ẳ n g không nói còn liên tiếp một cái quốc lộ đã từng trong huyện còn cấp phát muốn đem phượng hoàng thôn bên này chế tạo thành một cái cam quýt trồng căn cứ vì thế phượng hoàng thôn bên trong các loại đường vậy cũng đúng tu ba ba thích thích ngay cả bờ ruộng đều là dùng xi măng đ ổ kết quả không biết vì nguyên nhân gì cam quýt trồng căn cứ làm không mấy năm lại không làm lại sửa trồng cải t h cải nhưng i cũng là không tính kém hàng năm tháng b ố phần cải t h i a n hoa thịnh nhất lúc còn sẽ có không ít xung quanh người lái xe mang theo người nhà cùng nhau đã chạy tới nhìn xem cải thiện hoa cũng là trong huyện sẽ không vận d o ê n h nếu là biết vận doanh lời nói trần phong cảm giác phượng hoàng thôn thưởng thức cải t h i a n hoa chí ít đem bản tình phạm vi bên trong du khách toàn bộ thu hút đến không có vấn đề khuyết điểm duy nhất chính là quanh năm suốt tháng vẹn vẹn tháng tư phần mới có hay là đầu tháng đến giữa tháng trong khoảng thời gian này qua cải t h i a hoa liền không có tất vân đào dẫn đường không có theo đi đi quốc lộ mà là đi trên trấn lao trung học phương hướng này chép gần đường đi h ư ớ n g nói rất nhanh liền đi tới phượng hoàng thôn tiểu cữu tử ngồi ở tay lái phụ nói tỷ phu bên này điều kiện sao cảm giác đây ngọc long thôn tốt nhiều như vậy từng nhà đều là lầu nhỏ phòng không có cách nào à bên này cơ bản không có sơn điều kiện tốt lưu thủ ở trong thôn người so sánh dưới thì đây ngọc long thôn nhiều chút vào thôn thì theo hồi hương đường si mang bảy lần quạt tám lần rẽ tất vân đào đỏ đi, đi ở phía trước rất nhanh liền trực tiếp lái đến một cái đại bá thượng n à y đập lớn chính là hồ chứa nước đập lớn bên cạnh chính là hồ chứa nước bởi vì là nhân tạo hồ chứa nước tăng thêm phượng hoàng thôn có tiền quan hệ n à y đập lớn chỉnh so với bình thường trong nhà người ta sân nhỏ còn tốt xi、si、măng đập mặt có thể tổng bốn chiếc xe đi song song đến xuống xe hai chiếc xe một chiếc một sau thì ngừng phía trên này tổng cộng năm người vội vàng xuống xe xuống xe thì cũng t r ư ớ c đứng ở bá thượng nhìn một chút này hồ chứa nước cũng là lũ lụt mặt không phải đặc biệt rộng nhưng kéo dài rất dài bên trong còn có nửa khối vì tấm mắt che chắn nguyên nhân vị trí này không nhìn thấy không cần phải nói người câu cá nhìn xem hồ chứa nước đó là càng xem việc hưng phấn nhanh ngay tại đầu này không đi chỗ đó đ â u hiện tại vẫn chưa tới chín giờ xuống dưới còn có thể đổi tới bội câu sáng thất vân đào một tiếng c h à o hỏi tổng cộng năm người tất cả đều bắt đầu chuyển động bận điệu cũng riêng phần mình cầm riêng phần mình trang bị phía trước còn có một chiếc xe gắn máy đoán chừng cũng là cái nào bạn câu người không thấy nhưng trên xe gắn máy mặn buộc một cái giò cá phía trước nhất đập lớn đến cùng vị trí sát bên hồ chứa nước còn có một tòa nhà lầu không phải thủ hồ chứa nước ai thủ hồ chứa nước chuyên môn tu như thế một tòa nhà lầu cấm lên dụng cụ câu cá khóa xe một đoàn người hào hứng hạ hồ chứa nước vừa nãy năm người tại b á thượng như vậy xem xét đã thấy vị trí nào thích hợp nhất câu cá liền dựa vào trong này một bên xuống dưới không sai biệt lắm hồ chứa nước ở giữa kia vị trí có một cái lớn đồng cỏ hoa tiêm thì vị trí này thoải mái nhất dường như cùng mặt nước cân bằng dính cá đều không cần muốn vật cá trực tiếp hướng trên đồng cỏ kéo là được thi đấu cũng không thể chọn vị trí đến lúc đó là ngẫu nhiên rút t h ă m đoán chừng hay là phao nổi trên mặt nước nhưng chúng ta hôm nay đợt thứ nhất l u y ệ n cần trước hết tìm vị trí tốt nhất cảm thụ cảm giác bình thường hồ kho tình hình cá ừng một ngụm lao đàm theo tất vân đào trong miệng bắn ra ngoài vừa vặn rơi vào cấm chữ phía trên mấy người không nhìn thẳng nơi này có miếng đất muốn đi người ta trong đất xuống dưới cũng là năm người xuống mới nhìn đến phía trên kia tòa nhà phòng chính phía dưới đi xuống bên hồ chứa nước Có người ở chỗ nào vung cần câu biển các ngươi làm cái gì câu cá nơi này không cho phép câu cá vậy là ngươi đang làm gì ta ta thì ở nơi này phía trên chính là ta ra ta là bí thư tri bộ thôn bí thư tri bộ thôn là có thể câu cá tất vân đ ả o không sợ chút nào chẳng qua thì nói một câu nói ta tất n h ậ t thăng nhi tử mang ta bốn bằng hưu đến chơi sẽ thì đi lao tất nhi tử kiểu bí thư tri bộ thôn rõ ràng biết nhau lập tức khoắt tay nào nói vậy mọi người đi câu đi đi bên trong tìm vị trí trốn tránh điểm đừng để bốn phương tám hướng nhìn thấy ta đều là dính cá mới dám tiếp theo làm một chút n ư ơ n g này bí thư tri bộ thôn được chủ yếu là hắn ra phòng này vị trí này tốt quanh năm suốt tháng khẳng định là không thiếu ngư ăn không tốn tiền loại đó xuống lầu thì câu nếu n g u y ệ n ý trực tiếp đứng mái nhà đều có thể hướng hồ chứa nước trong vùng cần câu biển quả thực là người câu cá trong động tình phòng một đoàn người tiêu tiếu h tất vân đào dẫn đường một bên đi lên phía trước một bên nói ra các ngươi xem xét ta nói không sao bí thư tri bộ thôn cũng vụn g t r ộ n câu đâu sợ cái gì theo bên hồ chứa nước đi vào vị trí vừa nãy kêu bí thư tri bộ thôn nói muốn tìm cái vị trí trốn tránh câu không thể để cho bốn phương tám hướng nhìn thấy có thể năm người cùng nhau chọn chúng này đồng cỏ đại hoa tiêm đúng lúc là trong hồ chứa nước ở giữa đoạn này vị trí l ồ i ra đi đứng ở này bên trong kia nửa khối hồ chứa nước cũng có thể rõ ràng hoàn chỉnh nhìn thấy tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc sắc có thể nói là bốn phương tám hướng bất luận cái góc nào nhìn xem vị trí này cũng bắt mắt nhất thất vân đào hoàn toàn không quan tâm phóng thùng câu thì theo thùng câu bên trong cầm con mồi ra đây nói nhanh chính chúng ta mở chính mình mồi thích loại nào làm loại nào ta cũng mang theo xem xét chúng ta hôm nay hay kiếm hàng nhiều nhất kỹ thuật tốt nhất、làm. mấy người không có do dự bận điệu p h o n g trang bị câu cá thì mở cả trần phong tìm vị trí đem chính mình thùng câu cần câu phóng nhìn chung quanh một chút chỉ thấy này lại tại đây hồ chứa nước câu cá trừ ra kia bí thư tri bộ thôn bên ngoài còn có hai người một người tại chết đối diện nhìn xa xa là chàng trai câu l h thì đứng ở đó ném cần quay mãi câu còn có một cái người thì ở chỗ này gần bên trong ly năm người vị trí này không xa nhưng bởi vì nhánh cây che chắn nguyên nhân trần phong chỉ thấy một người đầu t r ọ c cùng vươn đi ra cần câu bên này vị trí này tốt như vậy không tới này câu hoặc là cũng là sợ bị trông thấy hoặc là chính là từ phía sau lưng trên dưới núi tới cái kia có người câu các người t r ư ớ c làm có mở h i ệ cắt giúp ta nhiều mở điểm ta yêu thích hẹo c ắ t ta quá khứ người kia kia chào hỏi trần phong lấy ra khói mang theo nụ cười vui vẻ hướng bên này kia đầu chọc kia đi đến khối này đường không tốt dẫm mạnh thì bốc lên thủy và thật không dễ dàng đi tới gần trần phong nụ cười trên mặt đột nhiên đ ọ n lại nay nay cái này sư phó hút thuốc sao hoàng b à o sư phụ ngồi trên ghế đầu nhỏ quay đầu lại nhìn thoáng qua lộ ra nụ cười thuốc lá tiếp nhận nói các ngươi cũng là đến câu cá đúng vậy a có h o ặ không có Trần phong bận b ệ u lấy ra bật lửa đưa tới hoàng bảo sư phụ đốt hít thật sâu một hơi cả người cũng giống như thư thái không ít một người sư phụ này tuổi tắc cũng không lớn nhìn tối đa cũng thì ngoài ba mươi d á n g vẻ hắn đưa quay về cái bật lửa nói các ngươi vị trí k ê u câu cá không tốt bị các thôn dân nhìn thấy muôn hống không sao chúng ta là cá nhân liên quan sư phó ngươi câu bao nhiêu khu khu ta cũng mới vừa tới ý nghĩa chính là còn quy nhìn thôi trần phong lộ ra nụ cười nói trong khoảng thời gian này này hồ chứa nước ra cái gì ngư a sư phó cái gì ngư cũng có liên dung cá giết cá chấm cỏ cá, cá não nói chuyện hút thuốc nhìn thôi hoàng b à o sư phụ quay đầu lại lại liếc nhìn trần phong một cái lại nói hạnh u y n h đệ tại sao ta cảm giác ngươi có chút q u e n mặt đâu hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản là ngươi hoàng b à o sư phụ tinh thần chấn động bận điệu đứng dậy nói ta liền nói sao q u e n mặt ta s o á t từng tới hồ chứa nước ngọc long thôn vì đeo lão bản ngươi kia không tệ à đáng tiếc ta không có tiền không dám đi ngươi kia câu chán sư phó muốn nhàn d ỗ i lời nói có thể đi ta kia câu ta cho ngươi miễn phí câu nhưng không trả cá không mang đi thật, thật. cảm ơn huynh đệ phật tổ sẽ phù hộ ngươi đến chúng ta thêm cái hệ trạng ta gọi dương húc là bên này chùa thanh t u y ể n được chương 225, bình tĩnh tiểu cảnh tượng chương 225, bình tĩnh tiểu cảnh tượng đầu năm nay câu cá vận động quá nổi tiếng hòa thượng đều mặc tăng bảo r a miếu câu cá a chùa thanh t u y ể n trần phong hiểu rõ hồi nhỏ đọc sách trường học còn tổ chức đi chơi xuân qua bây giờ là không biết hương hỏa thế nào rồi tăng thêm vẹn trát trần phong h ầ m hực đi trở về chỉ thấy tất vân đào bốn người bao gồm tiểu cứu tử ở bên trong đều đã tại bắt đầu trình thao tiểu cứu tử dùng cần câu nắn chút ít những người khác toàn bộ dùng là bảy m hai hoặc tám m một tất vân đào nói phong phong ngươi đi nhìn xem người k i a hắn câu được không hắn nói hắn vừa tới ha ha ha lại là cái không có lão chúng ta vị trí này hôm nay bảo đảm bất không lưu giật phi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cao phi thử một chút câu đáy tiểu cứu tử không hiểu hắn nghĩ câu cái gì hắn lấy ra một hộp run đ ă n g lộng thất vân đào thì chuẩn bị câu đáy trừ ra tiểu cứu tử cũng mở làm mồi bột thất vân đào mở mặt vàng lưu giật phi mở liên dung mồi chỉ có cao phi là mở hẻo cát như thế trần phong thì theo cao phi nơi này là một đống cao phi ngươi không có thêm bột tạo sợi n g à không hỉ lật bột tạo sợi ta phải làm điểm n trần phong xuất ra chính mình tiểu hà mễ tặng cái tia bảy m năm cần câu đại vật bắt đầu trên bộ dây câu c h ì n h thao hắn cũng muốn câu đáy cần câu đại vật tới đây trùng giã ngoại hồ chứa nước câu có chút khoa trường nhưng tiểu hà m ẹ tặng căn này cần câu là đại vật cản trọng lượng giam xúc cảm phi thường tốt trần phong có chút thích hơn nữa còn là hai mươi tám lại mười chín giọng không phải chính mười chín giọng nếu không vậy quá cứng rắn ra đây câu hoang dã không thích hợp bộ dây câu đơn giản ba hai loại địa phương này đầy đủ n mượn lại móc nha đồng dạng tại không rõ ràng tình hình cá lạ lâm thủy vực dưới trần phong thích dùng kim hải tịch năm sáu hào là được chính mình buộc không muốn thành phẩm một phen dày vò trần phong giọng mất linh không ngừng khoảng chính là hạ câu nằm địa mắc câu sở nhẹ đáy ráng vẻ giọng tốt đặt ở cản trên kệ cầm lấy một bên con mồi xem xét thủy hình như có hơi nhiều vậy đơn giản theo thủng câu trong suất ra khăn tay bao lấy xoa bóp liền tốt làm hiu, hiu hiu thi đấu quy định chỉ có thể tạo ổ không thể ném mồi ổ bằng tay loại hình làm nhưng thương phẩm bắc nô làm câu ngoại trừ cho nên trừ ra tiểu cứu tử bốn người đều là t r ư ớ c tạo ổ tử ngồi v â tạo ổ đơn giản bóc trên hai đống lỏng lẹo chút ít để lên một hai cắn là được rồi thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua năm người ngồi một loạt tiểu cứu tử n g ắ n cắn câu run là lên trước nhất ngư lên cái trên người mang theo bệnh ngoài da ca g i ế t ha ha ha thị phu các ngươi không được ca bốn người hút thuốc cũng rất có kiên nhẫn mặc dù ngay cả khẩu cũng còn chưa thấy một cái rất nhanh liền đến mười h sáng lửa trần phong tới bên này một ngụng không, không có lưu giật phi liên rung rút bay lên lên một cái ba cân nhiều cá mẹ trắng cao phi tám mét vừa lên hai cái cá ngão đại pháo đánh con mỗi cũng thuộc về thực là việc cần kỹ thuật tiểu cứu tử lên năm sau cái cá giết ha ha ha tỷ phu ngươi nhìn xem lại bên trong trôi cũng cho ta kéo xuống nước lại một cái tiểu ngư nhi bị tiểu cứu tử vô cùng cao hứng lui lại nhìn kéo lên đồng cỏ bốn người ánh mắt đều nhìn lại cái này hay là cái tiểu tiểu tiểu miệng đều không có nói chuyện chỉ có trần phong lên t i ế nói g n vội sáng cá giết đều r ư a vào một bên ngươi ngắn cần câu thêm run s á c thực dễ nhằm vào cá giết cùng tiểu này tiểu rác rưởi vệt lên tỷ phu các ngươi thì đổi run a thi đấu không cho dùng dun một nghìn m ộ ă m n g ư ờ i câu được có hơn hai giờ trừ ra tiểu cứu tử bên ngoài những người còn lại còn giống như trước đó khẩu là thực sự thiếu a lưu giật phi bên ấy trừ ra cái k i a ba cân nhiều cá mẹ trắng bên ngoài thì lại không thu hoạch bên ấy k i a tỏa nhà nhà chính xuống bên hồ chứa nước tia bí thư tri bộ thôn cần câu biển ngược lại là thỉnh thoảng liền lên ngư một cái một cái hướng trong nhà cầm chết đối diện k i a chàng trai câu lũ vừa n ã y cũng tới thật lớn một cái vì khoảng cách nguyên nhân không biết là trên cái gì ngư mấy người nhìn xem là tâm trạng phức tạp trần phong nhịn không được theo tiểu cứu tử run trong hộp làm hai cái run phụ lên ném cần vào nước ném mồi ngồi bảy m năm chưa từng thấy a căn bản là đất bằng ném mồi ngồi thì một cái thùng câu so với cái k i a chỗ câu cá lại thêm thùng câu trên ném mồi ngồi n h ư bất nhiều không có gì a mà nó ta đi phía sau đi tiểu cái đi tiểu vị trí này không nên không có ngư có a ta cũng câu bảy tám cái tiểu cứu tử là vui vẻ nhất lưu giận phi là tâm tính tốt nhất hắn hút xong một bao liệu đang mở thứ hai bao trần phong cầm điều thuốc đang muốn nâng lên hút vào một ngụm chật nhìn thấy cái gì tinh thần chấn động nói đạo ngươi phao chìm mau mau cơm m n ở tất cả chớ động ta đến tất vân đảo c ầ n cũng đi tiểu ước hắn bận bịu chạy tới hai tay n ắ m ở cần câu một giờ cần hiu ô thao tuột lưỡi ta chết tiệt lao tử đợi này hơn hai giờ thì này một mục a tai nổ hà cho mình một cái tát giờ khác này tất vân đảo hận không thể đem chính mình gà như chặt dù sao hắn muốn món đồ kia thì vô dụng vương mai đã mang bầu trần phong mấy người nhìn xem cũng là đáng tiếc đến muốn chửi má nó tiếng ô ô đều đi ra cũng bởi vì g i a hỏa này đi tiểu lấy muộn bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đó là đâu mấy cái ở chỗ nào câu cá còn không thu thập đi rồi vung chúng ta nơi này không cho phép câu cá chính chúng ta người đều không cho phép câu nhanh lên cho ta thu thập đi rồi nếu không ta lại tới hở à à à không phải tiếng phổ thông đối diện hồ chứa nước bên trên đại mã trên đường một cái đại mụ d ắ t trâu d ố n g lên trần phong mấy người nhìn không n ú c đ í c h bên ấy kêu bí thư tri bộ thôn nghe được câm thanh hình như vô cùng sợ sệt vội vàng liền chạy xuống dưới thu cần câu thu liền lên đi hướng trong phòng vừa để xuống lập tức lại ra đây thành thơi tự tại nhìn hút thuốc còn hỗ trợ bổ thương đạo bên ấy câu cá nhanh lên thu thập đi rồi nha trần phong mấy người vẫn như cũ không n ú c đ í c h chiếc đối diện kia chàng trai câu lùn ngồi xuống thân thể cái kia vị trí đối diện đại mụ kia không nhìn thấy trừ phi là đứng ở hồ chứa nước hai bên hoặc bên này năm người bên này chỗ nào đầu vị kia gọi dương húc sư phó thì ngồi ở bụi cỏ nhánh cây ở giữa không n ú c đ í c h này ba lượt người tựa như tại so với ai khác trước gánh không được bình thường ai trước gánh không được ai m ẽ mặt thì phu thao ca nếu không chúng ta đi à. b ì n h t ĩ n h t i ể u cảnh tượng lời này tất vân đào nói hắn lại lần nữa móc n g i vứt ra cắn ó i tiếp tục câu có một ngụn cà lớn thì có chiếp thứ hai các ngươi thì có đối diện kia đại mụ giắt châu đứng ở đại mã trên đường liên bất động nhìn trần phong năm người bên này thấy trần phong năm người bên này không hề bị lay động n à n g hẳn là cầm lên điện thoại gọi điện thoại tiếng nói chuyện bên này đều nghe được một bên nói còn vừa có các loại động tác nhĩ hoa mau đưa ngươi hút ba bọn hắn kêu lên đến hồ chứa nước này này có mấy cái câu cá ta giống lên bọn hắn đ ổ chó hoang còn không đi t ư đấy mặt dây mày dạn chính là không đi cái nào có ý tốt nhanh lên đến đến đem cán c á n cho bọn hắn phủi cái thằng chó này ta còn chứng kiến có một hòa thượng thì tại chúng ta này câu đấy tổ tiên siết đó là chết tiệt người xuất gia mạ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu điều dân a lưu giật phi cùng cao phi đều là người bên ngoài nghe không hiểu đại mụ giắt châu nói cái gì ba người khác nghe hiểu cha vợ quê quán chính là thị lý diện tiểu cứu tử cũng là nghe hiểu được tiểu cứu tử luôn cuống chúng ta đi nhanh đi nàng gọi người đến gấp chúng ta cần câu không núp đ í c h vẫn như c ũ không núp đ í c h thất vân đào bất động trần phong liền bất động trần phong này bất động lưu giật phi thì bất động thấy lưu giật phi đều không có di chuyển cao phi càng bất động chỉ có tiểu cứu tử có chút vội vàng hấp tấp đem cần câu cũng thu không dám câu được hán câu nưa cũng đều thả đối diện kia chàng trai câu lụ rõ ràng cũng là thường xuyên chạy bo tuyển thủ hắn đúng nguy cơ nắm chắc làm được cực hạn thì còn bất động nhưng cũng thu tuyến không dám lại ném thì đứng xa xa nhìn trần phong năm người bên này bên này chỗ nào đầu sư phụ dương húc đứng lên nhìn một chút thấy đối diện chàng trai câu lụ không n ú c ních trần phong năm người còn có bốn người vững như thái sơn hắn thì ngồi xuống tiếp tục rất nhanh đối diện đại mã trên đường hai chiếc xe gắn máy thì xuất hiện một cái trên xe hai người một chút liền đến bốn người bên trong một cái nam cái đầu không cao nhưng hắn đôi bên này quát còn không đi cái gì là các người đến mà ta đến thất vân đọc phiền ngẩng đầu đáp lại một câu ngươi đến h o a cái thằng chó này lãng càng dựng xuống này bí thư vương đi chúng ta cùng nhau xuống dưới đem mấy cái kia đồ chó hoang quy nhi càn cắn cho bọn hắn phủi ai nha nhị hoa gọi bọn họ đi rồi là được rồi mà không được được hôm nay không nên thu thập mấy cái này quy nhi hoặc là cắn cắn ngoan ngoãn cho lão tử phủi hoặc là gọi điện thoại hô cảnh sát đến không nên áo mấy cái kia là trong thôn h o a nhi mang lên bằng hữu đến buồng n ị c h trong thôn h o a nhi ta liền nói cái nào ngoại nhân lá gan như thế lại cái nào đều không được con của ta nhi nghị câu ta đều không có nhường hắn đến câu một đ o à n người theo đại bá thượng đến đây khí thế hùng hổ bên trong một cái còn giống như khiên một cái q u ố c đối diện chàng trai câu l ù c h ạ y xách nhìn một con cá chạy lao nhanh hướng trái ngược chạy bên này chỗ nào đầu sư phụ dương húc lưu lại một câu các ngươi còn không mau chạy về sau chỉ thấy hắn mang theo hắn đồ vật trực tiếp hướng phía sau trên sườn núi bỏ lên cợt mờ nở hòa thượng tất vân đ ả o câu cá quá nghiêm túc này lại mới biết được còn lại ba người cũng là sức sở chân phong do dự một chút hắn nhìn chính mình trôi nói đạo người đến có thể làm được không xem thường ta tình cảnh này tất vân đào còn có thể nói như vậy chứng minh hắn có biện pháp lúc này trần phong đám ba người đ ấ y lòng an tâm một ít rất nhanh bao gồm kia đại mụ giắt châu cùng k i u bí thư tri bộ thôn một nhóm sáu người lại tới t u ổ i tắc cũng rất lớn cái đó gọi nhị hoa thì có chừng bốn mươi tuổi d á n g vẻ cũng là đúng dịp sáu người này thoáng qua một cái đến tất vân đào đám ba người kia không nói trần phong nơi này lại vừa vặn xuất hiện một cái cắn mạnh nương dưới loại cục diện này trần phong vốn không muốn đánh nhưng thật không dễ dàng lại thấy một ngụm hay là như thế một cái cắn mạnh thế này sao lại là nhẫn chúng cho ta hugh ngay tại cắn mạnh vừa đi xuống một khắc này trần phong hai tay nắm cần câu dâng lên lập tức trong nước đầu kia cảm giác thì chuyển tới dính cá trần phong lộ ra nét mừng cảm giác còn không nhỏ hẳn là cá chép còn dám câu cái gì cái nào là thôn chúng ta bên trong hoa nhi dẫn đầu nhị hoa giống to một tiếng thấy trần phong bên này còn dám tại g ắ t cá hắn hống hết đường tính hướng phía trần phong bên này đi tới lưu giật phi cao phi tiểu cứu thử ba người lúc này cũng đứng lên thất vân đào thì đứng lên hắn vội vàng ngăn ở nhị hoa trước người lưu giật phi đám người cho rằng muốn lên xung đột ai ngờ tất vân đào lại lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười mặt mũi tràn đầy tươi cười nói nhị hoa ca ta ngươi cũng không nhận ra cái gì ta tất vân đào à tất vân đào nhị hoa xứng sở tiếp nhận tất vân đào đưa tới khói tất vân đào đi đến phía sau thì một bên phát khói một bên cười nói hút h ú c tam thẩm quý dương ba ta này thật không dễ dàng quay về một chuyến mang bằng hưu đến câu cái ngư ngươi nói các ngươi h ô n g cái gì nha chúng ta câu sẽ thì đi nguyên lai là ngươi hoa nhi ta ở chỗ nào hống hồi lâu ngươi không nói tam thẩm xa như vậy ta sợ đem ngư hụ chạy ha ha các ngươi câu được không có sao hút h ú c câu được cái gì nha chúng ta cũng mới đến không nhiều một chút thất vân đào cùng mấy người kia nhiều trò chuyện vài câu kia nhị hoa nói chuyện nói được rồi được rồi nếu là đào tử ngươi vậy liền không t h i ế t các ngươi cản cán vội vàng cũng thu thập đi rồi nhị hoa ca chúng ta lại cơ hội nay lại mới bắt đầu trên ngư đâu và câu hết chúng ta đi lúc đem ngư toàn bộ trả về chúng ta không muốn ngư chính là chơi đ ù a ta nói với ngươi đào tử nay hồ chứa nước là tập thể không phải chúng ta mấy nhà hiện tại quy định là bất luận ai cũng không thể tới hồ chứa nước câu cá ngươi nhìn xem bí thư vương hắn ra thì trên bên hồ chứa nước hắn câu được sao bí thư vương ở một bên cười lấy không chút nào biến sắc vân vân vân về sau không tới câu sẽ thì đi a yên tâm yên tâm chúng ta lại câu sẽ thì đi vui vẻ trừ ra kêu bí thư vương bên ngoài một đoàn người cũng đi rồi tất vân đảo mấy người tiếp tục ngồi xuống mở câu tiểu cứu tử thấy này thì tiếp tục cầm cẩn câu ra đây tất vân đảo cùng này bí thư vương không quen bí thư vương mang trên mặt nụ cười hút thuốc nhìn một chút đang mở câu trần phong nói này cá chép nhỏ hồ chứa nước bên trong còn có càng lớn ừ n a n à y cá chép xác thực nhỏ Khoảng chỉ có hơn có mấy ộ t người á n còn có chẳng bệnh ngoài da, chẳng qua cũng da, qua ha ha ha, không, câu. Câu、so、không thế nào nói chuyện với bí thư vương bí thư vương cảm giác không thú vị lập tức liền vui vẻ đi rồi rất nhanh thì lại thấy hắn ở bên kia từ trong nhà đem hắn kia cần câu biện đưa ra phi một tiếng lắc tại bên này này nửa khối hồ chứa nước trung ương mấy người bên này tổng cộng năm người lại khôi phục làm câu trạng thái trần phong đã phá quy sẽ không cần con dun tiếp tục trên mồi v ề đào ngươi chân sợ ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều dũng đ ầ u kết quả là túi đầu không lưng cùng cái liếm cầu dường như t r ờ i ạ nhìn không ra đây đều là điêu dân à ta lại không thường thường quay về ngươi tiểu cứu tử vừa lớn như vậy khổ người đứng kia bọn hắn cũng không mang theo sợ được rồi vì câu cá không xấu xí hiu hiu hiu lưu giật phi không nói tiếng nào tiếp tục câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cao phi tám m một cần câu cùng cá ngao chơi lên này lại trên càng ngày càng nhiều thất vân đào không gặp c ậ u t r ầ n phong này lại trôi thì không có còn gặp lại di chuyển tiểu cứu tử không được có thể là bởi vì này sẽ đến trưa rồi nguyên nhân hắn cá giết không có n g ắ n c á run này lại thì toàn bộ trên là tiểu cá ngão hết hạn hiện nay tiểu cứu tử trải qua mấy cái cá giết cá ngao cá ngão lưu giật phi lên kia một cái ba cân nhiều cá mẹ trắng cao phi thì có trên cá ngao t r ầ n phong cũng tới cái cá chép nếu cá ngao coi là bốn người cũng phá quy chỉ có hắn tất vân đào không có bất quá Vì tất vân tất tiểu kia một đảo đi kia c á i lôi ra tiếng ô ra n g ư c ù n g với v hai n trăm hai n g cái k cá mươi giờ phút bảy cái, cái, cá, cá cái, cái gì là cắn câu đúng miệng chương hai trăm hai mươi bảy cái gì là cắn câu đúng miệng chương hai trăm hai mươi bảy cái gì là cắn câu đúng miệng Thôn t cho dù là hắn tất vân đ ả o thì chịu không được này cái nào câu sống yên ổn đồng thời cái này thì không có biện pháp là một nhóm năm người thu thập xong về đến đại bát h ư ợ n g đem trang bị câu cá cũng phóng tới trên xe mấy người đáy lòng mới hoàn toàn dễ chịu an tâm tiếp theo đập lớn bên này một bên bên này là tu một cái đại sân dốc xuống dưới chính là người ta điển bốn người đứng ở bên này hút thuốc nhìn tất vân đ ả o tại người ta trong ruộng giày vỏ rất nhanh tất vân đ ả o thì hài lòng đi lên nói ha ha ha ha, muốn cho lão t ử không quân môn đều không có tất vân đào vừa lên tới bốn người thì cách hắn xa một ít đặc biệt tiểu cứu tử c h ỉ ít đi ra ngoài mấy chục mét khoảng cách nhìn bên này mặt lộ sợ hãi bạch thiên ngươi chạy xa như thế làm gì dậy sóng đ à o thao ca ta sợ sệt sợ sệt ta sợ cái nào đều sợ tay trái lươn tay phải rắn này lươn đây rắn còn lớn hơn c h ỉ ít hơn một cân tất vân đào dự định trở về cho hắn vợ bù một hạ dinh dưỡng đây chính là thuần hoang dại phong phong phía dưới còn có không ít lươn động có làm hay không không được trần phong đối với kiểu này dài nhỏ linh lợi thứ gì đó cũng có chút sợ tất vân đào lại nhìn về phía lưu giật phi cùng cao phi hai người thì liền vội vàng lắc đầu bất đắc dĩ tất vân đào đi hắn trên xe đem lươn cất vào một cái trong thùng lúc này mới hô bạch thiên ngươi quay về ta cũng sắp xếp gọn tốt đừng dọa ta à dọa ngươi làm gì tiểu cứu tử thận trọng đi tới và tới gần đột nhiên tất vân đào bạo khởi trong tay nắm nuốt con rắn kia tự xung nhìn bạch thiên chạy tới một bên chạy một bên cười to nói ha ha ha răn rắn đến, đến rồi a một tiếng thét lên ngay tại tất vân đào đưa trong tay rắn hướng phía tiểu cứu tử ném đi lúc tiểu cứu tử vừa vặn quay đầu nhìn một cái lập tức cả người hai mắt lật một c á i n g ã xuống dán chạy t ấ t vân đào thì gặp rắc rối làm bốn người v i ệ n tiểu cứu tử ngồi dưới đất đang muốn đánh một trăm hai mươi lúc tiểu cứu tử lúc này mới tỉnh lại toàn thân phát run tiểu gì tiểu cứu tử dán dán đâu chạy chạy không có rắn đừng sợ mọi người nhẹ nhàng thở ra tiểu cứu tử thì nhẹ nhàng thở ra tất vân đào im lặng nói bạch thiên à đó chính là cái tiểu thái hoa xả lại không độc n g ư ỡ n như thế sợ sệt làm gì người cút trấn phong cho tất vân đào cái thằng chó này một quyền lưu giật phi lấy ra nước khoáng nhường tiểu cứu tử uống vào mới n g ụ thừa dịp tiểu c ứ u tử ngồi dưới đất chỉ hoán một chút công phu mấy người trò chuyện lên chính sự t r â n phong nói ta cảm giác chúng ta mấy người cũng không đánh qua thi đấu không có kinh nghiệm như thế luyện cần thì không biết có đúng hay không hình như tác dụng không lớn cao phi nói ngạch cũng cảm thấy thất vân đào nói g i ố n g như thế nào chỗ không lớn chính là m u ố n khác nhau hồ kho thủy vực đi câu đi tìm phương pháp tìm cảm giác kỳ thực hôm nay chúng ta tới này nếu không có ai q u ấ y dậy thì rất tốt tình hình cá không tốt thì phải nghĩ biện pháp sao dưới loại tình huống này trên ngư lưu giật phi gật đầu nói đúng vậy chúng ta câu quàng ngắn ít nhất phải một thiên thăm dò tình hình cá ngày thứ hai lại đến nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào mới có thể tại đây trùng tình hình cá hạ thượng nhiều hơn nữa ngư liền phải như thế luyện có đạo lý trần phong gật đầu nói nhưng không thể lại đến cái này câu không yên ổn đào ngươi nhìn xem xung quanh còn có hay không thích hợp hơn tranh thủ tại đi hồ thằng trung tham gia trận đấu trước đó chúng ta năng lực nhiều sờ mấy cái hồ kho oji bờ kỳ thực tìm thấy một cái lớn tự nhiên hồ kho chúng ta chỉ cần đ ổ i không cùng vị trí đi nếm thử làm câu tìm tòi cũng được đúng rồi ta có một vấn đề ừ n mấy người nhìn về phía tất vân đảo tất vân đào nhữ mày suy tư nói ta đang nghĩ đến lúc đó đi hồ chứa nước thăng trung thi đấu thi đấu thời ta muốn trước tác pháp hẳn là không người ngăn cản đúng là mẹ nói nhân tài tiểu cứu tử chỉ hoa tốt trên mặt lại khôi phục bình thường màu máu hắn đứng lên đặt mông ngồi ở trên xe gắn máy ai ngờ này xe gắn máy lại vẫn mang phòng trộm chính là loại đó đụng một cái thì văng lên lão văng lên ai ai đụng đến ta xe mấy người trở về đầu nhìn lại chỉ thấy hồ chứa nước bên này trước đó k i a chàng trai câu l ũ đứng này một bên một đống hoàng k i n trong đùi cỏ dại toát ra một cái đầu nhìn sang trần phong năm người lập tức sửng sốt tiểu cữu từ trước hết nhất nói cờ m ở n ở cái kia còn có người câu cá đã hơn một giờ chiều bốn giờ chiều lưu giật phi còn muốn đi làm mọi người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ ai ngờ tất vân đ ả o cái t h ằ n g chó này hắn không nên xách thùng xuống dưới lại móc mấy cây lương trần phong bốn người thì ngồi ở trong xe đợi một chút mercedes bends bên này trần phong đang cày giờ huin ó ở video tiểu cữu t ử nhìn chung quanh một chút nói tỷ phu ngươi trong xe này tốt lào à đã bao nhiêu năm nay ă m n mới mua cái gì nha ba xe đẩy mua tất vân đào hắn bán ta mới đổi kia mới ốc t ì như vậy a tỷ phu ngươi muốn xe mới không ta có thật nhiều thì không ra ta gọi người bắn tới một cỗ tặng người đi có bao nhiêu a đợi không sai biệt lắm một giờ tất vân đ ả o cái k i a c ậ u nhật cuối cùng đi lên thu thập một chút hai chiếc xe một chiếc một sau cái này hồi hồ chứa nước ngọc long thôn n à y hồ chứa nước v ư ợ n g hoàng thôn không cách nào trở lại và tất vân đ ả o lại tìm kiếm tốt địa phương mới trước trên đường trần phong lái xe tiểu cứu t ử soát nhìn video đột nhiên tinh thần nói tỷ phu chúng ta đi thi đấu không phải yêu cầu cắn câu đúng n h sao tiểu chủ cái này chương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp t i ế p phía sau càng đặc xác ta này s o á t đến một cái video tựa như là một cái bạn câu đi người ta đường trong dính cá bên trong sáu nghìn viên cá có gắn thẻ có thể lão bản nói không phải cắn câu đúng miệng không tính tỷ phu ngươi xem một chút này khẩu có tính không cắn câu đúng miệng lái xe đâu trần p h o n g mắt nhìn phía trước nói không cần nhìn ta đ ề u biết cá có gắn thẻ khẳng định phải cắn câu đúng miệng mới tính nhưng có chút cũ tấm không n ỡ cho tiền không chơi nổi là cắn câu đúng miệng thì chơi xấu nói không phải cắn câu đúng miệng này vô cùng thông thường như vậy à nhưng ta cảm giác trong video đầu này xác thực không phải cắn câu đúng miệng đều không phải là ngư miệng ngôi trên ở giữa là treo miệng cá sừng cái gì ngư cá chấm đen móc là theo miệng cá bên trong da bên ngoài câu hay là theo da phía ngoài trong câu thừ bên trong da bên ngoài câu chính là cắn câu đúng miệng a thị phu này cũng coi là cắn câu đúng miệng sao đầu tiên câu cá chấm đen căn bản là treo khoe miệng tiếp theo tiểu cứu t ử a ta nói với ngươi nói cái gì gọi cắn câu đúng miệng thị phu ngươi nói rất nhiều người đều có sự hiểu lầm tiểu cứu t ử ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ có móc đánh dính cá miệng chính giữa mười hai giờ phương hướng mới là cắn câu đúng miệng ừ, ừ. nói vậy ta cho ngươi biết chỉ cần móc câu dính cá miệng móc theo miệng cá trong da bên ngoài câu thực sự không phải cá nhỏ thì đều là cắn câu đúng miệng liền xem như câu bên trong miệng môi dưới vậy cũng đúng cắn câu đúng miệng chính dính cá khẩu làm nhưng một câu cá không thể nào câu trung hạ môi trừ phi là của nga lưới câu theo bên ngoài câu cho nên thật sự nghĩa hẹp trên cắn câu đúng miệng là chỉ móc theo miệng cá trong da bên ngoài câu câu dính cá miệng hai bên hoặc miệng môi trên thì gọi cắn câu đúng miệng h o ặ c được bất quá ta cảm giác chỉ cần ngư có thể lên đến quản nó treo ở, ở đâu quản nó là cắn câu đúng miệng hay là của nga đều có thể ha ha ha. đúng vậy tựa cá mẹ trắng nó toàn thân đều là khẩu câu đi lên cho dù nhưng có một chút tiểu cứu tử ngươi phải b i ế t à. cái gì tỷ phu cắn câu đúng miệng bình thường đều là câu cá thi đấu cùng ngươi đến kiểu này cá có gắn thẻ đường mới có cắn câu đúng miệng yêu cầu ngoài ra tiểu cứu tử ngươi xem qua câu cá thi đấu không nhìn qua a nhìn qua vậy ngươi hẳn phải biết những cái hồ kho câu cá tranh tài ngư có cũng không nhỏ ngươi đoán vì sao người ta câu dính cá cơ bản sẽ không giống chính chúng ta bình thường như thế trồi lên trở xuống đều là cùng cần câu là được vì sao vì cắn câu đúng miệng ngư đây của nga ngư càng ổn của nga ngư d ã rụa sẽ lợi hại hơn cắn câu đúng miệng ngư cơ bản chỉ cần, cần câu n c bộ dây câu vấn đề không lớn vậy liền cung là được rồi và không sai biệt lắm thì trả cá trên vận cá liền tốt nguyên lai、like、là như vậy kia câu cá vẫn là phải câu cắn câu đúng miệng được tỷ phu làm thế nào mới có thể bảo đảm ta câu bên trong ngư là cắn câu đúng miệng đâu đơn giản chương hai trăm hai mươi tám lại m ặ t cục thôi đại s ư đến, đến rồi chương hai trăm hai mươi tám lại m ặ t cục thôi đại s ư đến, đến rồi c h ỉ n h phao cùng bắt khẩu thời cơ là cắn câu đúng miệng mấu chốt hôm nay chuyến này trên Phong bốn người sông núi t i bên đấy hoàng thúc mang theo công nhân chính cũng đang làm việc sống núi quá khứ hai bên càng là hơn khí thế ngất trời này lại ba hát chiều dương ngọc lan hẳn là mang theo cậu nhi ca cùng tiểu phương tỷ triệu đồng đi làm việc tôn hồng diễm cùng vân vân thì vẫn chưa về tất vân đào s á c h một thùng tận mấy cái l ư ơ n đi cùng vợ hắn khoe khoang một chút sau đó liền chạy đi rết l ư ơ n bận rộn trần phong một đường đáp lại chào hỏi xuống đến hồ chứa nước vừa v ậ n tình cờ gặp đại tranh tử ra như mỡ đông ngây thơ động lòng người đại tranh tử có chút không vui tiểu cứu tử tỉ tỉ của hắn làm sao rồi hừ ngươi nói chúng buổi chưa liền trở lại hiện tại cũng xế chiều lần sau còn dám như vậy g ặ p ta ta thì đánh ngươi nha đại tranh tử lộ ra hung tướng sữa hung sữa hung trần phong bận bịu chịu thua cười nói ta sai rồi ta sai rồi hôm nay buổi câu sáng khu câu lũ cá hồi tại mẹn theo cái trả cá tình hung thế nào còn có thể đi đại tranh tử lại vui vẻ nói có m ộ ư ơ i một người đều lên vượt qua một trăm c â n cá hồi tại mẹn năm mươi cân trở lên càng nhiều đây hôm qua thiên lệ hại mạnh như vậy trần phong sửng sốt hôm nay buổi câu sáng câu cá hồi tại mẹn nhưng không có hôm qua buổi câu tối nhiều người nhưng này sản lượng cá chất lượng trên hình như mạnh hơn nhiều a có hai trăm cân trở lên lên bậc không cái này không có đại tranh tử cầm điện thoại di động của mình nhìn một chút lại nói bốn mươi bảy người câu cá hồi tại mẹn vẫn ví câu cá hai trăm linh ba năm vạn trở về hơn chín mươi một vạn chán còn có thể một nửa đều không có về đến nhưng xác thực còn có thể vì thân mình tỷ lệ này tại làm khu câu cá bên trong cho dù không kém tăng thêm mang đi đây này này lại trên sông núi mặt thu ngư xe còn có một cô đâu cũng không có bởi vì thay đổi quy tắc thì đều không có đến rồi chủ yếu còn có một chút hôm nay cũng mới mở ra cá hồi tại mẹn ngày thứ ba hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có người đúng ta nơi này cá hồi tại mẹn không đủ mở quen thuộc rốt cuộc ta nơi này cá hồi tại mẹn tổng hợp cá thể lớn nhỏ thực sự người tiên ý nghĩa cũng là bao nhiêu thì còn có chuẩn bị sung túc tăng lên không gian cái đó phong ngâm còn có ở đó hay không trần phong nắm trong tay nhìn đại tranh tử kiên s u xịu bóng loang n g ó tay như ngọc vớt lại hỏi mặc cho trần phong sở lấy mình tay đại tranh tử gật đầu lại nói không chỉ là phong âm cái đó tiểu hà m ẹ cũng tới còn mang theo một cái đại thuốc tựa như là ban à n g này lại tại câu liên dùng thật nhiều người đều ở bên kia vây xem、Phúc. tiểu hà m ẹ thì lại tới lao thôi cũng tới nương hôm nay đây là lại mặt của ca vậy ta đi chào hỏi a đúng rồi bà bảo về sau ta nơi này có hòa thượng đến câu cá lời nói không lấy tiền không trả cá không mang đi hà a hòa thượng đại tranh tử có c h ú t động hòa thượng thì câu cá sao câu trần phong vui vẻ nhiều lời hai câu lập tức liền theo hồ chứa nước đi tìm phong ngâm tiểu hà mễ lao thôi không ngờ rằng lao thôi lại đến rồi tiện thể thì tuần s á t một chút đại tranh tử n à n g là muốn đi lên nhà đơn sơ dưới cho nên không có cùng theo một lúc này lại mặt trời là hiện ra chỉ thấy khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng chính tiến hành lửa nóng liếc nhìn lại cảm giác hôm nay này khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cũng là có chí ít năm trăm người làm câu dáng vẻ nhìn xem người thì không ít một đường tuần s á t một đường nghe kia cố đẩy trời mồi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng n g i đáp lại không ít người chủ động chào hỏi cũng nhìn thấy trình huy tưởng kim ăn mấy、cái. rất nhanh liền trước gặp phải phong âm vòng qua vây xem phong âm đám người xem xét lâm tiểu hồ tiểu t ử này lại cũng ở chỗ này còn cầm một cái điện thoại di động đang quay phong âm nhưng thấy nhìn trần phong thoáng qua một cái tới hắn vội vàng thu hồi điện thoại chào hỏi thanh phong thúc liền chạy trần phong nhìn xem sửng sốt một chút tạm thời trước mặt kệ tiểu t ử này lộ ra đủ cười nhìn đang câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng dắt cá phong âm nói phong âm ngươi lại tới a lão bản vẫn như c ũ là quần áo bó mũ l ư ờ i t r a i cách ă n mặc phong âm ôm cần câu nghiêng đầu nói ta trước mấy ngày liền muốn đến, đến rồi nhưng nhìn thấy tiểu ca ngươi đang câu biển cho nên đợi đến ngươi quay về mới đến vừa vặn ngươi nơi này còn có cá h ồ i tại mẹ nha n ha ha chờ ta trở lại làm gì ta không có ở ngươi cũng được đến câu nào buổi sáng câu lủ câu cái gì cá h ồ i vân cùng cá ngão chúng ta bổi u câu tối lại câu cá h ồ i tại mẹn không có tâm bệnh lần này phong ngâm không mang đoàn đội đến thì mang theo cái đó tiểu lệ trần phong, tại đây nhiều trò chuyện một chút. Và phong ngâm đem trong tay con cá này chửa xong rồi không sai biệt lắm có gần ba mươi cân hoa hoa đem thả vào giỏ cá phong ngâm lúc này mới đến nhỏ giọng nói ra nàng lần này trừ ra đến câu cá bên ngoài một mục đích khác thì rất đơn giản chính là nhìn xem tài khoản giờ rơ hồ chứa nước ngọc long thôn lưu lượng nhiệt độ lớn như vậy là nghĩ đến hợp tác trần phong nói không sao hết nhưng phong ngâm muốn lại không phải vẹn vẹn vào cái cửa sổ mang cái xe vàng nhỏ đơn giản như vậy sau lưng nàng có nhãn hiệu nghĩ độc nhất vô nhị cùng hồ chứa nước ngọc long thôn ký mở rộng thỏa thuận này lại không được trần phong không có ý định chính mình hồ chứa nước ngọc long thôn độc nhất vô nhị ký bất luận gì đó sẽ không cho bất luận cái gì nhãn hiệu đi làm kiểu này độc nhất vô nhị p h á ngôn ngại quá phong n â m thương hiệu hát sư câu cá chép châu âu bên ấy mở ra điều kiện rất tốt chỉ cần có thể độc nhất vô nhị tiểu ca ngươi chí ít cầm một nửa lợi nhuận không cân nhắc sao ngại quá trần phong thái độ kiên quyết phong ngâm còn muốn nói điều gì bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung bay một tiếng tại phong ngâm bên này phía trước một cái câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng b ạ n câu đột nhiên cần câu rút phát nổ hai người liên quan chúng quanh ăn dưa còn chúng bận bịu nhìn sang là viên hoa hãn lục video điện thoại còn gác ở một bên cũng là sẽ cỏ lưu lượng đem phong ngâm bên này thì lục vào trong lại nhiều cùng phong ngâm trò chuyện b à i câu trần phong kiên quyết không muốn phong ngâm thì không có biện pháp nàng trước tiếp tục câu cá trần phong bên này thì mỉm cười tiếp tục đi lên phía trước đi tìm tiểu hà m ẹ cùng lao thôi một đường tuần sát khi đi tới tiểu hà m ẹ cùng lao thôi bên này lúc chỉ thấy này hai cha con bên này vây ăn dưa còn chúng càng nhiều các loại chụp ảnh quay video lão bản đến rồi lão bản đến rồi hay lao bản ngươi không phải tại nam hải c â u biển sao tại sao trở lại hôm qua liền trở lại lão bản tốt ta là lần đầu tiến đến thiên tân tới chào mừng thiên tân huynh đệ lão bản ngươi cá hồi tại m ẹ quy tắc thay đổi thế nào hai cha con ngồi phía trên thùng câu cũng tại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tiểu hà mễ lộ ra nét mừng đứng lên l ã o tôi h ngồi trên thùng câu vừa vặn lại bóp một đống con n g ồ i nem xuống lập tức thì đứng lên l ã o tôi h đưa tay c ư ờ i nói lão b ả n tốt ngươi nhìn đây trong video còn trẻ đồng dạng thôi đại sư nhìn thì đây video trẻ tuổi hơn ha ha ha hai người n ắ m tay l ã o tôi h quay đầu mắt nhìn chính mình trôi lại nói ta sớm cái kia đến trước đó một thằng có việc trì hoãn hai ngày này mới có r ả n h không nên k h á c h khí đương ra giống nhau ta là cái này bạn câu nhóm ra bất luận là ai nghĩ đến tùy thời cũng chả mừng ha ha <cười> lão bạn biết nói chuyện đến ngồi xuống trò truyện hội không sao hết ta thì thích câu cá được cùng tôi đại sư hào hào học tập một chút trước kia chỉ có thể nhìn ngươi video đấy chương hai trăm hai mươi chín không ngờ rằng lao thôi là như vậy người chương hai trăm hai mươi chín không ngờ rằng lao thôi là như vậy người lao thôi luận nhân khí không có lưu tự cường cao nhưng luận giới câu cá địa vị vậy cũng không đây lưu tự cường kém dù sao cũng là thủy tổ câu dạo nếu trong nước hiện nay giới câu cá điểm kim tự tháp đẳng cấp tổng hợp đến phân tích kia t ầ n g thứ nhất ngọn tháp hẳn là hóa l a o này không thể nghi ngờ tầm thứ hai đạm đại sư lưu đại sư tầm thứ ba lao thôi dịch chết lý đại mao tầng thứ tư lý trấn lưu tùng tùng chu t h a n h đại bồn xuống chút nữa liền không nói đây là tổng hợp kỹ thuật câu thực lực giang hồ địa vị nhân khí ảnh hưởng này ba cái phương diện tổng hợp xếp hạng tầng thứ tư kỳ thực còn có thể thêm nhưng kim tự tháp tầng thứ tư chỉ có thể bốn cư như vậy vẹn vẹn đại biểu trần phong chính mình người quan điểm t r u n g quanh ăn dưa q u ầ n chúng mặc dù rất nhiều nhưng đều không có cách quá gần bên cạnh nguyên bản còn ngồi một người hẳn là cùng lao thôi một đường tới đồ đệ hắn đem dưới mông ghế cầm tới trần phong ngồi ở lao thôi bên cạnh lao thôi tâm trạng rất mỹ lệ hắn một bên câu cá vừa bắt đầu trò chuyện nói lão bản ngươi này hồ chứa nước ngọc long thôn thực sự là ngày càng hỏa a làm ra kiểu này tình hình cá câu chuyện thật không nhỏ thôi đại sư quá khen nhưng không thể không thừa nhận ta này hồ chứa nước ngọc long thôn làm sắc thực điều trong nước thứ nhất nước ngọt khu câu cá a ha ha ha đúng vậy lần trước kia vợt cá sự kiện kia đại cá ngão theo kia bắt đầu ta ngay tại chú ý hồ chứa nước ngọc long thôn ai nhã nói đến đây thôi đại sư ngươi câu tiêm giang hồ còn có lần trước thi đấu qua đi m ộ u nguyễn hiện tại làm sao cũng không tệ lắm lao tôi mang trên mặt nụ cười đột nhiên một giật cần đánh hụt lập tức lại bóp đoàn con mồi ném xuống nói ta còn phải cảm tạ lao bảng ngươi này hồ chứa nước ngọc long thôn hiện tại câu tiêm giang hồ chỉnh thể lượng tiêu thụ khoảng ổn định tăng lên một năm ba mạnh như vậy ha ha ha đúng vậy à mộng u y ễ n càng không cần phải nói đây là ta cho ta nha đầu làm sản phẩm mới bài trước đây người biết cơ bản trừ ra ta nha đầu một ít f a n hâm mộ bên ngoài liền không có hiện tại chỉnh thể thì ổn định lật ra mấy lần đi châu a mộng u y ễ n tám mươi cái phí tài trợ thua thiệt không lỗ không lỗ không lỗ lần này là ta nha đầu còn nghĩ qua tới chơi ta cũng vậy muốn tới đây tiện thể ở trước mặt cảm tạ ngươi một chút chán sao c ả m tạ tay không tới khu khu l ã o thôi mặt mo đỏ hửng c h ă m c h ă m vào trôi nói t u ổ i còn trẻ không cần nói trực tiếp như vậy không mang vật thật đến bất quá ta cho lão bản ngươi mang theo một phần hợp đồng đến ha ha cái gì hợp đồng a ở trên xe m u ộ ễ n dơ cầm ta trước cùng lão bản ngươi nói một chút nhìn xem ngươi có bằng lòng hay không ta bên này muốn đem ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn ký chủ yếu là mở rộng cùng phát n ô n phương diện phải làm độc nhất vô nhị lợi nhuận chia làm dễ thương lượng hiểu rõ bên này hai người là muốn trò chuyện, chuyện. tiểu hà mễ ngồi ở kêu bên cạnh phối hợp câu cá trên mặt còn mang theo nụ cười đánh thẳng chúng rồi một con cá không lớn một bên lão thôi đồ đệ kia đã cầm lấy v ậ n cá quá khứ chuẩn bị giúp d ò xét lão bảng ngươi cảm thấy thế nào a ngại quá a thôi đại sư ta mới từ bên ấy đến mới từ chối một cái nếu không không trò chuyện cái này trò chuyện điểm khác trò chuyện cái gì trò chuyện kỹ thuật câu vừa vạn tháng này ta gây dựng đội chuẩn bị đi đánh giờ ho ui nở cái đó câu cá lễ hội đoàn đội thi đấu chúng ta đội mấy người đều không có đánh qua tranh tài kinh nghiệm thôi đại sư ngươi cho chỉ điểm một chút cái đó hồ kho đúng hồ kho tương tự thi đấu không có, có cái gì tốt nói huống hồ đó là giải trí thi đâu a con làm cái gì điểm lượt thích tùy tiện chơi đùa là được khác a chúng ta lần đầu tiên thi đấu cho chỉ điểm một chút ký hợp đồng không cách nào trò chuyện a không ngờ rằng lao thôi lại là như vậy người ngư thúc mặc dù không muốn ra n h ậ p đội nhưng trần phong cảm giác hỏi một chút ngư thúc ngư thúc thì khẳng định là vui lòng cùng ta nói một chút những thứ này trần phong không vui a khá tốt lao thôi kịp thời cười nói ha ha ha được rồi ta đùa giỡn với n g ư ờ i hợp đồng c h ứ c không đ ể cập tới ta nói với ngươi nói thi đấu đi ừng trần phong gật đầu lại mong n ợ i lên lao thôi nhìn trôi nói hồ kho loại thi đấu kỳ thực chân không có gì có thể nói Thì nhìn xem bình thường tích nhìn bình kinh nghiệm xem lũy, đầu i nhiều câu nhiều nghiên cứu trên ngư là được rồi, ta thì nói ngươi nói thi tìm trên ta thì hồ kho cho sao ngư câu cứu đấu được c là n thiết một thứ. phải chú ý một vài、thứ. Được. ý đ ầ tiên là muốn quen thuộc chế độ thi đấu quá trình và trong trận đấu các hạng quy định tại những phạm vi này bên trong thi đấu muốn trước giờ quá khứ mang theo đoàn đội làm quen một chút bên kia tình hình cá hiểu rõ tốt tình hình cá sau thi đấu thời phải có mục tiêu làm câu cá chủng đừng nghĩ đến một người trộn lẫn câu được một người câu một loại ngư tiếp theo thi đấu thời lo trước khỏi hoạn cho phép đưa vào lại có thể dùng nhìn muốn toàn bộ mang vào đặc biệt không có hạn chế con mồi cuối cùng hồ kho tương tự thi đấu cần câu bộ dây câu nhất định phải ổn linh n g ạ i chớ nhỏ muốn nhất định tránh bởi vì g â y cần đứt dây tuột cá cần câu cất bước được tổng hợp lớn hai mươi tám lại mềm chút ít đều được hồ kho tương tự thi đấu có khả năng hồi lâu mới biết bên trong một con cá đây chính là vì cái gì muốn ổn hát đúng rồi hiu lao thôi lời còn chưa nói hết chỉ thấy hắn đột nhiên một g i ậ t cần vững vàng dính cá ưu lấy là dây chính tiếng x é gió xuất hiện hắn trước c u n g cần câu ngồi không n ú c ních trấn phong rất muốn nhìn một chút hắn tự mình thi triển đại pháp lắc lư trái phải nhưng cũng tiếp đầu này còn chưa đủ lớn thì hơn mười cân dáng vẻ chờ hắn đồ đệ giúp đỡ chép ngư vào bảo hộ lao thôi lúc này mới ngồi xuống một bên làm một bên tiếp tục nói ra lao bản các ngươi đội đến lúc đó đi t h ì đấu không có nhãn hiệu à? có hay không có tiếp cái gì nhãn hiệu tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à? xin điểm kích trang kế tiếp đ ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc không có à? vậy thì thật là tốt đến lúc đó các ngươi đội toàn bộ dùng ta câu tiêm giang hồ thứ gì đó đi ta bên này gọi người cho các ngươi toàn bộ gửi đến còn có cái kia hợp đồng ngươi muốn chân không muốn suy xét kia cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ hai khi nào xử lý tiếp tục ngậu nguyễn độc nhất vô nhị làm sao ta lần này đã chạy tới ngươi dù sao cũng phải để cho ta đàm thành một cái thôi đại sư bằng vào ta bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn nhân k h í ảnh hưởng nhà tài trợ duy nhất lời nói tám mươi cái không được được rồi một trăm một trăm cũng không được xác thực một trăm cũng không được vì kia thi đấu một xử lý chỉ ít buổi câu sáng cùng buổi chiều c h à n g liên dung liền không có cách nào mở ngày đó chỉ có chờ nhìn mở buổi câu tối mà hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn chỉ tính buổi câu sáng cùng buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng lời nói cho dù không kiếm một trăm cái vậy cũng không kém nhiều lắm lao thôi còn muốn ta đội đi thi đấu thì dùng hắn câu tiêm giang hồ nguyên bộ sản phẩm người nói bao nhiêu hai trăm mang theo ta đội đi tham gia trận đấu toàn bộ dùng ngươi câu tiêm giang hồ sản phẩm cùng nhau thuế ngươi bên ấ y g i a o c ẩ n nhắc được trần phong t h ì không đội giới thứ hai thi đấu tháng này rồi sẽ xử lý mỗi tháng đều sẽ xử lý một giới hiện nay này giới thứ hai hắn là đang chờ cái đó tài khoản công khai mini vợ d ộ d è m chuẩn bị cho tốt cùng với còn muốn lại tăng cấp một lần ngư trùng hôm nay tiếp theo nhìn xem có thể hay không thăng cấp đúng rồi thôi đại sư ngươi biết một cái gọi dư trường thanh sao dư trường thanh lao thôi xứng sở t h ô i kinh ngạc quay đầu nói hắn là ta sư minh sao lao bản ngươi biết nhau trần phong kinh ngạc hơn nói biết nhau nhưng thôi đại sư ngươi sao thì gọi ngư thuốc sư minh lưu đại sư thì gọi ngư thuốc sư minh không phải như vậy lao thôi quay đầu quá khứ tiếp tục xem trôi chậm dãi nói ra sư minh chỉ là chúng ta này thế hệ trước câu ngư nhân đối với hắn tôn sưng thực chất chúng ta không hề có sư thừa quan hệ đáng tiếc đạo khác biệt dư sư minh hắn theo một cái phú hảo h i u lao thôi lần nữa dính cá cái này đại cha vợ cũng là lúc này tất vân đào g a hỏa này cuối cùng nhận được tin tức chạy tới xuyên qua đám người nhìn thấy lao thôi trước hết h ư n g phấn giống lên một tiếng chương hai trăm ba mươi là cái này đại sư chương hai trăm ba mươi là cái này đại sư tất vân đào một tiếng này cha vợ chung quanh tất cả mọi người bao gồm lao thôi cùng tiểu hà m ẹ cũng nhìn sang tiểu hà m ẹ hơi đỏ mặt lao thôi cung cần câu chống đỡ tại trước thùng câu mặt cười ha ha một tiếng chào mừng cha vợ đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn chào mừng tiểu hà m ẹ tất vân đào có chút kích động trần phong nhìn hắn cùng cái liếm cầu dường như không một chút nào thận trọng nói một chút sở dĩ tất vân đào gọi lao thôi cha vợ rất rõ ràng đây là bởi vì tiểu hà mễ hai năm này ti làm bị nàng phan hâm mộ biết được nàng là lao thôi con gái về sau nàng phan hâm mộ tại trên internet thì gọi lao thôi cha vợ đây coi như là nâm sưng lao thôi cũng là rất t h í c h tha đối với cái này cũng không ngại nhưng dưới mắt rất rõ ràng bên trong con cá này quan trọng hơn t r â n phong tránh ra vị trí cùng tất vân đào đứng ở một viên cùng mọi người chung quanh cùng nhau nhìn xem lao thôi làm sao trượt dưới mắt con cá này con cá này cảm giác rất lớn cha vợ ổn định a đừng kêu tiểu hà mễ ở chỗ này đây vương mai hiểu rõ đánh không chết ngươi ha ha ta gọi gọi chung quanh quần chúng vây xem lấy điện thoại di động ra càng nhiều hai bên cách gần cái khác bạn câu nhóm thấy lao thôi bên trong cá lớn cũng đều trước không câu chạy tới thất vân đ ả o thì lấy điện thoại di động ra lục lên trần phong suy nghĩ một lúc thì lấy điện thoại di động ra lục lên sau đó tiểu hà mễ bên ấy thì trước không câu được thu cần câu cho nàng trai nhường ra không gian lao thôi bên này bởi vì con cá này quá lớn quan hệ lao thôi cũng cần câu chống đỡ tại trước thùng câu mặt không nhiều một chút liền không thể không đứng dậy dắt cá hắn đồ đệ bận điệu đem thùng câu n h ữ n g kia lấy đi lúc vừa vặn trong nước ngư lật ra mặt nước một chút váy ra to lớn bọc nước lập tức lại một đầu hướng đấy nước chui xuống dưới thanh âm âu vang vọng b ố n phía cơn mờ nở đầu này không nhỏ a thôi đại sư cố lên châu bỏ thôi lão sư các minh đệ mau nhìn thôi lão sư cùng tiểu hà mẹ đến hồ chứa nước ngọc long thôn thôi lão sư chúng rồi đại hàng cái gì thôi lão sư gọi cha vợ ha ha ha t r u n g quanh ăn dưa còn chúng cầm di động sôi nổi lên tiếng nhìn xem cũng vô cùng tinh thần rất rõ ràng lão thôi lần này tới hồ chứa nước ngọc long thôn mục đích chủ yếu là là nói chuyện làm ăn mà không phải là vì câu cá nhưng d ư ớ i tình cảnh này lại là chúng rồi đại hàng cự vật hắn cũng là lai kinh cảm thụ lấy trong nước đầu trọng lượng cùng phát lực cả người cũng là không khỏi lộ ra vẻ hư h ấ n đầu này năm mươi cân có lao thôi nói một câu bắt đầu tú làm việc kỳ thực không chỉ đại pháp lắc cần trái phải cách nói ngả cần ngược hướng cũng là lao thôi nói lên đồng thời lao thôi còn ra qua không ít dạy học video nhưng hiện trường tận mắt chứng kiến lao thôi thi triển cảm giác này có thể cùng nhìn xem video không giống nhau t r u n g b u n h ăn dưa quần chúng tất cả đều đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần tiếp xuống lao thôi rắt cá cũng không nói chuyện hắn một rắt cá rất ít nói chuyện cũng là cái gì cảnh tượng đều gặp chỉ thấy hắn rắt cá làm việc nhắc tới cũng đơn giản chủ yếu là điểm ba cái điểm năng lực cung ở bất động lúc thì cung ở bất động cung không ở lại ngư phát lực lúc thì hướng trái ngược ngược lại c á n nếu ngược lại c á n đều không được đó chính là đại pháp lắc lư trái phải cũng là rất có hạnh thua lô con cá này đủ lớn bao gồm trần phong tất vân đào ở bên trong chung quanh tất cả ăn dưa của chúng dưới mắt đều nhất nhất thấy tận mắt lao thôi thì triển ra này bao giờ tuy nói là đơn giản nhưng k ỹ thật cũng không đơn giản vì lao thôi những thứ này làm việc quá tơ lụa người bình thường trúng rồi cá lớn như thế dắt cá cho dù là hiểu những thứ này làm việc vậy cũng đúng luống cuống tay chân nhưng láo thôi không có hắn tất cả rắc cá quá trình mặc dù thì nhìn xem người căng thẳng kích thích nhưng lại mang theo một k i a cho người ta nhẹ nhàng thoải mái cảm giác chính là ứng đối tự nhiên không có chút nào bối rối không có những k i a hốt hoảng động tắc cùng biểu hiện thật giống như con cá này hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn chứ không vội không chậm các loại làm việc hạ bút thành văn cùng đánh thái cực một điểm trọng yếu nhất là phía trên đại pháp lắc lư trái phải kỳ thực này đại pháp lắc lư trái phải người bình thường không dám dùng vì ngư đại thân mình ngay tại phát lực hướng xa xa có chút không có thể khống chế một cái không tốt người đung đưa trái phải lên vậy liền dễ đứt dây t u ộ cá liền xem như loại tình huống này dám dùng đại pháp lắc lư trái phải vậy cũng đúng dùng cẩn thận từng ly từng tí kinh hồn t ă n g đảm sợ ngư chạy có thể lao thôi hắn giảm thấp xuống cần câu ngay tại đầu này đại hàng cự vật ngược lại cán cũng cảm giác kéo không trở lại lúc hắn nhanh chóng dùng đại pháp lắc lư trái phải còn cân cực kỳ to gan căn bản không sợ ngư chạy dường như đung đưa trái phải lắc lư tần suất rất nhanh biên độ cũng rất lớn nhìn xem mọi người hô hấp cũng không dám qua dùng sức kết quả chính là ngư không có chạy lại thành công bị lao thôi cho khống q u a về là cái này đối với đại pháp lắc lư trái phải vận dụng đủ quen cùng mở còn có câu cá kinh nghiệm phong phú nhìn như động tác thô lô đơn giản kỳ thực trong này còn đã bao hàm không ít chi tiết kỹ xảo người bình thường tượng hắn như vậy đến làm liền không có nhưng hắn lao thôi chính là năng lực lại không quay về trần phong còn nhớ một chuyện chính là trước kia hồ chứa nước ngọc long thôn cá chép vừa thăng cấp lúc đi ra khi đó còn không có phân loại ngư trùng thu phí lao ca luy kiến biết được biết hồ chứa nước trong có cá chép về sau hắn cá ngạo không có câu được liền bắt đầu nghị câu hạ cá chép cũng là chúng rồi một cái đại hàng ngay tại cái kia cá chép ngược lại cắn thì không có thể k h ô n g chế hướng xa xa nước sâu đâm vào lúc lão ca lưu ý kiến cũng là dùng tới đại pháp lắc lư trái phải nhưng kết quả lại là hắn dùng kia đại pháp lắc lư trái phải không có đem kia ngư không ở đứt giấy chạy không sai biệt lắm nửa giờ sau lao thôi lui lại đem đã không sai biệt lắm lật ra đại đầu cho t r ả c á không đến bên mở hắn đồ đệ cầm lấy vật cá một lưỡi vào c h ắ c tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bật tiếp phía sau càng đặc sắc ha ha ha lão bản nguyên ơ i này liên dung là thực sự đại a đầu này không sai biệt lắm sáu mươi cân dáng vẻ có chúc mừng thôi đại sư ta cấp hai mươi chín ôi thôi đều không có dám hô cha vợ châu b ò mọi người chung quanh sôi nổi lên tiếng lấy lỏng các loại điện thoại quay video chụp ảnh thì sôi nổi tiến lên trần phong cũng tới trước đối đầu này đại đầu lục một chút căn câu đúng miệng sáu mươi cân có trần phong nhịn không được hỏi thôi đại sư ngươi này bộ dây câu là dùng bao lớn m ộ ư ơ i tám ni lông t sáu mươi cân hoang dại đại đầu m ộ ư ơ i tám ni lông bộ dây câu còn bạo lực như vậy dùng k i a đại pháp lắc lư trái phải không có tờ cá này bao gồm trần phong cùng tất vân nào ở bên trong không ít người cũng hít vào một n g ụ n khí lạnh quá khoa trần ư sư ơ n này Nếu không g Là cái đại phải A. t r phong cảm giác hay là nói g cưỡng chế đẹp trai hơn càng không không Phong ư dưới sư. thuốc trai một ít, sợ không phải dưới mắt Kết thúc Trần pháp chế hơn phải hắn phải nhận kia đại điệu bài sư. Kết thúc video. đẹp n sợ ở thôi đại sư tiểu hà mễ các ngươi trước câu ta này đến thời gian không sai biệt lắm muốn đi bắt đầu trả cá các ngươi có thể tiếp tục chơi muộn giờ ta làm xong lại tới tìm các ngươi ta này liên dung còn có c à n g lớn đấy tốt lão bản ngươi đi làm việc trước đi lao thôi lúc này cũng là thư thái nụ cười trên mặt cũng là thu lại không được dáng vẻ tiểu hà mễ p ấ t p ấ t tay thất vân đảo còn không đi trần phong thì mặc kệ hắn vui vẻ ra đây mới phát hiện l a o ca lý kiến trương đức khai trình vi ma t r ư ớ n g ca phạm thắng kiệt và không ít người quen cũng ở chỗ này lưu giật phi đi làm dưới mắt hắn thì tại đây viên trần phong cười với hắn nói thủy tổ câu dạo ở bên trong không tới hợp cái ảnh á người ngay tại nơi này nhắc nhở mọi người chú ý an toàn ừ mừng cảm ơn lão bản lưu giật phi liên tục gật đầu bây giờ liền bắt đầu đi đến trên ra đây trần phong đi một bên tìm đại tranh tử một bên cầm lấy điện thoại di động của mình đăng ký tại khoản hồ chứa nước ngọc long thôn đem vừa lục lao thôi video này cho phát ra mặc dù lao thôi không có tiểu hà mễ hơ nhưng ở ta hồ chứa nước ngọc long thôn lưu lượng ra chỉ cùng với vừa lao thôi dắt cá thao tác ra chỉ dưới video này nhất định cũng có thể phá trăm vạn tàn a trước đó câu biện kia video hiện tại là năm trăm m t ư ơ i một và tán phát lưu giật phi kia video bây giờ thì có hơn hai trăm chín mươi sáu và tán không sai không sai hiện tại tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn đã là có năm hơn tám mươi vạn f a n hâm mộ hạt dương mai đến hỏi ngươi chuyện gì làm sao vậy l ã o bản chương hai trăm ba mươi mốt câu hộ chương hai trăm ba mươi mốt câu hộ đi chưa được mấy bước gặp được dương mai chân nữ tên du côn hình tượng chỉ thấy thứ nhất đầu mái tóc dài màu vàng treo lấy thẻ công tác hút thuốc mặc món mang khóa kéo mỏng áo khoác nhưng không biết là bởi vì hai tòa ngọn núi quá lớn hay là nàng cố ý quan hệ khóa kéo thì kéo đến ngọn núi dưới chân rút sao Dương mai theo trong túi lấy ra khói trần phong khoát tay h à o nói c ả m ơn ít t i ể u ta rút không quen ta hỏi ngươi lâm tiểu hổ mấy ngày nay có phải hay không đang làm cái gì chuyện cái gì chuyện gì hắn cùng ngươi cùng tiến lên ca chưa ngươi không biết sao ngươi cũng chưa nói là chuyện gì ta làm sao biết ta muốn biết chuyện gì còn hỏi ngươi n ó lão bà ngươi là có bị bệnh không Dương mai vẻ mặt hoài nghi hít một hơi thuốc lá đối trần phong nhẹ nhàng nôn đến trần phong phất tay phẩy phẩy suy nghĩ một chút lại lần nữa hỏi ta nhìn xem lâm tiểu hồ có điện thoại hắn từ đâu tới điện thoại ngươi biết không vậy ngươi đi hỏi hắn thôi ta không biết được ngươi gặp phải hắn gọi hắn tới tìm ta dưới được rồi đã hơn bốn giờ chiều ca sáng t ă n g tầm trần phong đi tìm thấy đại tranh tử sau đó liền bắt đầu cùng đại tranh tử cùng nhau phân hai đ ẩ y đi trả cá đại tranh tử mang theo quốc hoa thuốc trần phong mang theo ca chưa diêu phú thuận hiện tại mỗi cái ban cũng có bốn người này riêng phu thuận chính là phía sau mới tăng nhân viên một trong giống như quốc hoa thúc đều là du long thôn người tuổi chừng cũng là hơn năm mươi tuổi trả ca đến một nửa khoảng năm hát chiều t r u n g lúc dương ngọc lan mấy người trở về đến, đến rồi tôn hồng diễm mang theo vân vân cũng quay về rồi tôn hồng diễm cùng c ầ u nhi ca cùng nhau tìm được rồi đang trả ca trần phong tôn hồng diễm nói ta mua máy công ty quay về ngoài ra ta muốn để tất cả nhân viên chờ đợi phòng nghỉ cùng tất cả nhân viên bổ ký tên lao động hợp đồng khổ cực không tỉ những việc này ngươi sắp đặt là được rồi ừng tôn hồng diễm đi rồi nhìn có chút thần thái phi dương cậu nhi ca trần phong tiếu nói kiểu gì cầu n phương tỉ lĩnh chứng không g tiểu tỉ có. c nhi ca k hắc hắc hiện ô n n g ó c h u y tại h e o trong t m các h v phương diện chân thành dài ra không ít đầu thì đây trước kia linh hoạt nhiều trần phong nhìn xem rất hài lòng không hài lòng chính là lâm tiểu hổ tiểu từ kia đâu ngư toàn bộ hồi xong buổi câu tối mở ra tôn hồng diễm lục tục n o ngoe báo tin khu câu cá tất cả nhân viên đi phòng nghỉ bổ ký lao động hợp đồng nói ký hợp đồng mới có xã bảo đảm và phúc lợi tú anh thẩm và ca sáng đã tan tầm cũng đội vàng chạy tới đại tranh tử cùng c ầ u nhi ca cùng với lâm tiểu h ổ không cần ký những người khác bao gồm dương ngọc lan và nấu cơm đều nhất định muốn ký c ầ u nhi ca tại là ít dễ ảm đại tranh tử tối nay muốn đi cùng vương như mậu lộ nhã kia hai nữ cùng nhau câu cá tiện thể thì mở là ít dễ ảm trần phong liền để nàng đi chơi hắn ở đây câu vừa tối lão bản hôm nay không phải muốn dẫn hàng sao vừa câu tối mới đến ách đệ mọi được、ừ. lao bàn tốt. vẫn ư như cũng là mặc nát váy hoa trên mặt thì vẫn như cũng là mang theo kia một bộ hông tướng làm nhưng đây là nàng trước đây tướng mạo liền có chút ý kia dưới mắt nàng nét mặt thì không h u n g còn mang theo điểm ý cười có chút xấu hổ nói chuyện giọng đều không có lớn như vậy vương cường cười hát hát nói không sao hiện tại tám giờ mới trời tối ta hiện tại thì cùng ta vợ quá khứ tìm địa phương câu cá mở lấy dễ ả bán hàng hôm nay là trong nhà nghiên cứu một chút không thành vương ấ n n đề. Tốt, vậy g i hai đi thôi, h ô k cường ầ n muộn giao giờ giúp g ta phí hết, một giờ ta quá khứ quá các ơ ơn Vương i đi lộ lộ mặt. Cảm ơn lão、bản. lão mặt, mấy Cảm hô họng. cúng c bản, bà Ừm. ư vợ gật đầu một cái nhìn trần phong đột nhiên tiến lên khẽ con n heo trần phong vội vàng lui về sau một bước mới phát hiện nguyên lai n à n g là bỏ đồ vật ngại quá l ã o bản lần trước cho ngươi một cái tát đây là mua cho ngươi một chút hoa quả cùng một dương sữa bò ách k h á c h khí trần phong cười vương cường vợ lấy tay câu hạ tóc dài thuận bên h a i về sau ngước mắt nhìn trần phong đ ỗ n g nhiên lại đưa tay vỗ xuống trần phong cánh tay nói lần trước cũng không có chú ý lao bản ngươi người vẫn rất đẹp trai đâu ta cùng hắn đi trước đợi lát nữa tới chơi nha quả nhiên nam nhân hay là được năng lực kiếm tiền a chỉ cần có thể kiếm tiền ngươi nhìn xem này vợ cũng biết nghe lời ngoan còn có một chút đáng sợ buổi câu tối thu phí đến hơn sáu giờ hoa quả xưa bỏ trần phong để người cầm tới phòng nghỉ đi buổi câu tối tiểu c ứ u tử cùng cao phi thì mở câu được q u é n mặt cùng xa lạ không ít câu cá hồi tại mẹn thì đây buổi sáng nhiều chút đồng thời tối nay những thứ này câu cá hồi tại mẹn chuẩn bị càng thêm đầy đủ không ít người phe tuyến cũng trực tiếp lên tới năm không do người trần phong muốn đi tuần s á t đi dạo nhận được hơn sáu giờ trông thấy dương mai trần phong hai cái túi quần từng cây khói tan thì trần đ ấ y đem thu khoản mã bài bài đưa cho dương mai nhường dương mai tiếp tục tại nơi này thu phí đến bảy giờ rưỡi hắn liền rời đi đi dò xét phong ngâm buổi câu tối muốn câu cá hồi tại mẹn trần phong tịch thu nằm tiền lão thôi cùng tiểu hà mễ buổi câu tối thì tiếp tục câu đ ạ i liên tiếp câu thì không lấy tiền buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thu cũng sẽ lui trần phong muốn đi xem khu câu lủ câu cá hồi tại mẹn tiểu ệ n t h thì xem xét thôi t phong xem ngâm láo i ể hạ mẹ bên này, chủ ù n g với c í n mình vợ ba nữ nhân cùng vương cường bên h h vợ ba c ấy. Tiểu chủ, cái này t r ư ơ n g tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc một đường tuần s á t đi chưa được mấy bước trước hết nhìn thấy lâm tiểu h ổ đứng kia đứng núp đ í c h phong thúc Dương mai theo như ngươi nói ngươi sao không tới t ì m ta ta ta tại công ta c a thật sao lâm tiểu h ổ thân sắc không bình thường rốt cuộc vẫn chỉ là trẻ con ở đâu giấu ở chuyện trần phong khi đi tới lâm tiểu hồ đang cùng bên cạnh một câu cá bạn thân nói chuyện tiến lên nhìn một chút hay là người quen chính là cái đó chàng trai sơn thành n à y chàng trai sơn thành tại câu đài bây giờ hắn thì tại lục video lão bàn tốt đến hút thuốc a khách khí nhận lấy điếu thuốc trần phong nhìn về phía lâm tiểu hồ nói điện thoại móc ra làm gì nha móc ra lâm tiểu hồ không tình nguyện theo trong túi móc ra điện thoại trần phong tiếp nhận xem xét h ả o ra hỏa còn cần là quả táo mười lăm nhìn kỹ còn có lưu lượng tín hiệu cái này chứng minh còn làm có tạp người ở đâu ra điện thoại ta mua a mua người không nên tiền mua ta mẹ ta mua cho ta kéo mấy cái chứng trần phong n ế u mày nói còn không nói thật không nói trước mẹ ngươi có thể hay không mua cho ngươi điện thoại cho dù mua cho ngươi cũng sẽ không mua mắt như vậy ừ vậy ta hiện tại cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại hỏi một chút tốt lâm tiểu hồ lập tức thì cấp bách khắc cá phong t h u ố c nói sau mười phút nguyên bản trần phong còn tưởng rằng là lâm tiểu hồ thừa dịp chính mình không tại trong khoảng thời gian này vụ trộm làm cái gì tao làm việc tại khu câu cá làm tiền hôm qua tiểu tử này câu kia cái gì có thể hay không để cho hắn làm một cái cá hồi tại mẹn đi lên bán nói một con cá đều có thể chống đỡ mẹ hắn một tháng tiền lương là cái này càng tre càng lộ chưa từng、nghĩ. sự thực càng thêm vượt qua n ó n trước cũng càng t a o nhìn lâm tiểu h ổ nhìn một bên ngồi trên thùng câu có chút ngượng ngùng chàng trai sơn thành trần phong hiểu rõ hiểu rõ sau cũng là sửng sốt một chút viễn trình câu hộ hai ngươi cũng là nhân tài kiếm bao nhiêu tiền chương hai trăm ba mươi hai thương nghiệp kỳ tại lâm tiểu h ổ chương hai trăm ba mươi hai thương nghiệp kỳ tại lâm tiểu h ổ chàng trai sơn thành thì tại trong đội thuê nhà hôm qua tôn hồng diễm nói lâm tiểu h ổ quen biết một cái bạn câu buổi tối còn đi này bạn câu trong nhà ăn đồ n ớ n chính là này chàng trai sơn thành hắn gọi hà đông trần phong đúng hà đông tên này có ấn tượng hình như còn nhớ cũng tới qua đại vật bảng xếp hạng không ngờ rằng là hắn chàng trai sơn thành nhưng cũng hình như liền lên qua một lần đơn bảng sau đó thì không có lại đến qua thừa dịp trần phong không tại trong khoảng thời gian này lâm tiểu hồ cùng hà đông thông đồng cùng nhau s ắ c thực sử dụng hồ chứa nước ngọc long thôn đang làm tiền câu hộ vẫn chỉ là thứ nhất trước tiên nói một chút hai người làm này câu hộ nay cùng giới câu cá bây giờ lưu hành rất nhiều kịch bản câu hộ video không giống nhau những kia câu hộ đều là chủ động tìm người thương lượng xong đại đa số sau đó tại thu lệ phí khu câu cá đi làm bộ ngẫu như gặp nói tiếp đi ngươi giúp ta giao phí câu cá ta giúp ngươi câu câu hết trả cá tất cả đều do ngươi loại tình huống này bị câu hộ khẳng định phải s ứ c sở n g ư ơ i là ai a dựa vào cái gì ta giúp ngươi giao phí câu cá ngươi đ ế n câu n g ư ơ i kỹ thuật rất nhiều lỡ như ngươi lên không được bờ vậy ta giao phí câu cá làm sao bây giờ cái này có xem chút đám f a n hâm mộ thích xem chủ blog giả heo ăn thịt hổ làm màu thích xem lên bờ lại giúp kiếm tiền qua đi cái kêu bị câu người độ tương phản kinh hỷ thổi phồng bộ dáng cũng đúng thế thật bây giờ kiểu này video vì sao trong giới câu cá vô cùng lưu hành không ít chủ l o g cũng đang quay nguyên nhân mà những ngày gần đây lâm tiểu hồ cùng hà đông thông đồng cùng nhau làm c â u h ộ chính là hết toàn chân thật hơn nữa còn là tiểu mới viễn trình hồ chứa nước ngọc l o n g thôn c â u h ộ hộ khách đều là tại giờ o u i n liên hệ bây giờ hai người cũng có tại giờ o u i n làm kênh video hôm nay lâm tiểu hồ sở d ĩ trụ phong âm chụp tiểu hà m ẹ cùng lao tôi h thì chính là vì tìm video phát hắn cũng biết phát những thứ này vong hồng sẽ càng có lưu lượng có lưu lượng thì có f a n hâm mộ chú ý có f a n hâm mộ chú ý là có thể xây nhóm có nhóm là có thể tại trong đám nói chuyện p h i m chào hàng cơ h ộ như vậy thì có hộ khách nơi phát ra cụ thể câu hộ cách thức rất đơn giản chính là hộ khách đưa tiền tại hồ chứa nước ngọc long thôn thu phí tiêu chuẩn trên cơ sở cho thêm ba trăm đến năm trăm viên sau đó hai người tiếp vào kiểu này tờ đơn hà đông liền đến câu toàn bộ hành trình lục video đây là muốn phát cho hạ đan lão bản chàng trai sơn thành hà đông kỹ thuật thì vẫn được trần phong gặp qua hắn câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hắn thì là cái thứ nhất tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng người lần k i a không phải đại đầu lên bờ bị cắn nhà toàn trường lục video thua lỗ tính lão bản kiếm lời tại trừ bỏ phí câu cá cùng cho thêm ba trăm đến năm trăm câu hộ chi phí bên ngoài kiếm thì cho hết lão bản hai người cũng không nhiều thu toàn bộ hành trình có video chứng kiến người ta lão bản cũng không sợ hai người làm bộ nay làm việc là thật là tao nhưng trần phong nghĩ không thông xa như vậy c h ỉ n h câu hộ thú vị có lao bản vui lòng hạ đơn đồ cái gì đâu đồ ngươi kỹ thuật tốt giúp hắn kiếm chút đồ có video nhìn quan nghiện kết quả lâm tiểu hồ nói có a phong thúc ta bên này tờ đơn cũng đầy rất nhiều đông ca một người câu không qua tới chúng ta hai ngày này muốn đánh tính nhiều nhận người hà đông thì nói ra ta giúp hạ đan lão bản câu cá đều là toàn bộ dựa theo hạ đan lão bản yêu cầu tới hạ đan lão bản chọn tốt câu loại cá gì cho phí câu cá cùng câu hộ phí hết dùng cái gì con mồi cái gì cần câu cùng bao lớn hảo bộ dây câu l ư ớ i câu lập trôi và và đây đều là muốn dựa theo hạ đan lão bản yêu cầu tới ngay cả vị trí câu có đôi khi cũng làm ở video hạ đan lão bản tới chọn ta không là vận khí tốt trải qua một lần liên dung chu bản g thứ nhất sau con cá kia làm thời ta thì c h ủ có video hạ đan lão bản thì tin tưởng thực lực của ta bọn hắn đều là nghĩ đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá lại không thời gian cho nên mới như vậy làm vui lòng hạ、đơn. dựa theo yêu cầu của bọn hắn đến câu nhìn video bọn hắn thì đã n g h i ề n có đôi khi hạ đ à n lão bản có r ả n h câu lúc còn muốn mở video nhìn có phải hay không vượt quá tưởng tượng tao trần phong sợ ngây người mẹ nói những thứ này hạ đơn người câu cá tiếc nghiện là lớn đến bao nhiêu à ở cách xa không còn thời gian đến lại xa như vậy chỉnh câu hộ cũng được hiện nay thì hà đông một người riêng này câu hộ cơ sở câu hộ chi phí một thiên câu ba trận một hồi ba trăm đến năm trăm viên cái này không ít kiếm lời đồng thời này câu hộ chi phí hay là ổ chám nếu lên có thể vào bảng cầm ban thưởng đoan chừng cũng là hà đông cùng lâm tiểu hồ ngoài ra còn có thể mang đi một con cá đâu nếu hạ đan lão bản hào phóng không so đo k i a hà đông cùng lâm tiểu hồ hai người còn có thể kiếm lại một con cá một ngày xuống riêng này câu hộ khối này ích lợi hai người chia đôi điểm tiếp theo chí ít cũng đều có hơn mấy trăm đây là hiện nay hà đông một người câu nay không lâm tiểu hồ nói hắn hiện tại sắp xếp tờ danh sách nhiều hai người muốn tiếp tục nhận người mà ngoài ra hai người tại giờ họ y ý n phát video mặc dù có thể hai người giờ họ y ý n làm không tốt nhưng nên bao nhiêu còn có chút lưu lượng tiền trở lên chỉ là hai người thông đồng cùng nhau làm thứ nhất câu hộ khối này còn có một viên kiếm đây đầy càng nhiều chính là hai người còn mẹ nó bán cá hộ khách cũng là thông qua giờ ouyin phát video trong đám tịm hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn ngư hương vị n ổ i danh a có không ít viễn trình hộ khách vui l ò n g mua đồng thời vui lòng viễn trình mua hồ chứa nước ngọc long thôn ngư người đây viễn trình hạ đơn câu hộ người vậy coi như nhiều hơn nhiều chỉ cần là hồ chứa nước ngọc long thôn ngư cái gì ngư cũng có người vui l ò n g mua cá giết cá ngao cá chép liên dung cá hồi vân cá hồi tại mẹn những thứ này cũng có người vui làm mua hơn nữa còn là giá ca mua chính là căn cứ ngư trùng khác nhau giá cả không đồng nhất mà thôi Tia Tiểu Lâm hai cùng Đông Hà h người không nên nhiều cái như nên bán. cái vậy theo r ộ ồ chứa nước ngọc những g t người này trong tay thu cao hơn ngang nhau giá trả cá thu sau đó lại lạnh liền chuyển phát nhanh cho viễn trình hạ mua một cái ngư lao bản kiếm cái trên lệch giá những tiêu cá hố đi b ạ n câu thấy thu giá cao hơn giá trả cá có chút cũng liền không mang liền bán cho hà đông cùng lâm tiểu hồ hai người thậm chí có chút không muốn cá hố đi lâm tiểu hồ thông qua công tác quan hệ cố ý giữ gìn mối quan hệ cũng liền mang đi bán cho hai người lâm tiểu hồ cũng là không dám làm lớn không có quá mức trắng trận tất cả mọi người cũng đi như vậy làm cũng đi thu lại hai người còn có một cái nhân viên một cái quan hệ này một cái nhân viên chính là trên sống núi thu ngư mỗi chàng kết thúc lâm tiểu hồ không có mình tự mình chạy tới thu ngư còn có một cái quan hệ đơn giản chính là trên trấn một cái thuận gió thu món chuyển phát n h a n h viên hai người cho này chuyển phát n h a n h viên nhiều chút chỗ tốt mấy ngày nay này chuyển phát n h a n h viên mỗi ngày đều sẽ chạy tới hà đông trong đội mướn nhà lạnh liên đóng gói thu món n g h e xong hai người này thành thật khai báo về sau trần phong trầm mặc sở dĩ hai người vì một bộ điện thoại cứ như vậy thành thật toàn bộ b á n giao lâm tiểu hồ sợ là thứ nhất thứ hai hai người là nghĩ kéo hắn trần phong xuống nước chỉ cần hắn trần phong xuống nước hai người là có thể quang minh chính đ ạ i làm tiệc kiếm thì càng nhiều thì không có kiếm bao nhiêu phong thúc chúng ta mới làm không có mấy ngày còn có thật nhiều tờ đơn tại sếp hàng đâu h h h h h h không có kiếm bao nhiêu là bao nhiêu Ê! lâm tiểu hồ cùng hà đông nhìn nhau một chút lâm tiểu hồ nói ra c â u h ộ bên này thiếu hiện nay chỉ có đông ca một người này mấy ngày kế tiếp chúng ta mới kiếm lời mấy ngàn viên bán cá l ờ i nói có gần mười vạn a trần phong đốt một điếu thuốc hút một hơi lại trở m ặ t một lát sau hắn mới nhìn lâm tiểu hồ neo h mắt mở miệng nói n à y c â u h ộ cùng bán cá làm ăn là hai n g ư ờ i ai nghĩ ra tới lâm tiểu hồ tinh thần chấn động vội nói ta làm nhưng đông ca thì có giúp ta hoàn thiện coi như là hai chúng ta cùng nhau nỗ lực kết quả lâm tiểu hồ hai mắt sinh huy nhìn trần phong cho rằng sẽ có tán dương kết quả、Tách. một cái bàn tay rơi vào lâm tiểu hồ trên đầu trần phong quát lớn ngươi đạp mã nếu có thể đem cỗ này k i n h dùng đến học tập bên trên về sau lớn lên tốt nghiệp đại học còn sợ không kiếm được tiền ô ô ô lão bản ngươi đừng đánh hắn ừng â vậy ta tiếp tục câu cá chương hai trăm ba mươi ba tiểu cứu tử nhân tại a chương hai trăm ba mươi ba tiểu cứu tử nhân tại a chuyện này nhưng thật ra là như vậy trần phong cảm thấy mình nên cho t á n dương rốt cuộc lâm tiểu hồ mới mười bốn tuổi có này đầu ó c buôn bán thật không đơn giản nhưng trần phong cảm giác chính mình một tát này một tiếng này quát lớn hay là phải đây là là trưởng đối dưới loại tình huống này nên cho hắn này liên quan đến thiếu niên tâm tính trưởng thành giáo dục rất nhiều phương diện lúc này ngươi không kịp thời đả kích hắn một chút về sau trưởng thành làm việc sẽ bay đồng thời tiểu t ử này nếu không phải ta hỏi hắn điện thoại đ ể ra nghi vấn hắn hắn cũng sẽ không chủ động nói với ta sẽ còn tiếp tục lừa gạt chính mình này phong thúc tiểu này cong lao bản v ụ n trộm làm loại sự tình này hành vi cũng là muốn không được kia hiện tại tốt bàn tay cho quát lớn giáo dục hai người kia làm việc này nên xử lý như thế nào đâu là ủng hộ hay là bóc chết đến giải tỏa ta không ta lại không đánh đau ngươi ngươi khóc cái truy nếu ngươi đang chỗ của người khác đi làm ngươi một cái nhân viên dám như vậy chụp làm người ta lão bản năng lực bằng lòng lâm tiểu hồ cho hắn điện thoại mở khóa trần phong bước vào hắn giờ o u Y nờ nhìn một chút chỉ thấy lâm tiểu hồ này tài khoản video mới phát ba cái lượt thích đều là một hai ba vạn f a n hâm mộ chú ý cũng mới hơn một vạn lượng vạn không đến hôm nay lục phong lâm cùng tiểu hà mễ la thôi hắn còn chưa phát tên giới thiệu các loại phương diện cũng không có đánh lấy hồ chứa nước ngọc long thôn nhân viên công tác loại hình cơ hiệu trong video tiểu tử này cũng không có lộ mặt cái gì đưa di động còn cho lâm tiểu hồ trần phong nhìn về phía câu cá chàng trai sơn thành hà đông nói ngươi giờ o u i n bao nhiêu f a n hâm mộ ta hơn bốn vạn hai ngươi này hai khối tiền kiếm được làm sao chia chia đôi ừng đúng a trần phong suy nghĩ một chút nói tiếp tục làm đi thu điểm đừng đánh nhìn ta hồ chứa nước ngọc long thôn cờ hiệu ta coi như không biết câu hộ thiếu nhân lực tìm những tia ngày bình thường tại ta nơi này chỉ nhìn không câu bạc câu cợt mờ nở lão bản ngươi đồng ý hà đông tinh thần chấn động lâm tiểu hổ nhìn trần phong thì lại mắt sáng rực lên trần phong phất phất tay nói ta không biết tiểu hậu ngươi tiền kiếm được tổn tốt đ ừ n g xài phung phí cách mỗi một quãng thời gian giao cho cha ngươi ta sẽ hỏi cha ngươi ngoài ra nhớ cho kỹ không nên hút thuốc lá để cho ta nhìn thấy ngươi xong rồi cảm ơn phong thúc chỉ cần ngươi đồng ý ta mỗi ngày giao cho t a cha đều được ga đồng ý cái truy ta nói ta không biết ta hiểu ta hiểu hh ắ c ắ c phong thúc ngươi thật tốt trần phong tiếp tục đi về phía trước cũng là không khỏi có chút cảm thán ta này một cái hồ chứa nước ngọc long thôn thực sự là vận dụng tối đa lộn cái gì lợi ích cũng cho kéo theo sản sinh thôn dân thu vào làm t i ế t thuê chỗ văn hóa tăng giá trị tài sản c làm làm thấy thấy á đồng thời câu hộ dệ ảm l thiếu nhân lực tìm những kia thường xuyên chỉ nhìn xem không câu cũng coi là cái này bạn câu như phúc bén a suy nghĩ kỹ một chút lâm tiểu hồ mới một mươi bốn tuổi tiểu tử này thật là một cái nhân tài sở dĩ cho phép hắn cùng hà đông tiếp tục làm có ba cái phương diện đầu tiên là không nghĩ bóp chết đà kích lâm tiểu hồ đầu góc buôn bán Nói không thứ i ể u sau tử trưởng t này về à này n chân tại thương nghiệp khối này năng triển lớn. h khối h lực có tại t vọc lớn. Thứ hai là tiểu này hiểu nắm chắc tiêu chuẩn, không có làm sử dụng công tác chi hổ chứa nước ngọc long thôn thông ta tiểu tiêu tiện, tại đi là làm long này tử tác trộm sử nắm dụng công nước ngọc đồng ngư có ba á n dây đỏ. Thứ b đơn giản chính là p h ủ sa không lưu d u ộ n g người ngoài không cho hai người bọn họ làm lời nói đoán chừng rất nhanh cũng sẽ có những người khác mới tại ta nơi này như vậy làm lời nói ngươi nói ngươi năng lực làm sao xử lý tiểu này thao tác câu hộ cùng bán cá lại không trái với ta khu câu cá quy tắc người muốn cứng gian cấm vậy l i ề n có vẻ bố cục nhỏ không nói còn thương bạn câu hào cảm lão bản tốt tốt các ngươi chú ý an toàn a vui vẻ gặp được tiểu hà m ẹ cùng lão thôi trần phong xuyên qua đám người nhìn một chút chỉ thấy tiểu hà m ẹ cùng lao thôi hai người cầu chính này Hạt dự. lão bản n g ư ờ i đến làm sao vậy thôi đại sư khắc lão gọi ta thôi đại sư gọi ta thôi thúc đi được rồi thôi thúc trần phong mỉm cười đi vào lão thôi bên cạnh nói tối nay thôi thúc ngươi cùng hà mẹ còn có này đại ca an bài thế nào ta bên này tạm thời không tiện nếu không ta tại trên trấn cho các ngươi đặt trước cái nhà khách chính là trên trấn nhà khách điều kiện có thể không phải rất tốt không cần làm phiền lại cơ hội câu được chín hát tối chúng ta liền đi ngày mai chúng ta còn có chuyện khác lao thôi mang theo đủ cười hắn này lại câu cá chép lại nói ra cái đó hai trăm vạn không sao hết nhưng thuế ngươi bên này giao đi không được trần phong liền vội vàng lắc đầu lao thôi thấy này lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ giống như vô cùng xoắn suýt một do dự một chút nói được vậy liền hai trăm cái ta bên này nộp thuế quay đầu ngươi cùng ta nha đầu liên hệ là được ngày mai ta thì sắp đặt đem các ngươi đội năm người thi đấu phải dùng nguyên bộ đồ vật cho các ngươi gửi đến ta nhiều gửi một bộ ngươi giúp ta đưa cho cái đó đen đúa gầy gò c h vui, vui vẻ hơn t mười ớ c ca vận sự n phút về sau còn đang ở khu câu đài tối nay khu câu đài người cũng là không ít trần phong lại gặp vương cường cùng hắn vợ tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc sắc hai người tại lấy dễ ảm bán hàng vương cường mang hàng thì đơn giản cũng không có mẫu vật hắn một bên câu cá một bên tại mang hàng dây đạn tiếp giới thiệu xe vàng nhỏ đồ vật bên trong làm nhưng ngư là không có nghiêm túc câu ống kính cũng là đối chính hắn vợ hắn thì ngồi ở phía sau ống kính hình tượng bên trong chẳng qua nàng vợ m ặ t không thay đổi ngồi ở kia cũng không nói chuyện dường như cái vật trang trí dường như cũng biết chơi chung quanh còn có một chút chỉ nhìn không câu tại vây xem mang hàng trần phong đi tới cũng là rất phối hợp mang trên mặt nụ cười đi ngang qua vương cường vợ bên c ạ n h lúc nụ cười hết rồi còn cố ý sợ sệt dường như lượn quanh một chút lúc này mới đi vào ống kính trước lão bản các minh đệ l vẫn được trần phong nhìn một chút chỉ thấy vì tối nay là mang nơi để hàng quan hệ vương cường này phòng lấy dễ ảm ngay cả một vạn người cũng chưa tới chỉ có hơn tám ngàn người làm nhưng hơn tám ngàn người thì không ít trần phong lại lộ ra nụ cười cùng phòng lấy dễ ảm chào hỏi héo lộ các huynh đệ mọi người điểm lượt thích cho ta vương cường huynh đệ tốt nhất người có cần thì vào xe vàng nhỏ ủng hộ một chút đều là đại nhãn hiệu lít nha lít nhít màn hình công khai trong nháy mắt cà nổ nhìn thấy vừa nãy vòng qua vương cường vợ một màn này lập tức các loại ha ha ha lại hơn mười phút sau trần phong giúp vương cường đem phòng lấy dễ ảm lên tới năm vạn người lúc này mới rời khỏi vương cường lại liên tục không ngừng giới thiệu rất nhanh trần phong nhìn thấy đại tranh tử cùng với vương như mộng cùng lộ nhã ba người nữ nhân này ba người nữ nhân này tại hồ chứa nước tất cả bạn câu bên trong thì tựa như hoa đại tranh tử chính là nhụy hoa ngoài ra còn chứng kiến tiểu cứu tử cậu nhi ca cũng đúng lúc ở đây chỉ thấy cậu nhi ca cầm điện thoại lấy dễ ảm chính đối tiểu cứu tử tại l ấ dễ ảm đại tranh tử và ba nữ nhân một loạt câu nhìn ngư l ấ dễ ảm nhìn giờ phút này lại chính cũng cầm cần câu đứng vẻ mặt im lặng đại tranh tử còn đưa tiểu cứu t trần phong tò mò khi hắn tiến lên nhìn tiểu cữu tử nghe đại tranh tử kể ra cùng với vương như ngộng cùng lộ nhã lên á n sau hắn bối rối ta sát tiểu cữu tử ngươi lại khoe ra ngươi vị trí câu ở đâu tỷ phu ta vị trí câu ở phía trước nhanh đến ta con cá này thật lớn a nhân tài a chương 234, b ả n g đại vật ban thưởng đề cao chương 234, b ả n g đại vật ban thưởng đề cao tân thủ câu cá có khả năng sẽ xuất hiện cảnh tượng một trong chính là ngư quá lớn không dám không chế cá liền theo n ư đi cũng là dưới mắt tiểu cữu tử biểu hiện ra ra tới bộ này trang diện vô cùng dở hơi đại tranh tử có chút tức giận nói phong ca hắn con cá này trồi lên trượt xuống tại đây một bên đều tốt mấy cái qua lại ta rất muốn đánh chết hắn à. trần phong t i ế u nói khaka b ả o bảo đây là ta thân tiểu cứu tử ta đi giúp các ngươi ngăn lại hắn các ngươi tiếp tục câu đi cầu nhi ca cũng là bị lừa dối cho rằng tiểu cứu tử con cá này có thể thật rất lớn cho nên hắn mới đi theo tiểu cứu tử một đường đối tiểu cứu tử lấy dễ ảm phong lấy dễ ảm phan hâm mộ khán giả cũng bị lừa dối chỉ thấy tiểu cứu tử hai tay nắm cần câu còn theo bên này tại hướng hắn vị trí câu đi đến trên mặt còn vô cùng tinh thần nói ngại quá ca ngại quá ca ta con cá này quá lớn phiền phức lại để cho một chút cảm ơn ca g i ằ n g đạo lý nếu không phải tiểu cứu tử khổ người đ ạ i tăng thêm hắn này cười dạng dỡ thái độ tốt chưa chừng liền bị bên này bạn câu cho vây đánh đơn giản chính là một đường quét ngang hàng này sắp xếp bạn câu cũng thật bất đắc dĩ thấy tiểu cứu tử lại đến vội vàng cũng đem cần câu lại dơ lên trần phong đi theo nói tiểu cứu tử ngươi dạng này dắt cá là thật không sợ bị đ á n h à, vội vàng hồi vị trí câu đừng tiếp tục l o ạ n trượn thị phu ngươi nhìn ta con cá này có hay không có hai mươi cân không kém bao nhiêu đâu trần phong nhìn thấy hai mươi cân xác thực có nhưng không biết điệu bộ này còn tưởng rằng mẹ nó là hai trăm cân đâu chẳng qua tiểu cứu t ử bên trong con cá này là một cái cá não trong nước bị tiểu cứu t ử nắm du đãng thật lớn một cái hai mươi cân cá não đây là rất vui bức ha ha tỷ phu vậy sẽ có người dạy ta được tiểu câu tế tuyến mới tốt bên trong cá lớn quả nhiên a tuyến quá nhỏ ta mới như vậy trượt ta còn là lần đầu tiên câu được phá mười cân trở lên cá não cảm giác này quá sung sướng lưỡi nhỏ dây mảnh câu cá lớn xác thực có dạng này thuyết pháp nếu trần phong không có nhớ lầm thuyết pháp này hình như cũng là lao tôi để ra tới l ư ớ i nhỏ dây mảnh câu cá lớn nguyên lý rất đơn giản chính là tốt cửa vào lại càng dễ dính cá nhưng đối với d ắ t cá kỹ thuật yêu cầu cao hơn vì chúng rồi ngư sau không cẩn thận cũng rất dễ dàng đứt dây tiểu cứu t ử đây là bỏ còn không có học được liền muốn học bay cầu nhi ca ta đến truyền bá hội ngươi đi lên xem một chút tiểu đồng t ố t cho cầu nhi ca k h ở cười lấy đưa di động đưa cho trần phong trần phong tiếp nhận nhìn một chút chỉ thấy phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn này lại là có vừa vặn ba mươi vạn người phòng lấy dễ ảm màn hình công khai nguyên bản phát biểu không nhiều nhưng trần phong này vừa tiếp xúc với tay trong nháy mắt thì nổ Cơ mơ nợ A, lão bản ngươi chủ này truyền bá sẽ không nhìn xem màn hình công khai a nhanh xem xét tiểu cứu tử con cá này bao lớn lão bản mau trở về chúng ta muốn nhìn đ ạ i tranh tử ba người mỹ nữ k i a câu cá xác định như vậy rắt cá sẽ không bị đánh l ã o thôi không phải đến hồ chứa nước ngọc long thôn sao đi xem lão thôi câu lão bản ha ha ha này ga béo lớn chết cười đi xem người khác câu cá hồi tại mẹn đuổi theo tiểu cứu tử trần phong đem ống kính nhắm ngay tiểu cứu tử trong nước đầu này đại cá ngao cười nói các minh đệ hắn này câu là cá ngao đầu này cá ngao còn có chút đại đoán chừng hai mươi cân có một m ị đồ trưởng đến ta cho mọi người truyền bá hội mọi người điểm luận thích điểm điểm chú ý xem trước một chút hắn đầu này đại cá ngao có thể thành công hay không lên mở không có thêm nhóm người hâm mộ thêm hạ nhóm người hâm mộ đi nhóm người hâm mộ hiện tại bốn mươi lăm vạn người tối nay có thể hay không phá năm mươi vạn a tốt không nhiều một hồi tiểu c ứ u tử cuối cùng lềm mà lềm m ề về đến chính mình vị trí câu trong lúc đó mấy ba ngư phát lực kém chút liền không có thấy tiểu c ứ u tử vẫn được theo ngư phát lực tiếp tục hướng phía trước trượt trần phong vội và ngô tiểu cữu tử n g ư lực rồi đ ư n g tiếp tục hướng phía trước trượt khống chế cá đi con cá này đã không có nhiều tính khí ngay tại ngươi vị trí này trượt tuất ta thử một chút ta tiểu cứu tử thận trọng cung cần câu thử nghiệm lui lại muốn đem ngư hướng bên bờ khống kết quả ai ngờ đầu này đại cá ngão đ ỗ n g nhiên lại một cái phát lực liền xông ra ngoài tiểu cứu tử trong miệng hay dưới d i ề n vội vàng tiến lên trần phong nội nói ngồi xuống đệ thấp cần câu ngược lại c ắ n a ôi thôi đây là bên cạnh một cái quần chúng vây xem kê ơ s ắ c thực ôi thôi tiểu cứu tử phản ứng quá chậm đứt dây phong lấy t a màn hình công khai thì toàn bộ ôi thôi tiểu cưu tử quay đầu nhìn trần phong m u ố n khóc trần phong bất đắc gì nói chớ học lưỡi nhỏ dây mảnh câu cá lớn đi nhà sĩ bộ dây câu ổn chút ít đi ta khó chịu tỷ phu thì vân vân phía trước chính là khu câu l ũ trần phong dơ điện thoại tiếp tục đi về phía trước hiện tại đã là hơn bảy giờ tối trời còn chưa có tối tiếp theo nhưng địa đèn đã cũng mở tối nay khu câu l ũ tự nhiên hay là câu cá hồi tại mẹn tương đối nhiều vì cá ngao cá hồi v ẫ n cần tay bên trong cũng được câu phân đi khối này câu cá người lưu lượng trần phong bắt đầu một bên tuần sát một bên cho mọi người l ấ t dễ ảm những thứ này câu lủ bạn câu, câu cá hồi tại m ẹ cảnh tượng cũng là có chút kích thích t h ế vậy mười cái câu cá hồi tại mẹ chí ít có năm cái đang công cá dắt cá hai cái mới vừa lên ngư và hộ ba cái tại ném cần lục soát ngư viên hoa này lại bổi câu tối là tại câu cá hồi tại mẹ hắn tối nay có mới cần câu m ạ i câu đồng thời hắn trên ve dây chính chính là đạt đến số năm là năm mười lăm trên cổ hắn có treo một cái tiểu nhân quay v i d e o thiết bị đang ném cần trần phong đến nhìn thấy hắn cười nói tối nay câu kiểu gì lão bản tốt hiện nay mười bốn cái một cái phá năm mươi một cái một trăm mười sáu cân vừa nay cái k i a m một trăm mười sáu đã bị lao bảng ngươi nhân viên cho ta đăng ký tốt để lại chỗ cũ rồi châu bò tám hát tôi vẫn chưa tới thì có thu hoạch này s á c thực châu bò tính được hết hạn hiện nay hắn viên hoa đã là trở về vừa mới nửa hai nghìn năm trăm khối cá hồi tái mẹn là một trăm cân có thể nhập bảng nhưng trần phong cảm giác một trăm mười sáu cân lời nói tuần này hẳn là vào không đến năm vị trí đầu viên hoa chính câu nghiêm túc trần phong suy nghĩ một chút đối phòng lấy dễ ả m hiện tại bốn mươi mốt vạn người nói ra cảm tạ mọi người tiểu lễ vật cảm tạ sự ủng hộ của mọi người vừa vặn ta công bố chuyện gì Ta hổ c h ứ a n ư ớ c ngọc loại châu bò lão bản đại khí trần phong vui vẻ một tay lấy ra điện thoại di động của mình đem tin tức này thì phát đến cái đó nhóm bạn câu nhưng mà vừa mới phát xong đang quay máy câu lục xoát ngư viên hoa tinh thần chấn động chỉ thấy hắn chợt vừa nhất cần câu đóng cá lập tức phi phi tất ra dây thanh thị văng lên xác định là phi phi tất không phải xì xì xì. chính là cùng loại loại đó nổ tung kẹo hay là nhảy nhót kẹo ở trong miệng dày đặc nổ tung âm thanh tiểu này nhả lực giọng ra dây hêm thai cực kỳ ha ha ha ha đại hàng đại hàng lão bản ngươi mới vừa nói cái gì bằng đại vật phần thưởng đệ nhất để cao cho một vạn cảm giác bao lớn chương hai trăm ba mươi lăm hai trăm cân cá hồi tại mẹn chương hai trăm ba mươi lăm hai trăm cân cá hồi tại mẹn cảm giác này một y ế n so với ta vậy sẽ cái tiêm ộ t trăm mười sáu cân điệu nhiều đầu này đoán chừng là muốn lên hai trăm a ha ha ha ha hôm nay ta toàn bộ là trang bị mới chuẩn bị ít thờ cắn tám nghìn máy câu năm m ư ơ i năm bộ dây câu lên ba trăm m tuyến tối nay đầu này chạy không được viên hoa bận bịu đem đầu cần chống đỡ tại hắn bụng đỉnh phía trên hai tay nắm thật chặt cần câu kém chút không có kích động điên rồi vừa đề cao bảng đại vật ban thưởng ở giữa đại hàng còn hai trăm cân nước ngọt câu lủ còn mẹ nói này phần cứng với trí giờ khác này phòng lấy dễ ảm đám f a n hâm mộ cũng đều nhìn xem cờ m ở n ở trần phong cũng là im lặng nhưng cảm giác kỳ thực khá tốt chẳng qua thì lộ ra khó chịu giọng nói đúng phòng lấy dễ ảm nói các minh đệ cái này ta thổ hết u y ta mẹ nó vừa đề cao ban thưởng hắn liền lên đại hàng nếu quả thật hai trăm cân lời nói hắn tuần này đảm bảo bảng đại vật trước ba khẳng định không sao hết còn có lên hai trăm cân một cái là hồi ba nghìn đi lên đầu này tối nay quang trả cá hắn cũng trực tiếp lên bờ còn có ít nhất một nửa thời gian không có câu ha ha ha ha vừa đề cao ban thưởng hắn ở giữa đại hàng thao ta đi hồ chứa nước ngọc long thôn cá hồi tái mẹn có như thế lại c ơ t mờn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ít t h ở cần câu năm mươi lăm bộ dây câu ba trăm mễ câu nước ngọt khoa trương như vậy lão bản đường hoáng hốt ta đưa ngươi cái kinh dâm cảm tạ mọi người món quà chúng ta đi trước nhìn xem phong âm hắn con cá này muốn trượt một hồi chờ chút trở lại đối phòng lấy dễ ám lại nói một câu viên hoa chính kích di chuyển trong hưng phấn trần phong nhiều nhìn thoáng qua bận điệu dơ điện thoại lấy dễ ám trước hết chạy đi tìm phong âm trên đường gặp phải trương đức khai hướng thủy lý kiến cao phi mấy người cũng chào hỏi trong đó chu chính cũng trúng đại hàng vừa vặn một cái một trăm cân ra mặt cá hồi tải mẹn lên mở không ít người vây xem tiên binh thúc đang cho hắn đăng ký tròn quân cuộn thật dài một cái trần phong cũng cho phòng lấy dễ ám nhìn thoáng qua lập tức tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh đã tìm được ph giờ phút này phong n â m tại tiểu lệ ống kính hạ đang cho máy câu đổi dây phong n â m lão bản làm sao vậy lão bản ngươi nơi này cá hồi tại mẹn thật lớn a ta một năm dây chính c ắ t nhiều lần không chịu nổi đổi bà không phong n â m vẻ mặt khó chịu ngẩng đầu nói xong trần phong cười ha ha một tiếng nói đến ta này câu cá hồi tại mẹn muốn không dừng cất bước được ba không thật nhiều người tối nay đều lên năm không vừa nãy bọn hắn nói cho ta biết ta trước đó không biết ta ừ n lần sau đến liền biết tối nay an bài thế nào hai người các ngươi nữ nếu không ta tại trong đội cho các ngươi tìm địa phương ở không cần buổi tối hai ta muốn đi muốn về trong thành phố được rồi trần phong sốt ruột trở về nhìn xem viên hoa con cá kia phong lấy dễ ảm khán giả giờ phút này nhìn thấy phong lâm cũng là không thơm cũng nghĩ trở về nhìn xem con cá kia như thế trần phong cũng là không có cùng phong lâm nhiều trò chuyện một đường lại đường cũ trở về rất mau tìm đến viên hoa lúc chỉ gặp hắn bên này đã có không ít người vây xem còn có không ít người móc ra điện thoại lục video trần phong thì lục hắn tiến lên một tay lấy dễ ảm một tay dùng điện thoại di động của mình lục viên hoa giờ phút này đã tại bắt đầu ở trên bờ đi khắp công cá tối nay hắn này phố trí tăng thêm kỹ thuật của hắn tối nay hắn đầu này thất thủ khả năng tính vẫn đúng là không lớn lúc này trong nước cự vật đã tại thỉnh thoảng sẽ nổi trên mặt nước biểu diễn t r u n g quanh vây xem thỉnh thoảng thì buộc phát từng đợt cờ m ở n ở thật thật lớn viên hoa dưới mắt cả người hưng phân sắc mặt cũng biến đỏ một hồi nắm cán phong tuyến một hồi thu dây công cá toàn thân toàn ý tại bác đấu bên trong có câu biện cảm rất kia trần phong cũng nhìn xem nhịn không được có chút hưng phân lên phong ấy ấ dễ ảm càng là hơn không cần nói ổn định đầu này chậm rãi trượt không đội đi lên thì phát tải lời này trần phong nói năm mười lăm ba trăm bốn gạo không có gì ngoài ý muốn tuyệt đối ổn. Cảm giác này, theo a rất t muốn ử một mơ chút ta. Cơ nở, thủy quái, thủy Cơ h nở, bản, n quái quái. Lão g nói ngươi vừa nay vừa a đề c bảng đại v ậ tuần phần thưởng, hạng nhất một vạn, tên thứ hai ngàn, hạng vạn, tên táng ngàn, năm ngàn một Theo t ba Đúng. này liền bắt đầu ta mẹ nó vừa đề cao hắn ở giữa như thế một đầu lớn ta hối hận nên từ dưới chu bắt đầu ha ha ha ha. theo thời gian c h u y ể n r ờ i tất cả cảnh tượng biến càng thêm nhiệt huyết sôi trào bị thu hút tụ tập ăn dưa u ầ n chúng thì càng ngày càng nhiều trần phong chợt nhìn thấy cái gì phong lấy dễ ảm năm mươi v à người có người soát hoa tử trần phong cảm tạ một chút hai cánh tay cũng cầm di động hay là miễn cưỡng ấn mở phòng lấy dễ ám phía trên món quà xếp hạ tên t chỉ thấy nay lại đại ca tốt một là một cái nữ tên trần phong không biết điểm vào ảnh chân dung nhìn một chút chỉ thấy cô gái này hơn 2.000 b ạ n fan hâm mộ ảnh chân dung lão đẹp cô gái này phát video thì toàn bộ là các loại cách ă n mặc gợi cảm xinh đẹp đời sống video bình quân mỗi cái video lượt thích đều là bàn nhỏ mười vạn nhìn thấy này trần phong hình như đúng cô gái này có ấn tượng hình như trước kia cùng đặng đại sư cùng nhau câu quan ngư bị người nói là ngư viện cái đó bằng hai là vợ chồng đại hảo bằng ba là người câu cá tiểu h ệ bằng bốn là vương đại miêu Bảng 5 là ok chơi á t đã tối rồi viên hoa đầu này siêu cấp tự vật cá hồi tại mẹn thì ở chung quanh tất cả mọi người các loại điện thoại ống kính dưới cuối cùng muốn không sai bị lắm đã có người giúp đỡ cầm lên vợt cá chuẩn bị chép ngư không thể dùng k h ô n g chế cá khí này vợt cá phi thường lớn không phải miệng tròn là loại đó hình tam giác cùng cái lưới đánh cá dường như lại qua không sai biệt lắm hơn mười phút viên hoa cảm giác hai cái cánh tay cũng là của mình chỉ nghe hắn nói không được đầu này cá hồi tái mẹ mẹ nhà hắn chợt không ngạ à đã tại bên cạnh huynh đệ ngươi giúp ta nhắm ngay thời cơ trực tiếp chép ừ v ừ n g này hình tam giác vợt cá khẩu rất lớn xác thực có thể nhắm ngay thời cơ trực tiếp、chép. chỉ thấy ngay tại mức khắc cầm vợt cá huynh đệ c h ậ m rãi trước đem vợt cá tất cả không vào nước bên trong lập tức chờ đúng thời cơ hướng phía trước bao trùm toàn bộ ngư nửa người đều đi vào cũng là lúc này đầu này siêu cấp cự vật lại toàn thân giấy ruột kịch liệt một chút lần này toàn bộ thân thể cũng xoay tiến vào châu bò đám người buộc phát trận trận gieo họ có người bận đ i ệ u đi lên hỗ trợ cùng nhau đem đầu này siêu cấp cự vật cá hồi tại mẹn cho cùng nhau đặt lên mờ trần phong trước tiên đi tới hai cái điện thoại ống kính cũng nhắm ngay toàn thân bầu g ụ c lại màu xám đen mang điểm lầm tấm vây đôi bộ vị phiếm hồng đầu cá tướng mạo có chút thô lỗ cũng là có chút điểm xỉu dáng vẻ, thật dài một cái. chân hai trăm cân tả hữu nhưng cụ thể là trái hay là phải cái này cần x ư ơ n g một chút vừa nãy trần phong đã gọi ca đêm một cái treo lấy thẻ tên nhưng trần phong không biết tên hắn nhân viên đại thúc đi lấy cân bản đến đây đầu này tay đem x ư ơ n g làm không được ha ha lão bản đầu này có hay không có hai trăm cân trên cái cân chúc ngươi may mắn tới tới tới mọi người chung quanh tất cả đều hưng phấn tránh ra ngay tại ánh mắt của mọi người dưới nhân viên đại thúc cùng một người khác cùng nhau mang theo v ậ n cá cùng nhau đem đầu này cá hồi tại mẹn đem thả đến ngư dọ bên trong ngư dọ tại trên cái cân đã đi ra chỉ thấy một trăm linh ba bảy tà hữu đây là kg i l o r a m cũng là hai trăm linh bảy cân nhiều có vợt cá trọng lượng nhưng vợt cá đem bị cầm bảy cân đầy đủ trừ ra chúc mừng phát t ả i không cần tranh luận c á i vã trần phong chính mình trực tiếp đã nói nói vừa vạn phá hai trăm cân đại t h úc ngươi cho đăng ký tốt phát t r ồ n g đám Tốt. con cá này sao như thế lại a ha ha cảm ơn lão bản người là chơi lên như bức h i n h đệ lại đo đ ạ c chiều dài a lại đo đ ạ c chiều dài tại mọi người chung quanh theo đề nghị phòng lấy dễ ảm cũng muốn biết liền đo không chỉ đo chiều dài còn đo tròn độ một trăm tám mươi m cơ thể cùng cái trụ tử dường như tối tròn chỗ một vòng chu trường là đạt đến tám mươi bốn cm hữu cái này cũng không tìm méo chính là trường nếu đổi thành cá chép hai trăm cân thân thể kia rộng nhất chỗ một vòng ít nhất một mì đô nhân viên đại thúc đăng ký tốt viên hoa thì nằm xuống chụp ảnh chung chụp hình mọi người cái kia chụp cái kia lục cũng đều làm xong con cá này thì thả lại hồ chứa nước trần phong video thì lục tốt lại là một cái siêu cấp bạo khoản video đồng thời video này vừa đi ra ngoài tăng thêm này lại lấy rất dễ ảm chứng kiến hơn năm mươi vạn người còn có hiện trường vây xem lục video cũng sẽ phát những người này Lần bây hồ chứa nước n giờ c không tính tôn hồng diễm cùng đại tranh tử mỗi cái cấp lớp cũng có bốn người vì giờ làm việc trùng điểm quan hệ tương đương một mươi h sáng bắt đầu đến tám h tối trong thời gian này khi làm việc hay là tám người tạm thời miễn cưỡng đầy đủ tôn hồng diễm đang tìm ta trần phong cũng không có ở chỗ này nhiều trí hoãn một đường dò xét rời khỏi hồ chứa nước đi vào nhà đơn sơ phía trên này lúc này đã là cơm tối đợt thứ hai thấy cậu nhi ca đã ăn cơm đi trần phong liền đem điện thoại lấy t dễ ảm cho hắn nhường hắn xuống dưới lại truyền bá sẽ tới mười giờ tối liền xuống ban trở về vào phòng nghỉ chỉ thấy tôn hồng diễm hiện nay coi phòng nghỉ là phòng làm việc vân vân ngồi trước máy vi tính nàng chính đứng ở một bên hai người cùng nhau tại trên máy vi tính lộng lấy cái quái gì thế lão bản hồng tỉ người tìm ta ừ n trong đưa mini vợ rộ rèm tài khoản công khai đã tốt Thanh toán tiếp lời thì lời vân vân vân vân đồng ã làm x thời còn đã chứng nhận tốt lắm phía trên biểu hiện chủ thể tên công ty gọi công ty tnh hh giải trí câu cá lưu vân huyện chú ý điểm vào trong chỉ thấy nhảy ra một câu nói này chào mừng đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn Ừm. tạm một mặt mô tâm xem một điểm tâm điểm một mới Đây đăng vân vân tạm thời tùy tiện viết một câu. câu Chân câu tùy nay thấy này nhạy chuyển là là, lịch liên lịch liên lời. lịch là là liền lớn tài vào vào viết viên, viện tiện phương giới mặt song song hình trung tin chúng Tin cùng chúng không cần nhiều、lời. Tin tức lịch sử chính là nhìn xem hướng kỳ tài khoản công khai ban bố thông tin hiện nay, tự nhiên là một cái cũng còn không phong trung diện, chân cùng bệnh thời theo thứ tự tức tôi. tức tôi tức tự Hạ hệ hệ khai Chỉ phục giới cái cái cái giao có cá, có. cá. sử, sử sử kỳ ký bố phía dưới có nhiều cái cửa vào lựa chọn y theo trình độ trọng yếu phân loại sắp xếp mua vé câu cá thông tin loại cá đại vật bản g xếp hạng ăn uống và lưu trú đăng ký tài khoản chỉ đường hướng dẫn đỗ xe các loại phía dưới cùng nhất thì có ba cái mô hình viên hiện nay là tại trang đầu ngoài ra hai cái là giới thiệu khu câu cá cùng trung tâm cá nhân giới thiệu khu câu cá không cần phải nói chính là trình thể giới thiệu hồ chứa nước ngọc long thôn ở và ở đâu cụ thể phong cảnh cùng câu cá môi trường làm sao có cái gì phục vụ và loại này trung tâm cá nhân đơn giản đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá về sau đều phải xác thực tên thật trong này đăng ký trước đăng ký tốt trung tâm cá nhân thì có lịch sử mua vé lịch sử trả cá các loại mỗi cái cửa vào trần phong cũng điểm vào xem xuống cảm giác là thực sự không t ệ ể a mua vé câu cá trong này điểm đi vào muốn lựa chọn ngư trùng cùng câu cá cách thức lại tuyển chọn ngày kỳ cùng đoạn thời gian cũng là buổi câu sáng tối hoặc buổi chiều tràng lựa chọn xác định rõ là có thể mua phiếu trực tiếp tại trong này tuyến trên trả tiền bạn câu nhóm giao khoản tiền chắc chắn sẽ tự động bức vào trói chặt tốt công ty tài khoản làm nhưng h ệ chặt nền tảng muốn cầu thủ đập bóng nạc tiền tôn hồng diễm nói là không ba mươi tám thủ tục phí cũng là một trăm viên trụ tam lao tám vẫn được ăn uống và lưu trú trong này tạm thời cái gì cũng không có vì còn không có xây xong thông tin loại cá bên trong chính là các ngư trùng giới thiệu đối ứng thu phí tiêu chuẩn cùng giá trả cá giới thiệu cùng với bao nhiêu cân vào bảng đại vật giới thiệu các loại nhìn hồi lâu trần phong thỏa mãn gật đầu nói không sai không sai cái này đại vật bảng xếp hạng bên trong không chỉ phải có mỗi tuần bảng đại vật xếp hạng còn phải có thể biểu hiện ra bản câu nhóm câu được đại vật bức ảnh vẫn được ta nghĩ như vậy càng tốt hơn không tôn hồng diễm mỉm cười lắc đầu nói ta định đem giới thiệu khu câu cá chuyển qua vừa tiến vào tài khoản công khai tự động thông tin vị trí kêu đổi thành trưng bày phong thái đăng ký tài khoản bạn câu có thể chính mình ở bên trong tuyên bố bức ảnh người khác còn có thể lượn thích bình luận tương đương với một cái tiểu nhân xã giao diễn đàn diệu a hồng tỷ trần phong hai mắt sáng lên nói h ả o h ả o tốt hay là ngươi hội ý nghĩ này phi thường tốt vậy liền làm xài bao nhiêu tiền cũng làm ừng tôn hồng diễm gật đầu một cái lại nói huệ chặt nền tảng thu lấy không ba mươi tám phần trăm thủ tục phí chúng ta mỗi ngày số giao dịch lớn lời nói và phía sau đạt tới tiêu chuẩn nhất định còn có thể xin hạ thấp không hai phần trăm đây là thấp nhất vậy chúng ta này cũng không có vấn đề đúng vậy ngoài ra về sau câu cá thu phí chính là bạn câu nhóm chính mình ở trên đây đóng tiền mua phiếu trả cá thì ở trên đây hồi tôn hồng diễm lại cầm lấy điện thoại di động của mình cho trần phong nhìn xem nói đây là mini tự r ồ d ẻ m hậu đài có thể mở ra cho nhân viên về sau trả cá chúng ta nhân viên chỉ cần đưa vào bạn câu số điện thoại di động hoặc thẻ căn cước số đôi tức thẩm tra đến bạn câu câu cá thông tin bên trong đưa vào đơn giá trả cá cùng cân nặng cá trả đưa ra là có thể tự động đánh khoản đem trả cá tiền cho đến bạn câu mua vé thời thanh toán tài khoản làm hoàn tiền theo đường cũ đường đi không cần lại giao thủ nạp tiền Ừ ư mừng trần phong liên tục gật đầu nói còn nhớ mua vé câu cá bên trong nhất định phải viết rõ có thể câu cá thời gian phạm vi đều là năm tiếng đồng hồ buổi sáng là sáu điểm đến m ộ ư ơ i một điểm buổi chiều liên dung là m ộ ư ơ i hai giờ đến năm điểm buổi tối là sáu điểm đến m ộ ư ơ i một điểm cái này mini vợ rộ r ẻ m hậu đài ngoại trừ ngươi ta cùng đại tranh tử bên ngoài mỗi cái cấp lớp lại mở phong cho một cái nhân viên là được rồi ca sáng mở ra cho tú anh thẩm ca trưa mở ra cho trưa ra ư mở d ơ n g Mai, mở giám một một một làm ca ra ba khai tối Giật Phi, chú ý nhiều người nói hiện cho chú chút, cũng cho chút, tức thị phát trừ. hắn loạn, Lưu lập sáng ý này bọn đã hiểu tiểu chủ cái này t r ư ơ n g tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc bớt việc tình đại sự cái này hồ chứa nước ngọc long thôn t à i khoản công khai làm thật sự là thật tốt quá tôn hồng diễm cũng là châu bò những thứ này cụ thể mô hình viên phân loại và làm rất tốt cái gì đều không cần ta quan tâm a một sáng bắt đầu dùng này tại khoản công khai vậy thì tương đương với cải cách v v Về sau c làm làm hiện l ư nay này g tài khoản công khai đã có thể đối ngoại mở ra nhưng còn có rất nhiều tuyến trên tuyến dưới chi tiết phải an bài thỏa đáng còn phải cho các công nhân viên triển khai cuộc họp t thiên thiên đồng p h n cùng thời ồ n g tại bắt đầu mở ra sử dụng về sau còn có thể kéo dài làm một ít ưu hóa bên ấy kỹ thuật nói đến tiếp sau ưu hóa đã không ảnh hưởng bình thường sử dụng mang hậu kỳ giữ gìn vấn đề kỹ thuật xử lý và ba mươi v ậ làm nay đã tính không rẻ làm cái đó trưng bày phong thái là tôn hồng diễm sau mới tới ý nghĩ còn muốn thêm tiền mới được lại một lát sau nhường vân vân t r ư ớ c cho ta mở ra mini vợ rộ d è m hậu đài nội bộ xây dựng tài khoản mật mã có thể đổ bộ về sau trần phong lúc này mới ra đây bên ấy quầy hàng chính ăn cơm vương mai thấy trần phong hô phong ca ngươi vừa nay có một chuyển phát nhanh ta giúp ngươi thu bên trong đựng cái gì ha ha đồ tốt đến chương hai trăm ba mươi bảy vương cường mang hàng l í c lợi chương hai trăm ba mươi bảy vương cường mang hàng l í c lợi chuyển phát nhanh chỉ có thể gửi đến trên trấn đây là buổi chiều vậy sẽ liên dung trả cá trong lúc đó trần phong tiếp vào điện thoại tăng thêm trên trấn c h ạ m điểm mẹ chát cho người ta chạm điểm chuyển năm mươi khối tiền để người ta tan việc giúp đỡ đưa đến hồ chứa nước ngọc long thôn tới nay lại chín hát tối mới đưa tới sợ không phải giúp lâm tiểu h ổ cùng hà đông b á n cá thu món đóng gói người kia đây là tiện thể cùng nhau một cái vương mức màu trắng b ọ t biển dương tất vân đào thì tại quầy hàng nơi này vương mai mang thai ra hỏa này cũng là hiểu chuyện không ít vừa thu khoản cho một người cầm đô vật tất vân đào tò mò ngồi xuống nhìn nói là theo hải nam gửi đến vật gì tốt mở ra nhìn xem chứ sao、Xoẹt. trần phong đến vừa dứ thất vân đào đã vào tay mở ra xem bên trong toàn bộ là túi trương nước đá thất vân đào mở ra xuất ra một đại đồng bị cùng loại với ngân sắc giấy bạc túi bao k h ỏ a đồ vật tầm tầm mở ra lộ ra một khối thịt lớn thứ lộ gì cá hồi thịt kim thương ngư cá ngừ ta mẹ nó còn tưởng rằng là cái gì đâu thì này thất vân đào chẳng thèm ngó tới trần phong lại nói cá ngừ vây xanh ta nhổ đây là khách sạn c á c hỷ ợt lý tổng gửi đến cá ngừ vây xanh chính là ngư thúc làm cái kia trần phong cầm trên tay cảm giác một chút này một đại đồng không sai biệt lắm c ó năm cân giá trị bảy n g h n tà hữu thất vân đào tinh thần vương m ai cũng tò mò tiến lên chăm chú nhìn thêm hai người kim thương ngư cá n g ử có chưa từng ăn qua không biết nhưng khẳng định chưa từng ăn qua cá n g ử vây xanh không cần phải nói một lát sau tất vân đảo liền đi cho mượn dương ngọc lan nấu cơm bên kia ra hỏa cái đem khối này làm k ỳ kim thương ngư cá n g ử cho cứ vậy mà làm toàn bộ cứ vậy mà làm trần phong cũng đi đem m ù tạt xì dầu cho dọ tốt tổng cộng năm cân phong nghỉ lưu lại ba cân tả hữu tôn hồng d i ễ m cùng vân vân tất vân đảo cùng vương m ai dương ngọc lan bốn người ngoài ra trần phong tại nhóm làm việc khu câu cá thị phát nhường còn chưa tan tầm nhân viên chờ chút thì đến nếm thử này ba cân đầy、đủ. còn lại hai cân t à h ư u trần phong điểm ba cái hộp cơm xài một lần sắp xếp g ọ n cũng đều chia ra trang ngủ t à xì dầu cầm lên một cái duy nhất một lần đũa cái này xuống đến hồ chứa nước vui vẻ cho người ta đưa đi đi đầu gặp được tiểu hà mễ cùng lao thôi và lao thôi đồ đệ kia ba người vừa vặn không có ý định câu được muốn đi trần phong chào hỏi dưới xuất ra một hộp mang tam đôi đũa cho đến tiểu hà mễ tiểu hà mễ hiếu kỳ nói đây là cái gì nha cá ngừ vây xanh xạ xi mi các ngươi nếm thử cá ngừ vây xanh tiểu hà mễ hai mắt tỏa sáng lao thôi thì đi sang xem nhìn xem cười nói cảm ơn lao bản chẳng qua ngươi trên thị trường thật nhiều cầm cái khắc kim thương ngư cá ngừ giả mạo một rất khó ăn vào chân trinh cá ngừ vây xanh đúng vậy a nhưng đầu này là ta trước đó đi nam hải tự mình câu đây này trần phong không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di động của mình xuất ra bức ảnh kia một cái năm trăm năm mươi sáu cân cá ngừ vây xanh lớn lao thôi lập tức sợ ngây người tiểu hà mễ hưng v h ầ n nói lao bản nhi thật lợi hại chúng ta nếm thử đợi lâu một chút trần phong hài lòng đi rồi lao thôi ba người cũng muốn thu thập đi rồi nói lần sau có thời gian lại đến đã chào hỏi trần phong cũng liền không tới tiễn ba người tiếp tục tiết ngư tìm thấy đại tranh tử t ă n nữ trần phong đem nhiều n h ấ t hộp này cho đại tranh tử nhường tam lư nếm thử trần phong chính mình còn chưa ăn đâu thì tại nơi này nếm n ế m này r ồ i r à o tinh tế tỉ mỉ dầu chân thuần hương cảm giác nhúng lên mù tạt xì dầu sau thực sự là tuyệt đại tranh tử vui vẻ không được vương như mộng cùng lộ nhã thì tại che miệng tán thưởng ba nữ nhân cầm đúa vây quanh ăn lấy đại tranh tử thỉnh thoảng lại uy trần phong một viên vừa vạn lâm tiểu hồ đi ngang qua hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào trần phong đem trong tay cuối cùng một hộp cho hàn nói cầm lấy đi phía trước khu câu lụ cho cái đó phong âm liền nói đây là lão bản cho cá ngự vây xanh xạ xì、si chờ chút ngươi có thể đi phòng nghỉ ăn bảo ngươi cầu nhi t h u ố c cùng nhau cho các ngươi lưu có được rồi phong t h u ố c c ầ m lên đông sẽ lìn đi ẩn tiểu h ổ vội vàng thì theo hồ chứa nước hướng bên trong chạy tới trần phong ở chỗ này cùng ba nữ nhân tiếp tục ăn làm trong hộp thì thừa cuối cùng một vít lúc trần phong đột nhiên mới nhớ ra cái gì nói đợi chút nữa ta quên còn có tiểu cứu tử năm cân thịt cá xạ si m ì nhìn rất nhiều nhưng nhiều người như vậy ăn mỗi người thì ăn không bao nhiêu nếu đủ nhiều lời nói trần phong còn muốn cho vương cường lý kiến cao phi bọn hắn t h ì đếm từ lấy cảm ơn tỷ phu ăn ngon không nên khắc khí thì một viên tiểu cữu tử cũng liền n ế m cái vị nhưng hắn rất thỏa mãn mười giờ tối phong â m mang theo tiểu lệ thì đi rồi cùng lúc đó bởi vì lưới lớn hồng cũng đi rồi tăng thêm là cái giờ này quan hệ hồ chứa nước bên này chỉ nhìn không câu thì đi không sai b ị lắm cầu nhi ca thì quan truyền bá tan tầm đi theo dương ngọc lan bốn người một đường trở về trần phong này mới có cơ hội đăng ký tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn đem trước đó viên hoa cái kia hai trăm cân siêu cấp cá hồi tại mẹn video cho phát ra video này tuyệt đối hỏa ta hồ chứa nước cá hồi tại mẹn cũng muốn nổi tiếng mang theo chờ mong trần phong sửa đổi một chút này giờ o ui nở tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn giới thiệu lại nhiều hơn một câu chú ý t à i khoản công khai hồ chứa nước ngọc long thôn sau đó lại tại vừa phát cá hồi tại mẹn video bình luận khu chính mình cho mình đưa đỉnh một cái để mọi người chú ý t à i khoản công khai hồ chứa nước ngọc long thôn giới thiệu bên trong tài khoản công khai ba chữ là chữ đầu mẫu n à y thuộc về hướng ra phía ngoài dân lưu tránh xét duyệt chẳng qua mới như vậy video bình luận khu đưa đỉnh cái này cũng không cần thì phu vân vân ngươi đi đâu ta đi tìm tiền hẳn ở đây cái nào a ở phía trước ngươi theo bên này đi lên phía trước liền thấy đúng ta bên này tại bắt đầu hướng tài khoản công khai dẫn lưu ngày mai ngươi phát tài khoản công khai thông tin lời nói ra tay trước hạ đại vật bảng xếp hạng ban thưởng để cao việc này tiểu chủ cái này chương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc ừng nhận được hiện nay hướng tài khoản công khai dẫn lưu không sao những kia chú ý bạn câu có thể đăng ký đăng ký tài khoản nhưng còn không thể ở phía trên câu cá mua vé đợi đến chính thức mở ra lúc mới có thể mua cái này có thể hậu trường không chế tối nay trần phong tâm trạng rất không tồi chủ yếu là này tài khoản công khai làm là thật tốt a tiếp theo viên hoa cái kia hai trăm cân cá hồi tại mẹn cũng tới thì tốt hơn nhìn như hắn trần phong là lão bản muốn thua thẻ tiền t kỳ thực kiếm lời hiện tại video đã phát ra không có gì ngoài ý muốn ngày mai bắt đầu câu lũ cá hồi tại mẹn làm câu nhân số muốn lần lượt phóng đại Chỉ để che lại cần tay câu đài bên này danh tiếng cần tay bên này còn kém một cái cỡ lớn ngư trùng chỉ cần đến cái cần tay năng lực câu cỡ lớn ngư trùng vậy liền thư thái lâm tiểu hồ cùng hà đông cùng nhau làm kia hai chuyện liền không nói trần phong chân giả bộ như không biết là được rồi hắn hiện tại thì tâm tâm nghiệm, nghiệm nhìn nâng cấp loài cá vương cường ngừng phát sóng dưới mắt trần phong là tại bên hồ chứa nước một đường đi tới vương cường nơi này vừa hay nhìn thấy hắn cùng hắn vợ cùng nhau đang lấy hay điện thoại di động thế nào vương cường lão bảng ngươi nhìn xem vương cường vô cùng hưng phấn vợ hắn cũng có chút dáng vẻ cao hứng trần phong tiếp nhận điện thoại tò mò nhìn một chút chỉ thấy phía trên biểu hiện là vương cường tối nay trận này lấy rất dễ ả mang m hàng số liệu vẫn lượng tiêu thụ kim ngạch đạt đến hai trăm linh bốn vạn mới như thế điểm a không y ta ừ n lần đầu tiên mang hàng không thuần thục có thành tích này thì còn có thể về sau sẽ càng ngày càng tốt lần sau ta cho ngươi v ư n g người tối nay là ta bên này người chính mình ngừng phát sóng làm bên ừ mừng lão bản ngày nào có r ả n h đi nhà chúng ta chơi ta là một bản chiêu đãi ngươi Khục, đa tạ đệm bội có cơ hội một hồi l ệ t h dễ ảm bán hàng vẫn tiêu thụ kim ngạch mới hai trăm linh bốn vạn này đúng là tính thiếu tại giờ o u i n lớn bao nhiêu võng hồng c h ủ n l ọ g một hồi l ệ t h dễ ảm bán hàng tiếp theo vẫn mức tiêu thụ nghìn vạn lần là thấp nhất nhiều hơn ức cũng có thậm chí cũng không nói một hồi l ệ t h dễ ảm xuống người ta thì mấy phút sau đơn độc một cái phẩm vẫn mức tiêu thụ đều có thể có nhiều như vậy hai trăm linh bốn vạn tính bốn thành cũng mới kiếm tám mươi mốt vạn trừ bỏ các loại thuế nền tảng thủ tục và vả không sai biệt lắm bảy mươi vạn còn có hay không hẳn là không có đoán chừng là sáu mươi tả h ư u tính sáu mươi trong này còn có trần phong b ố n h à n h cũng là tối nay vương cường trận này mang hàng tiếp theo chỉ lấy vào ba mươi sáu vạn khoảng tính toán làm nhưng một hồi lấy dễ ảm thì kiếm ba mươi sáu vạn tả h ư u đây đối với người bình thường mà nói không ít nhưng mang hàng không phải mỗi ngày muộn trên đều năng lực làm rốt cuộc cũng không phải chức nghiệp mang chủ hàng truyền bá người muốn mỗi ngày làm rất nhanh phan hâm mộ liền không có đúng vương cường mà nói tốt nhất là một tuần làm một lần là được không thể lại nhiều ngoài ra này hai trăm linh bốn vạn vẫn mức tiêu thụ ở trên vạn người mang hàng phòng l â y dễ ảm mà nói cũng coi như tương đối thiếu vương cường phía sau là ổn đến hai vạn người người này k h í được ít nhất ba trăm vạn mức tiêu thụ mới tính h ợ p cách năm trăm vạn mức tiêu thụ tính ưu tú một nghìn vạn mức tiêu thụ vậy liền vô cùng lịch thiên khủng sợ phong ca ách bà bảo người thu thập xong ừ mừng đại tranh tử không có câu cá thì không có l â y dễ ảm nàng đã chạy tới tìm được rồi trần phong nói chuẩn bị trả cá ngươi hồi ở đâu ta hồi khu câu lũ nghĩ nhìn nhìn lại cá hồi tại mẹn kiếm hàng tình huống vậy ta hồi câu đài chương 238, nhiệm vụ đã hoàn thành chương 238, nhiệm vụ đã hoàn thành khu câu l ũ trả cá đơn giản nhất vì phần lớn đều là câu cá hồi tái mẹn cá hồi tái mẹn là theo cái hồi chỉ có số ít vừa v ậ n đoán không được mới biết x ư n g một chút làm như n g đại tranh tử hồi khu câu đài cũng không cần nàng đ ậ u thủ nàng chỉ là cần nhìn tính tiền sau đó cho bạn câu nhóm chuyển trả cá tiền là được đợi đến tài khoản công khai triệt để mở ra sử dụng liền tốt khi đó bất luận là thu phí câu cá hay là trả cá cũng không cần p i ề n t o á i như vậy đến lúc đó hai người hoàn toàn cũng có thể mặc kệ thu phí chính là sắp đặt nhân viên tuần sát kiểm tra vẽ là được trả cá cũng được hoàn toàn nhường các công nhân viên đến, đến rồi nội bộ mini tở rộ rèm đưa vào tự động p h ả n tiền lưu giật phi là tuyệt đối đáng tin cậy. thú anh thẩm cảm giác cũng không thành vấn đề dương a i nhìn nàng tính cách cũng không phải loại đó sẽ cùng bạn câu thông đồng người cho nên đến lúc đó khối này nhiều giám sát một chút là được không có cùng vương cường cùng vợ hắn nhiều trò chuyện trần phong cùng đại tranh tử chuẩn bị một chút cảm giác không sai bị lắm trần phong bên này liền mang theo tiên binh thúc đi vào khu câu lụ bắt đầu trả cá tối nay kiểu gì huynh đệ lão bản ta không được à tổng cộng hình như mới mười lăm cái năm mươi cân trở lên có nhưng không có làm lên mở này cá hồi tại mẹn lực bền bỉ quá mạnh mẽ thật là khó t r ư ở n g ta số hai p e tuyến đều sợ cho ta cắt ta thì không sai b ị lắm nhưng cảm giác này là thực sự thoải mái ta mang một cái đi trở về khẩu hết đi phía trên cái kia có người thu lão bản ta hai mươi lăm cái bốn cái năm mươi cân một cái một trăm hai mươi hai cân tối nay đổi số ba p e tuyến mang con cá đi lên mở buổi sáng số hai lão rừng a châu bò chúc mừng a chứ ó vượt qua trăm cân trước trăm t qua đăng cân giờ ký ả Trần hắn g sẽ nhìn n h xem ra bao gồm chu chính hướng thụy lý kiến này ba cái người quen tại bên trong còn có không sai biệt lắm mười lăm người tả hữu cũng lên bờ cũng ít nhất kiếm hơn một viên đem hắn trần phong cho hung hăng thời những bản. Đồng người này phát ầ n lớn đều cũng có trên đều có p h r trong ă m cân, c đó hiện u chính h a cái phá cân, có đầu còn đang ở 150 đến 200 trong lúc phá phát i Phong h trăm trong Trần đang đến đó. đầu ở hôm nay đặc biệt tối nay những thứ này câu cá hồi tại mẹn là quen thuộc hơn sau đó thực biết chơi trừ ra lấy đã nói còn có không sai biệt lắm năm mươi người tả hưu có phải không dựa vào mang đi một con cá hồi máu cũng vừa vừa v ặ n lên b ở không có thua thiệt rán vẻ mà đêm nay khu câu lủ câu cá hồi tại mẹn tổng cộng đại khái là năm trăm năm mươi người tả hưu hơn m ư ơ i hai giờ khuya bất luận câu đại hay là câu lủ bên này toàn trường hồi hết trần phong bên này tính toán một cái chỉ tính tối nay buổi câu tối câu lũ câu cá hồi tại mẹn hắn hồi lúc có đơn độc phân chia cụ thể tổng cộng là năm trăm bốn mươi hai người vẫn ví câu cá hai trăm bảy mươi mốt vạn trở về một trăm bốn mươi ba vạn hơn phân nửa phong nghỉ trần phong lại cùng đại tranh tử cùng nhau hảo hảo tính toán một cái hôm nay vẫn ích lợi tổng cộng là ba trăm sáu mươi hai vạn do a người nay cá hồi tại mẹn vừa ra tới là thực sự dọa người n h a tiên này muốn cái này kiếm pháp còn phải bà bối nhiều như vậy a ừ phần lớn đều là cá hồi tại mẹn kiếm chẳng qua sẽ không một thằng dặm này dù sao cũng là năm nghìn khối thu phí nhưng kia lên không được bờ làm sao mỗi ngày cũng tới chơi một tuần năng lực tới chơi một lần cũng tính người có tiền chỉ có có thực lực lên bờ hoặc không sai biệt lắm lên bờ tài năng thường xuyên chạy tới câu cá hồi tại mẹn hiện nay là cá hồi tại mẹn vừa mở ra cho nên tương đối tập trung nhiều người mà thôi tăng thêm ta buổi tối phát cái cá hồi tại mẹn video ta đoán ngày mai thứ sáu tăng thêm phía sau thứ bảy ngày không đi làm còn có thể càng tập trung lần lượt kiếm càng nhiều nhưng qua này một đợt từ dưới thứ hai bắt đầu đến câu cá hồi tại mẹn nhân số rồi sẽ dần dần giảm bớt làm nhưng dần dần giảm bớt cũng sẽ không quá nhanh vì có nơi khác sẽ lần lượt chạy tới cả nước nhiều như vậy người câu cá đấy ngoài ra mỗi ngày kiếm những thứ này là không có coi như ta ngư phí tổn ừ mừng đúng là như vậy cá hồi tại mẹ nổ n tung thu nhập chỉ có thể kéo dài tăng cao đến tuần này chủ nhật từ giới chu thứ hai bắt đầu rồi sẽ dần dần giảm xuống đây là không cách nào tránh khỏi nhưng cũng xác thực sẽ không dần dần rớt xuống quá nhanh tuyệt đối sẽ không sườn đối thức rốt cuộc hồ chứa nước ngọc long thôn cá hồi tại mẹn danh khí đi ra cả nước nhiều như vậy người câu cá có năng lực lục tục no ngoe nghe chạy tới hồ chứa nước ngọc long thôn câu người cũng sẽ kéo dài t r ầ n phong đột nhiên có cái ý nghĩ hắn muốn đợi phía sau không chỉ hồ chứa nước ngọc long thôn khả năng hấp dẫn cả nước người câu cá còn có thể thu hút trừ người câu cá bên ngoài kẻ có tiền vì nghị phép hưu nhàn và ngư mỹ vị và thu hút đến sau đó khiến cái này người cũng c h ậ m chậm trở thành người câu cá nương đứng ở lập nghiệp người góc độ nghĩ liền kích thích ca phanh phanh phanh phong phong ra đây đi học chán bảo bảo ta đi ra ngoài trước dưới ừ n đi thôi đi thôi khai môn theo phòng n g h ỉ ra đây chỉ thấy tất vân đạo cao phi tiểu cữu tử đã ngồi ở quầy hàng t i ê lưu giận phi còn đang ở hồ chứa nước thanh lý thủy mắt không có đi lên mở h ọ p cái gì trần phong đến hỏi tiểu cứu tử đánh khói trần phong tiếp nhận tất vân đào nói ngày mai tiếp tục ra ngoài luyện cần a ta tìm đến nơi rồi là lớn tự nhiên hồ chứa nước trong núi tuyệt đối sẽ không bị bắt chính là hơi có chút nhìn từ xa an bài thế nào ngày mai không tới trần phong lắc đầu nói ta tiếp cái nhãn hiệu phương tài trợ chúng ta nguyên bộ thi đấu dùng bao gồm con mồi là câu tiêm giang hồ chúng ta đợi hàng đến trực tiếp dùng câu tiêm giang hồ thứ gì đó đi luyện đến lúc đó thi đấu hiệu quả hội rất tốt cợt mờ tất vân đào cùng cao phi tinh thần chấn động tiểu cứu tử thì để cao hào hứng tất vân đào hỏi vội Lao t h ô i đưa t i ề n không? Khẳng định đưa tiền a. Chúng tiền đoàn đưa đội, A. ta một là phong phong cho ngươi đừng nói thiếu a tiền một n m ì n g ư ờ thu. Cho. Trần phong Tiếu nói nhưng chúng ta không phải ký kết phát ngôn chỉ là đi đánh trận đấu này nguyên bộ dùng câu tiêm giang hồ giúp bọn hắn tự nhiên tuyên truyền chỉ thế thôi cho nên tiền không nhiều bất luận thành tích làm sao chúng ta một người ba vạn ba vạn thì trận đấu này còn không cần chúng ta tận lực đi làm mở rộng tuyên truyền chúng ta mỗi người có ba vạn cũng không tệ a tiểu cứu tử không nói hắn không thèm để ý điểm ấy tất vân đảo cùng cao phi hai người lại tinh thần chấn động hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng t r ầ n phong sừng sốt một chút xoa ba vạn nói nhiều rồi hết d ngủ đi các thứ đến lại đi luyện thì hai ngày này t r ầ n phong xoay người đi đi nhà vệ sinh đồng thời đáy lòng nói ra hệ thống nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh hết thành công không bao nhiêu hồi ký chủ đã hoàn thành chương hai trăm ba mươi chín cá chấm đen chương hai trăm ba mươi chín cá chấm đen không chỉ là phí câu cá cao nhất cá hồi tại mẹn cái khác ngư chủng mặc dù phí câu cá xa xa không có cá hồi tại mẹn cao nhưng cũng không tính được tiện nghi đợi đến tháng này kết thúc cũng là mùa cấm đánh bắt toàn quốc sau khi kết thúc những kia không có thực lực lên b ợ lại không giàu có bạn câu cũng sẽ không thường xuyên đến câu đoán chừng chính là ngẫu nhiên tới một lần trải nghiệm hạ khoái cảm kích thích là được cho nên trần phong cảm giác lưu cho mình thời gian không nhiều lắm chính là cái này n g u y ệ t nguyệt đấy mùa cấm đánh bắt kết thúc trước nhất định phải nhường hồ chứa nước ngọc long thôn lần nữa xuất tận danh tiếng triệt triệt để để bắt lấy cả nước mỗi một cái người câu cá trái tim thực sự trở thành cả nước người câu cá trong lòng trí cao vô thượng thánh địa câu cá như vậy cho dù đợi đến mùa cấm đánh bắt kết thúc nhưng có cả nước người câu cá lớn như vậy lưu lượng ao l tiêu cá hồi tại mẹn không nói trước cái khác ngư chủng không phải lên b ờ nhân khí có thể ổn định nói không chừng còn có thể ổn định cao hơn như vậy ta mới có thể duy trì ích lợi và duy trì cao hơn mà tính đến hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn nhìn như đã rất hỏa nhưng khoảng cách biến thành cả nước người câu cá trong lòng trí cao vô thượng thánh địa câu cá tự nhiên còn có trên lệnh sao bù vào những thứ này trên lệnh sao tại đây thang kết thúc trước nhường hồ chứa nước ngọc long thôn lần nữa xuất t ẫ n danh tiếng chỉ để biến thành cả nước người câu cá trong lòng trí cao vô thượng thánh địa câu cá trước đó trần phong liền nghĩ đến qua mùa cấm đánh bắt kết thúc vấn đề cho nên hắn cũng là lưu lại không ít chuẩn bị ở sau có biện pháp thì như đến nay vẫn chưa mở ra câu cá cá đ à o so hiện nay thiên đề cao đại vật bản g xếp hạng ban thưởng cụ thể trước không nói nhiều dù sao tiếp xuống hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi một cái động tác cũng chính là vì thế mà nỗ lực nâng cấp loài cá nếu có thể có thêm hiện cường thế ngư trùng k i a tổng hợp cái khác thủ đoạn nỗ lực hiệu quả tự nhiên càng mạnh hôm nay tiếp theo có hai nghìn bốn trăm chín mươi bảy vạn nhân dân tệ còn chưa tính giờ、o、u i n phía trên đích lợi tiền này trần phong cảm giác còn không nhiều chỉ là tốc độ kiếm tiền nhanh mà thôi tiền này cấp cho cha vợ đoán chừng cha vợ cũng liền một năm hoặc hai năm tiêu hết ta mặc dù là có vợ phú bà cũng không muốn về sau giống như cha vợ toàn bộ hoa vợ tiền càng không nói hồ chứa nước ngọc lòng thôn phía sau tốn nhiều tiền trốn nên còn có trong toilet trần phong trong đầu giọng hệ thống xuất hiện hắn toàn thân chấn động hai mắt lộ ra nét mừng cả người lại một lần mong đợi lên hôm nay tiếp theo chân hoàn thành gấp b ộ i nữa chính là lần này thăng cấp là mấu chốt đến cái cỡ lớn câu đại ngư chủ đi hệ thống nâng cấp loài cá nhận được nâng cấp loài cá ngẫu nhiên rút ra bên trong chúc mừng ký chủ đạt được mới ngư trùng cá chấm đen nâng cấp l o à i cá đã hoàn thành cỡ mờ nờ không có cái khác hy hi hữu nhắc nhở loại hình vô cùng đơn giản hệ thống chính là một đoạn như vậy lời nói trần phong căng thẳng chờ mong phía dưới n g t người n chật phản ứng trên mặt bắt đầu nở rộ q u a n mang cá chấm đen xác định không có nghe lầm chính là cá chấm đen cá i đầu nhà mày rốt cuộc đã đến chết tiệt cuối cùng đem cá chấm đen cho thăng cấp hiện ra hay là lấy trước mắt hai nghìn tám trăm tám mươi mẫu diện tích mặt nước ra tới không có loại cá hiếm giảm lượng đến rồi đến rồi nó đến rồi cảm tạ hệ thống ba ba nay một đợt tiểu trâu cái đi máy bay châu bò lên trời giờ khắc này trần phong dần dần mừng như điên nói đến cỡ lớn câu đài ngư trùng không n g ờ rằng chân đến rồi kích thích đây là hệ thống ba ba nghe được ta đáy lòng khát vọng a này ba nói thế nào đây quả thật là thuộc về vui mừng ngón tay vàng chính là ngón tay vàng thời khắc mấu chốt chính là cho lực cá chấm đen cỡ lớn lý hình mắt lý khoa ngư trùng cùng cá chép dài chút giống lại giống cá chấm cỏ tiến d i a i bản cơ thể trắng tiện hiện lên béo ống tròn hình phần bụng tròn toàn thân màu xanh đen bởi vậy sưng cá chấm đen làm như phần bụng làm màu sàm trắng đây chính là đứng đầu cỡ lớn câu cá ngư trùng tại trước mắt giới câu cá bên trong hắn câu cá nhiệt độ hẳn là gần với câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cũng là bởi vì cá chấm đen tương đối không có liên dung như vậy thông thường nếu không câu cá nhiệt độ cũng sẽ không thua ở câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đây là tứ đại gia ngư một trong dùng ăn giá trị thị trường bình thường nhưng hắn câu cá danh khí cao hơn nhiều dùng ăn danh khí câu lù cũng được câu cá chấm đen nhưng một câu đài tương đối nhiều thuộc trung hạ tầng loài cá nhưng phải chú ý nuôi dưỡng lại nước cạn mới có thể trung hạ câu nổi nước sâu hoặc hoang dại tốt nhất chính là câu đáy đây là câu cá chấm đen kiến thức căn bản câu đài một dùng úc câu hiệu quả tốt nhất đã biết chân thực lớn nhất cá thể ghi chép siêu 200 cần nhưng ở ta hồ chứa nước ngọc long thôn thăng cấp ra đây vậy liền không đơn giản lần này tốt câu lù có cá hồi tại mẹn là dưới nước tàu ngầm ta khu câu đài lần này có cá chấm đen là dưới nước tàu ngầm mẹ n ó này một đợt chân kích thích về sau cá chấm đen cũng chỉ mở ra câu đài bằng cần tay t r ầ n phong kích động có chút không kiềm chế được loại đó hít sâu hai cái sau hắn lúc này mới bình tĩnh chút ít mang theo ti hưng phấn lại tại đáy lòng nói hệ thống nhường cá chấm đen toàn bộ ở tại câu đài bằng cần tay khu đời sống không bước vào khu câu lù nhận được đã bắt đầu chấp hành Nổ tung. Cá chấm lần này hồ chứa nước ngọc long thôn tại tổng hợp tình h hợp ô n tổng tại t hình cá phương diện triệt để không có tì vết không có tâm bệnh thì nhìn xem cái khác thủ đoạn nhường ta hồ chứa nước ngọc long thôn tại mùa cấm đánh bắt kết thúc trước triệt để biến thành cả nước mỗi một cái người câu cá trong lòng kia trí cao vô thượng thánh địa câu cá hệ thống cho ta mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh nhận được trước mắt mời ký chủ vì sáu trăm n g u y ê n mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ c ấ t bước chỉ cần có người đóng tiền c ũ n g câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp tiếp phía sau càng đặc sắc làm sơ cá chép ra đây chứ một trăm tám mươi hiện tại cá chấm đen ra đây chứ hai trăm linh khá tốt hợp lý nhưng mỗi giờ thu phí tăng tới sáu trăm n g u y ê n lời nói cá chấm đen không nói trước cũng chỉ có khu câu lũ cá hồi tại mẹn mới có thể thúc đẩy nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh không được nhân số yêu cầu cao hơn chỉ có cá hồi tại mẹn thúc đẩy sẽ tăng chậm buổi câu riêng c h i ề u liên dung hay là không thể bỏ qua tăng thêm liên dung lại thêm cá chấm đen lời nói kia tốc độ tiến lên nên thì lại bay lên liên dung theo năm trăm một giờ tăng tới sáu trăm thì tăng tới sáu trăm đi về sau cũng không tăng lại mượn liên dung thúc đẩy lần này kia thu phí tăng giá trả cá cũng phải t r ư ớ n g mới được mặc dù hiện nay liên dung đã coi như là tương đối phúc lợi liên dung hiện nay là năm trăm n g u y ê n mỗi giờ trả cá tám viên trần phong đi tiểu đi tiểu suy nghĩ một chút liên dung thu phí tăng tới sáu trăm mỗi giờ lời nói trả cá thì tăng tới mười viên tốt tiếp tục cho mọi người duy trì câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng phúc lợi so sánh trước đây ta cũng sẽ không thua thiệt cứ như vậy cá chấm đen không n ổ i hậu thiên thứ bảy lại mở phóng câu cá hoặc là thứ hai lại mở phóng đều được định giá trả cá ngày mai lại nói một sáng mở ra kia gãy cần đứt dây thật muốn q u a t r ư ờ n g nghĩ liền kích thích liên dung mới thu phí cùng trả cá ngày mai liền bắt đầu áp dụng lúc này trần phong cầm điện thoại di động lên trước hết đem việc này trong nhóm làm việc khu câu cá nói kia nhóm mẹ chặt bạn câu thì phát hạ thu phí tăng một trăm n h ư n g trả cá tăng theo hai viên tăng thêm trước đây câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng bản thân liền là phúc lợi tương đối lại càng dễ lên mở. như thế hẳn là không có ý kiến gì xong trần phong vui thích theo nhà vệ sinh hiện ra chỉ thấy này bên ngoài một người đều không thấy tất vân đ ả o bọn hắn cũng đều nghỉ ngơi về đến phòng nghỉ đại tranh tử ngồi ở trên giường bám lấy hai chân chơi lấy điện thoại thấy trần phong đi vào lại vô cùng dáng vẻ cao hứng nàng hiếu kỳ nói bà bối các ngươi ở bên ngoài trò chuyện cái gì cao hứng như vậy nha ha ha không có gì đem cửa khoá trái trần phong đi vào bên giường sờ lấy đại tranh tử hai chân nói Bà bảo, này là, ngươi chân thật sáng sớm ánh nắng tách ra sương sớm một ngày mới đến hôm nay là thứ sáu sớm tới tìm đến hồ chứa nước ngọc long thôn bạn câu có thể không có rõ ràng tăng nhiều nhưng đợi đến tối nay buổi câu tối bảo đảm phóng đại thật sớm tôn hồng diễm lái xe mang lên vân vân lại đi huyện thành trần phong cùng đại tranh tử ngủ đến mười h sáng mới lên hôm nay trần phong không có việc gì chủ yếu chính là cho định giá cá chấm đen cùng trà cá tài khoản công khai mở ra sử dụng tương quan chuẩn bị công tác có tôn hồng diễm sắp đặt cái giờ này tất cả hậu sơn loan sớm đã náo nhiệt dương ngọc lan bốn người còn chưa đến nấu cơm nhưng cũng nhanh hai người theo phòng nghỉ ra đây đại tranh tử gương mặt đ ỏ lên nói muốn trở về rửa mặt một chút đi thôi đi thôi một nhỏ ta đánh ngươi cho trần phong hai đôi bàn tay trắng như phấn đại tranh tử lúc này mới xấu hổ quay người rời đi vui vẻ trần phong cũng là tâm trạng thư sướng hắn đang luôn xuống dưới đi một vòng xem xét tình huống đâu q u y hàng bên ấy tất vân đào đứng ở vương mai bên cánh hô phong phong ng thế nào trần phong đi tới chỉ thấy tất vân đào có chút tinh thần nói trời ạ hồ chứa nước bên trong còn có cá chấm đen xoa ngươi sau nửa đêm câu được ta không có câu nào ta cũng mới tỉnh ngủ không nhiều một hồi là vừa n ã y có bạn câu trên tới mua đồ nói hắn lầm câu được câu cá chấm đen dùng tốt nhất chính là úc nhưng mật độ tương đối cao tình hồ d ư ớ i ngươi phải dùng bắp n ô hoặc run cũng là năng lực câu được cá chấm đen tiếp nhận tất vân đào đưa tới khói trần phong đ ố t nói cùng cá hồi t á i mẹn trước sau chân cùng đi thả nhiều như vậy ngươi không biết sao ta n ổ ta không biết ta tất vân đào vẻ mặt xứng sở trần phong vui vẻ nói đi chúng ta cùng nhau xuống dưới câu câu thử một chút khẩu thất vân đào tinh thần chấn động quay đầu nhìn về phía vương mai vương mai ngồi trên ghế câu chính ăn lấy nho nhìn điện thoại nói đi thôi muốn mở ra cá chấm đen câu cá lời nói chúng ta muốn chuẩn bị thương p h ẩ m úc cảm ơn vợ ta xuống dưới một bên câu vừa lái lợi í dễ ảm kiếm tiền thất vân đào hưng phấn trần phong thì mong đợi lên vừa vặn hai người cùng nhau câu một chút thử một chút cảm giác thoải mái một cái đồng thời xem xét thực tế làm câu tình huống cũng càng tốt định thu phí cùng giá trả cá về phần úc ở đâu tìm một câu cá chấm đen, bạn câu đều là chính mình đi tìm úc hay là đi thị trường mua nhưng cũng có thịt ốc thương phẩm bán thất vân đào trên xe thì có thịt ốc thương phẩm làm nhưng t i ể u này thịt ốc thương phẩm tương đối thích hợp tạo ổ móc đ ố i lời nói tốt nhất vẫn là được cả viên ốc sống gõ phủ lên mới tốt cái này nhìn xem bên hồ chứa nước bên trên có không có nên có muốn bây giờ không có vậy chỉ có thể treo thịt ốc thương phẩm hoặc là tìm ốc x i n treo cũng được làm hai người bận bịu riêng phần mình cầm riêng phần mình trang bị câu cá chấm đen tốt nhất được không thua kém bảy m hai cần câu trần phong vẫn là dùng tiểu hà mễ tặng cái kia bảy m năm bất quá thì đem cha vợ thua cái kia chín m cho mang tới rất nhanh hai người chuẩn bị kỹ càng trần phong một đường mỉm cười đáp lại các loại bạn câu nhóm chào hỏi một đường thì cùng tất vân đào cùng đi đến bên hồ chứa nước nay lại hồ chứa nước bổi câu sáng làm câu tình hình chính lửa nóng vô cùng ca sáng ca t r ư a cũng đều đang tuần sát trần phong xa xa nhìn thấy cầu nhi ca cùng lâm tiểu hổ đi cùng một chỗ bằng đại vật ban thưởng đề cao việc này bạn câu nhóm nên đều biết rốt cuộc cái đồ chơi này người truyền nhân rất nhanh chủ yếu cũng là ban thưởng cái này đề cao quá nhiều rồi các ngư trùng hạng nhất trực tiếp một vật đấy phía sau cũng đều không thấp lão bàn tốt ngươi cũng muôn câu ca a ta cũng vậy người câu ca một lát sau hai người tìm viên người không nhiều vị trí tốt vừa vặn cái đó ma t r ư ớ n g ca phạm thắng k i ệ t thì ở chỗ này đang câu cá chép phóng thùng câu dụng cụ câu cá trần phong bên này đơn giản chuẩn bị một chút thì tạm thời trước mặt kể nói mười một giờ ta muốn trước đi trả cá người giúp ta dùng ốc thịt đánh cái ổ ngoài ra tìm xem ốc s ư ở n g a một giờ ta hồi hết ngư lại tới câu yên tâm bao trên người ta thất vân đào đang làm hắn giá lấy dễ ảm hôm nay thời tiết ánh nắng đặc biệt tốt trần phong tâm t ì n h cũng là có chút xinh đẹp nhưng mà ngay tại hắn trước rời khỏi nơi này rời khỏi bên hồ chứa nước hướng lên trên mặt nhà đơn sơ đi đến đi phòng nghỉ lấy chính mình nạp điện điện thoại lúc rất nhanh tâm trạng thì không tốt k h e o lỗ mỹ nữ tốt một cái đang muốn đi lên một cái đang muốn tiếp theo trần phong mỉm cười cùng một nữ nhân lên tiếng chào hỏi bình thường hắn có phải không chủ động chào hỏi ngày thường hồ chứa nước tới bạn câu cơ bản đều là nam nhưng cũng có nữ hoặc là nữ b ạ n câu hoặc là gia thuộc cùng đi theo chơi nhưng dưới mắt tình huống này cũng không đồng dạng nữ nhân này g a thị tuyết trắng dung nhan tú mỹ g i á n g người rất tuyệt còn một thân màu đen khí chất cách đắn mặc là loại đó rất khó không làm cho người khác chú ý nữ nhân chủ yếu là nữ nhân này thì như thế đi tới toàn thân trên giới còn tản ra một cỗ vô hình từ trường cho người cảm giác một chút đã cảm thấy không phải người bình thường bất quá trần phong cũng là chào hỏi dưới lại không nghĩ nữ nhân này dừng bước mà không thay đổi đem ánh mắt quay lại mở miệng nói ngươi gọi ta cái gì chán mỹ nữ a chào hỏi làm người khác mỹ nữ phải đặt ở mười hai mươi năm trước khả năng này là có đùa dỡn người ta hương vị nhưng bây giờ gặp mặt chào hỏi xoáy ca mỹ nữ không nhiều bình thường sao sao cảm giác nữ nhân này còn có một chút mất hứng trần phong mặc kệ nàng tiếp tục đi lên ai ngờ hai cái đầu đinh đại hán lại đứng ra ngăn cản đường đi trần phong sửng sốt nói lão nhị lao tam hai n g ư ờ i làm gì hai người không lên tiếng tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc trần phong lúc này mới có chút phản ứng quay đầu mắt nhìn nữ nhân lại nhìn một chút lão nhị lao tam nói hai n g ư ờ i theo nàng lão nhị lao tam hay là không nói lời nào nhưng cũng hơi gật đầu ánh mắt nhìn trần phong dường như còn mang theo t r ớ c mắt ra hiệu Trân phong toàn thân chấn động dường như nghĩ tới điều gì lập tức sắc mặt sẽ không tốt lập tức lại kiên cường gạt ra nụ cười quay người nhìn nữ nhân này nói cái đó ngài là trong suốt người nào a nữ nhân trắng toát hai tay cắm màu đen cuối quần lạnh lùng không nói gì t r â n phong hối hận vừa nãy nên liền đem điện thoại mang lên này thời điểm này là được cho đại chánh tử gọi điện thoại tốt cho cha vợ gọi điện thoại thực sự không được theo cái một trăm m ư ơ i cũng được a khu khu đẹp mỹ nữ ta nhìn xem ngài còn trẻ như vậy là trong suốt tỷ tỷ a không đúng trong suốt không có tỷ tỷ vậy ngài là nàng trị họ tiểu cứu mẫu không không không thể nào là mẹ của nàng a trần phong muốn chạy trốn vừa vặn có một bạn câu đi ngang qua nói l ã o bản tốt ta mới từ quý châu đến muộn giờ lại câu cá có thể hợp cái ảnh sao hoàn toàn không có vấn đề đi chúng ta đi lên tấm bảng kia kia hợp cảm ơn l ã o bản lão bản ngươi thật t ố t ta thật không hổ là đứng ở bạn câu trước người nam nhân kia đến hút thuốc không ta người này không hút thuốc lá trần phong bận b i ể u cùng này huynh đệ đi lên lão nhị lao tam thấy nữ nhân không nói gì cũng không có lại ngăn cản đi vài bước trần phong hướng sau lưng nhìn thoáng qua nữ nhân kia không cùng đến ngược lại mang theo lão nhị lao tam xuống dưới bên hồ chứa nước lập tức thở phào nhẹ nhõm mẹ nó cha vợ không chính cống a mẹ vợ đến rồi không báo tin ta một chút bận hiệu đi lên bảng hiệu này cùng n à y huynh đệ hợp cái ảnh trần phong thì về đến phòng nghỉ cầm lên điện thoại di động của mình nhìn một chút chỉ thấy cha vợ có phát tới tin nhắn lại chặn điểm vào trong xem xét thì bốn chữ cá đau hấp thứ đồ gì này thời điểm này ngươi muốn ăn cá đau hấp muốn ăn ngươi đến a trần phong phục rồi bận hiệu cho đại tranh tử gọi điện thoại quá khứ uy bà bảo, bảo bà bối làm sao rồi mau tới hồ chứa nước cứu ta hình như mẹ ngươi đến rồi À, chương cơ chương cơ 241, 241, mẹ vợ, ý cầu, chương 241, mẹ vợ, vợ, u, u. tiểu cứu tử lên m u ợ n buổi câu sáng không có câu cá nhưng hắn này lại cũng là tại bên hồ chứa nước nhìn xem người khác câu cá học tập nhìn xem cao phi cùng lý kiến câu cá tiện thể thì đang bang hai người chép ngư cao phi cùng lý kiến vị trí câu lên i nhau hai người này hôm nay buổi câu sáng cũng là không có đi khu câu lũ câu cá hồi tại mẹn cao phi là tại câu cá chép lý kiến tại câu cá não tiểu cứu tử quá yêu học tập một bên tỉnh phản giúp g hai người chép ngư một bên hỏi lung tung này kia cách mỗi một hồi còn theo trên người lấy ra cựu ngũ trí tôn cho hai người đánh khói như thế đại cái gã béo lớn như thế lấy lòng chính mình lý kiến cùng cao phi cũng là tâm tình không tệ tiểu cữu t ử hỏi cái gì hai người bọn họ thì không keo kiệt giải đáp vinh t i ệ u nương bên này nàng mang theo lão nhị lao tam xuống đến bên hồ chứa nước ngẩng đầu nhìn nhìn một chút lập tức liền vẽ mặt bình tĩnh theo hồ chứa nước một bên đi về phía trước bởi vì khí chất hay là nói từ trường thật quá mức cường đại quan hệ trên đường gặp bà câu không một không ghé mắt nhìn nhiều vài lần thích n g ai lấy bánh phao đường chính tuần sắt dương mai gặp phải nàng nhìn nữ nhân này một người lại nhìn một chút nữ nhân này đi theo phía sau này hai nam nhân rất rõ ràng đây không phải đến câu cá nhưng nàng lại là không có lên tiếng nghiêng người nhường qua một bên nàng nhìn ba người này đi tới trên người nàng treo lấy công tác chứng minh nữ nhân cũng không có liếc nhìn nàng một cái tốt có khí chất thật đẹp ngân s ắ c thai to hoàn thật xinh đẹp ta muốn đội lên h n u điệu này vòng thai lời nói có thể hay không thì có khí chất như vậy dương mai lung tung nghĩ vinh tiệu nương đi không bao xa rất nhanh nàng nhìn thấy cái gì đứng ở hai cái chính câu cá thân người về sau không tiếp tục đi hai cái này chính câu cá là hai nữ nhân hai nàng một bên câu cá một bên cũng ở một bên mang lấy điện thoại tại lục video thế nhưng hai nữ nhân này giờ phút này lại không thể hào hào câu cá có hai cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam nhân đang đứng tại hai nàng ở giữa một người trong đó vừa nói chuyện còn vừa động thủ động c ư ớ c người này trên cổ treo lấy đại kim dây xích lỗ hai bên cạnh còn mang theo hình xăm hắn hút thuốc đem xương mù nôn hướng trong đó một nữ vào tay sở lấy nữ nhân này phía sau lưng mang trên mặt ngoạn b ị đạo thế nào thì chơi một đêm bảo đảm hai ngươi dễ chịu không nói trả lại cho ngươi hai lấy tiền một người một ngàn viên làm sao đi ra ngại ít vậy dạng này hai người các ngươi tối nay cùng nhau hầu hạ ta một người năm ngàn giá cao nhất không muốn không biết điều nhà ngươi còn như vậy ta báo cảnh sát báo cảnh sát ha ha ha nàng nói nàng muốn báo cảnh nam nhân này cười ha ha cười to hắn ngồi xuồng dưới mắt đứng gậy lại đi tới bên này nữ nhân này bên cạnh ngồi xuống sở lấy nữ nhân này chân nói thì ngươi muội muốn báo cảnh ngươi muốn báo cảnh sao ngươi nữ nhân này có chút hoảng nàng nhìn chung quanh mắt hẳn là muốn tìm khu câu cá nhân viên công tác đáng tiếc dưới mắt không có nhân viên đi ngang qua bên này bởi ê n cạnh không xa ngược xa l là có cái khác bạn câu. Hắn nhìn bạn vì ta y đầu đi, n thúc thúc gọi lý c ư ở n g cục trưởng cục công an huyện chỉ cần là vào ta huyện lưu vân nữ nhân còn không có lao tử muốn mà không chiếm được sợ không có sợ lao tử nhìn chúng hai người các ngươi là hai người các ngươi phúc khí còn mẹ hắn cho ngươi hai lấy tiền loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm lao tử cuối cùng hỏi một câu tối nay có ngủ hay không đừng đem ta làm cho tức giận a nam nhân nói lời nói đứng lên hắn bên này nữ nhân ngồi trên thùng câu đang phát run bên ấ y nữ nhân kia ngồi trên thùng câu theo trong túi lây ra một cái điện thoại di động chính muốn gọi điện thoại nam nhân này cười hắn vừa muốn đi qua đột nhiên bả vai bị người vỗ vỗ hắn bay đầu lại nói làm gì siêu ca ngươi nhìn xem hả theo người hầu ánh mắt hướng về sau nhìn lại siêu ca lập tức hai mắt tỏa sáng giật mình nói cờ m ở nở cực phẩm a thành thực hình ta yêu thích chết tiệt sớm biết này hồ chứa nước ngọc long thôn như bức như vậy ta sớm cái kia đến rồi a ta còn tưởng rằng câu cá chỗ toàn bộ mẹ h ắ nam n liền v ộ i vàng tiến lên này siêu ca mang trên mặt nụ cười trên giới xem thật kỹ nhìn xem lại khen mỹ nữ ngươi khí chất thật tốt năm nay bao nhiêu tuổi ba mươi tuổi thật cao lạnh a ta chết tiệt ta thích nhất ngươi này một cái tối nay chơi đùa không đợi không được tối nay lão tử hiện tại liền muốn chơi đùa mỹ nữ ta không c h ẳ n chơi cho ngươi một vạn làm sao ngươi một cái thì đỉnh hai người bọn họ thúc thúc của ngươi là huyện công an cục trưởng vân g vân g vân g thế nào nếu không về sau đều đi theo ta ta bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng từ đây năng lực tại tất cả huyện lưu vân đi ngang câu nói này ra miệng này siêu ca nhịn không được đưa tay thì hướng bộ ngực của đối phương c h ộ m tới nữ nhân không nhúc đ í c h cứ như vậy vẻ mặt bình tĩnh đứng này siêu ca nước b ọ t đều nhanh muốn chạy xuống nhưng lại tại sắp tiếp cận lúc điện quan hỏa thạch trong lúc đó đột nhiên bị người một phát bắt được cổ tay tao mẹ nó mặt dỗ này siêu a xem sớm đến đứng bên cạnh hai cái đầu đinh đại hán chẳng qua hắn vốn không có để ý bởi vì hắn thân thúc thúc thật là lý c ư ờ n g thật là cục trưởng cục công an huyện dưới mắt hắn một tiếng hống phía sau hắn kia tùy tùng thì v ọ t lên một cước thì hướng phía lao tam trên người đá vào lao tam không n ú c đ í c h tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc chỉ là tay phải hố néo này siêu ca liền bị mang theo chắn trước người kia tùy tùng chặt chẽ vững vàng một cước đá vào hắn siêu ca trên người ôi cờ mờ eo của ta mặt d ấ ngươi tê tay sát với ca ngại qua siêu ca ta không phải cố ý móc đao tử、ừ. gọi mặt rỗ tùy tùng theo trên người lấy ra một cái sáng loáng dao nhỏ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn vung đao t i ể u sung đi lên lao tam vẫn như cũ tại chỗ không núp đ í c h thậm chí nét mặt cũng không hề biến hóa một chút hắn trước một cước đá vào s i o a trên bụng lập tức này s i o a liền như là một con tiểu hà mẽ một k h ô n g người xuống nằm trên mặt đất một giây không đến hay là bàn chân kia đều không có rơi xuống đất tiếp lấy lại đột nhiên nâng lên một cước chuẩn sắc không sai đá phải mặt rỗ vung đao tay phải trên cánh tay quả thực nhanh như thiểm điện mặt rỗ tay phải trong nháy mắt chết hành động lực t ê u thả một tiếng sau đó ngã xuống đất cái tia thanh sáng loáng loáng nh từ đầu đến cuối lão nhị đều không có độc thủ vinh t i ề u nương thì một thằng cứ như vậy nhìn chung quanh khoảng cách không xa tất cả b n câu bao gồm mới vừa rồi bị hai người này khi dễ vương như mộng cùng lộ n h ã ở bên trong giờ phút này tất cả đều nhìn nơi này từng cái trên mặt sợ ngây người mặt dỗ i chỉ là tay phải cánh tay tạm thời không dùng được hắn còn có thể di chuyển nhưng hắn cũng không dám hiểu rõ lần này là đã phải mồi dịp hắn chủ tử siêu ca dưới mắt còn nằm trên mặt đất ôm bụng nao g nao g kêu to lao tam nói phu nhân làm sao làm icu có ngay vinh tiểu nương tiếp tục đi về phía trước lão nhị đi theo sau khi hai người đi lao tam này mới nở một nụ cười nhìn hai người dưới đất ngồi xuống vui vẻ nói hai người hay gọi điện thoại nha siêu ca còn đang ở thỉnh thoảng trụ lên hai tay ôm bụng mặt dấu ngồi dưới đất tay trái che tay phải nói đánh gọi điện thoại gì 1 2 0 a không nghe thấy vừa nãy lao bản của ta nói ý cờ u không không có việc gì chúng ta nhận thua không cần đến 120, không cần đến vào ý cờ u ngươi đi chúng ta chậm rãi là được cái này ngươi có phải hay không hiểu lầm hiện tại các ngươi tình huống này xác thực vào không được ý cờ l ã o bản của ta có ý tứ là nghĩ để các ngươi vào ý cờ u chết tiệt l ã o tử thúc thúc là lý c ư ờ n g huệ y công gian giắc lao tam cứ như vậy ngồi xuồng một quyền đập xuống trong nháy mắt siêu ca tất cả cái c ầ m c ũ n g nát máu tơi ư bắt đầu ra bên ngoài bốc lên người thì hôn mê bất tỉnh lao tam đứng lên mặt dỗ hoảng sợ nhìn lao tam không ngừng trên mặt đất cọ sát lấy cái mông lui lại lao tam vượt qua siêu ca nói vội vàng gọi điện thoại đi vào ý cờ u có thể còn có thể xuống a mặt dỗ run run dày dày hắn run dày tay trái theo trong túi móc ra điện thoại u yêu, yêu yêu hai linh sao hai người bước nhanh đi vào vương như mộng cùng lộ nhã bên này lúc chỉ thấy nơi này đã vây quanh một số người lâm tiểu hồ dương mai tú anh thẩm dưới mắt đều ở nơi này siêu ca cùng mặt rỗ hai người nằm ở cùng nhau nam bản bản chính chính vì không cản đường lao tam là cố ý chuyển qua một bên lao tam còn chưa đi hắn chính thưởng thức kiệt tác của mình thấy k i a siêu ca trên cổ đại kim dây xích một chút còn cố ý đưa tay cho hắn bài chính lao tam lao bản tiểu tỷ cái này này chết rồi không có đâu cũng còn có khí một trăm hai mươi lập tức tới ngay ta đi tìm t a mẹ đại tranh tử không muốn xem t i ể u này nàng cùng một bên vương như mộng cùng lộ nhã lên tiếng c h à o thì bận bịu chạy đi tìm mẹ của nàng đi trần phong giờ phút này cả người đều không tốt nhìn kỹ một chút trên đất hai người này xác thực còn có khí không có chết khoảng quá trình trần phong đã hiểu rõ hắn mắt nhìn một bên vương như mộng cùng lộ nhã lại nhìn một chút lao tam thì không biết nói cái gì cho phải quay người trong tay thu khoản mã bài bài đưa cho tú anh thẩm trần phong nói tú anh thẩm chờ chút liên dung mở màn ngươi đi thu được tiểu h ổ ngươi đi tuần sát công tác nha dương ai ngươi cũng đi được rồi dương ai đi theo lâm tiểu h ổ cùng đi trước khi đi còn nhiều nhìn lao tam vài lần cảm giác trong mắt nàng là có chút súng bái mọi người t à tản hai người này tại ta nơi này quay dối đùa dỡn nữ bạn câu không có việc gì lại không chết lập tức một trăm hai mươi lại tới trần phong tiên phong tả người vây xem nhìn cách đó không xa tấm ván gỗ trên mặt đất còn có đem dao nhỏ đang muốn đi nhặt lao tam vội vàng hô lao bản ngươi đừng núp đ í t sau đó có n g ư ờ i v ơ n tay trần phong đứng vững im lặng nói cụ thể tình huống thế nào a lao tam đem người đánh thành như vậy thúc thúc hay là cục trưởng cục công an huyện không có chuyện gì sao không sao lao tam không thèm để ý chút nào nói hai người bọn họ đùa dỡn hai nàng nhìn thấy phu nhân về sau lại muốn đùa dỡn phu nhân bị ta ngăn trở còn động dao ta vì phu nhân cùng mọi người an toàn đứng ra tiến hành phòng vệ chính đáng còn chủ động lưu lại chờ một trăm hai mươi cùng cảnh sát đến năng lực có chuyện gì c ơ mờ n ở còn đùa dỡ ta mẹ vợ còn đưa tay muốn bắt phu nhân n được đấy chẳng trách thảm như vậy nay đại ca nói rất đúng sự thực không chỉ là bình thường đùa dỡn đơn giản như vậy còn muốn ép buộc chúng ta cùng hắn đi ngủ ta cùng lộ nhã điện thoại một thẳng lục nhìn chúng ta có video bằng chứng vương như mộng cầm di động nói lộ nhã đứng ở bên người nàng nhìn trần phong cũng vội vàng g đầu trần phong nhìn hai nàng này có người nói tốt đem video bảo tồn tốt các ngươi không có sao chứ không sao ừng kia tiếp tục câu cá đi không nhiều một hồi một trăm hai mươi liền đến hẳn là trên trấn nhưng nhìn hai người này tình huống đặc biệt cái đó mang đại kim dây xích cái cầm hình như cũng nát dưới cổ mặt trên mặt đất trôi một vũng l ớ n huyết đã tại biên giới tử vong cái này cần hướng trong huyện kéo mới được mấy cái bác sĩ y tá bắt đầu giày vò chân trước vừa đi ba cái cảnh sát liền đến bên trong một cái trần phong con biết nhau đây không phải là trước đó đến câu qua nhiều lần ngư t h ụ c thử đại ca sao giờ phút này mặc vào chế phục mắt nhìn trên càng cứu thương hai người t h u thử đại ca là người bên trong một cái cảnh sát đi theo hai cái cáng cứu thương cùng đi thục thử đại ca mang theo một cái khác đồng nghiệp tiến lên hai người một bên đơn giản hỏi một bên hiện trường chụp ảnh đem cái tia thanh dao nhỏ thì trăng lên chuẩn bị cho t ố t sau bên trong một cái đi một bên hỏi vương như mộng cùng lộ nhã thục thử đại ca đi vào trần phong trước người liếc nhìn lao tam một cái nói lao bản cái đó mang đại kim dây xích là cục trưởng cục công an huyện c h á u lần này ngươi khu câu cá phiền thoái h ắ n đánh trần phong một chỉ bên cạnh lao tam lao tam lỡ ngực nói ta đánh cùng những người khác không quan hệ đều phải đi một chuyến chưa nói vài câu ngoài ra người cảnh sát kia đi tới nói đội trưởng hỏi rõ ràng là hai người kia trước gây chuyện còn động dao bên này có video bằng chứng đi thôi cũng mang lên đợi chút nữa ta lập tức muốn trả cá để cho ta hồi hết ngư đi đ â u không được hồi hết ngư ta tự mình lái xe đi trên trấn đồn công an được lao ta m vương như mộng lộ nhã cùng đi theo trước khi đi trần phong cùng vương như mộng cùng lộ nhã cười nói không sao không cần sợ sệt ăn ngay nói thật một giờ các ngươi liền trở lại một đoàn người sau khi đi trần phong kêu ca sáng cùng ca t r ư a mỗi cái một cái đại t h ú đến đem khối này huyết cái gì cũng dọn dẹp một chút nhưng mà mới sắp đặt xong trần phong đang muốn đi tìm mẹ vợ cùng đại tranh từ đâu lao tam cùng vương như mộng và lộ nhã liền trở lại trần phong giật mình tốc độ này thì quá nhanh đi không chỉ ba người này quay về còn nhiều thêm một người mặc hành chính áo giả kịch nam nhân khoảng bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ mang kính mắt còn một bộ rất gấp dáng vẻ n g ư ờ i là này khu câu cá lao bản đúng vậy à vinh hội trưởng ở đâu m ạ u dẫn ta đi mắt nhìn chính hút thuốc phun vòng vòng lao tam trần phong không nói chuyện quay người cùng lao tam cùng nhau thì theo hồ chứa nước đi tìm mẹ vợ kết quả tìm hồi lâu không thấy người đại tranh tử thì không thấy nghe cao phi cùng lý kiến nói người đã đi rồi từ bên này đi tương đương trần phong mấy người là lượn quanh một vòng tròn đã có không ít bạn câu nói xong muốn trả cá trần phong cho bọn hắn cũng chào hỏi nói để bọn hắn tiếp tục câu nhìn muộn giờ lại hồi đi vào nhà đơn sơ nơi này dương ngọc lan bọn bốn người đã tại bắt đầu vội vàng nấu cơm lão nhị đứng tại cửa phòng nghỉ ngơi kia không cần nói đẩy cửa xem xét mẹ vợ cùng đại tranh tử còn có tiểu cứu tử cũng tại phòng lý chính n g ồi không cần trần phong nói hành trình áo giả k ị nam vội vàng hấp tấp bận điệu đi vào đứng ở vinh tiểu nương trước người nói vinh hội trường ta là lý tưởng Cục Công cái Chuyện an huyện cái bế trưởng. Chuyện gì? Vinh、Kiều、Nương ngồi ở trên ghế salon nhìn hắn. gì? ghế Kiều bế ở một cái bàn tay nam nhân này không chút do dự hợp lý nhìn trần phong mấy người mặt thì lắc tại trên mặt mình kính mắt cũng đánh một chút trần phong nhìn xem sửng sốt chỉ thấy tiếp xuống này nam nhân tiếng nói cũng run dậy là là lôi của ta video ta xem là ta không có quản giáo tốt ta cháu kia còn xin vinh hội trưởng khoan dung độ lượng khoan dung độ lượng khoan dung độ lượng sao không không súc không, sinh kia chết tiệt ý của ta là van cầu vinh hội trưởng ta là người tốt ta ta xin thể ta từ trước đến giờ chưa từng làm việc xấu văn cầu vinh hội trưởng t a ta ta cùng vinh gia hòa đại ca cùng nhau đã ăn cơm rồi trần phong đứng ở đại tranh tử bên cạnh nhỏ giọng hỏi vinh gia hòa là ai đại tranh tử nhỏ giọng nói là cứu cứu ra ngoài Hà dứt dứt. Tốt. nam nhân nâng đỡ mắt kính của mình nhìn chung quanh mắt sau đó đi ra, đi ngang qua trần phong bên cạnh còn l â y trần phong một chút này trần phong lộ ra nụ cười nhìn mẹ vợ đón lấy mẹ vợ ánh mắt k i a n ó i cái đó muốn t r ả cá ta lát nữa đi lên nữa tiếng nói rơi trần phong cũng vội vàng chạy ra ngoài sau đó khép cửa lại thế hô t i ề u huynh đệ c ó c h u y ệ n gì k à? À. hai ô n g đ trăm ầ bốn mươi ba cá chấm đen quá nhiễu chương hai trăm bốn mươi ba cá chấm đen quá nhiễu hôm nay đây hết thệ cũng phát sinh quá đột nhiên trần phong còn tưởng rằng hôm nay là thường ngày bình tĩnh một tiên không ngờ rằng lại sẽ như vậy kích thích mặc hành chính áo giả kịch nam nhân đi rồi trước khi đi còn đi cửa phòng nghỉ ngơi túi đầu không lưng nói hai câu cái gì trần phong xa x a thì không nghe rõ hắn hiện tại thì không dám thủy tiện bước vào kia phòng tất vân đào trong tay xách hai cái cá đao đi lên trông thấy trần phong thì im lặng nói ta chết tiệt không phải cùng nhau câu cá c h ấ m đen sao lại không những sao để cho ta cho ngươi đi lên làm cá đao hấp là có ý gì nhanh đi làm đây là vừa nãy vây quanh hồ chứa nước một vòng tìm mẹ vợ gặp được tất vân đào trần phong nói trước đó trần phong phía sau hồi hẹ chặt hỏi cha vợ cha vợ nói mẹ vợ thích ăn cá đau hấp còn nói ăn con cá này mẹ vợ tâm tình rồi sẽ b i ế n tốt trần phong hiện tại thì chờ mong mẹ vợ ăn cá đau hấp sau hiệu quả thất vân đào đi làm cũng là lúc này tôn hồng diễm cùng vân vân hai người vừa nói vừa cười quay về trần phong liền vội vàng tiến lên nói trở về a ừm tôn hồng diễm gật đầu nói lao bản ba hát chiều nhường tất cả nhân viên đến phòng nghỉ họ nói rằng tài khoản công khai chuyện tốt hồng tỷ ngươi triệu tập mọi người mở là được nhưng hiện tại trước đ ư n g đi phòng nghỉ a vân vân ngươi cũng đ ư n g đi làm sao vậy tỷ phu trước không hỏi đi hồng tỷ ngươi cùng ta cùng nhau xuống dưới t r ả cá đi cũng một nghìn một trăm ba mươi buổi câu sáng ngư còn không có hồi trước công tác t r ả cá đi vào bên hồ chứa nước trần phong bắt đầu cùng tôn hồng diễm cùng nhau phân hai ba t r ả cá tôn hồng diễm nói nàng có tiền như thế trần phong cũng không có chức cho tôn hồng diễm mang theo r i ê u phu thuận hồi câu l ụ trần phong mang theo cầu nhi ca hồi câu đài hôm nay bởi vì là thứ sáu quan hệ nay buổi câu sáng tổng cộng làm câu nhân số cũng không nhiều buổi câu tối mới nhiều rất nhiều người buổi câu tối mới biết đến câu cá chép câu cá não câu cá giết cá hồi vân buổi câu sáng khu câu đài thì này ba loại cá ngáo không nói câu cá giết cá hồi vân cùng cá chép bởi vì cá chấm đen mật độ quan hệ có sai câu lên không ít người tới chẳng qua bởi vì là vô hiệu n g ư quan hệ lúc này cũng thả trần phong đầu này cá chấm đen đều không có nhìn thấy lão bản a s a o này lại mới đến h ồ i a lão bản ngươi này hồ chứa nước bên trong cá chấm đen khi nào mở ra đúng a lão bản cá chấm đen không cho câu sao chân gà nhi dọa người ta mẹ nó dùng bắp nô câu cá chép vậy sẽ kéo lấy một cái siêu cấp c ự vật còn tưởng rằng là vua cá chép kết quả làm hồi lâu là cái cá chấm đen chỉ thấy nhìn một mặt tuyến thì cho ta cắt không được ga lão bản ngươi này cá chấm đen cá chép lăn lộn cùng nhau quá khô cái dày ta hôm nay đều không có câu đi lên bao nhiêu cá chép lão bản ngươi trong này cá chấm đen lớn nhất lớn bao nhiêu sở dĩ nhường tôn hồng diễm trở về khu câu lụ hắn trần phong qua lại khu câu đài chính là muốn nhìn một chút lầm câu đi lên cá chấm đen vấn đề bình thường một hồ kho câu cá chấm đen kia phải dùng trọng ổ đi thủ đặc biệt hơn mười 10 trên trăm cân cá chấm đen thủ cái hai ngày ba ngày rất bình thường làm nhưng đây là bởi vì tình hình cá mật độ quan hệ hồ chứa nước ngọc long thôn tối hôm qua thăng cấp ra tới cá chấm đen mật độ cùng cá thể lớn nhỏ tự toàn nhiên hoàn toàn không phải bên ngoài những phải hồ khò kia câu ó thể so. c cá chấm đen dùng tốt nhất là úc tiếp theo chính là bắc nô lần nữa chính là các loại tính nhắm vào mùi bột cuối cùng mới là run loại hình đặc biệt cá thể càng lớn cá chấm đen càng chính là như thế vì bởi câu sáng những thứ này câu cá chép có không ít người đều là dùng bắc nô tăng thêm cũng là câu đấy quan hệ những thứ này dùng bắc nô bị cá chấm đen quá y n h i ề u không nhỏ cái khác ngư khá tốt cá n g á o bởi vì là câu trung thượng tầng thủy vực cơ bản không có ảnh hưởng câu cá giết cá hồi vân cùng nhau cơ bản đều là run ảnh hưởng có nhưng rất nhỏ bởi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng lại càng không cần phải nói cái này cũng cơ bản không có ảnh hưởng chủ yếu chính là dùng bắp nô câu cá chép t r ầ n phong muốn chia khu c h i ệ t để mỗi cái ngư trùng cũng điểm một cái khu nhưng này dạng điểm tiếp theo mật độ rồi sẽ quá lớn rồi thật sự cùng thả cá ao đen giống nhau như thế ngược lại sẽ suy yếu làm câu cái loại cảm giác này nó như thế nào đây chính là suy yếu câu cá kinh hỉ chờ mong cảm giác vì xuống dưới thì chết tiệt có khẩu hoàn toàn chính là vô nao câu được niềm vui thú suy yếu cho nên không thể lại điểm thì điểm cái khu câu đài cùng khu câu lụ là được t i ê giải quyết như thế nào mọi người câu cá chép cá chấm đen quá yếu n h u vấn đề hiện nay hồ chứa nước bên trong cá chấm đen vậy nhưng đây cá chép nhiều quá nhiều rồi cá chấm đen hai ngày này rồi sẽ mở ra không nên gấp câu cá chép cá chấm đen quá yếu n h u lời nói tốt như vậy dùng mùi bột câu nào đừng dùng bắp nô g một bên trả cá chân phong một bên vui vẻ cùng mọi người nói xong là cái này biện pháp giải quyết kỳ thực câu cá chép muốn kiếm hàng nhiều tốt nhất chính là mùi bột cho dù là dùng run thì đây bắp nô g cho khẩu tình huống muốn tốt sở dĩ những thứ này câu cá chép dùng bắp nô là những thứ này bạn câu muốn lên đại hàng muốn làm vua cá chép c ù n g v ớ i sông đổi ạ hạng, i vật bảng xếp đ thành một i b câu cá chép, cá c h ấ m đen đại nhớ tình huống rồi sẽ giảm mạnh, muốn lên cá chép đại hàng bột cũng có thể lên. Chính là có thể không nốt n quấy chép thể thể bột giảm rồi mồi sẽ là cá có có có bắp ư vậy vào. có tính nắm n o g à i ra, đổi mồi thành bột câu cá chép lời nói k á i hồ chứa nước cá giết lại muốn làm nhiễu điểm ấy thì không cần lo lắng cá giết bởi vì là cỡ nhỏ ngư trùng quấy n h i ề u ảnh hưởng không lớn cho dù chúng rồi cá giết vậy cũng cơ bản không cần t r ư ợ n càng cấp thiết không được câu cá chép t u y ế n loại hình tăng thêm mồi câu khác cả quá nhỏ còn có thể tránh cá giết c à n câu như thế tiếp theo vấn đề giải quyết nếu không nên nghĩ tính nhắm vào dùng bắp nô g trải nghiệm câu đại vật cự vật cảm giác vậy ngươi có thể tới câu cá chấm đen nhà bảo đảm kích thích bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đây cá chép kích thích hơn câu cá chấm đen bị cá chép quấy nhiều vấn đề thì không cần lo lắng vì câu cá chấm đen hay là ốc tốt nhất cá chép mặc dù thì ăn ốc nhưng tình huống phải kém rất nhiều muốn dùng bắp nô g câu cá chấm đen thì không cần lo lắng vì hồ chứa nước trong cá chấm đen đây cá chép nhiều quá nhiều rồi cũng đều tại khu câu đài này hai phần ba diện tích mặt nước tăng thêm cá chấm đen định giá trả cá lúc lại đem vấn đề này su cũng liền k hôm n g có t â b ệ nay h Chính như là v s buổi thu câu sáng khu câu đài tình huống bên này thì hai cái một cái là bắc nô g câu cá chép bạn câu nhóm bị cá chấm đen quá yếu nhiều vấn đề một cái khác chính là mọi người bức thiết muốn biết khi nào mở cá trắng đen cá giết cá hồi vân bên này hoàn toàn như trước đây câu cái này cơ bản mỗi cái bạn câu đều muốn mang đi một cái cá hồi vân lớn ngư hoặc là ba cân trong vòng hai cái tiểu h ồ n g cá hồi rất mau trở lại đến chàng trai sơn thành hà đông bên này chỉ thấy hà đông bên này một cái chịu một cái ngồi tường rẫy không sai biệt lắm có bảy tám người tất cả đều do ngươi tìm người câu hộ tiểu hộ tìm ta phụ trách quản lý hà đông mang trên mặt lấy lòng n ụ c ư ờ i vội vàng móc k ó i trần phong tiếp nhận đột nhiên hiếu kỳ nói nói rằng hai ngươi bán cá khối này thu giá cùng với bán cho hạ đan lão bán hàng giá nay lại vung một trường thay đổi thời gian đổi mới đến tối không d ạ n g sáng van cầu dùng yêu phát điện tháng này bắt đầu đổi mới nhiều hơn chương hai trăm bốn mươi bốn vinh kiểu nương chương hai trăm bốn mươi bốn vinh kiểu nương hà đông không dám dầu diếm nhỏ giọng nói ra chúng ta cá giết là sáu viên một cân thu hai mươi viên một cân bán hạ đan ló bản cá hồi vân bốn mươi một cân thu một trăm một cân bán hạ đan ló bản cá n g á o ba mươi một cân thu tám mươi một cân bán hạ đan ló bản cá chép mười lăm một cân thu bốn mươi một cân bán hạ đan ló bản đại đầu mười hai một cân thu ba mươi một cân bán hạ đan ló bản cá hồi tái mẹn một trăm một cân thu 221 cần bán hạ đan lão bản hiện nay là cá hồi vân hạ đan lão bản nhiều nhất sau đó theo thứ tự là cá hồi tại mẹn cá n g á o cá chép đại đầu cá giết không có vì cần tay cá giết cá hồi vân cùng nhau câu những kia bạn câu đều là mang cá hồi vân đi hạ đơn nhiều đều là tốt ngư nhưng những thứ này tốt ngư những kia bạn câu không mang về đi chính mình ăn vui lòng bán chúng ta thì tương đối thiếu cá hồi tại mẹn ngoại trừ rốt cuộc con cá này thu giá cao l ã o bản cá đao khi nào mở ra đâu lâm tiểu hồ cùng hà đông hai người này thu giá xác thực đây ta giá trả cá cao hơn vì ta nơi này ngư hữu vị so sánh thị trường mà nói Hai ngoài ư ờ i bán c h hạ đ g á quá khác cả, có Chẳng có còn không tốt cấm chỉ kiểu này làm việc, thì đắt, thì ít mắt. tưởng tượng thì ta tốt tức thì thư thái chút ít. không nhưng hai không Không hỏi, hỏi nghĩ hắn hai không như không đều kiếm. người này nên người giữa qua kiểu làm làm, này làm vậy ở đỏ lòng lập Ngoài ra hai người làm như vậy đúng ta khu câu cá mà nói cũng là hữu ích vì những kia không có lên bờ bạn câu cũng coi như nhiều một chỗ hồi máu chỗ đặc biệt câu cá giết cá hồi vân ta thu phí mới một trăm một giờ năm tiếng cất bước mới năm trăm trả cá là hai viên mang một cái bảy tám cân cá hồi vân đi bán cho lâm tiểu hồ cùng hà đông lời nói là cái này hơn hai trăm khối nếu có vừa vặn mười cân mang đi đó chính là ba trăm viên cá đao hai n g ư ờ i cũng đừng nghĩ sẽ không mở câu ngưng tạm trần phong lại nói trước đó trên sống núi có một lớn một nhỏ hai chiếc xe thu ngư hiện tại thì một cỗ tiểu nhân bị tạp sẽ không phải chính là chúng ta a ta sát nhanh một giờ chiều toàn trường buổi câu sáng hồi hoàn tất buộc khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng từ lâu thu phí kết thúc cũng mở ra là tú anh thẩm cầm bài b à i thu khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng người nhìn không ít trần phong trước tiên đem tôn hồng diễm bên này giúp đỡ trả cá tiền làm việc chuyện cho nàng lúc này mới tìm thấy tú anh thẩm hỏi tú anh thẩm cũng â câu u cuộc đầu cá cá Có chỉnh còn cá có cái. c mẹ mẹ mỗi mãn một hoa những phản nhưng thể phản thì khoảng thì có người đóng tiền. Vậy là tốt rồi. Trần Phong thỏa kia và viên, viên, Vậy là trắng tăng tốt, rốt trả tăng tiền. tốt Trần gật rồi. bạn ứng người nói, ứng người đóng giờ gì? là lúc này trần phong còn đang ở bên hồ chứa nước đâu tiểu c ứ u tử vô cùng lo lắng chạy tiếp theo trông thấy trần phong thì hô tỷ phu nhanh lên đi thôi mẹ ta t ì m người còn cứ gọi vân vân cùng nhau làm sao bây giờ t ỷ phu chớ hoảng sợ cá đao hấp đưa vào đi không có đã đã ăn xong trần phong cùng tất vân đảo c h à o hỏi nhường hắn làm tốt liền để tiểu cứu tử cho bắt đầu vào phòng nghỉ cũng là không ngờ rằng mẹ vợ hôm nay tới đột nhiên như vậy dưới mắt ngư cũng trở về xong rồi cái kia đối mặt trần phong cùng tiểu cứu tử cùng tiến lên đi vừa nói này lại ta mẹ vợ ăn cá đau hấp tâm trạng thế nào tâm trạng tiểu cứu tử có chút mơ hồ nói thì như thế a nương cha vợ khác h ố ta a đi vào cửa phòng nghỉ ngơi chỉ thấy vân vân đứng ở một bên đang chân tay luôn uống trần phong chính mình thì có chút khẩn trương、Đúng. nhường nàng chớ khẩn trương về sau lập tức ba người cùng nhau đẩy cửa tiến vào nay vừa tiến、đến. trần phong mới phát hiện bên trong nhiều người trừ ra ngồi ở trên ghế s a lon mẹ vợ cùng đại tranh tử bên ngoài còn có một cái nam cùng một cái nữ nam này nhìn giống như lão nhị lao tam ánh chính là đây lão nhị lao tam hơi g ầ y một ít không có lão nhị lao tam như vậy trắng mặc một thân trang phục bình thường cũng là đầu đinh là cái này lao đại rồi ngoài ra kia nữ cao đôi ngựa mặc một thân bí thư ăn mặc trang phục nghề nghiệp cùng người nam kia đứng ở một bên hai người vẻ mặt bình tĩnh đứng thẳng tắp đóng cửa lại trần phong mỉm cười trước nhìn một nam một nữ này một chút lập tức đi vào mẹ vợ cùng đại tranh tử bên này nói a di xin chào ngồi cảm ơn a di từ một bên cầm g h ế trần phong đến dựa vào đại tranh tử ngồi xuống bên này tiểu cứu tử mang theo vân vân thì cùng nhau ở một bên ngồi xuống kết quả đô không một người nói chuyện trong lúc nhất thời trong phòng này nhiều người như vậy lại lạnh có chút đáng sợ vinh tiểu nương tại thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào vân vân đại tranh tử vụng trộm dùng cánh tay đụng một cái trần phong trần phong vừa muốn mở miệng đã thấy vinh tiểu nương lại trước tiên là nói về nói ngươi tên gì ta ta gọi liễu vân quê quán ở đâu huyện lưu vân huyện trong thành công tác hiện nay trên nơi này ban cha mẹ ngươi cha mẹ khắp nơi trên tỉnh thành ban mẹ ngươi dọa đến vân vân vân vân qua khẩn trương nói chuyện một thằng túi đầu cũng không dám nhìn vinh t i ề u nương con mắt tiểu cứu tử ở người nàng bên cạnh nhịn không được lên tiếng kết quả vinh t i ề u nương ánh mắt quét qua tiểu cứu tử lập tức thì h i ể u dịu trần phong phát hiện cái vấn đề không chỉ là tiểu cứu tử ngay cả đại tranh tử ngồi ở mẹ vợ bên cạnh cũng là tốt quy củ dáng vẻ lời nói cũng trở nên ít đi theo cha vợ bên cạnh hoàn toàn chính là hai cái trạng thái vinh tiểu nương ánh mắt trở xuống vân vân trên người lại nói ngẩng đầu vân vân ngẩng đầu lên nhìn qua vinh tiểu nương vẹ mặt bình tĩnh nói vai trái trang á i t r phục thời xuống đi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung vân vân tự mình đọc thủ đem trên vai trái trang á i t r phục lay một chút k i a khóa cốt nhất bên cạnh hoa hồng hình xăm triệt để lộ ra ngươi cùng với tiểu thiên bao lâu hai hai tháng ngươi vô cùng thích hắn ừ m nhưng ta không thích ngươi làm sao bây giờ vân vân không có lên tiếng nữa đầu lại t h ấ p xuống tiểu c ứ u tử nhìn chung quanh mắt lại không nhìn xuống mở miệng nói mẹ vân vân mang thai trần phong sửng sốt đại tranh tử sửng sốt bên ấy đứng một nam một nữ thì rõ ràng là người nhưng mà vinh tiểu nương lại không có bất kỳ cái gì phản ứng nói ra càng là hơn dọa mọi người giật mình xuân trúc mang nàng đi bệnh viện đánh dụng hiện tại là cái đó đứng một bên nữ bí thư hướng phía vân vân đi tới trần phong trận tròn mắt đại tranh tử cấp bách tiểu cứu tử gấp hơn vân vân bắt lại hắn hắn vội vàng đứng lên chắn vân vân trước người nữ bí thư bất động mẹ đại tranh tử ngồi ở vinh tiểu nương bên cạnh ô m lấy vinh tiểu nương cánh tay khẩn cầu vân vân người phi thường tốt không phải bề ngoài nhìn thấy như vậy vinh tiểu nương thờ nói lao đại đúng người nam kia quả nhiên là lao đại hắn hướng phía tiểu cứu tử cùng vân vân đi tới tiểu cứu tử luôn uống cắn răng nói mẹ vân vân nghi ngờ là lòng phượng xong bảo thai trần phong còn nhớ đi hồ chứa nước phượng hoàng thôn câu cá trên đường có giáo tiểu cứu tử biện pháp này nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tiểu cứu tử lại đem biện pháp này dùng như thế thấu triệt quá c h â u b ò nhân tài a tiểu cứu tử lời này nói ra kia lão đại cũng không động đ ạ i nữa trần phong vụn trộm nhìn về phía vinh tiểu nương chỉ thấy hắn trên mặt cuối cùng không phải bình tĩnh không lay động rất rõ ràng trong ánh mắt ánh mắt có hơi thay đổi nhìn về phía vân vân bụng vinh tiểu nương nói kiểm tra báo cáo lấy ra tiểu cứu t ử nhìn về phía trần phong vân vân thì khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trần phong trần phong sửng sốt nghĩa là gì để ngươi hai cầm kiểm tra báo cáo hai ngươi nhìn ta làm gì chương hai trăm bốn mươi lăm huynh đệ ta nhìn xem ngươi thận hư à? chương hai trăm bốn mươi lăm huynh đệ ta nhìn xem ngươi thận hư à? À gì? trần phong bận bịu mở miệng nói là như thế này trước mấy thiên vân nói cảm giác chính mình mang thai tiểu cứu ừ m tiểu thiên nói với ta ta tìm thôn chúng ta một cái lao trung y đến đem mạch nhìn xuống lao trung y làm thời nói là mang thai còn xong bảo thai hai người bọn họ còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra cho nên không có kiểm tra báo cáo đại tranh tử vội nói đúng vậy a đúng vậy a ta làm chứng đúng đúng tiểu cứu tử thì tinh thần nương trần phong mặt đ ỏ dần lung tung gấp rút chân đỏ hắn đây là thay tiểu cứu tử cùng vân vân giải b â y không có cách nào chỉ có thể nói như vậy a đừng nói vinh tiểu nương chính là bên ấy kêu lão g i ạ mạ tổ kêu bí thư hai người cũng không tin quả nhiên vinh tiểu nương ôm lấy hai tay chân trái dựng đùi phải dựa vào phía sau một chút nghiền ngẫm nhìn chúng nhân nói ta có tốt như vậy lừa gạt sao phù phù một tiếng tiểu cứu tử quy xuống hắn lôi kéo vân vân thì q u ỷ xuống nói mẹ ta thì thích vân vân ngươi muốn để ta cùng với nàng tách ra ta ta liền đi chết vinh tiểu nương nhìn tiểu c ứ u tử lắc đầu đột nhiên quay đầu nhìn về phía trần phong nói ngươi dạy con ta như thế gà ta trần phong nhìn về phía tiểu c ứ u tử tiểu c ứ u tử nhìn về phía trần phong vẻ mặt vẻ khát vọng trần phong hít vào một hơi thật sâu quay đầu nhìn về phía vinh tiểu nương nói a di nếu không ta cũng cho ngài quỳ xuống đại tranh tử ô m vinh tiểu nương cánh tay cơ cơ nước mắt đầm địa nhìn nữ nhi của mình một chút vinh tiểu nương lại nhìn về phía trần phong nói cha mẹ ngươi ở đâu gọi tới ta cũng không biết cha mẹ ta ở đâu vinh tiểu nương sắp mặt lạnh dần trần phong b ộ i nói ta chân không biết ta gì cha mẹ ta đã sớm ly dị r i ê n g phần mình là nhà cùng ta rất ít liên hệ này là thực sự nhiều nhất lúc sau tết nhớ ra ta có thể biết cho ta gọi điện thoại vinh tiểu nương đứng lên trần phong thì đứng lên đại tranh tử thì đứng lên tiểu cữu tử trái xem phải xem lôi kéo vân vân thì đứng lên tiểu thiên trong suốt theo ta đi ngươi gọi trần phong phải không ừ m ở rễ c ẩ n nhắc mẹ trần phong một tiếng này mẹ kêu cực kỳ tự nhiên thức ra những người khác không nói vinh tiểu nương cũng s ữ n g sờ một chút nhìn nhiều hắn trần phong một chút lập tức nàng đi đầu khai môn đi ra ngoài trên sông núi một cỗ màu đen chia phân bị lao đại từ một bên chỗ đầu xe mở ra đây vinh tiểu nương ngồi trước vào xếp sau lập tức kia nữ bí thư ngồi vào tay lái phụ không sao bà bối rất nhanh ta liền trở lại đại tranh tử nhỏ giọng nói một câu về sau trận hôn trần phong một ngụm có chút vui vẻ dáng vẻ sau đó thì ngồi vào xếp sau tiểu cứu tử lôi kéo vân vân tay thì nói thêm vài câu lên xe trước còn nói với trần phong ta cùng ta tỉ rất mau trở lại đến tỷ phu ngươi không cần lo lắng a tiểu cứu tử xe nhà không có lái đi đại tranh tử h ố t chợt thì không có lái đi nhìn chia phân đi xa trần phong yên lặng móc ra một điếu thuốc vân vân ở một bên rơi nước mắt vừa nay đều không có khóc này lại khóc cái gì thì phu những việc này đều là mẹ vợ làm chủ tia cá đau hấp hình như có chút hiệu quả hiện nay nhìn tới cảm giác còn tốt ngươi không cần lo lắng hào hào đi làm ừm chủ yếu là hôm nay mẹ vợ tới quá đột nhiên trần phong đây là một chút tâm lý chuẩn bị đều không có nếu không hắn cảm giác chính mình có thể ứng đối hội rất tốt làm nhưng hiện nay nhìn tới cảm giác là thực sự khá tốt muốn ta ở rể ta tình huống này ở rễ thì ở rễ thôi mảy may không có vấn đề chỉ cần mẹ vợ năng lực vui vẻ về phần về sau ta nhi tử con gái với ai họ cái này phía sau lại nói đi thôi về đến nhà đơn sơ nơi này vân vân vào phòng nghỉ nàng phải dùng máy tính công tác trần phong trợt nhìn thấy cái gì đáp lại chút ít bạn câu chào hỏi hắn liền lộ ra nụ cười đi tới đánh ống rất khói lão nhị lao tam ta mẹ vợ cùng trong suốt nàng nhóm cũng đi rồi các ngươi còn ở lại chỗ này phu nhân không có bảo chúng ta đi hai người ngồi trên ghế đầu nhỏ nâng lấy điện thoại chính chơi nghiêm túc này ghế đầu nhỏ hẳn là theo quầy hàng gương hai bên ấ y mượn trần phong tiểu nói chơi cái gì nha vương giả nha cái gì đẳng cấp lão nhị hoàng kim lập tức bạch kim l ã o tam ta là bạch kim lão nhị l ã o tam hôm nay gánh ánh tiểu thư nên không về được chúng ta có thể chơi một ngày hôm nay có thể hay không mang ta trên bạch kim l ã o tam nhị ca yên tâm hôm nay tất bên trên đừng quên ngươi đáp ứng tiễn của ta trang phục ta muốn một cái tiểu lỗ bàn đấy lão nhị chỉ có thể hai mươi tám viên tám cái này kết thúc chúng ta đi trên xe chơi l ã o tam ừng trần phong vui vẻ muốn theo hai người nhiều trò chuyện biết hai người đánh lấy trò chơi mặc dù không muốn cùng hắn trần phong nhiều trò chuyện nhưng ở trần phong hứa hẹn cho hai người mạo xưng một cái tài khoản đến v một mươi về sau hai người tinh thần Trò chuyện n ử a ngày xuống trần phong đối với hắn hai người cùng với đúng cái đó lão đại có hiểu rõ bọn hắn là tam huynh đệ hà năm người từ nhỏ đã tại thiếu lâm tự luyện võ còn tiến vào kia cái gì thắp khe trường học thuộc về học sinh khá giỏi phía sau kinh người giới thiệu theo vinh tiểu nương theo nhanh hai mươi năm vinh tiểu nương cho ba người cũng mua xe mua phòng xã bảo đảm mười lăm năm cũng trả lời còn đang ở giao ba người mỗi tháng còn có tiền lương cụ thể tiền lương bao nhiêu tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đ ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc hai người chưa nói t r ờ i ạ người rốt cuộc đã đến đang được quặng lông a khẽ than thở một tiếng trần phong ngồi ở chính mình thùng c â u phía trên này lại đã hơn hai giờ chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng vào đi chính lửa nóng và muộn giờ ca đêm tới làm tôn hồng diễm muốn triệu tập tất cả nhân viên đi phòng nghỉ đi học trần phong cảm giác chính mình thì không cần đi câu cá đi bên ấy ma t r ư ớ n g ca phạm thắng kiệt hay là ở vị trí này này lại tại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng bên này nhiều một cái chừng ba mươi tuổi nam thì tại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng dai cũng là có chút điểm xuất khí nhưng chính là này anh tuấn bộ g á n g trên cằm lại lưu lại một túm tròm dâu dê rừng không sai biệt lắm lưu có nửa đấm trưởng còn phát hoàng lão bà ngươi tốt ngươi thì câu cả à vậy ngươi ngồi đây không phải trơ mắt nhìn ta b à n ngươi nhà ta giang hồ danh hảo cầu xuyên nào đâu huynh đệ ta nhìn xem ngơi hàm dâu phát hoàng đây là thận h ư a ghét trận nhìn trần phong một chút này huynh đệ bóp hai đống n g i câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tại câu bên trên là hai cái câu cũng bóp nhìn xem câu cách không phải lên câu tán pháo hạ câu câu ý k hắn đây là nghĩ làm hai đ ô i nhưng nên nói không nói nay tự xưng câu xuyên ao huynh đệ chẳng cái nhìn kia lại có chút ít vũ mị còn a chơi ạ ngươi vội vàng làm a ngươi nhìn xem huynh đệ kia làm gì thích a xoa tốt đâu đây không phải người câu bao nhiêu ta mới nghiêm túc câu được một giờ nay một giờ ca ca đứt dây còn phát nổ ta một cái cần câu ta hiện tại dùng làm mười mét c á n hai mươi mười tám bộ dây câu câu là số mười sáu hải s i mạ ta đề nghị ngươi thì như vậy được mười mét cán khá tốt hai người cách không tính gần hai người hai bên câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng phạm thắng kiệt cùng câu xuyên ao huynh đệ hai bên cách càng xa một ít vấn đề không lớn tất vân đào bên ấy còn mang lấy điện thoại tại l ịt dễ ảm trần phong tính toán đợi hạ cầu nhi ca đi ngang qua thì gọi cầu nhi ca ở chỗ này l ịt dễ ảm ta câu cá do dự một chút trần phong vốn định dùng tiểu hà mễ cái kia bảy m năm cần câu nhưng vừa n ã y tất vân đào nói như vậy hắn cầm lên cha vợ cái kia chín m làm rất lâu không có câu cá chấm đen trước đó ta cần tay tối cao ghi chép là tám mươi tám cân cá chép cái này có thể cảm nhận được trên trăm cân y chương 246, cá chấm đen làm câu dạy học chương 246, cá chấm đen làm câu dạy học cá chấm đen mặc dù cũng coi như thông thường ngư chủng là tứ đại gia ngư một trong nhưng nó là chân tướng đúng h i ế m thấy t ỉ như tất cả huyện lưu vân cảnh nội trần phong cơ bản có thể xác định tất cả huyện lưu vân cảnh nội tự nhiên thủy vực là không có cá chấm đen chỉ có ao đen khu câu cá mới có lại t ỉ như cái đó hồ chứa nước thăng t r ù n g hồ chứa nước thăng t r ù n g lớn như vậy lại coi như là tự nhiên hồ chứa nước nhưng trong này mặt hình như cũng không có cá chấm đen nếu có tia cơ bản cũng là người bị phóng ngoài ra câu cá chấm đen bất luận là câu hoang dã hay là ao đen cần câu muốn trưởng nhưng cũng không thể quá dài vì quá dài quá nặng đi dùng đã dậy chưa như vậy thì tay rắt cá mặc dù trưởng cần câu càng ổn nhưng qua d à i ra cũng càng mệt mỏi cho nên muốn phù hợp một câu cá chấm đen câu đại thanh ngư căn bản là tại 7 ả y m hai đến một m trong lúc đó tuyển cần câu là được đại vật cắn hoặc cần câu đại vật đây là ta lần đầu tiên dùng 9 h í n m cán trần phong còn không rõ ràng lắm cha vợ thua căn này cần câu là cái gì d ọ t tính nhưng một chín cần câu cơ bản đều là cần câu đại vật g ọ n tính bình thường đều là m ư làm nhưng căn này cần câu là cha vợ đ ặ chế dần dần nhạc thức kim hoàng sắc đồ trang cũng là rất xinh đẹp n ắ m ở trong tay cảm giác cũng còn tốt không phải đặc biệt nặng dáng vẻ mà một chín mét cần câu đại vật vậy ít nhất đều là tại ba bốn trăm khắc c ấ t bước nghe khuyên bộ dây câu trần phong thì dùng hai mươi m ư ờ i tám móc thì dùng số m ư ờ i sáu hải s i mạ những thứ này loại hình hắn này không có nhưng tất vân đào cái kia có thuần thục chỉnh phao sửa lại sau trần phong cầm lên hai viên hoàn c h ỉ n h úc vẫn còn sống cái này nắm móc theo ốc cửa nơi này từ giữa ra bên ngoài xuyên câu cá chấm đen xuyên úc khối này phải chú ý muốn tránh có khẩu đánh không đến hoặc đánh tiếp ớ giải q u y t tuần xong tổ lưỡi. Này xuyên này lưỡi, ốc h pháp h ư ơ n g là mấu c ố theo Đầu tiên, ốc k ô n muốn g hồ hồ nó đập nát một chút, như vậy càng dùng ngư. Tiếp ốc lớn nhỏ phải chú ý không nên quá đ ạ i nếu không ngươi móc sao lồi ra đến móc muốn lồi ra ốc lớn nhỏ bên ngoài lúc này mới tốt dính cá đây cũng chính là tại sao muốn dùng ải s i mạ vẫn là dùng số một ư ơ i sáu ải xi mạ cuối cùng xuyên câu nhất định là theo ốc cửa từ giữa ra bên ngoài xuyên hai loại phương pháp loại thứ nhất trực tiếp xuyên xác xoay hố néo chậm rãi có thể sâu vào loại thứ hai chỉ mặc thịt đem loa thịt câu ở từ bên trong lôi ra đến xuyên thấu loa thịt ngăn tại cửa không mặc nó s á t tiểu này xuyên pháp chỗ tốt là dính cá sau n g ư ờ i một giật cần đánh cá trực tiếp là có thể đem loa đánh dụng móc u m lấy miệng cá càng thực làm n h ữ n g loại thứ nhất cũng không kém chủ yếu nhìn xem thói quen cá nhân cùng với loa tướng mạo nhìn xem thích hợp loại nào thì loại nào trần phong dùng loại thứ nhất xuyên s á t hai cái móc đều mặc tốt về sau hắn cầm cán tuyến đứng lên thấy phía sau có người ngừng chân đối với chính mình lục video trần phong nói đều nhường một chút t ta, ta lần đầu tiên chín mét cần câu vung roi lớn câu đến ta không chịu trách nhiệm nha mấy người cười ha hạ vội vàng chạy ra một ít hô s o ạ t chân phong một cái roi lớn văng ra ngoài vị trí cũng không t ệ lắm vừa vặn làm muốn vị trí ngoài ra khối này chú ý câu cá không thể ném đ ờ i cán câu cá chấm đen càng không thể ném đ ờ i cán muốn bảo đảm có đầy đủ bộ dây câu không gian tại dính cá trước tiên đánh c h ú n g sau có thể đem cần câu đứng lên cá chấm đen ngươi muốn ban đầu thì lập không được cần câu kia treo đây cũng chính là vì sao trên mạng những kia chủ blog đi đan cửa sông loại hình chỗ làm cá chấm đen đều muốn đem tuyến lâu hơn nguyên nhân một trong hồ chứa nước ngọc long thôn tự nhiên là không thể lâu hơn tuyến chỉ có thể tuyến cùng c á đủ cần câu đặt ở cán trên kệ trần phong lúc này mới đi tất vân đảo kia cầm thương phẩm loa thì đến dùng tạo ổ thìa tạo ổ trước đó tất vân đảo giúp đánh loa tử tới gần không được xong chờ cá chấm đen lớn cắn câu đi ngư thúc kia đại pháp dắt cá cưỡng chế cái này không cách nào luyện nhường ta trước trải nghiệm trải nghiệm siêu cấp cự vật cảm giác trước tất vân đảo ở bên kia một bên câu cá một bên lấy dễ ảm thấy lâm tiểu hổ đi ngang qua trần phong cũng làm cho lâm tiểu hổ đi tìm cầu nhi ca đem cầu nhi ca kêu đến rất nhanh cầu nhi ca đến rồi trần phong nhường hắn mở lên lấy dễ ảm ngay tại phía sau đối ta truyền bá hiện tại mặt sau này thật nhiều người bên ấy vây xem phạm thắng kiệt thì chạy tới hay là ta lão bản này càng có lưu lượng a làm nhưng cũng là có câu cá chấm đen ra chỉ tất vân đào bên ấy vừa nay dính cá bất quá chỉ là một đôi hơn mười cân kiểu này cá thể cá chấm đen chỉ có thể tính làm cá chấm đen sữa trần phong cảm giác tại hồ chứa nước ngọc long thôn hai mươi cân trở xuống cá chấm đen đều là cá chấm đen sữa hai mươi đến năm mươi mới là năng lực nhìn xem bình thường cá thể năm mươi đến một trăm tính cá chấm đen lớn một trăm đến hai trăm tính cá chấm đen khổng lồ hai trăm trở lên siêu cấp tự thanh lão bản ngươi trôi có động tĩnh ừ n trần phong tinh thần chấn động hắn này hồi lâu đều không thấy được khẩu có thể là ổ mới tử vừa tạo ổ cùng với bên cạnh ly tất vân đào hay là tới gần chút nguyên nhân còn có đoạn thời gian nguyên nhân rốt cuộc này lại là chính buổi chiều dưới mắt rốt cuộc đến rồi ngồi trên thùng câu cơ thể hơi nghiêng về phía trước hai tay nắm ở cần câu con mắt chăm chú chằm chằm vào trôi trôi giọng tương đối linh mặt nước thì hai mắt không đến lão bản ngươi đừng nóng đội và phao chìm ta sát chờ cái truy phao chìm ta đây là câu cá chấm đen trần phong im lặng hắn vẫn như c ũ duy trì tư thế vừa n ã y phía sau có người nói trôi có động tĩnh thời nên đánh câu cá chấm đen cho khẩu là như thế này chỉ cần trôi có ăn tiếng động là có thể đánh có thể là điểm khẩu có thể là cắn nhẹ cắn mạnh cùng phao chìm cũng được đánh bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung dù sao chỉ cần là khẩu liền phải đánh phao chìm đánh là kém nhất đoán chừng mười cái phao chìm cá chấm đen khẩu năng lực có tám cây đánh không còn cụ thể rất đơn giản đây là mỗi loại ngư a n quen thuộc không giống nhau cá chấm đen ăn vào đi như quả đồ phao chìm người mới đánh bởi vì câu cá chấm đen cần câu đều dài cũng nặng quan hệ Phản ứng không có tiểu cán nhanh như ứng cán kia có tiểu sát xuất vậy, làm ớ n người ta lại phương、ra. Người thì đánh không còn. Cá chấm đen ăn lại ta thì ra. chấm Cá v o trong i ệ như g giác cảm k ô n g giác thích hợp, hoặc là cảm giác được dây thẻo ngăn khẩu, nó là đ ợ c cá chép còn có thể nôn. Cùng cá hồi tái mẹn cá dây đây thẻo thể tái khẩu, ngăn nó nôn nôn. mẹn là sẽ hồi giết vì à có chút không h trùng t ngừ ăn ngồi không nôn, thì lôi Làm không giống kéo chạy nhau.、Làm、nhưng, vì trên đều là so r a mà nói thì có loại đó câu cá chấm đen cũng chỉ thích bắt phao chìm thông qua một ít kỹ thuật làm việc cũng có thể nhường cá chấm đen phao chìm khẩu tương đối ổn chút ít ngoài ra hao đen không nói câu hoang dã cá chấm đen phao chìm thiếu mặc dù có vậy cũng đúng từng chút từng chút chậm dài xuống dưới tiểu này trôi hướng các ngươi nó phao chìm lại đánh cơ bản tất không đến rồi trần phong đột nhiên hai mắt sáng lên thấy trôi một chút hai tay tóm lấy cần câu vừa dùng lực giật cần hugh một tiếng cảm nhận được trọng lượng thuận thế dự cần đầu cần trực tiếp xử trên mặt đất lập tức hu hu hu dây chính âm thanh xé gió dừng tiếng nước lúc này mới vang lên hai mươi mười tám này mẹ nó có thể cho ta cắt không có rừng trần phong tinh thần chân phấn ôm thật chặt cần câu hắn chỉ là nói như vậy phía sau quần chúng vây xem nhóm thì tất cả đều tinh thần cầu nhi ca thì đem điện thoại lấy dễ ảm ống k í n h nhắm ngay mặt nước thất vân đào nhìn lại hắn đem hắn điện thoại lấy dễ ảm làm dưới cũng nhắm ngay trần phong bên này nói là cá chấm đen không lớn bao nhiêu nhất định phải cá chấm đen cảm giác này dù sao không nhỏ trần phong ngồi phía trên thùng câu hai tay ôm cần câu vững như thái sơn hắn đúng cha vợ này cần câu có lòng tin đúng bộ dây câu thì có lòng tin vừa nay bắt khẩu cũng là ổn cắn câu đúng miệng không có tâm bệnh hắn muốn thử xem cứ như vậy bất động có thể hay không từ đầu tới cuối n h ư ờ n g đầu này cá chấm đen chính mình đem chính mình rất lật học những k i a thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp giống nhau đương nhiên những k i a thi đấu t r ư ớ c nghiệp thi đấu tuyển thủ trong bọn họ ngư khẳng định không có như thế đ ạ i kích thích đến cảm nhận được phát lực t r ầ n phong tại trong hương phấn gắt ga o ổn định chương 247, t ư ơ dựng cần gắng gượng trăm cân cá chấm đen khổng lồ chương 247, t ư ơ dựng cần gắng gượng trăm cân cá chấm đen khổng lồ bên ấy đang câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng ma chướng ca phạm thắng i ệ t hắn một cắm thẳng cùng bên này chào hỏi dưới mắt nghe được c ô thanh nhìn trấn phong động tĩnh bên này hắn cất k ỹ cần câu đứng dậy đi tới đi tới trần phong bên c ạ n h thân lão bản người câu cá chấm đen ừ m người nơi này vua cá chấm đen lớn bao nhiêu đây vua cá chép lớn phạm thắng kiệt toàn thân chấn động bình thản hai mắt xuất hiện dị sắc khi nào mở ra câu cá chấm đen ta muốn thử xem ngày mai đi không phải ngày mai sẽ là thứ hai ừ m cho ta linh lợi có thể không không thể bên ấy t r ò m d â u dê xoáy ca câu xuyên ao thì đi tới gia nhập vây xem nhìn một chút cẩn thận nghe ngóng tiếng ô, ô nói khẽ lão bản người đầu này là cá chấm đen không sai Cá thể h k o ả nhưng g trong lúc đó. Xoa, ngư còn đang tại đến đó. còn Xoa, lúc ở p í a d ớ i đâu, ư Nhưng i biết. tiếng tài. đây đều đoan đấy. Nhân tài. Nhưng Trần Nghe Phong cá c ả mà giác hắn ở đây mỏ mẫm l mẩu, câu vì cần trần o ta, vào n bằng này mà nói đúng là không nhỏ. Nhưng 130 đến đen nói, này không Nhưng g giác giữa giác tay ta, ít. t mà là mà. cảm cá chấm đen lời nói, cảm giác này kém lời ở r phong cho rằng như vậy tiếp xuống hai tay của hắn n ắ m thật chặt cần câu lại ngày càng ví sức trong nước đầu kia lực lượng càng lúc càng lớn giữ vững được không nhiều một hồi hắn hai cái cánh tay cũng chua cần câu hiện tại phải dùng rất đại lực gắt gao xử trên mặt đất chống đỡ tại t r ư ớ c thùng tô mặt kia thanh em âu cũng càn g dọa người cần câu thì hiện ra một nửa hình tròn độ cong quả thực như mặt trời tròn cờ mờ nở lão bản ổn định a đây là cái gì cần câu là cái gì giọt tính c o n như thế tròn nhìn rất cứng a như thế tròn tìm không thấy vốn lượn gấp điểm thói xấu cờ mờ nở đầu này chân có thể có một trăm ba mươi cân a lão bản ngươi lên trượt a lên trượt lại như thế chọc ta sợ nổ đúng được lên trượt ta cấp ba mươi năm n g i thôi lại không lên trượt ta muốn kêu a hôm nay thái dương tốt trần phong ngồi trên thùng câu ô m thật chặt lấy cần câu chọc không n ú c đ í c h mồ hôi trên mặt đều nhanh muốn xuống loại cảm giác này hắn chưa từng có thể nghiệm qua rất nhanh hai cái cánh tay thì không né ẩm bắt đầu có chút đau tất vân đảo cũng là sợ ngây người hắn vừa lại chúng cái không sai biệt lắm bốn mươi tả hữu cá c h ắ m đen dưới mắt nhìn trần phong tình huống bên này nói phong phong ngươi lên c h ư a ta t a để ngươi lên trần phong cũng nhớ tới đến nhưng hắn dưới mắt không đứng dậy nổi chủ yếu hắn hiện tại cảm g i á c được trong nước con cá này thật sự cùng tàu ngầm giường như tại dưới nước xung loạn Cường đại sức kéo hắn cắn răng thật chẳng răng, chỉ cẩn câu căn cứ có con nhường ngư hắn răng răng, đứng thẳng động tính có hơi nhẹ đường gắt gao đại hơi kéo thật dám loại ạ i đi cắn. cẩn câu Không lên. Không này h dám dám đem cần câu đầu e t đất được, trên cầm lên. Bởi vì hắn sợ này một treo một phát này lên. hắn này lên, không có trèo chống lực chính mình chịu không được. Một lần cẩn không nhận không chế, liền sẽ bay ra ngoài.、Do、người. bay rồi ra cầm cầm có lực chịu lực câu chế, l Bởi vì sợ sẽ sẽ Doa o cảm giác này quá d o a người là cái này cần tay tại không thêm chiều dài dây tình hồ dưới làm siêu trăm cân cá c h ấ m đen khổng lồ cảm giác t r u n g quanh quần chúng vây xem nhóm kêu lên không ngừng cha n i trong tay phòng lấy dễ ảm. Những kia trong tiếng tại tới phòng những phòng ăn quần chúng nhìn chàng diện này, nghe kia hùng tiếng ô ô. Màn hình công nộ. Hiện tại phòng lên kia dưa kia khai hậu lấy lấy lấy dễ dễ ảm, ảm ảm mới giờ, ô ô. lên sóng hơn nửa giờ, đã lên tới 30 vàng người. Cha vợ n người. g Cha v này cần câu như phê lại còn có đầy đủ tính bền d ẻ o hộ tuyến nếu là bình thường mười chín giọng đại vật cự vật cần câu sớm mất trần phong huyết dịch khắp người sôi trào thừa dịp ngư phát lực yếu khoảng cách hắn chậm rãi di động bắt đầu dùng hai cái cánh tay đi vây quanh cần câu cả người ngồi trên thùng câu về sau hơi nghiêng nghe lấy một cố kình không dám thư giãn bởi vì này cố kình một sáng cởi bỏ cho dù là như vậy hắn cảm giác chính mình cũng phải bị kéo xuống nước trừ ra cầu nhi ca bên ngoài dưới mắt chung quanh đã vây quanh con số nhỏ số mười người đều không khỏi lui ra một ít bọn hắn cảm giác trần phong trong ngực cần câu m u ố nổ câu xuyên a o lão bản căn cứ ta nhìn xem sở tân điếu kinh nghiệm đến xem này thời điểm này ngươi cái kia thổ huyết p h ú c thao tê cây sắt vách kém chút kia cố kỉnh thì cởi bỏ trần phong nhịn được chờ một chút ta nôn cái mặt ngươi ghét ta đ ậ p mã trần phong bay đầu mắt nhìn này sơn dương hồ câu xuyên a o hắn mặc áo sơ mi trắng nếu đem k i a phát hoàng tròm d â u dê cạo sạch sẽ không chỉ xoáy còn có thể vô cùng thanh tú n à y mẹ nó tuyệt bích là c o n nằm xuống mặt cái chủng loại kia nổ nổ nổ ôi thôi ôi thôi ôi thôi ôi thôi lại một làn phát lực đánh tới chung quanh ăn dưa còn chúng rốt cục nhịn không được cũng hô lên ngay cả tất vân đào cái thằng chó này dưới mắt hắn thì giơ điện thoại lấy dễ ảm ở một bên thì ôi thôi ôi thôi hô lên trước mắt bao người các loại điện thoại lục video lấy dễ ảm phía dưới trần phong vẫn như cũ cắn răng gắn ngựa nhìn run lên một cái hướng trong nước rơi vòng tròn nghe kia hùng hậu không ngừng tiếng ô ô, chính là không biến chiêu hô hô đến đây đi hoặc là đứt dây hoặc là g ã y cẩn hoặc là ngươi đi lên hoặc là ta xuống dưới loại cảm giác này k i ể u này phát lực là thực sự kích thích tương đối mang máy câu câu l ù loại hình trần phong hay là thích cần tay mang tới kiểu này trực tiếp nhất cảm giác thời gian trôi qua cuối cùng trước sau tổng cộng qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ toàn thân màu xanh đen hình dáng lúc này mới bắt đầu thỉnh thoảng lộ ra mặt nước rất nhanh lại trước sau sau một tiếng Bản trần i ể u t n còn chưa xong, g chưa kích trang phía xin điểm tiếp đọc tiếp kế sau đặc sắc nội dung. đặc nội phong cả người đều nhanh tê liệt lúc này mới dám đem toàn thân nín kia cố kính tùng rơi cũng là lúc này hắn mới hoàn toàn xác nhận hai cái móc cũng ở chỗ nào miệng cá trong nếu không sợ cũng là muốn sớm mất người chân tham ăn a trần phong ôm cần câu đứng lên bắt đầu trả cá hai con cánh tay đều đang run dậy hồ chứa nước ngọc long thôn cùng tất vân đ ả o phòng lấy dễ ảm không nói hiện trường thấy trần phong cuối cùng đứng lên ngư thì không sai biệt lắm muốn lật ra chung quanh ăn dưa quần chúng sôi nổi cờ mờ cờ mờ lão bản chốc bỏ ta dựa vào thật như vậy gắng gượng đứng thẳng muốn lên mở nói lão bản ngươi thật mạnh mẽ a nay mẹ nó không được ít nhất hơn một trăm cân a siêu cấp đại cá chấm đen khổng lồ nhanh chuẩn bị r ú t lão bản chép ngư lão bản uy vũ lão bản bà khí lão bản ngươi kỹ thuật này có chút gì đó a lão bản ngươi là thật có thể rất a sáu trăm sáu mươi sáu lão bản ngươi này cần câu ở đâu mua cầu giới thiệu thất vân đảo cũng sợ ngây người giờ k h ắ c này hắn cũng cảm thấy trần phong k ỹ thuật biến điều cần tay làm hơn một trăm cân cá chấm đen khổng lồ không có thêm chiều dài dây cứ như vậy dựng cần ổn thỏa một giờ như vậy liền thành do ngươi như vậy phong ngươi con ta vụn trộm luyện a ha ha ha ha ha ha, thoải mái hiện tại phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn hơn sáu mươi ba vạn người tăng thêm tất vân đảo phòng lấy dễ ảm này lại thì có mấy vạn lại thêm hiện trường các loại lục video trần phong cảm giác chính mình này một đợt lại phải nổi danh chính mình cường đại kỹ thuật câu thực lực lại một lần đạt được chứng nhận làm nhưng cha vợ này cần câu là thực sự ngữ phê trần phong hiện tại cũng xem không hiểu căn này cần câu giọng tính ngoài ra hai cái câu cũng tại miệng cả trong hai điểm này chuẩn ũ n g là đ bị chấp ngư hơn một trăm cân có đến cái ổn định huynh đệ chương hai trăm bốn mươi tám vạn người phòng lệch dễ ảm hết rồi chương hai trăm bốn mươi tám vạn người phòng l ệ c dễ ảm hết rồi lại một lát sau về sau trần phong r a lệnh một tiếng hai cái huynh đệ liền vội vàng tiến lên một người đem tuyến một người cơ to lớn miệng tròn v ậ cá hai mươi mười tám tuyến ngư đã cơ bản rất lật lấy tay đem t u y ế n không sao hết làm nhưng tân thủ không đề nghị không có bất ngờ xuất hiện này hai anh em vô cùng ổn định lại đi tới hai người tổng cộng bốn người lúc này mới che chở ngư thành công lên mở. l ã o bản cái cân đến rồi t ố t đến trực tiếp trước x ư n g lưu giật phi lấy ra cái cân cùng ngư g i hắn còn không có đi làm mới vừa rồi là thì chạy sang xem trần phong nhường hắn đi lấy một lát sau lít nha lít nhít mọi người vây xem phía dưới các loại điện thoại thân tiến lên tranh nhau chen lân phía dưới thật thô tốt tráng thật lớn một cái sáu mươi sáu tám kg 1 ộ 3 t r ă cân chiều dài là 1.44 m bốn m i b vây bôi độ rộng 47 cm nổ tung toàn trường gieo h ò lấy lỏng trần phong lại n g ở người nhìn về phía bên cạnh còn, còn câu n c xuyên ao nói nghe tiếng đoàn cá t r u n g hợp a cái này kêu là câu chuyện thật ta câu xuyên ao bản lĩnh giữ nhà lão bản ngươi phục không câu xuyên ao trên mặt đắc ý còn đưa tay sở lên c ằ m hàm d â u trần phong không để ý tới hắn lưu giật phi nói lão bản ta muốn lên đi họp đi thôi đi thôi cậu nhi ca ngươi cũng đi điện thoại cho ta nhà tiếp nhận điện thoại lưu giật phi trước tiên ở mọi người dưới sự hỗ trợ đem ngư lấy ra sau đó cầm cái cân cùng giỏ cá mang theo cầu nhi ca cùng đi trần phong đẹp h ả o h ả o cho phòng lấy dễ ảm nhìn một chút đầu này đại cá chấm đen khổng lồ nói phòng lấy dễ ảm các huynh đệ điểm l ư ợ t thích điểm điểm chú ý a chưa đi đến nhóm người hâm mộ vào hạ nhóm người hâm mộ cửa sổ có cần thì xem xét xem xét con cá này đến màn hình công khai đánh cho ta cái châu bò bảy mươi và người màn hình công khai lít nha lít nhít bắt đầu các loại châu bò h a chữ các loại món quà thì soát bay lên cảm tạ mọi người món quà ta hồ chứa nước ngọc long thôn cá chấm đen hai ngày này rồi sẽ mở ra câu cá Chào mừng mọi người tới chơi, chính là ta này c á chấm đen đại vật cự vật quá nhiều rồi, phải chú ý đứt dây gãy cần xuống nước ca, ha ha ha ha. đ ú n g rồi còn có c h u y ệ n gì, phiên p h ứ c mọi người chú ý xuống ta hồ chứa nước ngọc l o n g thôn tài khoản công khai h a t r h á t tên thì gọi hồ chứa nước ngọc l o n g thôn, về sau hồ chứa nước các loại thông tin cùng câu cá mua vé cũng tại phía trên kia thao tác. Mọi người thì chú ý xuống tài khoản g o ui n của ta, ta gọi ổ đ i b ì thích câu cá. người c ú t tên chó chết này thật không biết xấu hổ. Một lát sau, trần phong thì không chụ ảnh và chung quanh quần chúng vây xem nhóm muốn chụp chụp xong mấy người thì cùng nhau hợp lực đem đầu này đại cá chấm đen khổng lồ đem thả trở về hồ chứa nước còn sống quá n ư u bức quá n ư u bức một trăm ba mươi ba sau cân đại cá chấm đen khổng lồ a ta lần đầu tiên thấy tận mắt lớn như vậy cá chấm đen lão bản châu bò lão bản ngươi này cần câu thì châu bò quá mạnh nhanh mở cá chấm đen đi lão bản ta không nhịn được nữa cứ như vậy thả a lớn như vậy một cái cá chấm đen nhường lao ma tức đến thu lời nói này không được mấy vạn khối tiền a nứ thả chung quanh ăn dưa q u n chúng còn đang ở kích động trần phong vui vẻ cùng mọi người nói thêm vài câu sau đó hắn xem xét phòng lấy dễ ảm m u á ta phòng lấy dễ ảm đâu được phong trần phong bối rối xem thật kỹ xuống trên điện thoại di động nhắc nhở vi quy nói cái gì đứng ra dẫn lưu cấm truyền bá hai mươi bốn giờ phúc ta đạp mã khi nào hướng đứng bên ngoài dẫn lưu ách vừa nãy cho tài khoản công khai h ẹ chặt đánh quảng cáo phản ứng trần phong bó tay rồi hắn biết không thể như thế đánh quảng cáo đúng là thuộc về hướng đứng bên ngoài dẫn lưu hắn mới vừa rồi là quá hưng phấn trong lúc nhất thời chủ quan phong người phòng lấy dễ ảm được phong ừng ha, ha ha ha ta nơi này mánh t h ư ợ n nhân vậy xem ăn dưa q u ầ n chúng t ả n g không ít câu xuyên ao cùng phạm thắng kiệt cũng đều về đến chính mình vị trí câu trên tiếp tục bắt đầu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tất vân đảo thì ngồi trở lại chính hắn thùng câu lên bắt đầu hưng phấn l ệ t h dễ ảm câu cá hắn phòng l ệ t h dễ ảm lên mười vê đút đây là hắn lần đầu tiên trên mười vê đút đây là nhặt được t r â n phong có chút ít khó chịu hắn ngồi trở lại chính mình thùng câu phía trên cầm điện thoại di động lên hảo hảo nhìn một chút chỉ thấy bởi vì là lần đầu làm trái quy tắc quan hệ xử phạt chỉ là đơn thuần cấm truyền bá hai mươi bốn giờ sau đó yêu cầu đi xem video học tập l ệ c dễ ảm ngoài ra không có cái khác ảnh hưởng vậy liền vấn đề không lớn khá tốt vừa nãy ta tài khoản công khai nhẹ chặt quảng cáo đánh ra, vừa nãy phòng lấy dễ ảm là có chân đủ bảy mươi vạn người đấy tuyệt đối không ít người đi chú ý tài khoản công khai a tài khoản giới thiệu cùng cá hồi tại mẹn video bình luận khu thì có tuyên truyền đấy trần phong chờ mong hắn tiện thể nhìn một chút tài khoản số liệu hiện tại hào trên fan hâm mộ đã bảy trăm ba mươi một vạn hả sao tăng nhiều như vậy lần trước nhìn xem hình như mới hơn năm trăm vạn sáu trăm vạn không đến a ta nhổ tối hôm qua phát viên hoa kê hai trăm cân cá hồi tại mẹn video nổ Hiện tại 682 và tán. Này mẹ nó muốn phá nghìn tại tán, này nó muốn bạn 682 và mẹ lần t á này tiếp tấu. tiếp theo ta cái khác tất cả video số liệu, tất cả đều tại đi lên. Hoạt cái video liệu, đi đều Ngay dâng lên. động lên khác cả cả số m n hình điện thoại di động, trần phong hai mắt tỏa ánh sáng. n thoại hai di mắt tỏa à mẹ nó, k í c hồ thích. h Lần này hồ chứa nước ngọc long thôn cá hồi tại mẹn là chân nổi danh đây là cái khu câu cá con hảo bao nhiêu cũng coi như tương đối tiểu chúng lại là con hảo nếu là cái khác đại chúng loại hình người hào ra cái bốc l ử a n h ư vậy video kia bảo đ ả m trướng phấn mạnh hơn một đêm t r ư ớ n g mấy trăm vạn cái chủng loại kia ngoài ra một trăm ba mươi ba sáu cân đại cá chấm đen khổng lồ toàn bộ hành trình chưa thêm chiều dài dây chín mét cần tay dựng cần gắng gượng kiên trì tuyệt đối rung động đoán chừng thấp nhất cũng không thiếu được mấy trăm vạn tán đến các minh đệ các ngươi ai vừa lục có video Tốt t r u n g quanh còn có một chút người không đi rất nhanh trần phong muốn video đơn giản tu bổ một chút liền trực tiếp dùng t à i khoản hồ chứa nước ngọc long thôn phát ra không có việc gì n à y lại đã nhanh bốn giờ chiều tất cả nhân viên đều bị tôn hồng d i ễ m gọi đi phòng nghỉ đang họp trần phong chậm như thế một hồi thì chỉ hoan không sai bị lắm nhưng hai cái cánh tay cơ thể vẫn còn có chút đau nhức chậm rãi tiếp tục câu đi một bên tiếp tục câu một bên dùng cầu nhi ca điện thoại theo yêu cầu đi xem video học tập đây là nhất định phải nhìn xem nếu không ngươi không nhìn hai mươi bốn giờ sau vẫn như cũ lầy t dễ ảm k h n g được thì đơn giản yêu cầu là chết người là sống tìm thấy yêu cầu chỗ tìm thấy video điểm rồi phát ra đưa di động để một bên là được ngươi làm gì ha ha ha ta hiện tại phòng lấy dễ ảm có hơn hai mươi vạn người bọn hắn muốn nhìn ngươi một chút vừa nãy bảy mươi vạn người bị phòng lấy dễ ảm khóc không có ta khuyên ngươi đem lấy dễ ảm ly ta xa một chút nếu không ta một câu ra ngoài lập tức ngươi phòng lấy dễ ảm lại muốn không có n g ư ơ i tin hay không tất vân đ à o lại bận điệu chạy về chính hắn vị trí ngồi xong cùng phòng lấy dễ ảm phi phi một hồi lâu hắn mới đem điện thoại gác ở vừa bắt đầu câu cá trần phong chuẩn bị cho tốt ném cần ra ngoài đốt lên một điếu thuốc hắn hiện tại có chút sợ một con cá thì cho hắn cả sợ sợ lại đến một cái trên trăm cân cá chấm đen hắn cảm giác chính mình chịu không được làm nhưng vừa nay thứ nhất đuôi chính là một trăm ba mươi ba sáu cân đại cá chấm đen khổng lồ cái này cũng là v ậ n khí tốt không thể nào khẩu khẩu đều là đại vật cự vật đoan chừng giống như cá hồi tai mẹn dùng lỗ hoặc bắp nô g câu lời nói hay là hai mươi đến năm mươi cân cho khẩu nhiều nhất cái k i a cho định giá cá chấm đen chương hai trăm bốn mươi chín định giá cá chấm đen cô nương ngươi là ai à? chương hai trăm bốn mươi chín định giá cá chấm đen cô nương ngươi là ai a không biết đại tranh tử cùng tiểu cứu tử khi nào quay về hết hạn hiện nay đại tranh tử cũng không có phát tới tin nhắn m ẹ chặt loại hình tôn hồng diễm họp không có mở bao lâu rất nhanh kết thúc đến giờ ca sáng ta n t ầ m ca t r ư a ca tối đi làm cầu nhi ca đến trần phong đưa di động cho hắn còn chưa xem xong liên để cầu nhi ca như thế để đó cầm ở trong tay định ra cá chấm đen là như thế này này không thể giống như cá hồi tại mẹn theo cái hồi hay là được cùng cái khác ngư giống nhau theo cân hồi thu phí trần phong dự định tám trăm khối tiền một giờ năm tiếng đồng hồ cất bước giá trả cá m ư ơ i hai viên tương đương mỗi giờ muốn làm sáu mươi sáu sáu cân riêng này sao nhìn xem hơi cường đ i ệ u quá nhưng ngươi muốn nhìn tình hình cá cá chấm đen không có loại cá hiếm giảm lượng vì hai nghìn tám trăm tám mươi mẫu thăng cấp ra tới không nói còn tất cả khu câu đài này hai phần ba thủy vực đại vật cự vật thì khẳng định nhiều n à y lại cho khẩu nhìn bình thường chủ yếu là hắn trần phong ly tất vân đào tới gần chút ít cùng với này lại là đại buổi chiều hôm nay thái dương lớn buổi câu sáng tối tình huống sẽ tốt hơn vì hai mươi đến năm mươi cân cá thể rắt cá thời gian mà nói ta này mật độ kỹ thuật tốt một giờ sáu mươi sáu sáu cân chân không khó vừa nãy ta chính mình cái kia một trăm ba mươi ba sáu cân theo dinh cá đến v ậ t cá lên mở trước sau đại khái là tại khoảng một tiếng rưỡi một trăm ba mươi ba sáu trăm m ư ơ i hai đây đều là một sáu trăm linh ba khối tiền hai giờ tiền quay về làm nhưng một kiểu này cá thể cần tay không thêm c h i ề u dài dây cơ bản không thể có thể làm lên mở chỉ có số ít hiếm thấy mãnh nhân mới có thể làm đến lại đúng tố chất thân thể cùng cần câu và yêu cầu tương đối cao ta chính mình thì là vận khí tốt hai cái câu cũng ăn vào trong miệng tăng thêm cần câu như phê nhưng tiểu chút đâu một trăm cân trong vòng đây này tiểu chút dắt cá thời gian thì ngắn a tiểu chút còn có thể tương đối càng nhiều cho nên này mỗi giờ sáu mươi sáu sáu cân lên mở tiêu chuẩn thật không có vấn đề lại muốn giảm xuống ngày tiêu chuẩn trần phong cảm giác chính mình muốn thua lỗ thu phí tám trăm mỗi giờ năm tiếng cất bước chính là bốn nghìn viên môn hạm này thì d ọ người người ta cá hồi tại mẹn giá trị cao lại là loại cá hiếm kia bức cách một n g h n khối tiền một giờ mớn tăng thêm có kia theo cái hồi hấp dẫn nhưng cá chấm đen cũng không kém cùng cá hồi tại mẹn đồng dạng cũng là thuộc về dưới nước tàu ngầm cấp t a đại vật cự vật cũng nhiều kinh tế giá trị mặc dù không có cá hồi tại mẹn cao nhưng cá chấm đen là đứng đầu câu cá ngư trùng trước đó nói qua sở dĩ câu cá chấm đen tại trước mắt giới câu cá nhiệt độ sẽ gần với câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đây cũng là bởi vì có cá chấm đen chỗ thiếu có đại vật cự vật cá chấm đen chỗ cả nước càng ít lao ma tức kia đại vật cự vật cá chấm đen thì tương đối nhiều đều là h ắ n thu h ắ n danh khí tự nhiên không so được đặng đại sư lưu đại sư các loại nhưng ngươi xem một chút người ta những kia video từng cái từng cái mấy chục và tán là cái này đại vật cự vật cá chấm đen nhiệt độ biểu hiện một trong ngươi muốn nói lao ma tức kia toàn bộ là đại vật cự vật nhiệt độ cao là bởi vì đủ lớn kia lại muốn nói nhiều một câu trên mạng tất cả chủ bước video chỉ cần là câu cá chấm đen kia v i d e o nhiệt độ chính là muốn so với hắn bình thường câu cái khác ngư nhiệt độ cao cho nên tổng hợp cá chấm đen đứng đầu trình độ cùng với hồ chứa nước ngọc long thôn tình hình cá mật độ cá thể lớn nhỏ 800 viên một giờ bức cách vẫn là nên này không quá phận lên bờ tỷ lệ không hố là được rồi cứ như vậy 800 m ộ t giờ 12 viên đơn giá trả cá cũng là có một hai ngày thử câu kỳ chủ yếu là nhìn xem ta có thể hay không thua thiệt cá chấm đen không thể lại giống như câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng làm phúc lợi cái tia kiếm nhất định phải kiếm mang đi quy tắc hay là mười cân trở xuống một cái cá chấm đen đoán chừng mang đi thiếu bảng đại vật cất bước cần tay khó câu đại vật thì đơn đuôi một trăm cân thấp nhất vào bảng cá hồi tải mẹn muốn điều chỉnh một chút cá hồi tải mẹn đơn đuôi thấp nhất một trăm hai mươi cân vào bảng làm hôm nay hồ i chứa nước ngọc long thôn cá chấm đen muốn chuyển đi tăng thêm mới vừa rồi còn lại phát video cùng với hôm nay không kịp chờ đợi liền muốn câu cá chấm đen cũng nhiều như thế trần phong dự định ngày mai thì mở ra cá chấm đen đáy lòng cũng là rất chờ mong hiệu quả song trần phong làm việc điện thoại di động của mình đem cá chấm đen mở ra thông tin và những thứ này thu phí định giá quy tắc phát tại công tác trong đám cùng với k i a nhóm b ạ n câu đồng thời cố ý vân vân nhường nàng hôm nay cấp cho tài khoản công khai phát thông tin nói bảng đại vật ban thưởng tăng lên khối này các ngư chủng thấp nhất vào bảng yêu cầu muốn làm rõ đặc biệt cá hồi tại mẹn trên d ọ n g đến một trăm hai mươi xoa vì câu cá không chăm chú liên tiếp mấy khẩu toàn bộ đánh không còn trần phong thì trước không câu được vì muốn trả cá đ à o nhìn ta đồ vật ta đi trả cá muộn giờ lại đến người đi người đi tất vân đào đồ chó hoang hôm nay phát hắn một bên câu cá một bên hưng ơ phấn l ệ c dễ ảm trần phong đứng dậy đi chuẩn bị trả cá thì tôn hồng diễm cùng nhau phân hai gậy trả cá và đem lần này buổi trưa khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hồi xong rồi trần phong đem tôn hồng diễm bên ấy hồi tiền c h u y ể n cho nàng lại để cho tôn hồng diễm giúp đỡ đi nhận lấy buổi câu tối buổi câu tối mở màn mà giờ khác này vì hôm nay là thứ sáu quan hệ ngày mai hậu thiên không phải ngày làm việc tất cả hậu sơn loan tới bạn câu bắt đầu lần lượn bạo tăng chỗ gần những t i ê mang theo ra thuộc tới thì không ít trần phong đi lên sông núi dạo qua một vòng sau đó thì gọi điện thoại gọi quốc hoa t h u ố c đi lên trên sông núi duy trì trật tự nhắc nhở an toàn một đường mỉm cười đáp lại các loại trào hỏi lần nữa muốn về đến bên hồ chứa nước lúc vân vân tìm tới thị phu làm sao rồi hôm nay muốn phát tài khoản công khai thông tin ta vừa phát ra ngoài hiện tại tài khoản công khai chú ý người thật nhiều phóng đại a vân vân mang trên mặt vẻ hưng p h ấ n trần phong tiểu nói hết hạn hiện nay có bao nhiêu người chú ý hơn ba mươi ba vạn phúc mạnh như vậy ừ m ừ n g vân vân liên tục gật đầu nói còn đang ở trống đâu hào hào tốt chờ muộn giờ ta tìm hứng tỉ nàng hôm nay cũng cho mọi người học nói ta xem một chút ngày mai muốn hay không bắt đầu dùng tài khoản công khai á c h đây là cái gì q u ả sung thị phu cho ngươi ăn chán cảm ơn trần phong tiếp nhận vân vân đi rồi tốt bao nhiêu một cái nữ h à i a tiếp theo hồ chứa nước h ồ n g t ỷ ở chỗ này vội vàng câu b ổ i tối trần phong dưới mắt cũng không có đi quay dày này quả sung sao ăn trần phong nghiên cứu một chút đẩy ra xem xét còn có chút buồn nôn dáng vẻ trông thấy lâm tiểu hồ trần phong cho hắn nói cầm lấy đi ăn phong thúc ngươi không ăn a vậy sẽ chúng ta họp ăn ngon nhiều ai mua một cái nữ cầm qua đến cho chúng ta ta không thấy được người ừm cầm lấy đi ăn trần phong không có để ý hướng phía tất vân đ ả o bên ấy đi đến sau lưng đ ố n g nhiên lại có âm thanh hô lao bản trần phong nhìn lại lập tức sửng sốt hắn còn chưa kịp phản ứng một cái nữ hải thật hưng phấn chạy tới đưa hắn ôm chặt lấy nói lao bản tốt lắm mềm mại thiếp thân trần phong phản ứng liền tranh thủ nàng đời ra chính mình thì lui về phía sau một bước cô nương ngươi là ai à đi lên thì ôm này không tốt ha ha ha, ha. nữ hải rất xinh đẹp g i á n g người rất tốt thì rất trắng tổng hợp nhan sắc không có đây đại tranh tử kém bao nhiêu chính là cái đầu đây đại tranh tử thấp chút ít hơn một m é t sáu điểm dáng vẻ còn mọc ra một cặp mắt đào hoa chính là nhìn xem cậu cũng thâm tình loại đó cặp mắt đào hoa chỉ gặp nàng nhìn trần phong tiếu nhánh hoa run dậy còn cố ý khiêu khích dường như liếc mắt cười xấu nói lão bản ngươi không biết ta nhà trước kia chúng ta còn cùng nhau ngủ qua sao có thể quên ta đi đâu phúc chương hai trăm năm mươi đồng đồng quay về chương hai trăm năm mươi đồng đồng quay về trần phong bị giật mình vội vàng trái xem phải xem chỉ thấy không ít đóng tiền đi ngang qua bạn câu ở bên mắt nhìn về bên này trong đó thì còn có vương cường gia hỏa này hẳn là muốn tới đây chào hỏi nhưng thấy nhìn hai người tình huống này lại không đến bên ấy đang thu lệ phí hồng tỷ vừa nãy cũng có thể nhìn thấy chẳng qua khá tốt vì khoảng cách nguyên nhân nên đều không có nghe được cô bé này phía sau nói lời này lão nhị lao tam hai người thì không tại hồ chứa nước bên này trần phong xin thể hạ t ừ trường học đi ra xã hội về sau nhiều năm như vậy bạn gái trước đều không có một cái với ai mẹ nó ngủ qua liền xem như ở trường học nói nhưng lúc đó biết cái gì à tối đa cũng chính là cùng nữ đồng học nắm tay nắm tay tay n ỏ ngay cả đánh cái ba cũng không dám n g ư ơ i làm gì trần phong bận bịu lại lui về sau một bước nói đừng làm rộn n g ư ơ i nói chuyện cứ nói la muốn dựa vào ta gần như vậy làm cái gì nhớ tới không không có ta cũng không biết ngươi là ai làm sao có khả năng cùng ngươi ngủ qua cô đường ngươi sẽ không phải là chạy tới ăn vạ a lão bản ngươi tại sao nói như vậy chứ thật là không có lương tâm a ta thương tâm ta báo cảnh sát phúc được rồi được rồi phong ca ngươi thật sự không biết ta sao chúng ta thật ngủ qua ngươi đây đều có thể quên suy nghĩ kỹ một chút mà nữ hải vẻ mặt chờ mong cô bé này gọi lão b ả n trần phong là t r ầ n nghĩ không ra ở đâu nhận biết nàng nhưng nghe xong nàng mở miệng gọi phong ca trần phong lại hào hào đánh giá nàng một chút đột nhiên linh quang nói lên có chút không xác định nói ngươi là đồng đồng đánh ngươi một chút đồng đồng lại đến gần đưa tay chụp trần phong b ả vai một chút trần phong im lặng chẳng qua trận cũng là cười t h ở phao nhẹ nhổm nói thật đúng là nữ đại mới bắt biến a mẹ ngươi không phải nói ngươi đang tỉnh thành học đại học sao tốt nghiệp a tháng sáu phần thì tốt nghiệp rất bình thường nha nhìn trần phong đồng đồng mười phần dáng vẻ hưng phần nói kế tiếp là thực tập giai đoạn phong ca ta dự định tại ngươi nơi này đi làm lợi ý tiền đến lúc đó ngươi lại cho ta thực tập chứng minh trên đống cái dấu có được hay không vậy được k h á c kéo ta tay ta có bạn gái a cái nào có ta xinh đẹp không đây ngươi xinh đẹp ta không tin phong ca chúng ta hồi nhỏ thế nhưng ngủ qua ngươi phải thích lời nói ta có thể làm bạn gái của ngươi nha chân đừng làm rộn đông đông chính là dương ngọc lan con gái hồi nhỏ ngủ qua nay trần phong còn thật không nhớ rõ chẳng qua có thể cũng là chân ngủ qua hai nhà cách gần quan hệ tốt hồi nhỏ trần phong thì thường xuyên cùng đồng, đồng cùng nhau chơi bừa chẳng qua khi đó ngủ qua hoặc là chính là nhà tròi hoặc là liền là ai đi nhà ai bởi vì đại nhân có việc tá túc qua nằm ở trên một cái giường q u a loại rốt cuộc khi đó còn nhỏ này không có gì nhưng hai người hiện tại cũng đã lớn như vậy đồng đồng muốn lao như thế ồn ào lời nói k i ê n muốn gọi đại tranh tử hiểu rõ đoán chừng thì có chút gì đó tốt nhiều năm không gặp nhìn đồng đồng nàng gái này tiên đột nhiên quay về trần phong thấy được nàng vẫn rất cao hứng lại một lần tránh thoát tay của nàng trần phong lung túng cười nói đồng đ ồ ngươi n g không muốn lao đ ụ n g ta ta hiện tại thật có bạn gái hôm nay nàng không tại ngày mai ngươi hẳn là có thể nhìn thấy ngươi đùa dỡn bạn trai không vậy ta ngày mai thì xem xét bạn trai đùa vậy ngươi còn như vậy lại phân ta cũng điểm thật nhiều cái đây đồng đồng nghĩ cùng theo một lúc chơi trần phong liền dẫn nàng hướng phía tất vân đ ả o bên ấy đi đến vừa đi vừa dặn dò đồng đồng hồi nhỏ chúng ta kia không gọi đi ngủ kêu lên mọi nhà ngươi lúc này đến rồi cũng chớ nói lung tung à. đồng đồng lại đưa tay nghĩ kéo trần phong cánh tay trần phong tránh đi còn có ngươi những động tác này chúng ta nhiều năm như vậy đều không có gặp qua ngươi còn có thể như vậy có phải hay không đối với người ngoài cũng đều thường xuyên như vậy mới không phải đâu đồng, đồng chu mỏ ra cô ý đóng vai đáng yêu nói mẹ ta nói ngươi hiện tại bản lánh lớn đâu hồ chứa nước làm ăn tốt như vậy hay là lưới lớn hồng ta yêu thích người mới cùng n g ư ờ i như vậy không nói thì không nói thôi cho là hai chúng ta ở giữa bí mật tốt trần phong đột nhiên cảm giác có chút khó chịu không biết là nên khóc hay nên cười đi vào tất vân đ ả o này bên cạnh tất vân đ ả o còn chính l à dễ ảm câu nhìn ngư chính khởi kình đột nhiên quay đầu một nhìn thấy trần phong bên cạnh đi theo cái cô gái xinh đẹp tất vân đ ả o hai mắt tỏa sáng nói phong phong này m ộ i tử là ai a phong phong a tốt buồn nôn a các người là nam cũng a tất vân đào lập tức mặt thì đen xuống dưới trần phong cũng bị cách đáp lời giới thiệu sơ lược một chút trần phong t i u ngồi tại chính mình t h ù n g câu phía trên n à y lại hắn không có ý định câu cá chấm đen hôm nay thì đã n g h i ề n hắn bắt đầu đổi cần câu tối nay tiếp tục luyện tập ngư thúc đại pháp dắt cá cấp chế đông đông thì ngồi xổm ở bên cạnh k i ê u một cặp mắt đào hoa nhìn chung quanh chật nhỏ giọng nói ra phong ca thành thật mà nói hai ngươi có phải hay không nam cùng ta kỳ thực thật tò mò trần phong mặt sạm lại nói đông đông ngươi thay đổi cậu nhi ca cùng lầm tiểu hộ thì tại ngươi đi tìm bọn họ chơi xe đi được rồi ta không nói bọn hắn một cái kẻ ngốc một cái tiểu thí hải ta mới không chơi với bọn hắn ta nhìn xem ngươi câu cá đồng đồng năm nay cũng hẳn là hai mươi mốt không có đây đ ạ i tranh tử nhỏ hơn bao nhiêu là chân thay đổi không chỉ tướng mạo d á người n g trở nên đẹp tính cách cũng thay đổi mặc dù hồi nhỏ thì không đ i ể m đ ạ o bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhưng cũng không trở thành như thế nay đại học đọc thứ lộ gì t r â n phong một bên câu cá đồng đồng ngay tại một bên không ngừng nói chuyện nhìn dính cá một hồi a một hồi nha gây tất vân đào liên tiếp ghém ắ t thất vân đào bên ấy có một đại bùn đồng đồng thì chạy tới cầm tới móc ngược nhìn để xuống đất phía trên lại đệm đầy khăn tay nàng đặt mông ngồi lên cũng là gầy lại k h ô người nhìn, nhìn ngươi. Ngươi ngư c đến, câu, câu đến trần phong che lấy chính mình bạ vai đứng dậy vị trí cần câu đều bị cho nàng sau đó thì đi phong ca ngươi đi đâu ta đi đi một vòng ngươi câu cẩn thận khác câu đến chính mình mậu trở lại a đã hơn bảy giờ tối trời còn chưa có tối nhưng buổi câu tối thu phí là đã kết thúc tối nay câu cá không ít nhìn xem người cũng không phải thường nhiều còn có nữ nhân nắm trẻ con lão bản tốt ta nhìn xem ngươi cá hồi tại mẹn video tới nghe nói còn có cá chấm đen a ngày mai mở cá chấm đen lão bản chào buổi tối xin chào k héo lô lão bản chúng ta lần đầu t i ê n đến ta trẻ con muốn theo ngươi hợp cái ảnh có thể chứ lao công ta ở trong đó câu cá có thể nhưng chú ý an toàn khác mang trẻ con tại bên hồ chứa nước lưu lại ừ m chúng ta lập tức đi lên trần phong một đường t ầ n sát một đường mỉm cười đáp lại các loại trò hỏi thì chụp ảnh chung rất nhiều cái còn cố ý tại khu câu lũ nhìn một chút cá hồi tại mẹn làm câu tình huống rất n g ư ỡ bức tối nay khu câu lũ câu cá hồi tại mẹn người không có một n g à n thì có tám trăm bầu không khí rất không tệ trần phong hết sức hài lòng hôm nay mới thứ sáu ngày mai thứ bảy người sẽ càng nhiều vòng qua khu câu lũ lại trở về khu câu đài trần phong trên tay kẹp lấy một cái hoa tử đống nhiên lại nhìn thấy ai không khỏi hơi sức sở đến rồi a bên này còn ngồi lão ca lý kiến chương hai trăm năm mươi mốt giúp ta cảm ơn p h t ổ chương hai trăm năm mươi mốt giúp ta cảm ơn p h tổ trần phong trước cùng lão ca lý kiến hô lão ca lý kiến d... lão bản người hôm nay sớm muộn gì cũng tại câu cá ngao a ừm lão ca lý kiến hay là kia thân cách ăn mặc đen búa g ầ y gò cao cao đại quân lót tử phối màu đỏ dép lào cũng là không ai bằng trần phong cùng hắn nhiều trò chuyện dưới phát hiện lần này lý kiến làm câu cá ngao tình huống không giống nhau hình như so với hắn trước đây càng có chút gì đó hắn vẫn như cũng là dùng đá vụn đánh động thái nhưng mà dây thẹo thật dài câu cách thì tương đối lớn điểm mỗi cái câu trên ngô non thì treo một quả là treo nửa viên cầm một k h ỏ cắt thành hai nửa treo cho khẩu lúc hắn là trước phóng khẩu chính là chờ lâu một chút lại đánh lên chính là hai đôi mặc kệ ngư lớn nhỏ dù sao đánh c h ú n g năm thanh năng lực có ba bốn khẩu đều là hai đôi cá n g á o lao ca l ý kiến tối nay lại muốn bị ngươi bàn ha ha ha ta là nhìn một cái cá n g á o video học tập hôm nay đi thử một chút lao bản i ê n tâm ta không nhờ b à n không có không có cái tiêu kiểu gì thì kiểu gì ta như thế đại cái c h ẳ n g từ đâu thêm một người thiếu một người lên mở bàn lại nhiều vậy cũng ảnh hưởng không lớn lão bản ngươi nói ha ta nói trần phong t h ì xem hiểu kỳ thực này rất đơn giản câu cá não bình thường đều là muốn phóng khẩu nhưng ở hồ chứa nước ngọc long thôn không cần thiết vì mật độ vấn đề tại hồ chứa nước ngọc long thôn chỉ cần có cá n g á o r ụ đến đây t ậ n lực phóng miệng lời nói tiếp hoặc là muốn cầu ổ n hoặc là chính là nghĩ làm hai đôi làm việc b ắ p nô cả nhỏ chút thì một nửa dễ dàng hơn cá n g á o cửa vào tăng thêm dây thẻo lại phối hợp hợp lý cá n g á o ăn không trôi dị vật cảm giác cũng không cần mánh liệt như vậy là cái này và một cái khác móc lại dính cá thời cơ nhưng năng lực tượng lão ca lý kiến như vậy nam thanh có ba bốn khẩu đều là hai đôi cái này cũng cần nhất định kỹ thuật làm việc kịp thời cơ không chế lợi hại ngoài ra ngoại làm câu cá ngao lúc nếu khẩu không tốt cũng được thử một chút đem một k h o a bắp nô cắt thành hai nửa treo không muốn treo cả viên lao ca l ý kiến ngươi câu ta đi bên cạnh xem xét ừng t ố t tới trước lao ca l ý kiến mặt bên này trần phong lộ ra nụ cười theo trong túi lấy ra một cái khói tan hoa tử đưa tới nói sư phó ngươi đã đến đến hút thuốc hoàng b à o sư phụ dương h ú t chính câu nghiêm túc trần phong này đột nhiên mới mở miệng đem hắn giật mình phản ứng hắn vội vàng hai tay tiếp khói a di đà phật cảm ơn lão bản không nên khắc khí không có đóng tiền a không có dao ừng ta bắt chuyện qua câu cái gì ngư a cái gì ngư cũng câu dương vân s ố c lên trên người mình màu vàng tăng bảo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thao câu theo trong quần lót móc ra một cái cái bật lửa đốt thuốc trần phong cũng là đã nhìn ra người sư phụ này là tân thủ người câu cá ừ m một không có rõ ràng ngư t r ù n g nói cái gì ngư cũng câu đều là tân thủ người câu cá không tuyệt đối dù sao đ ạ i đa số đều là như vậy chỉ thấy dương vân dùng cần câu rất ngắn đoán chừng là cái ba m sáu ngồi ghế đầu nhỏ bên cạnh trên mặt đất để đó một hộp mở ra run trần phong tại nơi này cùng hắn cũng nhiều trò chuyện hai câu giới thiệu với hắn xuống hồ chứa nước ngọc long thôn ngư chủng loại hình sau lưng thỉnh thoảng có người đi ngang qua thấy hòa thượng câu cá kia từng cái cũng làm mở to hai mắt nhìn còn có người ở phía sau chụp lén thúc ta đi rồi sư phó ngươi c h ậ m dãi câu đợi chút nữa la là bản làm sao vậy cái kia khói có thể nhiều chứa chút cho ta sao ngoài ra sư phụ ta nói hắn cũng nghĩ đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá chán có thể có thể trần phong đem hai cái trong túi quần khói toàn bộ móc ra đều là bạn câu nhóm cho khói tan cộng lại một hai bao có còn cơ bản đều là thuốc xịn dương húc bận bịu sôi nổi tiếp nhận nói cảm ơn la bản phật tổ sẽ phủ hộ ngươi giúp ta cảm ơn phật tổ trần phong đi tìm hạ tôn hồng diễm cùng với nàng thương lượng một chút ngày mai mở ra sử dụng tài khoản công khai chuyện tôn hồng diễm nói nàng tối nay cùng vân vân cùng nhau làm nhiều sẽ không sao hết còn có thể đem cá chấm đen thêm v à o buổi c h i ề u họp nàng thì cùng tất cả nhân viên đều nói mỗi cái cấp lớp thì dựa theo trước đó nói cho một cái nhân viên mở ra kia mini t ợ rộ rèm hậu đài như thế xác định không có gì phương diện khác vấn đề hai người liền thì quyết định bắt đầu từ ngày mai sử dụng hồ chứa nước ngọc long thôn tài khoản công khai vui vẻ mang theo một tia chờ mong trần phong một đường đáp lại c h à hỏi lại tới tất vân đảo bên này chỉ thấy đồng đồng ngồi ở ta t h ù n g câu trên chính vùi đầu kéo trang phục phong ca ngươi mau giúp ta ta bị câu dừng tại sao không gọi hắn giúp ngươi ta mới không cần hắn g i ú p hắn đen không lưu đâu còn rất dài xấu như vậy chính đôi điện thoại lấy r t dễ ảm cảm tạ món quà tất vân đảo quay đầu nhìn lại có thể cảm giác có bị mạo p h ạ m đến trần phong kem chút cười ra tiếng đồng đồng cùng làm sơ mẹ của nàng không giống nhau nàng không có phát hiện thế giới mới cỡ lớn ngược lại không nghĩ câu được chủ động tránh ra thủng câu trần phong mỉm cười ngồi xuống tiếp tục bắt đầu luyện tập ngư thuốc kia đại pháp r ắ t cá cơ chế tại hồ chứa nước ngọc long thôn luyện tập hiệu quả là tương đối nhanh phong ca ngươi thật sự có bản lĩnh à, đem chúng ta trong thôn làm náo nhiệt như vậy thật nhiều người à, trong đội cũng đều chủ đấy châu không châu bỏ châu bỏ châu bỏ đồng đồng hoan hỉ nhìn liên tục gật đầu ngồi ở bên cạnh nhớ ra cái gì nói đúng rồi phong ca ngươi hiện tại là giờ hô u y nở lưới lớn hồng ta cùng ta bạn ngủ nàng nhóm nói ngươi là anh ta nàng nhóm không tin chờ chút chúng ta chụp cái video được, được được đúng rồi đại học ngươi học cái gì chuyên nghiệp tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc gỡ dạp phíp đ ệ x ị t nhưng ta không một chút nào thích vậy ngươi thích gì ta yêu thích ca hát phong ca ngươi có muốn hay không nghe nhắc tới cái này đồng đồng càng vui mừng hơn trần phong sửng x ú t nói ếch đ ừ n g a nghe mà nghe mà đồng đồng bận đ i ệ u theo đại b u ồ n trên đứng lên trực tiếp đi tới hắn trần phong cùng bên ấy tất vân đảo giữa hai người không quan tâm thì mở sướng không chỉ sướng một bên sướng còn một bên ngày ba tháng bên trong mưa nhỏ tí tách róc rét lịch tí tách lịch hạ cái không dừng lại trong sơn cốc dòng suối nhỏ hoa lạp lạp lạp a hoa lạp lạp, lạp lư không ngừng trần phong sợ lai kình nhìn không được nói ra đổi một bài đừng quản về sau tướng làm sao kết thúc c h ỉ ít chúng ta đã từng gặp nhau qua đổi lại để cho ta nhẹ nhàng kể ngươi nghe trên trời những vì sao đang chờ đợi đổi lại con con g ư ớ i mặt trăng mặt là kia con con cầu nhỏ c ò n nước không nghĩ ngươi nghĩ ngươi nghĩ ngươi nghĩ ngươi một lần cuối cùng nghĩ ngươi trần phong trầm mặc hắn không khỏi đột nhiên thì rơi vào trầm tư tuyệt đối không ngờ rằng đồng đồng nguyên lai、like、là dạng này nữ hải cũng là nhân t à i a lớn mật tự tin mấu chốt là hát còn ngoài dự đoán chân không tệ nàng hát những thứ này ca đem mỗi một bài cái loại cảm giác này cũng hát ra đây rất ê m hay âm thanh thì rất ê m hay chung quanh đã có chỉ nhìn không câu cầm điện thoại di động lên nhắm ngày nàng. nàng còn đang ở xướng chính là có một vấn đề chương hai trăm năm mươi hai cha ngươi khu câu cá không móng thế nào rồi chương hai trăm năm mươi hai cha ngươi khu câu cá không móng thế nào rồi cảm ơn mọi người phong ca ta hát thế nào không sai không sai ha ha ha ha chưa từng thấy ta dạng này người đẹp ca ngọt nữ h à i a có một vấn đề a cái gì ngươi một số không linh về sau sao thích sướng những thứ này ca đâu phong ca ngươi không cảm thấy những thứ này ca mới có cảm giác sao ta thì thích những thứ này ca hiện tại những tia ca khó nghe muốn chết thì giờ hu i n ở trên một ít hí khang cùng dân giao loại hình năng lực có chút hương vị cái khác đều là rác thải đặc biệt những tia chàng trai trẻ ca ta mỗi lần vừa nghe đến cũng cảm giác l ô t hay bị cưng gian tiểu ti ti có thể hay không thêm cái ngoại trạng? không có một nam lấy dũng khí tiến lên kết quả đồng đồng nhìn cũng chưa từng nhìn người này một chút nam lúng túng cầm di động xoay người chạy phong ca n g ư ơ i có còn muốn hay không nghe không không không cũng đang câu cá đâu n g ư ơ i đem khác nhân ngư cho sướng chạy được rồi hay đúng rồi phong ca n g ư ơ i giờ ho ui n có mấy trăm vạn f a n hâm mộ à, có thể hay không ta cũng làm cái tài khoản giờ ho ui n n g ư ơ i giúp ta căng t h ẳ n ta ca hát ừng không phải là không thể được ha ha cảm ơn phong ca nói chuyện cứ nói đừng lên tay ngươi đi trước tìm người mẹ ăn cầm đi ăn xong cho ta thì đánh một phần tiếp theo ừ m đánh hai phần cho hắn thì đánh một phần được rồi đồng đồng sôi nổi đi rồi vừa vặn lâm tiểu hồ theo kia vừa đi tới đồng đồng đi ngang qua lâm tiểu hồ bên cạnh lúc còn đưa tay cho lâm tiểu hồ một chút lâm tiểu hồ vẽ m ặ t s ứ n g sở phong thúc có một nữ nhân đánh ta ngươi là đồng đồng gì cái nào đồng đồng ngọc lan mãi mãi ra cái đó ừng nàng, nàng nàng nàng quay về a các ngươi ăn quả xung chính là nàng mua lâm tiểu hồ sợ sệt đồng, đồng trần phong nhớ rõ hồi nhỏ ba người cùng nhau chơi một lúc đồng đồng thường xuyên đánh tiểu hổ còn thích kéo tiểu hổ tiểu đinh đinh cô gái này không tệ à ngươi mẹ nó thấy ai ngươi cũng nói không tệ là coi như không tệ ta yêu thích kiểu này chờ một chút ta liền chạy đi nói với vương mai người tê liệt trần phong tiếp tục câu cá luyện tập đại pháp rắc cá cấp chế cái loại cảm giác này ngày càng dễ tìm được rồi tất vân đào thì tiếp tục một bên câu cá một bên lấy t ậ dễ ảm không nhiều một hồi đại tranh tử cuối cùng đến tin tức là đánh tới hẹ chặt video bà bảo người ở đâu đâu kỳ hỉ đại tranh tử xoay chuyển ống kính chiếu chiếu nguyên lai、like、là đang dùng cơm thật lớn một tấm màu trắng bàn tròn phía trên bày đầy sơn h ả o hải vị mỹ vị là cơm trưa t r u n g quanh một vòng có mẹ vợ có tiểu cứu tử những người khác thì không nhận ra có nam có nữ còn có cái lao đầu lao t h á i thái không thấy được cha vợ cùng ngư thúc đại tranh tử vụng trộm nhỏ giọng nói ra chúng ta đang dùng cơm tại trong thành phố ra ra của ta ra tối nay ta cùng em ta không thể quay về ngày mai trở về trần phong thì hạ giọng nhỏ giọng nói t ố t chuyện của hai ta thế nào còn có thể nha người đáp ứng mẹ ta ở rể cảm giác không thành vấn đề chính là ta đệ cùng vân vân còn giống như có vấn đề gia gia của ta nói muốn gặp ngươi một lần cùng vân vân À. khi nào cái này không nóng nảy chờ ta trở về hồ chứa nước ta nói cho ngươi treo buổi tối bảo bối ngươi rút xong lại cho ta đánh video t ừ mừng đúng rồi bảo bối ngươi nhường cô bé kia cách ngươi xa một chút cô bé kia còn ôm ngươi lại để cho ta biết ta đánh nàng a、Phúc. video xoay chuyển đến đại tranh tử mang trên mặt ngọt ngào mị mị nụ cười lại đưa tay lộ ra nắm tay nhỏ lập tức video cúp máy trần phong hiểu thọ đại tranh tử tin tức này quá linh thống a ai vậy lão nhị lao tam ở phía trên, trên xe đánh thuốc trừ sâu hồng t ỷ trước đó cho dù nhìn thấy thì hẳn là sẽ không nói với đại tranh tử cái khác bạn câu nhóm lại càng không cần phải nói bọn hắn lại không đại tranh tử phương thức liên lạc trần phong nghĩ không ra cũng liền trước không nghĩ hắn cầm đồng đồng làm m u ộ i m u ộ i đại tranh tử là còn không biết đồng đồng là dương ngọc lan con gái và đại tranh tử quay về giải thích giải thích liền tốt tiếp tục câu cá trần phong là tại câu cá hồi vân luyện tập lại một lát sau đồng đồng thì đánh hai c ơ m hộp thái xuống trần phong nhường nàng trở về trước cả tài khoản rui nd thời gian trôi qua khoảng buổi tối nhanh lúc mười giờ trần phong cùng tất vân đào hai người còn đang ở nơi này câu t ấ xa xa dương mai lão bản làm sao vậy nay cũng buổi tối gần mười điểm rồi ngươi còn không có tan tầm a ta chơi đùa và ngọc lan thẩm nàng nhóm đồng thời trở về lập tức lao bản ngươi hiểu rõ người nam kia ở đâu không cái nào nam chính là ngươi gọi hắn lao tam người nam kia ách ngươi tìm hắn làm cái gì trần phong ngồi trên thùng câu vẻ mặt hoài nghi dương mai đứng ở một bên hút thuốc nôn cái vòng vòng nói ta muốn theo hắn nhận thức một chút làm bằng hữu không được sao được hắn cùng lão nhị trên sông núi trong xe chơi game cụ thể chiếc xe đó ta không biết ngươi được bản thân tìm được dương mai muốn đi trần phong giật cân lên bận điệu lại nói đợi chút nữa ta có việc hỏi ngươi tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à xin điểm kích trang kế tiếp bật tiếp phía sau càng đặc xác nói chứ sao hồng t h cho ngươi mở mini vợ rộ rèm hậu đại ừ m ta vốn định chờ ngươi đi làm đầy một tháng hỏi lại ngươi chẳng qua thì không sai b i ệ t lắm cha ngươi khu câu cá không mong thế nào rồi trần phong chính mình thì đốt lên một điếu thuốc dương mai ngẩn người nói l ã o bản ngươi hiểu rõ hiểu rõ à, sớ biết theo ngươi đi làm ngày thứ nhất hay là ngày thứ hai tới ta liền biết làm sao mà biết được dương mai tò mò trần phong t i ế u nói ta nói ta sẽ độc tâm thuật ngươi tin không tin không tin nội dáng thân phận bại lộ dương mai thì không nhiều để ý dáng vẻ nói cha ta khu câu cá tình huống ta không thể nói cho ngươi lao bản ngươi sẽ không mở trừ ta đi vậy phải xem ngươi biểu hiện sao biểu hiện vừa vặn tranh tử không tại tối nay ta đi tìm ngươi phấp trần phong lập tức thu hồi nụ cười dương mai thì không nói dân nói yên tâm đi lão bản chuyện của ba ta ta cũng không nghĩ lý ngươi không nên khai trừ vậy ta ngày mai thì đi chứ sao hảo hảo đi làm cảm ơn lão bản ta đi đây đi thôi dương mai vừa đi trần phong liền thu thập không câu được thất vân đào bên ấy thì thu thập không câu được hắn muốn lên đi thu thập quầy hàng để cho vương mai đi theo dương ngọc lan nàng nhóm cùng nhau về sớm một chút nghỉ ngơi rốt cuộc mang thai trần phong bên này thu thập xong chính là muốn bắt đầu cùng tôn hồng diễm cùng nhau trả cá dạng sáng 12 giờ toàn trường trả cá kết thúc tối nay câu cá hồi tại mẹn người nhiều nhất vượt qua một trăm cân lên trí ít có hai mươi cái siêu hai trăm cân lại có một cái không biết là ai phản ứng trong đám mang theo bức ảnh phát cá chép bên này thì có đầu trên trăm cân buổi chiều liên dung bảy tám m ư ơ cân thì có thành công lên bờ cái k h á c liền không nói và lưu giật phi thu thập xong sẽ đổi mới đến đại vật trên bảng xếp hạ mặt hồi hết ngư đi lên đem tiền chuyển cho tôn hồng diễm sau tôn hồng diễm đi theo vương như mộng cùng lộ nhã đồng thời trở về nghỉ ngơi nhìn vương như mộng cùng lộ nhã trần phong giờ mới hiểu được là ai cho đại tranh tử thông phong báo tin này hai nữ người xấu trên sống núi d ò xét một vòng nhắc nhở mọi người chú ý an toàn chú ý rác thải chú ý hỏa về sau trần phong lúc này mới về đến nhà đơn sơn ơ i này vân vân cũng đã hồi xe nhà trên ngủ tất vân đảo cùng cao phi hai người đang kêu hủy đi c h u y ể n phát nhanh phong phong ngươi mau tới đây thật nhiều đồ vật lao thôi thật là ý nghĩa ngạch ngạch cái này nha dường như ngạch nhiều như vậy trần phong đi đi tới nhìn một chút sợ ngây người còn tưởng rằng là tất vân đảo kêu hàng đâu chương hai trăm năm mươi ba đều là lao bà của mình a chương hai trăm năm mươi ba đều là lao bà của mình à. lao thôi gửi chuyển phát nhanh đến dương lớn chất thành núi ô n g tròn đóng gói cần câu c à n g là hơn một đồng lớn thất vân đảo cùng cao phi hai người một bên kêu to một bên hủy đi đoán chừng cũng là hà đông lâm tiểu hồ kia chuyển phát nhanh viên buổi tối mang tới trần phong nhìn nói trước hủy đi khắc cẩm tổng cộng có sáu phần trước toàn bộ hủy đi ra đây điểm tốt trước một người một phần còn có lao ca lý kiến một phần thất vân đảo nói làm sao còn có lý kiến một phần lao thôi cho người ta tạo thật biết làm v i ệ a trần phong giúp đỡ cùng nhau sau một lúc lâu ba người cùng nhau nỗ lực toàn bộ dỡ sạch phân loại một đống một đống toàn bộ bảy trên mặt đất bảy dài hơn hai mươi mét toàn bộ câu tiêm giang hồ thùng câu sáu cái hai loại khác nhau hảo cần câu mỗi loại sáu cái khác nhau ngư trùng thương phẩm m ù i bột và bắp nô một đồng lớn các loại ăn chỉ không đồng nhất trôi một đồng lớn còn chú đáo chuẩn bị sáu cái trôi hộp một người trực tiếp đổ đầy một cái trôi hộp là được m ù i cái bàn mở m ù i b u ồ n bộ dây câu tạo ổ thịa vợ cá giò cá cá đỡ mang logo mũ lưới chai cùng phòng năng ao và lao thôi cả như thế đủ a kỳ thực lao thôi có thể không cần cả như thế đầy đủ hết tỉ như bộ dây câu tạo hổ thiệu loại hình này mặc kệ n g ư ờ i dùng nhà ai ai mà biết r à đến lúc đó thi đấu cũng không có khả năng chuyên môn đi đối phòng lấy dễ ảm giới thiệu những thứ này chỉ cần để người nhìn thấy cần câu thùng câu con mồi là câu tiêm giang hồ đồng thời không lộ nhà khác sản phẩm ký hiệu logo là được m ũ lời ư chai phòng nắng áo này hai sẽ không cần phía trên có câu tiêm giang hồ logo ký hiệu không thể mặc mang mặc người khác rồi sẽ cho rằng đội hồ chứa nước ngọc long thôn bị câu tiêm giang hồ cho ký hợp đồng thành n ạ i ngôn hình như thi đấu chính phủ có làm đọ thi đấu phục trước đó k ẻ hồ lô đã từng nói toàn bộ phân loại dọn xong lưu giật phi đều đã đi lên tổng cộng bốn người liền bắt đầu đem này thật dài một đầy đất thứ gì đó bắt đầu dựa theo sáu người phần tách ra lao ca l ý kiến kiêm một phần chuẩn bị cho tốt giúp hắn trước phóng nhà kho phong l o thôi cho những thứ này cần câu khẳng định như ba k k nhất định chỗ có đồ vật cũng c h â u b ò nếu không thi đấu lây dễ ấm lúc nếu cần câu đoạn mất v ậ n cá phá cái gì vậy hắn thế nào làm ha ha ha n à y một đợt ta thi đấu còn chưa có đi đánh thì mỗi người ba vạn viên thêm những vật này nếu có thể lấy thêm đến thứ tự tiền thưởng kia thoải mái hơn đúng ngươi chừng nào thì đem kêu ba vạn viên chuyển cho chúng ta không nên gấp, gấp. xoa ta còn chưa thu được sổ sách đâu chờ ta nhận được chương mục tự nhiên sẽ cho các ngươi lưu giật phi cùng cao phi không để ý thì tên chó chết này gấp không được nói đến đây tiện thể nói một chút ngư cụ ngành nghề bên trong một vật chính là dụng cụ câu cá chất lượng cùng con mồi hiệu quả vấn đề k h i thực dụng cụ câu cá ngành nghề chế tạo kỹ thuật rất trong suốt chỉ cần là có thực lực chính quy đại nhãn hiệu giữa bọn chúng chất lượng đều là khác biệt không lớn thì cho rằng phương hướng cùng với nhà ngươi vận doanh tuyên truyền có được hay không danh ký làm lớn không lớn đặc biệt con mồi phương diện nhất là như thế lấy đã nói là chính quy đại nhãn hiệu a những tia xưởng nhỏ không tới đây trần phong nhìn xuống lao thôi gửi tới cần câu mỗi người thì hai cây một cái là bảy m hai tổng hợp lớn cần câu hai mươi tám lại ba mươi bảy g ọ n g ngoài ra một cái là tám m một đại vật cán rán nhãn mắc là chính hai mươi tám g ọ n g đây là đặc biệt nhằm vào thi đấu gửi cần câu chẳng qua này d ọ n g tính cũng là chân sợ chúng ta cho hắn làm gãy cần mặc dù chất lượng sẽ không kém nhưng lão thôi cũng sợ không chịu nổi người kỹ thuật không được làm cắn rỡ nếu đấu trường trên đội hồ chứa nước ngọc long thôn dùng cần câu câu tiêm giang hồ đã mất kia chuyển ra ngoài còn phải một lát sau bốn người toàn bộ sửa lại tiểu cứu tử kiêm ộ t phần cùng lý kiến kiêm một phần cùng nhau trước toàn bộ cho hắn hai phóng trong kho hàng làm như n g trần phong chính mình này một phần cũng là phóng nhà kho ba người khác lấy đi t ố t thu thập ngủ đi lưu giật phi ngươi đem giấy vỏ bọc những thứ này thu một chút được cùng nhau thu cùng nhau thu ta lưu cùng nhau bán lấy tiền tất vân đào động thủ giúp đỡ lại nói phong ngươi chờ chút hiện tại đồ vật cũng đến ngày mai chúng ta cùng đi ra luyện cần kia hoang dại hồ chứa nước cách hơi có chút xa còn đang ở rừng già núi sâu xem xét tan bài thế nào ngày mai mở cá chấm đen đâu còn cần tài khoản công khai ta phải nhìn nhìn tình huống và hậu thiên hoặc thứ hai a ngày mai lại nói được thôi tối nay ngươi tranh tử không tại nếu không đến ta nhà gỗ cùng ngủ cút không biết xấu hổ nhớ ra đồng đồng nói hai người là nam cùng dưới mắt lại nghe xong tất vân đào lời này trần phong trong nháy mắt toàn thân r u lên một hồi ác hẳn tất vân đào ở chỗ nào ngần người cũng là một hồi ác hẳn đã trời vừa dạng sáng nhiều tối nay đại tranh tử không tại trần phong không có ý định tại phòng nghỉ bên này ngủ vừa vặn trở về hào hào rửa mặt một chút thay quần áo khác khóa kỹ phòng nghỉ môn trần phong đi vào trên sống núi cùng một ít cắm trại còn chưa nghỉ ngơi người đánh xuống chào hỏi lập tức hướng trong đội đi đến hôm nay trừ bỏ trả cá là thu nhập ba trăm tám mươi b ố vạn vẫn như cũng là cá hồi tại mẹn chiếm đại đầu chờ chút thứ hai bắt đầu cá hồi tại mẹn khối này muốn dần dần ít trên người bây giờ tổng cộng có hai tám trăm tám mươi một cái vé đ ú t t r ầ n phong tâm tình không tệ về đến trong đội xem xét chỉ thấy trong đội ngừng xe cũng là không ít khắp nơi đều là mang trong đội từng nhà cùng nhau khắp nơi cũng đều có ánh sáng đồng thời đã trễ thế như vậy còn có người tại phong âm nhạc thật là não nhật ta đi vào nhà mình sân đá bên ngoài viện này phía dưới trước kia là trần phong g a vườn rau còn liên tiếp một đại đồng trọng địa hiện tại cũng là thảo dưới mắt cũng đều đầu đẩy xe trong đó có một trong chiếc xe còn để đỏ ca tiểu chủ cái này t r ư ơ n g tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đ ắ t tiếp phía sau càng đặc sắc bởi vì cửa sổ xe không có đóng chặt chẽ quan hệ thanh âm không nhỏ trần phong muốn đi vô vô môn n h ư ờ n g nói nhỏ chút kết quả từ bên này một đường đi tới phát hiện có mấy chiếc xe cũng sáng lên đặc biệt để đó âm nhạc xe này lắc càng thêm lợi hại t a sát trần phong đi xa nửa giờ sau mới trở về hắn đạt được một vài theo trong đội các nơi ước chừng ngừng hơn bảy mươi chiếc xe trong đó năng lực có hơn mười chiếc xe cũng sáng lên đặc biệt những cái này đơn độc tìm góc đặt lắc lư lợi hại hơn tới gần còn có thể nghe được âm thanh đều là lão bà của mình a trần phong hơi nghi ngờ hắn có thể không có gì đặc biệt đam mê hắn chỉ là sợ chính mình này thánh địa câu cá thanh danh khắc r á n lên một chút cái khác nhãn mát mới tốt chẳng qua kỳ thực loại hiện tượng này thì tương đối thông thường hiện tại du lịch phát triển kinh tế không tệ rất nhiều vong hồng cắm trại địa vừa đến ngày nghỉ lễ buổi tối nửa đêm cũng sẽ có không ít xe lúc gần lúc hiện chứ không nói có phải hay không lão bà của mình dù sao mục đích đều là trải nghiệm không giống nhau kích thích không tạm i ngươi n trên m n g vừa t ì thời ì m đúng từ k ó a ra năng không ít phương diện này thông tin. lực tìm ít Tạm t h trước mặt kệ chờ sau này phát triển đến một trăm chiếc xe có năm mươi chiếc xe muộn trên đều sáng lên lúc vậy thì phải q u ả n hạ rốt cuộc ta đây là vong hồng địa muốn dán lên loại đó nhãn mát nổi danh ảnh hưởng không tốt tắm rửa đi ngủ về đến lâm tiểu h ổ trong phòng nhìn một chút lâm tiểu h ổ không tại xem chừng là chạy hà đông trong nhà đi trần phong cũng liền không có quản một đêm không có chuyện gì xảy ra buổi sáng ngày mưa sáng trần phong còn đang ngủ đâu môn liền bị gõ trần phong nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nói ai vậy phong ca phong ca đồng đông a ngươi muộn giờ tìm ta được hay không ta còn muốn ngủ sẽ ngoài cửa hết rồi âm thanh trần phong tiếp tục ngủ nhưng n à y ngủ ngủ cũng cảm giác trong c h â n thêm một người là có lồi có lo nữ nhân da thịt mềm mềm chân bóng trần phong nằm mơ mơ tới đại tranh tử còn tưởng rằng là ở trong mơ mơ mơ màng màng ở giữa thì không nhiều suy nghĩ rất nhanh liền cho nàng l ộ t sạch thì rất nhanh lão mộc giường thì kẹt kẹt kẹt kẹt v ă n g lên Trường 254, toàn trường bạn lĩnh hoa tử. Trường, 254, toàn trường bạn、Cầu、lĩnh 254, hoa câu Chứ ra tối hôm qua trên sống núi cùng trong đội có chừng không đi một hai trăm n g ư ờ i bên ngoài này trời vừa sáng người càng nhiều trên sống núi cùng trong đội xe đầy gây hoạn khắp nơi đều ngừng phát nổ lại đến xe không nghĩ ngừng xa vậy cũng chỉ có thể thuận đường bên cạnh ngừng bên hồ chứa nước bởi vì hôm nay mở ra cá chấm đen đồng thời còn mở ra tài khoản công khai quan hệ lúc sáu giờ không chỉ ca sáng bốn người đến đây tôn hồng diệm thì trước thời gian đến đây vân vân thì đi lên lão bản đâu lão bản đâu hôm nay mở cá chấm đen phải không nhanh nhanh, nhanh. ta muốn câu cá chấm đen ta muốn làm cá hồi tại mẹn cố ý trong đêm lái xe đến các người trong lúc này ở đâu đóng tiền tốc độ tốc độ mọi người im l ặ n g dưới mọi người im l ặ n g dưới tôn hồng diễm cầm trong tay cái đại loa hô từ hôm nay trở đi khu câu cá đóng tiền mọi người theo điện thoại tài khoản công khai h ẹ chặt hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong mua vé mua phiếu mọi người chính mình đi câu là được chúng ta sẽ có nhân viên công tác tùy thời đến kiểm tra vé không có chú ý hồ chứa nước ngọc long thôn tài khoản công khai có thể chú ý xuống bên trong mua vé quá trình rất đơn giản chỗ có tin tức tài khoản công khai bên trong cũng có mọi người câu cái gì ngư thì mua cái gì phiếu xem trọng phía trên làm câu thời gian pha vi chú ý không chỉ trong quá trình sẽ có nhân viên công tác kiểm tra vé trả cá lúc cũng cần nhìn xem phiếu không nhìn thấy phiếu hoặc thanh toán ghi chép hết t h ẻ xem như không có mua phiếu xử lý cảm tạ mọi người phối hợp mời chú ý hồ chứa nước ngọc long thôn t à i khoản công khai mua vé ha ha ha ha t ố t thăng cấp a sửa mua vé trực tuyến ta thấy được cá chấm đen tám trăm viên một giờ năm tiếng đồng hồ lên mua a hai m ư ơ hai ha, ha, ha. n n ữ ngươi nhìn xem vì sao cá chấm đen g a o không được khoản đúng a ta nơi này cá chấm đen thì g a o không được khoản cái khác ngư có thể ta mua được cá ngão ta đi tìm vị trí câu cá hồi tái mẹn cũng được mỹ nữ các ngươi này cá chấm đen có vấn đề a không mua được tôn hồng diễm bận bịu i cầm lấy điện thoại di động của mình thao tác một chút vân vân thì đứng ở một bên nàng nghe được có người nói cá chấm đen không mua được thì cầm điện thoại di động lên nhìn một chút kết quả điểm kích trả tiền là một chuỗi sai lầm mật mã chân không mua được vân vân luôn cùng nói hồng tỷ ta tối hôm qua đem cá chấm đen thông tin đổi mới đi lên cho kỹ thuật bên ấy phát làm sao lại như vậy không mua được không sao ngươi cùng kỹ thuật bên ấy hỏi một chút tình huống thế nào được vân vân đi tới một bên vội vàng đánh điện thoại liên lạc kỹ thuật tôn hồng diễm cầm lấy loa lần nữa hô ngại quá mọi người cá chấm đen mua phiếu xảy ra chút vấn đề mọi người trước câu cá i k h á c ngư có thể câu cá chép cùng với khu câu lũ cá hồi tại mẹn những thứ này đều có thể chờ chúng ta đem cá chấm đen làm xong lại mở phóng câu cá thực sự thật có lỗi ai nha ta tối hôm qua xem lại các ngươi lão bản câu cá chấm đen video nay thiên nhất thật sớm cố ý tới à. ta cũng vậy hôm nay không đi làm ta trong đêm mở hơn mấy trăm cây số tới tức giận để các ngươi lão bản đến cùng ta xin lỗi đúng cầm tiểu roi ra quất hắn ha, ha, ha, ha. có thể hay không ta hẹn chặt trực tiếp cho các ngươi chuyển a trước hết để cho ta câu câu ngại quá hôm nay bắt đầu thống nhất tuyến trên mua phiếu tuyến d ư ớ i không lấy tiền mọi người trước câu cái khác ngư một giờ ta nhường lão bản qua đến đem cho các ngươi dập đầu ha ha ha ha. không ít người cười ra tiếng tôn hồng diễm cũng cười một câu nhường lão bản qua đến đem cho các ngươi dập đầu lập tức hóa giải vấn đề mấy trăm người vui vẻ cũng liền không chỉ h o a n thời gian tại đây vây quanh đi một bên tìm vị trí câu một bên làm việc điện thoại mua sắm cái khác ngư chủ phiếu vốn cho là hôm u nay buổi câu sáng có thể mở cá chấm đen không ngờ rằng sẽ xuất hiện cái này biên cố làm trần phong biết được thông tin sau cũng là không nhiều để ý vấn đề không lớn hôm nay buổi câu tối lại mở cá chấm đen cũng được chín h sáng trần phong còn nằm ở trên giường nhìn bên cạnh vẻ mặt đỏ bừng nữ nhân hắn cười lấy để điện thoại di động xuống đem chăn mền đi lên một được lại đại lên bà bảo n g ư ơ i sao sáng sớm liền trở lại a ô hô ta nhớ n g ư ơ i a hắc hắc hắc ta cũng nhớ n g ư ơ i lại đến a còn tới a thay cái tư thế rất nhanh lão một giường lại chi chi nha nha văng lên m ớ i hát sáng nhiều hai người lên rửa mặt xong tiếp lấy lái lên đại tranh tử hóc trở hai người lại ra cửa một chuyến tiểu cữu tử hôm nay không có quay về đại tranh tử nói tiểu cữu tử đi tỉnh thành tìm ông ngoại bà ngoại đi không biết hôm nay có thể hay không quay về hôm nay không trở lại thì ngày mai quay về chuyến này ra ngoài m a i đến khi hai hát i ề u hai người mới lại quay về mà nay thời điểm này buổi câu sáng đều đã tại tôn hồng diễm cùng với tú anh thẩm cùng dương hai m ba người cộng đồng hạ toàn bộ hồi s o n g khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đang tiến hành hóc trở lại đến trên sông núi thấy lao bản theo trong xe ra đây còn có cái thanh xuân tịnh lệ nữ nhân theo trong xe ra đây này trên sông núi không ít người sôi nổi chào hỏi trần phong mịm cười đáp lại ca sáng cùng ca t r ư a tổng cộng tám người đã tại nơi này chờ đợi đến cũng tới bắt bất luận buổi câu sáng câu được này lại không có câu hay là này lại khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng đang câu bằng hôm nay lịch sử mua vé một người phát một bao bất luận nam nữ phong thúc ngươi thật có tiền a nhanh hẳn là đủ rồi buổi câu tối mới mua vé thì không có biện pháp trước giờ mua buổi câu tối phiếu cũng cho tổng cộng tám người dưới sự giúp đỡ của đại tranh tử vội vàng theo trên xe cầm khói tiếp theo trần phong quay đầu nhìn bốn phía thì hô đến có hôm nay mua vé câu được ngư đến bằng mua phiếu thanh toán ghi chép cầm khói cờ nờ lão bản đại khí miễn phí phát sao nhất định phải miễn p í có hôm nay lịch sử mua vé là được không có ngươi hiện tại mua buổi câu tối cũng được cảm ơn lão bản ta buổi sáng câu được cái gì khói a hoa tử ta nhổ lão bản vũ tất cả huyện thành năng lực mua được hoa tử đều ở nơi này xếp sau toàn bộ chất đầy không dành khe hở loại đó làm nhưng mỗi cửa tiệm bán không nhiều chính bọn họ muốn lưu hàng không thể toàn bộ bán nay một đợt tốn hao khá tốt thì hơn mười vạn tám cái nhân viên cầm lên từng đầu hoa tử xuống dưới bên hồ chứa nước phát cũng sẽ cho hút thuốc nhân viên mỗi người một bao trần phong ngay tại này trên s ô n núi mặt phát đại tranh tử thì thừa dịp này thời gian lái xe trở về vẫn là đem xe phóng tới nhà dương ngọc lan trong viện trên sống núi có số ít buổi câu sáng câu được này lại không có đi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thì có thấy có khói muốn hiện mãi buổi câu t ố i phiếu làm như n g hoàng thúc bên ấy trần phong cũng đi cho một cái còn có hai bên xây dựng thánh địa công nhân trần phong đi tìm dẫn đầu một chút cho mười đầu không hề nghi ngờ tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn rất nhanh liền triệt để s ô i trào nay một đợt độ t i ệ n cảm soát tuyệt đối so với này hơn mười vạn khối tiền muốn đáng giá nhiều toàn bộ phát xong xem xét còn lại mấy đầu đại tranh tử đã lại đến đây trần phong đem này mấy đầu cầm tới phòng nghỉ tất vân nào đang cùng vương mai cùng nhau n h ì n xem còn đâu thấy hai người tiếp theo trần phong trong tay còn cầm mấy đầu hoa tử tất vân đào xông lên thì cướp đi một cái châu bỏ phong phong n g ư ờ i này ba làm việc có thể người chết tiệt đi chúng ta xuống dưới tiếp tục câu cá a ta muốn mở lấy dễ ảm đợi chút nữa vào phòng nghỉ xem xét tôn hồng diễm cùng vân vân không tại hai nữ buổi chiều là lại đi huyện thành làm việc vừa đi không bao lâu nhưng đồng đồng ở đây phong ca đồng đồng đi lên thì ôm trần phong trong tay cầm thuốc lá lui về sau hai bước đều không có tránh rơi một bên đại tranh tử sửng sốt một chút sau đó cười mội mội thật xinh đẹp ngươi chính là ngọc lan thẩm con gái đúng vậy a hôm nay thứ bảy làm ăn rất không tệ buổi câu sáng hình như tổng cộng là hơn bảy trăm linh người làm câu cụ thể bao nhiêu phòng nghỉ máy tính tài khoản công khai số liệu hậu trường có thể nhìn thấy mà nay lại đang tiến hành câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng làm ăn đồng dạng nóng này cụ thể bao nhiêu người còn không rõ ràng lắm dù sao có phải không thiếu trần phong đứng tại cửa phòng nghỉ ngơi há to miệng do dự một chút cũng liền không còn thêm đi huyện thành trên đường hắn nói với đại tranh tử là từ nhỏ cùng nhau lớn lên một người m u ộ i muội dương ngọc lan con gái dưới mắt đại tranh tử hẳn là sẽ không đánh nàng a đại tranh tử nhìn thì không giống như là sẽ đánh người loại nữ nhân kia đâu phong câu cá a đi đi đi bây giờ khu câu cá nhân viên đủ nhiều thu phí trả cá bởi vì tài khoản công khai hôm nay bắt đầu mở ra sử dụng quan hệ lần này càng đơn giản hơn trần phong cũng là dự định muốn bắt đầu h ả o h ả o luyện tập ngư thúc đại pháp r ắ t cá c ơ m chế lúc này thì không có do dự liền đi cầm trang bị đồng thời đem lão ca lý kiến kia một phần lao thôi tặng thì rời ra đây phóng t ớ i vương mai bên cạnh cho vương mai chào hỏi xuống đến bên hồ chứa nước tìm xong vị trí tất vân đào trước giày vò trần phong vây quanh hồ chứa nước vui vẻ trước tuần s á t một vòng chủ yếu là hoa tử c ũ n g phát cái này cần đi lộ cái m ặ ta t lão bản đến rồi lão bản tốt đa tạ lão bản hoa tử ngươi này ba phải tốn ra ngoài không ít tiền a ta lần đầu tiên thấy như vậy đại khí khu câu cá lão bản ha ha, ha không nên khách khí không có bất ngờ từng cái thấy hắn trần phong bất luận khuôn mặt cũ hay là khuôn mặt mới không có chỗ nào mà không phải là mang trên mặt hương phấn khuôn mặt tươi cười chủ động chào hỏi liền xem như những kia hôm nay đơn tuần chạy tới chơi không có ý định câu cá không có hoa tử cũng là như thế các loại lão bản châu b ò lão bản uy vũ lao bản phát tài bên thai không dứt trần phong cũng là đẹp này ba hơn mười vạn hoa là thực sự giá trị a khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng chỉ nhìn không câu người không nói tại làm câu nhân số trần phong đánh giá một chút khoảng cũng là có tám trăm người dáng vẻ các loại địa phương người bên ngoài hôm nay rất nhiều trong đó phần lớn cũng là lần đầu tiên đến mọi người chú ý an toàn ta nơi này ngư đại đừng bị kéo xuống nước c á cá chấm đen hôm nay bổi u câu tối thì mở này lại đã có thể ở phía trên trước giờ mua vé chú ý chỉ có thể ở ngọn thời gian phạm vì bên trong mới có thể hạ cán câu a sẽ kiểm tra vé mua mua hoa tử c ũ n g cầm lão bản ta yêu ngươi ta thì yêu ngươi hôm nay hương thụy vương cường lão ca lý kiến phạm thắng kiệt t r ư ơ n g đ ứ c hai chu chính sáu người này t ề tụ cũng cùng nhau câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng trần phong nhìn thấy sáu người này chào hỏi cũng cho lý kiến nói nhường hắn giống đi trên diện than vị bên ấy cầm lao thôi tiện hắn những kia trang bị câu cá lao ca lý kiến kinh h ỉ vương cường hướng thụy đám người không ngừng hâm mộ vui vẻ trần phong nhìn mấy người kia nói chu chính biểu ca không nói các ngươi tổ đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn các ngươi năm người cũng đều không nhỏ danh khí hướng thụy ngươi là đội trưởng ngươi cho đội thì tiếp cái nhãn hiệu nhà hẳn là có nhãn hiệu vui lòng cho các ngươi tài trợ hướng thụy nói lão bản ngươi cho chúng ta đề cử một cái a tiểu hà mễ các ngươi đi hỏi một chút tiểu hà mễ mậu viễn vương cường lần trước mang hàng có mộng viễn bên kia phương thức l i lạc ừng ta có ta hỏi một chút vương cường vội vắng đáp t r ầ người p h o n thì không có ở này bổi ề trò câu tối mở à những người kia sợ không mua muộn giờ hết rồi trước giờ mua về sau sống úc mỗi ngày đều sẽ tiến một đợt đến c hồ â châu câu câu câu u buổi tiêu chuẩn chuẩn bò bò. biết bị chờ cá chấm chẳng cá chấm đen chuẩn chưa chuẩn bị song cần Phong hiện phi thường hôm thì không những nghị Trần tại tối mong nay đen diện, đen song là A.、Hồ、chứa nước ngọc long thôn hôm qua phát ta câu cái kia cá chấm đen video buổi sáng đi huyện thành trên đường nhìn lên liền đã có hơn bốn trăm vạn lượt thích hẳn là đều là hiểu rõ ta nơi này cá chấm đen đại có chỗ chuẩn bị a ngoài ra còn có chuyện gì hôm nay cùng ngày mai hai ngày cuối tuần là cá hồi tại mẹn giờ cao điểm cá hồi tại mẹn đợi đến thứ hai bắt đầu câu người rồi sẽ dần dần giảm bớt nguyên nhân trước đó nói qua mà trước đây không ngờ rằng này bà thăng cấp ra đây cá chấm đen hôm nay buổi câu tối cá chấm đen mở ra khẳng định sẽ đoạt cá hồi tại mẹn nhân khí kỳ thực nếu không nhìn như sẽ đoạt nhân khí kỳ thực ảnh hưởng không lớn vì một cái là câu đài một cái là câu lũ đây là hoàn toàn hai loại khác nhau trải nghiệm cái k i a hướng về phía lạnh thủy c h i vương cá hồi tại mẹn tới hay là sẽ câu cá hồi tại mẹn rốt cuộc đây là hy hữu chân quý ngư t r ù n g là thủy quái hồ chứa nước ngọc long thôn còn lớn hơn ngươi đây đi đâu trải nghiệm cá chấm đen thì có chuyên môn thu hút đến câu cá chấm đen nhân khí tam phúc hoặc những tia hướng về phía cá hồi tại mẹn tới câu được chàng cá hồi tại mẹn sau cũng nhịn không được đội cần tay đến câu cá chấ cho nên tổng hợp mà nói cá chấm đen xuất hiện sẽ chỉ làm hai ngày này vẫn í t lợi càng thêm tăng vọt hôm nay cùng ngày mai khu câu cá í t lợi tuyệt đối phải nổ trần phong cảm giác hôm nay cùng ngày mai khu câu cá í t lợi hẳn là sẽ trở thành trong ngắn hạn một cái không thể vượt qua cao phong phong ca chán đồng đồng ngươi tới rồi d... n g ư ơ i tại sao khóc tậu tử đánh ta phúc không thể nào nàng làm sao lại như vậy đánh ngươi đâu đồng đồng nhen khóc nàng đâm hai cây bím bóc ăn mặc là loại đó kiểu nữ hưu nhàn rộng g i hình cũng là rất tân triều phong cách một cặp mắt đào hoa chính mang theo nước mắt tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc chân đánh ta đánh ngươi cái nào ngươi nhìn xem nói chuyện đồng đồng thì xốc lên trên bả vai mình trang phục trần phong nhìn thấy một cái đai đeo màu trắng còn chứng kiến xuống mặt trắng sắc l é t n g ư ợ c bên cạnh hai mắt nhắm lại trần phong đội nói mau kéo lên tới kéo lên chân đánh ta ngươi nhìn xem nha ta tin ta tin nhìn thấy có chút h ổ n g còn dắt ta lỗ thai a chán ngươi về sau khác động tay động chân với ta nha nàng tức giận g h e tỵ ngồi sổm ở trần phong bên cạnh đồng đồng không nói thêm gì nữa thì ngậm lấy nước mắt trần phong lúng túng nhìn xem đồng đồng vừa nãy trên bờ vai lộ ra tới kia một mảnh hồng cùng với này lại còn đỏ lên một bên lỗ thai hình như đại tranh tử chân đánh nàng chẳng qua thật sự là khó có thể tưởng tượng à đại tranh tử như vậy ngây thơ đáng yêu xinh đẹp làm sao lại như vậy động thủ đánh người đâu hay là thời gian trung đụng quá ngắn không đủ mở khu khu ngươi ngồi sổm ta này làm gì chính mình đi chơi vùng Ô ô, ta muốn mua đồ vật ta muốn ca hát muốn mua cả tâm thanh mịt rộ phồn đang còn muốn trong nhà làm một cái phòng lấy dễ ảm mua đài máy tính để bạn cùng cái khác lấy dễ ảm thiết bị bổ q u a n g đèn ta hỏi ta mẹ đòi tiền mẹ ta nói ta không làm việc đàng hoàng để cho ta về sau liền theo ngươi đang phong ca ngươi khu câu cá đi làm chán ngươi không có tiền a có a có hơn một ngàn viên ách đó là chưa đủ ta cho ngươi mượn không muốn tẩu tử hiểu rõ ta sợ nàng lại đánh ta không có ấu kia phong ca ngươi năng lực cho ta mượn bao nhiêu ngươi muốn bao nhiêu ta muốn lấy lỏng ba vạn ngươi năng lực cho ta mượn sao tăng thêm đồng ngày chát trần phong cho nàng xoay qua chỗ khác năm vạn nhường nàng mua tốt hơn đồng đồng lập tức cao hứng cũng không đi ngay tại này tiếp tục ngồi xổm chơi lấy điện thoại đi dạo dậy rồi di d ở rất nhanh đại tranh tử liền đến phía sau nàng còn theo sau từ xa như không có chuyện gì xảy ra lão nhị lao tam Trưng tranh tử Trưng tranh tử chuyện cũ. Trưng 256, đại tranh tử chuyện đại đại cũ. cũ. không biết có phải là h ảo giác hay không đại tranh tử đi tới trần phong có như vậy một chút nhìn sang tựa như nhìn thấy mẹ vợ cảm giác hẳn là ảo giác mẹ vợ từ trường cương đại hơi cao lạnh đại tranh tử nơi nào có khó gần nàng đi tới ngây thơ gương mặt bên trên còn mang theo ý cười đấy hai mẹ con chỉ là lớn lên giống lại bởi vì mẹ vợ bảo dưỡng tốt quan hệ ngoại nhân không biết còn tưởng rằng hai nàng là thì m u ộ i đồng đồng ngươi đang chơi cái gì nha a t ẩ u tử đồng đồng nhìn lại giật mình liền vội vàng đứng lên chạy tới trần phong bên kia một tiếng tẩu tử đại tranh tử phi thường hài lòng trần phong lúng túng nhìn thoáng qua chính mình trôi lại nhìn đại tranh tử nói bảo bảo ngươi đừng đánh nàng nha, ngươi nhìn nàng cũng sợ xe ngươi ta không có đánh nàng nha đồng, đồng ta có đánh ngươi sao đại tranh tử nhìn về phía đồng đồng đồng đồng đầu sau hai cây bím tóc vung lên nói không có không có ngươi nhìn xem hì hì đại tranh tử đắc ý cười lại hỏi đồng đồng nói đồng đồng ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tìm ta lão công trong lúc này tại chơi gì vậy ta ta muốn làm ca hát sở t r ẻ a mẹ không có tiền mua thiết bị phong ca cho ta mượn tẩu tử ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ trả không dùng xong nha a năm năm vạn a mới năm vạn a có đủ hay không chưa đủ ta lại cho ngươi đủ rồi được rồi ngươi ca hát đêm hay sao vẫn được vậy chúng ta đi phòng nghỉ ta mở lấy dễ ả m ngươi sướng một chút cho ta đám phan hâm mộ nghe muốn hát tốt ta cho ngươi điểm chú ý mau mau đồng đồng quay đầu liếc nhìn trần phong một cái đúng lúc này liền bị đại tranh tử cho lôi đi ánh mắt kia cảm giác lại nhanh khóc đại tranh tử thì quay đầu về trần phong trừng mắt nhìn ý kia giống như tựa như nói b ả o bối ngươi yên tâm ta bảo đảm đánh không chết nàng lão nhị lao tam đi theo mù đi dạo trần phong cùng lao tam đối mặt ánh mắt bận điệu đưa tay mất mắt lao tam nhũ mày chậm dãi du du đi tới hai tay đốt ú i làm gì lao tam tam ca ngươi đúng trong suất hiểu rõ nhiều hay không nói thẳng chuyện ừ n chính là nàng trước kia động thủ đánh qua người sao cái này trần phong theo trong túi móc ra hai ba o hoa tử lao tam tiếp nhận nhét vào túi của nói lao bản ngươi hỏi ta tính hỏi đúng theo ánh ánh tiểu thư sơ chung bắt đầu đều là ta mỗi ngày bảo hộ nàng ngươi muốn hỏi ta nhị ca những thứ này hắn không biết hắn trước kia là theo chân bạch thiên thiếu ra nói một chút ta cho ngươi tính toán a lao tam ngẩng đầu nhìn trời c á c h ra dậy rồi ngón tay một bên tính vừa nói v ánh ánh tiểu thư thứ nhất lúc đánh qua hai cùng thời gian quá xa nguyên nhân gây ra nhớ không được ta chỉ nhớ rõ một lần làm một đôi một một lần làm một đôi ba một cái tia nữ hải cánh tay bị đánh gãy xương k i a ba nữ tử trong đó hai cái kém chút hủy dung cao t r u n g lúc đội trường học vánh ánh tiểu thư lại đập cho hai trận một khung là tại lớp mười có một nữ đồng học vụ n trộm cầm vánh ánh tiểu thư cái quái gì thế vánh ánh tiểu thư muốn nàng nói xin lỗi nàng không ngay trước phòng học tất cả đồng học trước mặt vánh ánh tiểu thư đem kia nữ tóc của bạn học đều nhanh kéo hết phía sau một khung là tại lớp mười hai nhanh lúc tốt nghiệp có một nam đồng học nhìn xem vánh ánh tiểu thư dài xinh đẹp mang theo mấy cái hồ bằng cầu hữu tan học ngắn cửa một vánh tiểu thư làm hắn bạn gái không đáp ứng không cho đi ta làm thời đi nhà cầu quay về xem xét cái t phía sau nghe nói là trứng vỡ hai viên c ũ n g nát đại học lúc ánh ánh tiểu thư thì đánh một trận thì thời điểm năm thứ nhất đại học là nàng nhóm một cái nam lão sư nguyên nhân cụ thể tựa như là vậy lão sư tại nhà ăn thừa dịp nhiều người sờ soạn ánh ánh tiểu thư một chút làm thời ta thì tại nhưng ánh ánh tiểu thư không có nói với ta làm thời ánh ánh tiểu thư thì không có phát tác ngay tại cái kia nam lão sư cùng các lão sư khác ăn cơm chung lúc ánh ánh tiểu thư không biết từ nơi nào cầm một con dao đi tới ở chỗ nào nam lão sư tay phải trên cánh tay ngay cả đâm ấy chục đao khá tốt tiện ý kịp thời cái kia nam lão sư không chết nhưng này cánh tay thì phế đi là theo nơi này cắt lao tam nói xong đối với chính mình cánh tay khoa tay một chút lại nói từ đó về sau đến nay bánh ánh tiểu thư cũng chưa từng đánh nhau bao giờ không có lại với ai phát sinh qua xung đột trần phong nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh nương lại như thế dữ dội thật là khó nghĩ tượng thấy trần phong như vậy lao tam cười nói yên tâm đi lao bản bây giờ bánh ánh tiểu thư trưởng thành vô cùng ôn nhu chính là cái ngoan q u o a n ữ có chuyện gì đều là tìm ta cùng nhị ca hay là cùng phu nhân cùng tiên sinh nói ngươi đừng sợ ta ta không có sợ a vậy là được lao tam đi rồi bên ấy tất vân đảo câu cá lệch dễ ảm chính này t r â n phong suy nghĩ một chút bận hiệu lấy ra điện thoại di động của mình bước vào giờ huin tiến nhập đại tranh tử tài khoản giờ huin xem xét chỉ thấy đại tranh tử là chân tại phòng nghỉ mở ra lấy dễ ảm hình tượng bên trong đồng đồng đang ca hát hát kịch khoan g tôi tớ vô cùng dáng vẻ cao hứng phòng lấy dễ ảm mấy vạn người nhìn xem mặc dù không có cả tâm thanh và thiết bị chính là thuần thanh sướng nhưng đồng đồng giọng nói là thật tốt khí khang thì rất có hương vị màn hình công khai trên toàn bộ là tán dương đại tranh tử thì ở một bên hai mắt sáng lấp lánh nhìn từ hôm nay trở đi mua vé trực tuyến đều là cố định làm cầu thời gian buổi câu sáng là sáu giờ sáng đến mười một điểm buổi chiều liên dung là mười hai giờ chưa đến năm h chiều buổi câu tối là buổi chiều sáu điểm đến mười một giờ tối mua vé đều là bạn câu nhóm chính mình theo tuyến trên mua đến thời gian chính mình tìm vị trí câu là được không cần lại tuyến dưới đóng tiền khu câu c á các công nhân viên t ự tùy lúc tuần sắt cùng kiểm tra vé kiểm tra vé thì đơn giản mua vé sẽ tự động tạo ra một cái bốn chữ số hiệu đổi tiền các công nhân viên kiểm tra vé lúc tại câu bạn câu nhóm chỉ cần báo hiệu đổi tiền hoặc số điện thoại di động hoặc số hiệu thẻ căn cước là có thể sẽ không chỉ hoán ảnh hưởng bạn câu nhóm câu cá Các công nhân viên đ ạ tất được được điện động đó hậu đài đưa được bước vợ tức của cái cái. Có cái câu này trong tin dùng mình mini trang là vào vào loại loại, thoại bạn di thể tra t rộ rèm hậu kêu bạn câu tất cả làm câu t h ô nhân g gồm tin, tên t bao ậ t chỗ c phiếu mua u cá g trùng, ư viên à c á k đều có thể t r a cũng có cái đó mini vợ rộ rèm hậu đài chỉ là tú anh thẩm cùng dương mai cùng lưu giật phi mới có quá mức làm việc trả cá quyền hạn mà thôi trần phong tiếp tục luyện tập đại pháp giắt cá cưỡng chế không nhiều sẽ đã đến năm h t r i ề u bởi vì hắn thì còn chưa từng dùng qua này mini vợ rộ d è m hậu đài trả cá trực tuyến quan hệ cho nên hắn dưới mắt cũng nghĩ nhịn không được thử một chút năm giờ vừa đến ca sáng đã ta n t ầ m nhưng ca chưa cùng ca tối đều đã khi làm việc trước giờ nhường quốc hoa t h u ố c cầm cân bản cùng g i đến trần phong trực tiếp bắt đầu từ bên này hồi hiện tại khu câu cá là có năm thanh cân bản dưới mắt chính là trần phong cùng dương mai và lưu dật phi ba người tại không cùng vị trí cùng nhau hồi huynh đệ câu kiểu gì vẫn ca lão bản ngươi này liên dung quất lấy là thật sự sảng khoái a thật lớn ha ha ha. hiệu đ ổ i tiền nói cho ta biết dưới toàn bộ hồi s a u 0818, t o à n bộ hồi trần phong làm việc điện thoại di động của mình mini ụm tợn rộ rèm hậu đài bước vào công tác giao diện thâu nhập 0818 điểm kích t h ẩ m trăm a p h một h h í n danh, Trịnh mươi n Dung. tám n g điểm ế n Hiệu Phiếu đổi tiền, t 0818. h í c h danh, thẩm Giang Vũ. Ngư chủng, Cá tra h 23h. h á n đến g 18 điểm i ệ quốc hoa t h ú c bao nhiêu cân lão bản hắn hai trăm bảy mươi mốt cân được trần phong điểm kích phiếu một liên dung phiếu vào trong xuất hiện một cái t r ả cá giao diện đưa vào cân đếm hai trăm bảy mươi mốt cân điểm kích xác định t r ả cá là được rồi liên dung theo năm trăm đã tăng tới sáu trăm l i ả cá là đã tăng tới mười viên vốn đang muốn thua đơn giá t r ả cá nhưng trải qua ưu hóa sau không cần kỹ thuật bên ấy là có thể căn cứ ngư chủng thiết lập đơn giá đồng thời muốn đổi mới còn có thể tùy thời đổi mới t a nổ hai bảy trăm một mươi viên đến lão bản các ngươi này công nghệ tiên tiến a ha, ha thả cá kế tiếp chương hai trăm năm mươi bảy Cá mỗi đen mở màn, nổ tung cảnh tượng, chương đen mở màn, nổ tung cảnh tượng. mở chấm mở m cá một tràng sau khi kết thúc có một canh giờ về sau ít nhất gìn giữ ba đợt cùng nhau hồi lời nói một canh giờ nên đầy đủ nếu một giờ chưa đủ thì không sao không có trận tiếp theo cùng với có mua xuống một hồi là cùng khu không có về đến liền đợi đến có trận tiếp theo đến thời gian còn chưa hồi cái kia có thể trước tại chỗ hoặc bên cạnh câu lên đến dù sao tuyến trên mua phiếu là được có mua xuống một hồi có phải không cùng khu kia đơn độc nhường trong đó một đợt trả cá trước về trận tiếp theo khác nhau khu là được nhân viên đầy đủ không cùng ba n lần tùy thời năng lực có thấp nhất hai ba hồi lại thêm hắn trần phong đại tranh tử tôn hồng diễm thì có thể giúp một tay đâu xoa hình như thời gian chưa đủ rất nhanh trần phong thì cảm giác được không đúng hôm nay là thứ bảy buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng nhiều người trong đó mua trận tiếp theo buổi câu tối bạn câu lại không ít trần phong gọi lớn đại tranh tử tiếp theo giúp đỡ trả cá sau đó hắn cùng dương mai thì chuyên môn bắt đầu chọn có trận tiếp theo là khu câu l ù trước về như thế tiếp theo tổng cộng bốn làn sóng trả cá đến sáu giờ này đều không có hồi xong chẳng qua cũng may buổi câu tối là có lại mua khu câu lũ đã trước giờ hồi xong rồi h sáu giờ cả buổi câu tối mở ra cá chấm đen mở ra khu câu đ à i làm câu nhân số tăng nhiều khu câu lủ làm câu nhân số thì không ít cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn cộng đồng phát lực hơn sáu giờ buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng toàn bộ hồi hết nay thời điểm này tôn hồng diễm cùng vân vân cũng đã theo huyện thành quay về trần phong tìm thấy tôn hồng diễm nói hồng tỷ bên hồ chứa nước thiếu nhân lực mỗi cái cấp lớp theo bốn cái nhân viên tăng tới sáu cái nhân viên đi tiếp tục nhận người chờ người chiều đến mỗi cái cấp lớp lại nhiều cho một cái trả ca cá cân hạ trước đó chúng ta chứ giúp đỡ cùng nhau hồi dưới tức xảy ra vấn đề gì sao không có chính là nhiều người lúc một giờ có trận tiếp theo hồi không qua tới về sau mỗi cái cấp lớp cho hai cái trả cá quyền hạn thì không thành vấn đề Ừm, tốt. bên cạnh đại tranh tử đang cùng vân vân nói chuyện phiếm đồng đồng giúp đại tranh tử giơ điện thoại lấy t h t dễ ảm thấy trần phong bên này nói chuyện phiếm xong nàng chạy tới trên mặt hương phần nói phong ca tậu tử thật tốt ta tại p h o n g nghỉ nàng một chút cho ta mới hào tăng ba hơn vạn f a n hâm mộ ừ m nàng tốt ngươi cũng tốt n h a ngươi hát tốt nếu không thế nào năng lực trướng đúng ta hát tốt đợi chút nữa ngươi đi tìm cầu nhi ca nhưng hắn mở hồ chứa nước ngọc long thôn là ít dễ ảm m u ộ n giờ đến ta thì giúp ngươi hô điểm chú ý ừ mừng đồng đồng cực kỳ hưng phấn vui vẻ không được nàng cảm giác thực tập không cần trên hồ chứa nước ban có f a n hâm mộ về sau thì ca hát là được rồi thì ca hát có thể kiếm tiền làm vong hồng ca sĩ phong ca ta ta cảm giác quá may mắn ngươi cùng tàu tử không chỉ cho ta mượn tiền mua thiết bị trả lại cho ta điểm chú ý một chút có thể chướng thật nhiều f a n hâm mộ ta cùng nhau bước thì đây người khác nhiều bước ra thật lớn một đoạn a ạch hiểu rõ là được trần phong chỉ chỉ đồng, đồng trong tay đại tranh tử điện thoại còn là t dễ ảm đây phản ứng đại ồ vân vân đồng, đồng. n g bảo bảo tranh tử xoay người nói đồng đồng đi a tàu tử dẫn ngươi đi chơi trần phong về đến tất vân đảo bên này tiếp tục câu cá tiếp tục luyện tập đại pháp dắt cá cưỡng chế thì trước sang xem nhìn xem tất vân đảo phòng lấy ít dễ ảm nhà a gia hỏa này hôm nay nhưng không có nhận người nay lại lại cũng có hơn một vạn người đang xem còn thi làm cửa sổ đang bán đồ vật nhìn xem c ọ n g lông ngươi câu ca a câu thời gian trôi qua rất nhanh tám h tối trần phong nhìn khu câu đài bên này hồ chứa nước tình hình cảm giác không sai bị lắm đã mở màn hai giờ cá chấm đen làm câu triệt để bước vào trạng thái mang theo một tia chờ mong trần phong c ấ t kỹ cần câu đứng dậy bắt đầu vây quanh hồ chứa nước đi dạo tuần sát chủ yếu là xem xét khu câu đài cá chấm đen làm câu tình huống rất nhanh hắn liền bị bầu không khí kéo theo cờ mờ nờ l ắ o bản ngươi này cá chấm đen thật lớn a kích thích cần câu cần câu hai ta căn cần câu cũng phát nổ thì thừa căn tiểu tổng hợp không dám dùng ai mà biết được mặt trên còn có bán không ha ha ha ha lại chúng ta thì cuối cùng đến đại hàng chú ý an toàn a câu cá cần yên tĩnh nhưng tối nay hồ chứa nước ngọc long thôn khu câu đ à i hình như khó mà an t ĩ n h lại các loại dây chính phá không d ừ n g thủy tiếng ô ô khắp nơi cũng có các loại đại vật cự vật cá chấm đen tại làm câu mặt nước của quận khắp nơi có thể thấy được các loại chỉ nhìn không câu a n dưa còn trúng tiếng kinh hô khắp nơi có thể nghe các loại kiếm hàng chụp ảnh quay video là dễ ảm khắp nơi đều là các loại gãy cần đứt dây sau trụ đùi tê thảm bốn phía bán ra là cái này cá chấm đen hồ chứa nước ngọc long thôn cá chấm đen mẹ nó trang diện này thực sự là kích thích t a trần phong liễu lươi không nói nên lời hắn một đường đáp lại các loại trào hỏi một đường t u ấ n sắt nhắc nhở an toàn tối nay vương cường hướng thụy trương đức khai lý kiến phạm thắng kiệt đường tân dân chu chính t ư ở n g kim a n lệnh tiêu cao phi viên hoa và và người quen đều thấy được mỹ phát ngưu phần ca thi tại đồng thời những người này cũng đều là tại làm câu cá chấm đen không nhiều một hồi còn chứng kiến rất lâu không thấy chính huy ra hỏa này cái đầu không cao lại đen lại có chút béo giờ phút này lại chính trượt nhìn một cái chí ít có hơn một trăm cân cá chấm đen t r u n g quanh quần chúng vây xem không ít trần phong tại đây nhiều nhìn một chút đồng thời cầm lấy điện thoại di động của mình tại h ệ chặt công tác trong đám toàn viên nhắc nhở mọi người tuần s á t lúc nhiều chú ý những vấn đề kia đặc biệt khu câu đài cần câu cùng tuyến dài vấn đề cùng toàn bộ hành trình một người g ắ t lật mới có hiệu vấn đề lại có một cái chính là muốn nhắc nhở mọi người chú ý an toàn muốn nổ muốn nổ mà nó con cá này thật to lớn chỉ ít hơn một trăm cân a ha ha ha ha ha ta cược một trăm viên con cá này lên không nổi không được con cá này quá lớn ôi thôi đang một tiếng gác gao ô n cần câu cũng ngồi sổm trên mặt đất chính huy hắn sát mặt nhằm nhó đột nhiên một tiếng văn giòn g cả người hắn về sau khe đảo trực tiếp nằm địa giữ thao thao thao không được hồ chứa nước ngọc long thôn cá chấm đen quá lớn tiếp tục đổi cần câu lao tử cái này trực tiếp đổi cần câu đại vật mười mét chính huy vội vàng đứng lên đi tới một bên hắn thủng câu bên cạnh bắt đầu tìm hắn mang theo một đống cần câu t ố i thiểu có không sai biệt lắm mười cái giá vẻ trần phong bên cạnh dơ điện thoại di động lao đại nhóm nói lao bản n g ư ờ i này hồ chứa nước không hạ n cán trường sao có thể dùng mười mét hạ dài nhất chỉ có thể mười mét cần tay vui vẻ xuyên qua đám người trần phong tiếp tục đi lên phía trước bình thường cần tay không thêm chiều dài dây ngay tại trên bờ một người trượt muốn đem hơn một trăm cân cá chấm đen cho rắt lật lên bờ người bình thường không thể có thể làm đến liền xem như hắn r ơ i thứ nhất cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn tổng trọng hạng nhất chính huy vậy cũng cơ bản không thực tế vô cùng khó khăn trần phong tiếp tục hướng phía trước tàn bộ rất nhanh liền thấy đang lấy dễ ảm cầu nhĩ ca tối nay vô cùng đặc sắc có nhiều kích thích truyền bá trần phong đơn giản cùng phòng lấy dễ ảm lên tiếng trào thì tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh liền nhìn thấy lâm tiểu hồ đối diện vô cùng lo lắng chạy tới làm sao vậy phong thúc có người câu cá bị ngư kéo rơi xuống nước không có sao chứ không sao đi lên hắn để cho ta đi hắn trên xe giúp hắn cầm khăn mặt cùng cần câu cho ta một trăm khối tiền chân chạy phí trần phong tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh liền gặp đâm đầu đi tới đại tranh tử cùng đồng đồng đại tranh tử chính mình cầm điện thoại tại truyền bá cũng là thần giao cách cảm hai người đồng thời ngừng lại đem ánh mắt cùng lấy tất dễ ảm ống k í n h nhắm ngay bên này một vị chính a, a a a gọi bậy gọi nữ bạn câu tiểu cứu tử t h hắn ta đếm năm cái đếm nàng muốn đi xuống người tin không tin người nhanh giúp nàng không rất lâu không thấy nàng ta muốn nhìn nàng xuống dưới chương hai trăm năm mươi tám đ ặ n đại sư mới tới chương hai trăm năm mươi tám đ ặ n đại sư mới tới a têu to một tiếng trần phong vừa muốn bắt đầu đ i ể m đấy phù phù một tiếng n à y ăn mặc rất cột nữ bạn câu thì ngã lộn chồng v ó xuống trần phong im lặng hắn liền vội vàng tiến lên cầm lấy cô gái này bạn câu một bên để đó vợ cá ngả vào trong nước rất nhanh tại cái khác đi ngang qua bạn câu dưới sự trợ giúp đem cô gái này giúp đỡ đi lên lão bản âu âu ngư, ngư ngư thật lớn a kích thích a ư mừng mẫu giúp ta đem của ta cán cắn mang lên van cầu nha người cái chốt nhìn dây bảo hiểm cần a ta quấy rồi có thể giúp ta nhìn sao ta đi thay quần áo ta phía trên phía dưới bên trong cú ướp m a n h tiểu q u o a i đại tranh tử cũng đã gặp nhưng đồng đồng chưa từng thấy a nhìn m a n h tiểu q u o a i cầm lấy nàng một bên mang lấy điện thoại lấy dễ ảm đi thay quần áo đồng đồng cặp mắt đào hoa cũng chừng lớn phong ca vì sao nàng câu cá muốn đánh đóng vai thành như vậy a ta nhìn nàng cũng nên có ba mươi nói chuyện còn muốn cật lấy ha ha ha t r u n g quanh có bạn câu cười ra tiếng không muốn nói như vậy không có lễ phép trần phong g a vẻ nghiêm nhường đồng đồng tiếp tục hướng mặt trước đi đi tìm cầu nhi ca cầm lấy dễ ảm cho chính nàng hô chú ý sau trần phong liền mang theo đại tranh tử cùng nhau tiếp tục đi dạo tuần sát về phần manh tiểu q u a h i bên này đồ vật nhường bên cạnh gần đây một cái bạn câu giúp đỡ thấy tiểu cứu tử tỷ hắn ngươi phòng lấy dễ ảm hiện tại bao nhiêu người mười ba vạn châu a cá chấm đen vừa mở tối nay cảnh tượng quá mức kích thích đại tranh tử chỉ bằng chính mình t r u y ề n bá cũng có thể t r u y ề n bá đến mười vạn thật châu bò vừa nãy c ẩ u nhi ca bên ấy phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn là hơn năm trăm ngàn người tay ta m ệ n mọi quá ngươi giút ta chuyển bá dưới được a tiếp nhận điện thoại trần phong vui vẻ cùng phòng lấy dễ ảm chào hỏi theo đồ vợ ta phòng lấy dễ ảm phan hâm mộ các bằng hưu trào buổi tối nha đúng tối nay mở cá chấm đen bảng đại vật cá chấm đen thấp nhất là đơn đôi một trăm cân vào bảng đến nói sở trệ a mẹ là vợ ngươi vị huynh đệ kia ta đem ngươi b ợ lộc h a trần phong dừng bước lại chân làm việc đem người này b ợ lộc chủ yếu là người này nói tranh tử là vợ hắn phía sau còn mang có những lời khác là người phát sóng chính là như vậy cái gì phan hâm mộ cũng có đặc biệt đại tranh tử bên này háo sắc là quá nhiều rồi nhìn trần phong làm việc đại tranh tử kéo hắn một cái cánh tay che miệng cởi trộm rất nhanh một đường lấy dễ ảm khu câu lù cá hồi tại mẹn tình huống trần phong cùng đại tranh tử cũng tới nhìn vì hôm nay là thứ bảy quan hệ tối nay cá hồi tại mẹn câu lù cảnh tượng đồng dạng nóng nảy trần phong cảm giác hôm nay b u ổ i câu tối khu câu lù hẳn là có một nghìn người trong đó có tám thành đều là câu cá hồi tại mẹn khu câu đài bên này là có một nghìn hai trăm người trong đó bảy thành đều là câu cá chấm đen nói cách khác hôm nay b u ổ i câu tối tại làm câu tổng cộng là có hai nghìn hai trăm người khoảng t r ư ờ n g con số cụ thể một giờ có thể đi phòng nghỉ máy tính nhìn xem hậu trường bán vé số liệu Tốt phòng dễ ảm các vinh đệ. một vòng tuần sát kết thúc trần phong nói một câu hơn hai mươi vạn người phòng lấy dễ ảm liền g i ú t đại tranh tử nhốt là thật không có điện vừa đưa di động còn cho đại tranh tử hán bên này liền đến huệ chặt giọng nói điện thoại cầm lên xem xét trợ lý nhỏ thiên nguyên phong ca trợ lý nhỏ thiên nguyên là ai chán đặng đại sư bên kia t h ợ lý ta trên cửa sổ liên hệ cơ bản không có cùng với nàng sao tán g u qua nàng đánh cho ta h ẹ chặt làm gì vậy ngươi tiếp nha ừ n hai người một bên hướng lên trên mặt nhà đơn sơ đi đến trần phong một bên tiếp chỉ nghe đối diện đi đầu mở miệng ba chữ nói tiểu ca ca p h ú cố c ý nũng nịu cái chủ loại kia âm thanh đại tranh tử một cái liền đem điện thoại cầm tới lộ ra nụ cười đối điện thoại nói tiểu t ỷ t ỷ ngươi tìm ta lão công làm cái gì khu khu tàu thử tốt đặng lao sư bên này muốn đi hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá nhưng sợ đến lúc đó hiểu rõ thông tin người đến cho thêm các ngươi thêm phiền phức cho nên trước giờ cho các ngươi nói một chút xem xét các ngươi có cái gì sắp đặt ách có một ngày a lời này trần phong nói tiểu trợ lý nói cụ thể có một ngày còn chưa định đặng lao sư để cho ta trước với các ngươi chào hỏi nói một chút đại tranh tử đưa di động còn cho trần phong trần phong cầm điện thoại nói nếu không như vậy đặng lao sư thoáng qua một cái tới liền xem như ngày làm việc vậy cũng muốn phát nổ trừ phi là phong c h ẳ n g nhưng đặng lao sư thoáng qua một cái đến thì phong trảng này truyền ra ngoài đúng đặng lao sư ảnh hưởng cũng không tốt cho nên ta nghĩ nếu không ta bên này định một ngày thời gian vừa vặn ta tổ chức cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ hai thì ngày này đặng lao sư đến chơi giải thi đấu trong lúc đó chúng ta sẽ đặc biệt duy trì trật tự được hay không có một ngày a muốn nhìn ngày đó đặng lao sư có thời gian hay không các ngươi bên ấy định các ngươi nhìn xem đặng lao sư ngày nào có thời gian đến ta thi đấu thì lựa chọn ở đâu một t i ê n làm sao ha ha ha tiểu ca ca như thế cho mặt m ũ i a đặng lao sư nhất định sẽ rất vui vẻ loại kia hạ treo ta v ẫ n ăn cho ngươi phát thời gian được rồi tốt đặng lao sư đến nhất định phải cho mặt m u i ừng bãi bãi huệ c h ặ t giọng nói của máy trần phong hưng phấn không ngờ rằng đặng đại sư muốn tới a châu bò đại tranh tử đi ở một bên nết miệng nói phong ca đặng lao sư ta biết nhưng vì hắn đến chúng ta xử lý thi đấu đều muốn đi theo hắn thời gian đến a ha ha là như thế này bà bảo ta này cũng là vì nhà tài trợ đặng lao sư chân thi đấu ngày đó đến lời nói lão thôi sẽ cảm tạ của ta không bùn xỉn còn phải cho thêm tiền huống hồ chúng ta dưới thứ hai thi đấu vốn là còn chưa định đấy vì nhà tài trợ nghĩa là gì đơn giản ta giải thích cho người nghe a một lát sau trần phong cùng đại tranh tử đuổi kịp cuối cùng một đợt cơm tối đã ăn xong trần phong bên này tiểu trợ lý thì phát tới thời gian nói đặng lao sư đồng ý thời gian có mấy cái nhường ta bên này tự chọn trần phong nhìn một chút trở về câu muộn giờ hồi phục lập tức liền tìm được rồi tôn hồng diễm đến tại phong n g h ỉ cùng tôn hồng diễm cùng đại tranh tử ba người cùng nhau thương lượng một phía dưới thứ hai giới cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn Có thể nha, kia đặng đại sư muốn tới định cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ hai thì định ngay tại cuối tuần nằm cùng một ngày thời gian lần trước lưu đại sư đến ngày đó chậm chút lúc tất cả khu câu cá đều tới không ít người bên hồ chứa nước vây là người đông nghỉ n g h ị t vì quá nhiều người vấn đề an toàn làm lưu đại sư bất đắc dĩ cũng trước giờ đi rồi làm n h ữ ngày đó tựa như là cuối tuần người thân mình thì nhiều đặng đại sư đ là hiện nay tất cả giới câu cá lưu lượng trần nhà tồn tại bất luận là cuối tuần hay là ngày làm việc đến kia địa phương xa không nói trước gần chỗ tỷ như lưu vân huyện trăm phần trăm tất cả huyện thành người câu cá đều muốn chạy tới tới ngày đó tất nổ đặng đại sư bên ấy cũng là hiểu rõ cho nên trợ lý nhỏ thiên nguyên mới trước giờ đến nói chào hỏi nhìn xem chúng ta bên này có cái gì sắp đặt chính là như vậy sắp đặt q u y ế trong định đấu, đặng liền xuống thứ 6 cùng nhau nhân ảnh hưởng giá trị. Ta giới thứ thi khí lý lao lực giá xử t có sư và kia giới tải đối ta tranh thanh danh thứ tuyệt s với giới thứ h mạnh hơn, nhà tài nhãn hiệu tuyên truyền hiệu thì mạnh hơn, này thư thái. ấ t tài trợ tuyên truyền t đem này n r quả ba o phòng nghỉ trần phong đẹp nghe trần phong lời nói tôn hồng diễm ngồi ở một bên gật đầu nói ừ m nhưng lão bản phải chú ý một vấn đề đặng lao sư nhân khí quá cao khác vì đặng lao sư đến đây ngược lại phủ lên chúng ta làm thi đấu danh tiếng như thế có thể biết có phản hiệu quả chú ý điểm toàn bộ trên người đặng lao sư trần phong t i ế u nói ta hiểu rồi hồng tỷ ngươi nói ý nghĩa chúng ta là muốn mượn đặng lao sư nhân khí ảnh hưởng để cho chúng ta này giới thứ hai thi đấu càng thêm nổi danh đồng thời cũng làm cho tài trợ tranh tài nhãn hiệu phương tuyên truyền hiệu quả càng mạnh muốn đặng lao sư khác phản mượn dẫn đến danh tiếng cùng chú ý điểm toàn bộ trên người đặng lao sư thấp xuống ta tranh tài tồn tại cảm này đơn giản có hai giờ ứng đối điểm thứ nhất chúng ta không tới tận lực tuyên truyền nói đặng lao sư muốn đi qua thì một cách tự nhiên truyền bá ra ngoài liền được chúng ta tuyên truyền trọng tâm phóng tới giới thứ hai thi đấu phía trên coi như không thấy đặng lao sư như thế là được điểm thứ hai đến lúc đó nhường đặng lao sư thì tham gia trận đấu chơi đùa à, như vậy liền tốt như vậy trên mạng dành tiếng chú ý điểm rồi sẽ thông qua đặng lao sư nhiều hơn nữa rơi xuống chúng ta thi đấu phía trên làm sao ta đây chính là một cái khu câu cá giải trí thi đấu đặng lao sư cũng đến đây ta nhiều lời nói hắn khẳng định cũng sẽ vui lòng tham gia náo n h i ệ t chơi đùa vì ta khu câu cá bây giờ tại giới câu cá địa vị cùng với ta giờ o u i in thì có đang giúp hắn ra bán đồ chút mặt mũi này đặng lao sư hẳn là vui lòng cho không tệ tôn hồng diễm hai mắt tỏa sáng gật đầu một cái đại tranh tử ngồi ở trần phong bên cạnh nói phong ca ngươi mới vừa nói chúng ta giới thứ hai thi đấu vì đặng lao sư cố ý làm không giống nhau là cái gì tôn hồng diễm thì đem ánh mắt rơi trên người trần phong trần phong vui vẻ nói hồ chứa nước ngọc long thôn cuộc thi câu cá lần thứ hai liên dung chuyên thi đấu liên dung chuyên thi đấu đúng tương đối giới thứ nhất không hạn ngư t r ù n g tổng trọng thi đấu cũng có thể sàng chọn ra không giống nhau câu cá cao thủ đến lúc đó năm thi đấu mới biết càng đặc sắc h ồ n g thì ngươi n h ư ờ n g kỹ thuật trong tài khoản công khai làm một cái thi đấu báo danh cửa vào không hạn chế báo danh nhân số cho ra nhất định thời hạn cuối cùng báo danh thời gian một đoạn, đoạn dừng ngẫu nhiên tuyển ra một ngàn cái danh lạch cấp cho tư cách tranh tài tốt cái này đơn giản ừm nhất định phải nhanh chóng làm chờ chút ngươi thì cho kỹ thuật nói lần này cần trước giờ công bố để cho nơi khác bạn câu nhóm cũng có thể tới tham gia một giờ ta đem giới thứ hai tranh tài chế độ thi đấu quy tắc và thông tin cũng phát ngươi và kỹ thuật bên ấy làm tốt về sau ngươi trực tiếp nhường vân vân phát thông tin tại tài khoản công khai công bố ta bên này đến lúc đó thì tại phòng lợi dễ ả m công bố lần này chơi đem lớn tăng thêm đặng lão sư đến lúc đó đến thì tham gia hiệu quả này ba nhà tài trợ duy nhất thương kiếm một rồi thuế sau hai trăm cái thua lỗ ta xem một chút lao thôi có bằng lòng hay không lại nhiều bày tỏ một chút ta đã hơn chín giờ đêm trần phong theo phòng nghỉ hiện ra tôn hồng diễm bận điều chuyện đại tranh tử tối nay không có ý định lại truyền bá nàng n h ì n t i ể u đồng tại quầy hàng bên ấy cùng vương mai chơi nàng thì chạy tới một đường đáp lại các loại t r o hỏi trần phong lần nữa đi vào bên hồ chứa nước nhìn một chút không khỏi cảm thán này cá chấm đen vừa mở là thực sự nổ tối nay câu cá chấm đen có một cái, tính một cái tuyệt í n h một t cái, đối kích thích thoải mái đến gãy cần đứt dây vô số kể chính là bị ngư kéo xuống nước cũng không ít khối này không cần lo lắng bên hồ chứa nước liên quan không câu chỉ nhìn không ít người đấy không ra được chuy lưu giật phi vừa vận đi ngang qua trần phong nói với hắn bay ngươi cùng ca tối nhân viên nói đem gãy cần thu thập xong đợi ngày mai chủ nhật vừa kết thúc lại có thể cho đại lộ gãy cần bổ sung một đợt đặc biệt chú ý nhắc nhở bạn câu nhóm an toàn cùng với có lên siêu một trăm cân cá chấm đen kịp thời đăng ký t ố t lão bản có việc ta nghĩ công tác tuần sắt lúc tiện thể ghi lại video lục ta phát của ta h ả o bên trên có thể chứ ha ha trần phong đưa tay khoác lên lưu giật phi trên bờ vai hai người cùng một chỗ nói chỉ cần không ảnh hưởng công tác ngươi tuần sắt lúc mở l ấ dễ ảm đều được không ông chủ ta liền muốn lục cái video phát không sao hết ta dạy cho ngươi a bay ngươi hiện tại là hồ chứa nước ngọc long thôn nhân viên ngươi nhìn tới chúng ta này câu cá không ít lục video chủ blog cũng thích làm cái gì video h à n loạn làm như vậy video nhìn xem người mới sẽ càng nhiều chứng p h ấ n cũng nhiều ngươi muốn lựa lời nói cũng được làm một cái a làm làm cái gì bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ta tại hồ chứa nước ngọc long thôn này g làm việc thưởng cái này thì rất tốt còn cùng cái khác chủ blog nhóm làm hoàn toàn không giống bảo đảm có người truy đi vào tất vân đào nơi này tên chó chết này còn chính câu cất cánh điện thoại lấy dễ ảm thì còn mang lấy tại lấy dễ ảm vương ai mang thai sở dĩ tên chó chết này còn có thể như thế vương ai thì không có ý kiến là tên chó chết này lấy dễ ảm bây giờ nhân khí thì đi lên cũng có thể kiếm tiền hắn nơi này tuyến trên bán cửa sổ thu món quà vương ai bên ấy bảy quậy bán hàng tuyến dưới bán cặp vợ chồng cùng nhau cố gắng như vậy xuống dưới sợ là rất nhanh cũng sẽ trở thành trăm vạn p h ú ông sai lầm rồi là nghìn vạn lần p h ú ông trần phong ngồi ở chính mình thùng câu phía trên lại câu sẽ luyện tập hội vừa ngồi xuống mới ném cần đồng, đồng thì chạy tới hai chân cùng cầm di động nhảy đến trần phong bên cạnh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 ngươi lại đi tìm cầu nhi ca nhường hắn không sai biệt lắm ngừng phát sóng trở về a phòng l g a y t ứ dễ ả m hiện tại có hơn sáu trăm ngàn người a vậy ta đi truyền bá đi cho mọi người truyền bá câu cá nhường cầu nhi ca nghỉ ngơi trở về ừng đi thôi ân mà ta nhổ đồng đồng hưng ơ phấn xoay người chạy trước khi đi còn tới gần trần phong m à t ừ mà một chút cô nàng này là thật không sợ chết ta trần phong vội vàng nhìn chung quanh một chút ai ngờ thật vừa đúng lúc vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa vương như mộng cùng lộ nhã tay nắm tay hướng bên này đi tới ánh mắt còn đối mặt hai ngươi không có câu ca a lão bạn tốt chúng ta liền ở tại trong đội cũng không thể mỗi ngày buổi diễn cũng câu nào tối nay hai ta nghỉ ngơi một chút xem trước một chút cá chấm đen Ngậy vừa n ã y cái đó là mội mội ta tính cách thì như thế nhà bên hảo mội mội nhà hiểu chương hai trăm sáu mươi cha hiện tại ô man mấy giờ à chương hai trăm sáu mươi cha hiện tại ô man mấy giờ à vương như mộng cùng lộ nhã đi ngang qua tiếp tục đi về phía trước vừa vặn tất vân đảo quan truyền bá hắn không sai biệt lắm muốn tới thời gian thu thập đi lên giúp vương mai nhường vương mai đi theo ngọc lan thẩm nàng nhóm đồng thời trở về chơi ạ phong phong ta thật hâm mộ ngươi a ta t tới Trần vân Phong bên này, hắn đảo chạy cái đốt một cái hoa tử, Trần cũng cho Trần Phong đạp ư ngươi như ngươi a qua ta ta ta nhau Ta nếu ngươi thì không sợ, yêu yêu, nếu một hâm mộ rắm. Trần tiếp thì thì thật. cái. cái cùng đáng nói, xinh Phong nhận Dừng không đồng đồng ăn, đẹp vậy sợ, đ mã một cái tắt và vỡ một người n g ư ơ i nói đây là tiếng người có loại chuyện tốt này ngươi còn muốn nhìn là người ta đạp mã c ú t đi tên chó chết này cũng là miệng hít đổi lại h ắ n đến hắn dám cái rắm tật đạp mã thổi ngư bức này kêu cái gì làm hai câu thơ đi cử chỉ này thì gọi là bất đắc dĩ đời này đã vô pháp đành phải miệng hít h ổ i ngư bức n g ư ơ i liền nói rán không chuẩn xác liền xong rồi chẳng qua đồng đồng này lão là thích tay thói quen vẫn là phải không được trần phong chân sợ ngày nào đại tranh tử đột nhiên t h ứ c t ỉ n h rồi đem n à n g đau nghĩ thì sợ sệt ừng ta chính mình cũng muốn nhiều chú ý nếu không lỡ như ngày nào đại tranh tử đúng ta thì sản sinh hiệu lầm đem ta thì đau làm sao bây giờ hiện nay là hoàn toàn nhìn không ra nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắt ta muốn đi lên ngươi còn muốn câu bao lâu câu lâu ta đem đồ vật phóng này chờ ta đi lên thu thập xong q u y hàng lại xuống đến bụi ngươi ta lại câu sẽ thì thu thập một lát sau tất vân đảo thu thập đi lên trần phong lại nhiều câu sẽ tiếp tục luyện tập đại pháp dắt cá cưỡng chế thỉnh thoảng thì có lối qua bạn câu t r à o hỏi đồng thời thừa dịp không có dính cá khoảng cách trần phong lấy điện thoại di động ra mở ra hỏi chát thì tìm lao thôi trò chuyện một chút nói nói chuyện lần trước tăng thêm lao thôi hỏi chát trần phong thôi thúc chính là ta nói như vậy giới thứ hai thi đấu vừa kết thúc ta bảo đảm mộng huyễn cất cánh ngươi đây không nhiều lắm bày tỏ một chút ta lao thôi ừng đều đã đảm tốt định tốt giá tiền ngươi sao có thể làm như vậy chuyện đâu cho ta ngươi công ty tài khoản ta ngày mai liền để tài vụ đem kia hai trăm cái cho ngươi đành tới t h u ế chúng ta bên này giao trần phong không phải thôi thúc ngươi bên này còn chưa thu tiền đâu ngoài ra không giữ quy tắc làm lần này về sau thiếu sự hợp tác đó không thành vấn đề một giờ ta gọi ta bên này người liên hệ tiểu hàm ế đem công ty tài khoản phát tiểu hàm ế lao tôi khu khu ngươi nói đi ngươi còn muốn sao tỏ vẻ bao nhiêu trần phong ta đây là vì chính ta sao trần phong ta này cũng là vì bạn câu à thôi thúc ngươi sẽ không phải cho là ta là tạm thời muốn tìm ngươi thêm tiền à. ngươi hiểu lầm ta lao tôi trần phong như vậy đi thôi thúc này giới thứ hai thi đấu sẽ có một ngàn cái bạn câu tham gia ngươi thì lại cho ta gửi một ngàn cây tốt cần câu đến ta đến lúc đó cho mỗi cái dự thi bạn câu mỗi người cũng phát một cái lao thôi trần phong thôi thúc ngươi liền nói này làm việc làm sao muốn nhà tài trợ duy nhất mộng h u y ễ n cần câu như vậy bạn câu đúng mộng h u y ễ n hảo cảm rồi sẽ tăng gấp bội liên quan câu tiêm giang hồ đoán chừng cũng sẽ có hảo cảm t ă n g phúc chuyển g i a ngoài ai không thích nhà ngươi ta bên này xử lý thi đấu phúc lợi tốt như vậy cũng có thể càng thêm thu hoạch bạn câu nhóm đúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn hảo cảm g ơ lên hai được ngươi nhìn xem đây không phải chỉ vì chính ta a lao thôi tốt vậy ta cho ngươi gửi một ngàn cây bảy m é t hai cần c â u n ậ u nguyễn trần phong châu b ò đại khí ta thôi thúc quả nhiên vẫn là lao giang hồ bang bang cứng rắn lao thôi ha ha ha một nghìn căn bảy m é t hai liền xem như năm trăm khối tiền một cái cũng mới năm mươi vạn mà thôi đây vẫn chỉ là tính toán đối ngoại giá bán xuất xưởng phí tổn tự nhiên xa xa thấp hơn này ba làm việc xác thực có thể trần phong ban đầu cũng liền không muốn nhìn là muốn lao thôi thêm tiền rốt cuộc lỡ như tạm thời đến lúc đó đặng đại sư có việc lại không tới làm sao bây giờ chính là nghĩ tại đây viên cho thêm đến dự thi bạn câu nhóm làm điểm phúc lợi cái này tốt cho dù đặng đại sư tạm thời có việc lại không tới thì vấn đề không lớn không có cùng lao thôi nhiều trò chuyện lúc này trần phong liền đem tiểu hà mễ huệ chặt danh thiếp giao cho tôn hồng diễm nhờ ư n g tôn hồng diễm bên ấy phát công ty tại khoản thu khoản thông tin quá khứ Hạt dính cá h i u trần phong bận bịu để điện thoại di động xuống tiếp tục trước luyện tập hạ đại pháp dắt cá cơ chế đầu này cảm giác không sai biệt lắm có mười cân kết quả không có bất ngờ tuyến không có gì trượt tuấn lưỡi thật khó a giật cần lên không câu được trần phong suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động lên lại cho cha vợ phát đi h ẹ c h ẳ t nói cha mấy ngày nay sao không cùng ngư thúc đến ngoảnh lại đấy không có hồi trần phong trước thu thập và thu thập xong trang bị câu cá lại xem xét trở về cha vợ ta phát hiện ta cùng với người, người trẻ tuổi làm không thành người tại ô man có việc cũng đừng tìm ta chính mình n h ữ n g phó đi thôi ách trần phong cha ô man mấy giờ rồi ha cha vợ cút trần phong trước tiên đem dụng cụ câu cá cầm lên đi khố phòng cất k ỹ hiện tại mới mười giờ tối ra mặt không thấy đại tranh tử hắn lại tiếp theo tuần sát đi một vòng xem xét cùng lúc đó cũng m u đại, đại bộ c phận i câu cá l khẳng định vẫn là kéo dài dùng giới thứ nhất cùng giới thứ nhất giống nhau khác biệt duy nhất là giới thứ nhất có phải không hạng ngư trùng tổng hợp tổng trọng thi đấu này giới thứ hai là liên dung chuyên thi đấu cũng là chỉ câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng chỉ có liên dung mới là thi đấu cá hợp lệ trùng ban thưởng cũng giống vậy vẫn như cũng là mười hạng đầu mở vở tờ ca có gắn thẻ c h ẳ ngoài qua quá mẫu ca kia lần làm Làm này gắn nhưng nói, cũng không n mà à có được cái, cái cái có cách thẻ ít. ít, Thì xem vật khí. xem n g o ra mỗi một tên tuyển thủ dự thi còn có thể đạt được một cái mộng miễn bảy m hai cắn đâu này tổng hợp ban thưởng tiếp theo tuyệt đối ngư phê thứ tự tiền thưởng không thay đổi trừ giải ca có thẻ bên ngoài cũng mang theo cút tiền thưởng là đủ cao hạng nhất tiền mặt hai cái vết ú c đầu phía sau theo thứ tự x u ố n g d ư ớ i bởi vì là liên dung chuyên thi đấu quan hệ con mồi bao nhiêu cũng không cần hạn chế can trưởng thống nhất hạn chế bảy m hai tốt vé vào cửa hay là một người một trăm viên chỉ cần báo danh được t u y ể n chọn đến tham gia trận đấu đảm bảo thì có một cái bảy m hai cần câu cầm xoánh ốc thi đấu thời gian hay là năm tiếng tốt chính là cuối tuần năm chín h sáng đến hai h chiều là được buổi sáng tương đối câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng không phải tốt như vậy không sao đây là thống nhất thi đấu không có ảnh hưởng cứ như vậy trần phong một bên vây quanh hồ chứa nước tàn bộ một bên cầm lấy tìm thấy lần trước giới thứ nhất quy tắc tranh tài sửa chữa chỉnh lý một chút tăng thêm một vài thứ chỉnh lý tốt sau cái này trực tiếp phát cho tôn hồng diễm còn lại thì tôn hồng diễm làm cúc nhà tài trợ băng rôn quảng cáo và thì giao cho tôn hồng diễm đi sắp đặt Tốt, xong. phía trước có điểm n á o như ta vây quanh một đám người trần phong tò mò đi lên xuyên qua đám người xem xét hảo g i a hỏa trên mặt đất nằm ngửa thật lớn một cái cá chấm đen tiên binh thúc đang chuẩn bị dùng cân bàn xương như thế đại ai câu là hắn là hắn lão bản vị huynh đệ kia thật mạnh mẽ a toàn bộ hành trình một người làm đi lên lưu phê phát nổ đầu này ít nhất một trăm hai mươi cân lão bản là ta câu ma t r ư ớ n g ca phạm thắng kiệt thì tại nơi này nhưng đầu này cá chấm đen không phải hắn câu trần phong nhìn về phía một bên trên mặt đất ngồi một người có hơi ngẩn người nói huynh đệ ngươi sắc mặt sao như thế chắn g bệnh chương 261, cân vua cá chắn đen chương 261, cân vua cá chắn đen không có chuyện gì lao bản ta mỗi lần câu cá một hưng phấn sắc mặt thì chắn g bệnh không phải bệnh lao bản ngươi i ê n tâm a người ta một hưng phấn sắc mặt cũng đỏ lên ngươi chắn g bệnh đây không phải bệnh chân không phải ta một thẳng như vậy đều vô sự câu lên đầu này đại thanh ngư trần phong biết nhau chính là cái đó nói trắng ra nhìn áo sơ mi trắng giữ lại phát hoàng tròm dâu dê danh sưng câu xuyên ao vị kia người này có chút kỳ lạ là người câu cá hắn trang phục rất trắng dưới mắt lên đầu này cá chắn đen trên mặt hắn có vẻ trắng hơn cùng l a o phấn d ư ờ n g như chân không phải bệnh khác mẹ nó một k í c h di chuyển chết ta hồ chứa nước ngọc long thôn một trăm mười hai cân chúc mừng chúc mừng a châu bò sáu trăm sáu mươi sáu lợi hại bản thân người muốn nổi tiếng ha ha ha lão bản h ô m qua không phải câu được cái một trăm ba mươi ba cân nhiều huynh đệ ngươi đầu này hay là kém không y ta bản thân ngươi mặt này màu tóc trắng chân có thể là bệnh đi bệnh viện xem xét tiên binh thuốc đăng ký tốt phát trong đám ngư lợi mọi người chụp ảnh kết thúc thì để lại chỗ cũ rồi trần phong thì dặn dò hạ mường câu xuyên ao huynh đệ đi bệnh viện nhìn một chút sau đó thì không nhiều để ý tiếp tục hướng phía trước tàn bộ đi chưa được mấy bước trần phong vừa quay đầu lại nói huynh đệ người đi theo ta sao phạm thắng kiệt nói lão bản ta không có đi theo n g ư ờ i ta vị trí câu ở phía trước vừa là nhìn thấy bên này tiếng động đã chạy tới nhìn xem trần phong thiếu nói vậy ngươi chớ đi ta phía sau a còn cách gần như thế phạm thắng kiệt tiến lên hai bước song song đi vẻ mặt bình tĩnh nói lão bản ta vậy sẽ trúng rồi con cá có thể là vua cá chấm đen cảm giác có năm trăm cân Ê! hảo hảo câu cá không nên suy nghĩ nhiều ta khu câu lũ cá hồi tại m ẹ lớn nhất đoán chừng mới hơn ba trăm cân cá chấm đen làm sao có khả năng năm trăm cân thật ngươi nhìn xem phạm thắng kiệt kéo lại trần phong không cho trần phong tiếp tục đi lên phía trước lập tức hắn thì tại nơi này đứng ở thủy duyên bên cạnh bắt đầu làm ra các loại động tác biểu thị dính cá một khắc này trong miệng còn bô bô gọi bậy trần phong nhìn đến ngẩn ngơ t r u n g quanh đi ngang qua cùng bên cạnh bạn câu thì sợ ngây người vừa v ậ n đồng đồng dơ điện thoại lấy dễ ảm đi tới thấy một màn này thì trong nháy mắt đem lấy dễ ảm ống kính nhắm ngay phạm thắng kiệt phong ca hắn ở đây làm gì nha trần phong không có lên tiếng một lời thành sấm cử chỉ điên rồ ca chân ma r u lên câu cá câu nhập ma ta tin ngươi vị trí câu ở đâu thì kia đi đi vào phạm thắng kiệt vị trí câu bên cạnh còn ngồi triệu lưu ca đường tân dân trần phong cùng đường tân dân lên tiếng c h à o nhường hắn nhìn một chút lập tức lại tới phạm thắng kiệt bên cạnh nói huynh đệ Ừm. ngươi hiệu đổi tiền bao nhiêu không năm bốn mươi tốt chú ý an toàn ta ngư đ ạ i Ừm, lão bản yên tâm ta hiểu trần phong lại đi trở lại hỏi câu xuyên ao hiệu đổi tiền lập tức tiếp tục một bên tuần sát một bên cầm điện thoại di động lên cho tôn hồng diễm phát thông tin trần phong hồng thị không năm bốn mươi cùng một nghìn không trăm hai mươi ban này hai hiệu đổi tiền hai người này có thể hay không để cho kỹ thuật bợ lộc chính là đơn độc nhường thân phận của hai người này thông tin không mua được phiếu nhắc nhở sai lầm mật mã là được trước bợ lộc một quang thời gian lại nói tôn hồng diễm nên có thể hai người này làm sao vậy trần phong một cái bệnh một cái điên tôn hồng diễm t r ứ n g mắt mười một giờ đêm toàn trường kết thúc trần phong cùng đại tranh tử cùng với tôn hồng diễm ba người cũng tại bên hồ chứa nước giúp đỡ cùng nhau trả cá tối nay khu câu đài cùng khu câu lủ quá nhiều người hồi đến trời vừa dạng sáng đa tại hồi xong lại không luận trên không có lấy bờ phần lớn bạn câu mặt trên đều là mang theo vẻ hưng v n đây là cũng chơi xứng rồi chỉ có những kia kỹ thuật không được ly lên bờ vô cùng xa mới tại ngao ngao gọi đồng đồng một mực đi theo lời dễ ảm trả cá lúc này cũng mới quan truyền bá rất nhanh trong phòng nghỉ trần phong ngồi ở trước máy vi tính vẻ mặt chờ mong trong phòng còn có đại tranh tử cùng đồng đồng cùng với vân vân trong đó vân vân ở bên cạnh giúp đỡ thao tác con chuột tỷ phu đây là hôm nay mua phiếu trả cá hậu trường số liệu n g ư ơ i nhìn xem t ố t ta xem một chút tiếp nhận con chuột trần phong mang theo ti chờ mong nhìn một chút chỉ thấy hậu trường tự động thống kê số liệu phân loại mười phần rõ ràng có phần ngư trùng có phần bồi câu sáng tối cùng bội triệu tràng muốn làm sao nhìn xem thì sao điểm trần phong cũng nhìn xuống buổi câu sáng tổng cộng là bảy trăm bảy mươi hai người buổi chiều liên dung bảy trăm chín mươi bốn g ư ờ i buổi câu tối hai nghìn một trăm linh bốn người hôm nay vẫn vẽ cùng làm câu đợt người đạt đến kinh khủng ba nghìn sáu trăm bảy mươi mua phiếu tổng số người hôm nay là hai nghìn hai trăm tám mươi tám nơi này mua phiếu tổng số người ý nghĩa chính là hôm nay bất luận ngươi là câu một hồi hai trận hay là ba trận cũng câu được dù sao là có hai trăm hai mươi tám tám người mua vé câu được căn cứ số liệu này so sánh ba nghìn sáu trăm bảy mươi vẫn đ ư ợ c người là được nhìn ra hôm nay có không ít người cũng câu được hai trận trở lên Đồng thời, chỉ là buổi câu tối buổi câu tối cá chấm đen tổng cộng là tháng tám năm một nghìn một m ư ờ i cá hồi tại mẹn trả cá tình huống không nói tỷ lệ cùng hôm qua khác biệt không lớn trần phong cố ý nhìn xuống cá chấm đen tổng cộng tháng tám năm một k h ô n g n g ư ờ i lần cá chấm đen làm câu bốn nghìn một người vẫn ví câu cá là ba t hai m i bốn vạn đơn giá một mươi hai viên một cân hồi trả cá số liệu biểu hiện cộng trở vậy ngươi vào phía sau về sau một thiên đô lại so với một thiên hồi nhiều một chút cuối cùng ổn định tại một cái phạm vi cảm giác muốn thua thiệt khắc chỉnh cùng liên dung giống nhau liên dung ta liền thiếu kiếm lời cá chấm đen không thể ít hơn n ữ a kiếm lời chẳng qua cũng có thể còn tốt không đến được liên dung loại trình độ kia cuối cùng ổn định hẳn là năng lực kiếm v ẫ n phí câu cá một phần hai đến hai phần năm trong lúc đó liên dung hiện tại mỗi ngày là chỉ kiếm lời v ẫ n phí câu cá một phần ba cảm giác vẫn được dáng vẻ vậy liên nhìn nhìn lại trước không điều chỉnh trần phong lại nhìn một chút chỉ thấy hôm nay bán vé vẫn nước chạy là đạt đến kinh người hơn một nghìn ba trăm vạn điểm h ệ chặt nền tảng phí thủ tục chụp hơn bốn vạn đậu đen rauống lại xem xét hôm nay vẫn trả cá sau、so、ít lợi số liệu chỉ thấy là sáu trăm mười hai vạn ba nghìn bốn trăm bốn mươi khối tiền nổ tung là cái này thời gian nhất định trong đỉnh phong ít lợi à bất quá hôm nay một ngày mới chủ nhật nên còn có thể lại nhiều mức ít tại vân vân giáo trợ dưới trần phong lại thông qua online bằng kìm kiểm tra một hồi công ty tài khoản chỉ thấy hiện nay tài khoản trong sáu trăm mười hai vạn ba nghìn bốn trăm bốn mươi khối tiền không có sai lao thôi bên kia thuế sau hai trăm cái còn không có đi vào tốt vân vân n g ư ờ i đi nghỉ n g ư ờ i đi rất muộn có công tác ngày mai lại làm ừ m thị phu tỉ tỉ ta đi trên xe chờ quay đầu hồm sập tẩy những kia thành lập xong được đến lúc đó an bài cho người căn phòng cảm ơn tỷ phu c h à o hỏi vân vân mang lên điện thoại di động của mình đi ra trần phong đem máy tính khóa đứng dậy hướng phía sau xem xét chỉ thấy hai nữ nhân ngồi ở trên ghế s a lon không biết trò chuyện cái gì chính nói chuyện vui vẻ đồng đồng ngươi còn đang ở nơi này làm gì trở về đi ngủ a a đồng, đồng đứng n g đ lên nói ta một người trở về sợ sệt các ngươi tiên ta mà trên sống núi cùng trong đội có nhiều như vậy bạn câu cắm trại trên đường đi còn có đèn đường ngươi sợ cái gì không tiễn không tiễn ta tiễn đại tranh tử đứng lên s ở lấy đồng đồng đầu nói đi thôi đồng đồng ta cũng trở về đi ngủ tối nay bảo bối một mình n g ư ơ i à ừ mà đại tranh tử lôi kéo đồng đồng đi rồi đồng đồng còn dáng vẻ rất vui vẻ trần phong đi ra nhìn hai nữ bóng lưng đốt lên một điếu thuốc tất vân đào ra hiện tại bên cạnh thì hút thuốc còn từ tốn nói phong ngươi nhìn xem hai nàng nhiều hài hòa đi ta dẫn ngươi đi xem cái chương trình cái gì theo ta đi chính là bảo đảm ngươi thích gọi cao phi cùng lưu g i ậ t phi cùng nhau chương hai trăm sáu mươi hai đêm khuya nhìn xem chương trình chương hai trăm sáu mươi hai đêm khuya nhìn xem chương trình tất vân đ ả o trước tiên đem cao phi kêu tiếp theo sau đó lại chờ lâu một chút lưu giật phi t i ệ n thể thì nhìn một chút lưu giật phi đổi mới đại vật bảng xếp hạng cá chấm đen hôm nay thứ bảy buổi câu tối mới mở bảng đại vật ban t h ư ở n g trần phong vốn định tích lũy đến cuối tuần tái phát phóng lại không nghĩ thì nay thiên nhất cái buổi câu tối thì có sáu người lên bảng nếu ngày mai tiếp theo lên bảng nhân số vượt xa mười cái kia không m ệ t m ỏ i quá tích đến cuối tuần thì tuần này liền bắt đầu kết toán tốc cho chơi ạ những người này mạnh như vậy à ba đầu một trăm cân ra mặt hai cái một hơn mười cân một cái một hơn hai mươi cân hướng t h ụ thì lên bảng tất vân đảo tán thưởng. cao phi nhìn đại hát tấm cũng nói ngạch câu đi lên nhà con chó thì nhiều cái khoát đen m ồ đến răng trắng cùng đi năng lực tu bảng trần phong cùng tất vân đảo nghiêng đầu nhìn xem hướng cao phi cao phi sửng sốt một chút chậm rãi cắn chữ lại lần nữa nói ra ngạch câu đi lên ý cái hơn chín mươi cân khoát tiếp không tới ý trăm cân không thể lên bảng ba người lại cùng nhau nhìn về phía bảng đen một lát sau lưu giật phi nhìn điện thoại đổi mới hết tất cả bảng danh sách nói lão bản tối nay cá chấm đen còn có thật nhiều bảy tám mươi cân hữu hiệu lên bờ ừng thốt đi phong rốt cục muốn đi nhìn xem cái gì a ngươi nói trước đi nói không nói đến các ngươi liền biết một nhóm bốn người tới trên sông núi chỉ thấy này trên sông núi vẫn như cũ còn ngừng lại không ít xe khắp nơi đều còn dựng có lều thậm chí còn chứng kiến riêng l ẻ bên cạnh trướng cùng mặt trời đã hơn hai giờ sáng còn có riêng l ẻ vài người không có ngủ lão bảng ngươi nhóm đi đâu a đi bộ một chút trần phong vui vẻ đáp lại chào hỏi một nhóm bốn người rất nhanh liền theo đại lộ gãy cần đi tới trong đội chỉ thấy tối nay tại trong đội cắm trại người lại đây trên sông núi còn nhiều thì rõ ràng là đây đêm qua càng nhiều những người này phần lớn đều ngủ trong xe năng lực dựng lều chỗ thì có lều lại cái giờ này khắp nơi thì còn có ánh sáng âm nhạc thì này, tất vân đào ba người vẻ mặt hoài nghi bọn hắn không biết trần phong mang bọn họ chạy tới là muốn nhìn xem tiết mục gì trần phong một mực đi không lên tiếng rất nhanh xa xa tất vân đào thì dẫn đầu phát hiện gì rồi con mắt cũng sáng lên nói <cười> các người mau nhìn chiếc xe kia tại đây cao phi tinh thần chấn động trần phong thì không ngờ rằng này cao phi thì cùng phát hiện bảo tàng bình thường căn bản không có do dự hóc lưng lại như m è o thì chạy tới dán tại người ta trên xe nghe mẹ nó tất vân đào thì không ngờ rằng cao phi lại so với hắn còn dũng do dự một chút cũng là không cam lòng lạc hậu mang theo vẻ mặt chơi bẩn cũng vội vàng trộm chạy tới trần phong nhìn về phía lưu giật phi lưu giật phi trên mặt cũng là có chút biến hóa nhưng hắn nhưng không có di chuyển nói như vậy không tốt hội trưởng lô kim ta không tới rất tốt trần phong mỉm cười gật đầu nói ta liền biết ngươi cùng lão bản ta đồng dạng không phải người như vậy mang theo lưu giật phi tiếp tục đi lên phía trước không nhiều hạ t ấ t vân đào cùng cao phi liền theo đi lên hai người trên mặt thần sắc hưng phấn vô cùng cao phi vui mừng mà nói ngô tướng tài cái kia nam ngân đi n g ấ n nữ ngân tại phần n à n t ấ t vân đào hào hứng c a o nói còn có hay không còn nhiều tất r ầ vân đảo cùng cao phi hai cái trong nháy mắt đại hỷ không đi hai bước cũng vẫn chưa đi gần liền nghe đến từng đợt nữ nhân a a gọi bậy âm thanh tích lũy kình tích lũy kình tất vân đảo không có cảng đi về phía trước nhưng cao phi lại chưa vừa lòng với đó trực tiếp chạy tới người ta xe trước mặt giang giác gian giác g liên tiếp mấy c ư ớ c giấm nát làm trúc vỏ bọc phía trên âm thanh rất lớn cao phi sững sờ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời kia xe việt giã cũng không động đ ậ y nữa nữ nhân a a gọi bậy thành thì ngừng ai ai chết tiệt ở bên ngoài thất vân đảo xoay người chạy trần phong cùng lưu giật phi chạy càng nhanh phía trước có một viên vườn rau bên trong có mấy đường bắp nô dài vô cùng cao đây là ngọc lan thẩm ra ba người trực tiếp nuốt ở nơi này nghiêng thai lắng nghe người chết tiệt có muốn mặt hay không dám đến nghe lén chạy lao tử đập chết người một khối đá theo khía cạnh trên đường kề sát đất bay đi đúng lúc này ba người liền thấy cao phi dùng trang phục được đầu mình nhảy nhót liên hồi chạy tới ba người n h ị n xuống không có lên tiếng thanh người nam kia vì không mặc quần áo quan hệ cũng không có truy rất mau theo nhìn một hồi hùng hùng hổ hổ âm thanh liền nghe phanh cửa xe đóng lại lại chờ lâu một chút trần phong ba người như không có chuyện gì xảy ra hiện ra vào đó cao phi tiểu tử kia so với ta nghiện đều lớn hơn cũng nhìn xem nghe rõ ràng như vậy hắn còn không nên chạy mặt người tiến đến t ấ t vân đào móc ra k ó i trần phong tiếp nhận đốt chật chật thở dài không ngờ rằng a cao phi lại mạnh như vậy lưu giật phi có chút sợ sẽ nói lão bản chúng ta trở về đi ừng xem xét cao phi chạy đi đâu rồi ba người không đi nhiều dưới vừa đi ngang qua nhà dương ngọc lan sân nhỏ liền thấy một nữ nhân theo một chiếc xe phía trước trên khai môn tiếp theo nữ nhân mặc đai đeo áo ngủ một đầu tóc vàng dối t u n g dùng một bộ y phục che lấy trước ngực trần phong sửng sốt thất vân đảo cùng lưu giật phi cũng là sướng sở nhìn thấy ba người đối phương cũng là sướng sở lão bản một như vậy các ngươi tại nơi này làm gì chúng ta chúng ta tản bộ a a vậy mọi người tản bộ đi ta trở về tiểu chủ Tiếp c tiếp, ba, ba người trở phía sau c lại ánh mắt nhìn về phía chiếc xe này một cái chỉ mặc món đại quần lót tinh tráng nam nhân từ trên xe bước xuống nhìn thấy ba người hắn cũng là xương sở trần phong thì lại là xương sở lập tức t h ị h một tiếng đóng cửa xe lại nay cương tráng nam nhân lúc này mới nhét miệng cười nói lão bản là nàng chủ động tiễn ta ngủ tối hôm qua thì g ẹ o ta ta không có đáp ứng chán ngươi t ỉ n h ta nguyện chuyện các ngươi tùy ý. ừng lao tam con mẹ nó i ngươi xong việc thì vội vàng đi ngủ chúng hay không còn đang ở với ai trò chuyện đâu nao nao ta ngủ không được ngủ ngủ mang dép lao tam đi đến phía sau xe chui vào một tấm lều trần phong ba người nhìn nhau xứng sở lập tức rời khỏi nơi này đi xa lúc này mới dám nói chuyện lớn tiếng đó phong phong ta không nhìn ra kia dương mai là loại người này à. khắc mẹ nhà hắn nói lung tung có thể hay không có một giữ cửa lão tam loại đó thô lô dũng manh hình dương mai thích rất bình thường đây là người hai mình sự t ì n h ta hiểu ta hiểu chẳng qua nên nói không nói dương mai nơi này là thật to lớn a lưu giật phi giữ im lặng đi theo rất nhanh ba người thì xa xa nhìn thấy cao phi chỉ thấy ra hỏa này đúng là mẹ nó là nhân tài lại ngồi s ồ m ở một cố bi em đ ú p s tu về bên cạnh n g a y lén trong cửa sổ xe có rèm nhưng rèm không có che chặt chẽ có may cao phi còn thân dài ra đầu đối may đi đến nhìn xem khu khu c h â n phong một tiếng ho khan cao phi quay đầu vội vàng đi tới nói chân gai cho thất vân đảo vô vô cao phi bả vai nói cao phi ngươi châu b ỏ ta cho là ta đủ chơi bẩn không ngờ rằng ngươi so với ta càng hạ lưu không nhìn ra ha ha ha ngạch thì xem xét thất vân đảo nói như vậy cao phi có vẻ có chút xấu hổ trần phong tiếu nói vừa nãy dừng c h ú t bên ấy không bị nhìn thấy mặt ta mô có mô có vậy là tốt rồi trần phong gật đầu một cái lại nói tốt hiện tại chương trình nhìn xem không sai biệt lắm cái kia làm chính sự các ngươi ai tới cái gì ba người nhìn về phía trần phong trần phong nhỏ giọng cùng ba người nói một lần chương hai trăm sáu mươi ba tiểu bằng hữu câu cá hoa hoa khóc lớn chương hai trăm sáu mươi ba tiểu bằng hữu câu cá hoa hoa khóc lớn trần phong phát hiện một vấn đề trên sông núi ngừng lại những xe kia cùng lều cơ bản không nhìn thấy loại tình huống này thì ngừng trong đội những thứ này mới có tăng thêm có thể là thứ bảy nguyên nhân trong đội xe đây tối hôm qua càng nhiều đã ba giờ sáng sáng lên du cùng aa kêu xe cũng không ít tính cả lều cùng nhau nay lại đoán chừng cũng còn có hai mươi chiếc xe tả i hữu có tiếng động sở dĩ muốn dẫn ba người sang đây xem chương trình tự nhiên không phải đơn thuần nhìn xem chương trình trần phong là có mục đích tối hôm qua hắn nằm ở trên giường sau suy nghĩ một chút cảm giác hay là không tốt lắm chủ yếu là ảnh hưởng không tốt lao bà của mình vẫn không có gì quan trọng liền sợ không phải mình lao bà trần phong cảm giác những người này tuyệt đại đa số cũng không phải mình lao bà vô cùng đạo lý đơn giản nếu thật là lao bà của mình trừ ra tân hôn yến ngươi cùng vừa nói bạn gái loại đó ai mẹ nó sẽ ra ngoài câu cá cắm trại chơi còn nửa đêm làm loại sự tình này hiện tại mạng có thể phát đạt tăng thêm hồ chứa nước ngọc long thôn hiện tại rất hỏa dán lên hồ chứa nước ngọc long thôn nhãn mát thì có lưu lượng nếu trong đội mỗi đêm loại sự tình này loại tràng diện này bị người truyền đến trên mạng thì còn đến đâu cho dù thực sự là lao bà của mình bạn gái mình kia ảnh hưởng cũng không tốt đợi đến hơn phân nửa lại ngăn lại sợ không còn kịp rồi cho nên được kịp thời ngăn lại dưới mắt trần phong mục đích thì rất đơn giản chính là muốn khiến cái này người biết tại hồ chứa nước ngọc long thôn bên này xử lý loại sự tình này không được buổi tối có người nhìn trộm nhìn lén như thế không cầu toàn bộ d i ệ t tuyệt chỉ cầu dọa lùi phần lớn dáng vẹt thì còn kém không nhiều ai tới bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng ba người đem ánh mắt rơi vào lưu giật phi trên người lưu giật phi sửng sốt liền vội vàng lắc đầu nói không được không được ta nhắc gan ta sợ n g ạ c cùng ngươi cao phi xung phong nhập việc lưu giật phi do dự rất nhanh trần phong mang theo ba người trước quay về trong nhà mình trước nhìn một chút lâm tiểu h ổ kết quả g i a hỏa này tối nay lại không tại lại là đi đội hai hà đông nhà không có để ý trần phong tìm đồ nhanh nhanh lưu giật phi cùng cao phi hai người hóa trang một chút chính là tất cả mặt cũng che khuất chỉ lộ ra con mắt cái chủng loại kia trên người thì hóa trang một chút đừng bị nhận ra thân hình loại hình tương tốt nhớ kỹ ta nói chụp cửa xe liền chạy gõ cửa thời còn muốn lên tiếng t h như thực sự kình ta muốn chụp hình nha loại hình hai ngươi theo hai cái không đồng phương hướng từ đằng xa đem những kia có động tĩnh cũng chụp một đường chụp đến ta cùng tất vân đào tại đại lộ gãy cần bảng hiệu loại kia hai ng chờ người hai đến đây chúng ta cùng nhau hướng hồ chứa nước bên ấy chạy lão bản yên tâm làm việc cũng để trần sẽ không truy tổng cộng bốn người ra đây trần phong nhìn một chút quan sát một chút địa hình lập tức cho lưu g i ậ t phi cùng cao phi hai người một người chỉ một con đường sáng rất nhanh trần phong cùng tất vân đ ả o hai người ngay tại bước vào đại lộ gãy cần nơi này nhìn thì rất nhanh trong đội bốn phía thì vang lên người phụ nữ tiếng thét gào cùng nam nhân tiếng m ắ n g chửi không ít không có làm việc ngủ bạn câu nhóm đều bị đánh thức trần phong mỹ mắt giật mình quay người lại chỉ thấy tất vân đào bằng lưng cũng chạy thật xa Thao. sáng sớm hôm sau chuyện tối ngày hôm qua làm hữu kinh vô hiểm rất h o à n mỹ sáng sớm tất cả hậu sơn loan thật sớm liền náo nhiệt vì hôm nay là chủ nhật quan hệ hôm nay bạn câu không thể so với hôm qua thiếu đặc biệt buổi sáng này buổi câu sáng so với hôm qua buổi câu sáng nhiều người nhiều hiện tại cũng không cần t i ề n dưới đóng tiền mua vé đều là trên điện thoại di động mua phiếu đến thời gian đi câu là được quá trình vô cùng đơn giản không cần đợi thêm khu câu cá nhân viên thu phí hơn tám giờ sáng trần phong còn trong phòng nghỉ đi ngủ đại tranh tử mặc một bộ màu trắng cao cổ đan lên áo phối hợp lam mạch sắt tu thân rộng chân quần bò đi vào đem cửa khóa trái nàng đi vào bên giường cởi dậy ra thì chui vào kỳ hỉ bà bối ta tới rồi mơ mơ màng màng trần phong dần dần thanh t ỉ n h rất nhanh hắn liền vội vàng hoảng đại tranh tử bận bịu chính mình giải khai nút thắt hắn này mới có thể tiếp tục tình lược sáu trăm hai mươi hai cái chữ sau nghiện a không chỉ có là hắn trần phong nghiện đại tranh tử bây giờ cũng tới nghiện nghị đến mới vừa ở cùng nhau nam nữ bằng hữu cũng đều là như vậy trần phong ngồi ở bên giường chơi lấy điện thoại hút thuốc đại tranh tử đỏ mặt xóa tóc dài từ phía sau ô n trần phong nói bà bối ngươi bất hút một chút khói nhà mười giờ rồi chờ chút chúng ta sắp đi ra ngoài vân vân còn muốn đi vào dùng máy tính t ư ơ tốt bà bảo người tối hôm qua trở về có phải hay không lại đánh đồng đồng ừ mà trần phong để điện thoại di rộng xuống túi đầu nhìn thoáng qua khiết b ạ c h tu dài ngón tay nói bà bảo không phải sắp đi ra ngoài s a o cái này a vậy vậy ta giúp n g ư ơ i đại tranh tử nghiêng người đến đem vùi đầu xuống dưới t sau mười phút trần phong tinh thần sảng k h ó i đi ra bên ấy quầy hàng vương mai đang vội vàng bán đồ t h t vân đảo cũng đúng lúc theo hắn bên trong nhà gỗ ra đây hôm nay khí trời tốt đứng ở trên đây có thể nghe được phía dưới bên hồ chứa nước náo nhiệt tâm t h a n h đoán chừng lại là các loại cá lớn cùng gãy cần đứt dây đưa tới đại tranh tử nói trở về r ử a giấy mặt mũi chờ chút cùng đồng đồng cùng nhau đến tất vân đảo vô cùng tinh thần đi tới nói phong tối hôm qua chân kích thích à vội tối hôm nay muốn hay không lại đi làm một đợt tạm biệt nên không sai biệt lắm qua một đoạn thời gian lại nhìn được chúng ta cái kia xuất phát đi luyện cần đi muộn giờ nói trần phong một bên xuống dưới hồ chứa nước một bên cầm điện thoại di động lên nhìn xem đồng đồng gửi tới thông tin đồng, đồng phong ca tàu tử nàng tối hôm qua quay về lại đánh ta đồng đồng hình ảnh đồng đồng hình ảnh đồng đồng ngươi nhìn xem trừ ra đánh ta nàng còn dắt ta bịm t h á o khóc đồng đồng ngươi nói chuyện a trần phong ngươi sau này chớ cùng ta động thủ động c ước không muốn cùng ta ử m mà cũng không cần bị đánh sau đó ngươi rồi sẽ phát hiện nàng rất tốt đồng đồng ô ô. nhiều nói với đồng đồng hai cú trần phong thăm dò điện thoại di động tốt lập tức liền một đường mỉm cười đáp lại chào hỏi một đường lại vòng quanh hồ chứa nước tuần s á t tản bộ một vòng cái giờ này ca chưa đã đi làm bên hồ chứa nước các nơi tràn ngập kích thích hôm nay vẫn như c ũ là cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn sân nhà lão bản n g ư ơ i này cá chấm đen manh a này tài nguyên vô địch ha ha nhất định phải vô địch trần phong cảm giác hôm nay chủ nhật tiếp theo này ba nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh ít nhất là năng lực tích lũy hoàn thành sáu tà i h ư u rất nhanh gặp được cầu nhi ca trần phong nói hắn điện thoại di động tại đồng đồng kia và m u ộ n giờ đồng đồng đến đây nhường chính hắn đi tìm đồng đồng cầm gặp được lâm tiểu hồ trần phong cũng đã hỏi tiểu từ này hai ngày này buổi tối ngủ cái nào kết quả đúng là ngủ hà đông trong nhà không sai lại gặp được dương mai dương mai cầm điếu thuốc chính vừa nói vừa gửi cha một cái bạn câu phiếu nhìn thấy trần phong nàng còn hô lão bản sơm a không còn sớm trần phong tiếu cười một lát sau lại thấy được hai cái hoạt thượng một cái hoàng bảo là dương húc không sai một cái khác là áo bào s á m hơi lớn tuổi hai người ngồi cùng một chỗ câu cá chung quanh có ít người đ a n g xem trần phong không để ý ngược lại là bên này khoảng cách cách đó không xa lý kiến khiến cho trần phong chú ý ước chừng một cái mười tuổi tả hữu em bé đang ngồi trên thùng câu khóc tê tầm liệt phế lý kiến đứng ở bên cạnh không ngừng ă n ủi trần phong đi tới hiếu kỳ nói đây là thế nào lý kiến lung t u n g nói lão bản đây là con ta sáng nay ta mở cá giết cá hồi vân cho hắn câu vừa này hắn trúng rồi một bờ lớn cảm giác hắn không được ta giúp hắn một chút ai ngờ tuổi lưỡi aoo ba ba n g ư ơ i bồi ta ngư aoo đừng khóc đừng khóc là chính n g ư ơ i giật cần đóng cá không có gai ổn n g ư ơ i trách ta ta mặc kệ a hu hu hu trần phong cười khổ không đắc đạo chú ý an toàn a tiểu hai này khóc l a o đại tiếng khóc không hề cố kỵ khiến cho chung quanh không ít người ánh mắt còn có không có câu ngừng chân quan sát còn có người cảm thấy có hứng đang quay chiếu lục video đúng lúc bên cạnh một cái cá, đùi nhìn lại không khỏi cảm thắn hay là tiểu bằng hữu được n ư chạy có thể cản rỡ khóc tiểu cứu tử quay về trên trán còn bao lấy chữ thập y dụng băng gạc trần phong bị giật mình tiểu cứu tử không thèm để ý chút nào móc khói ra đây nói không sao thì phu vấn đề nhỏ thế nào làm ta hôm qua đi ta ông ngoại bà ngoại nhà ta đem ta cùng vân vân chuyện cùng ông ngoại bà ngoại nói chuyện ông ngoại bà ngoại cho mẹ ta gọi điện thoại về sau kết quả cũng không đồng ý ta liền lấy đầu đập vào tường、Đúng. đồng ụ c đ ý không mẹ ta để cho ta đâm chết ta sát nhưng ta ông ngoại bà ngoại đồng ý nói sẽ giúp ta cùng ta mẹ nói rõ ràng ta cảm giác này ba không lỗ chí ít so trước đó hy vọng lớn châu b ò tiểu cứu tử vẻ mặt vui vẻ tâm trạng rất không tồi đi theo trần phong một vòng c h u y ệ n xong thưởng thức cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹ nóng n nảy cảnh tượng về sau hai người về tới phòng nghỉ nhà đơn sơ thị phu buổi tối ta cũng muốn câu cá chấm đen câu nay lại vân vân chính trong phòng nghỉ dùng máy tính công tác tiểu cứu tử đã cùng vân vân thấy qua nhưng đại tranh tử không có thấy đệ đệ mình trên đầu tình huống này hỏi nguyên do về sau nhìn tiểu c ứ u tử vẫn rất dáng vẻ đ ắ c ý đại tranh tử cho hắn một cước kẻ n ố c hh h trận nhìn tiểu c ứ u tử một chút đại tranh tử vừa quay đầu liền thấy đồng đồng một bộ muốn khóc không khóc nét mặt nhìn trần phong còn n ĩ u môi trần phong bất đắc dĩ ra đây tìm tất vân đào nói đào cuối tuần năm muốn tổ chức cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ hai đ ạ n g đại sư còn muốn đến ngươi tìm kêu hoang dại hồ chứa nước có bao xa có thể thương lượng đ ặ n đại sư m u ố tới đặng cương đúng cố ý cho hắn làm liên dung chuyên thi đấu n g ư ơ i này muốn nhiều chuẩn bị mồi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng ừ m nhiều làm điểm thiên nguyên a ta nhổ không hề nghi ngờ thất vân đảo kích động lập tức lấy điện thoại di động ra nhân tiện nói ta tìm chỗ kia là tại cùng nơi giao nhau của hai huyện b ê n cạnh tăng thêm k i a phiến toàn bộ là rừng ra núi sâu căn bản là thuộc về việc không ai quản lý khu vực ta đi qua nhiều lần chỗ kia liền xem như có người báo cáo đồn công an cá chính cục nông nghiệp bọn hắn cũng sẽ không đi bắt chính là đường không dễ đi xe muốn dừng ở chỗ rất xa ít nhất phải đi một hai giờ đường núi nhưng đây tuyệt đối là tự nhiên nhất hoang dại hồ chứa nước còn không nhỏ bên trong thì có liên dung cá chép cá ngáo loại hình ta xem một chút này lái xe gần một trăm l cây số hai giờ đi ta sát không có địa phương khác có à nhiều chỗ là nhưng muốn câu an tâm không bị bắt hay là hồ kho gần đây chỉ có cái này mới phù hợp lái xe hai giờ đi đường còn muốn một hai giờ đợi đến chỗ vừa chuẩn bị g i à y vỏ này mẹ nó nửa ngày thời gian liền không có đúng vậy à cho nên ta đề nghị chúng ta trực tiếp ở bên kia dựng lều qua đêm liên tục câu tầm vài ngày mới có thể đạt tới nghiên cứu tình hình cá luyện cần hiệu quả làm sao ta nghĩ à nghĩ cái rắm Cuộc thi câu cá cùng cuối cuối cũng cần chỉ có 2 cái đoạn thời gian, hoặc là tại hạ thứ 6 trước, hoặc cái tuần tuần muốn luyện sau, đều muốn luyện. thi thứ thời tại thứ tại thứ ta thời hạ hạ nghĩ đại gian, gian lần là là đặng đến, đoạn này đoạn sư số về ý kiến của ngươi hôm nay chúng ta liền đi qua vừa vặn ngươi tiểu cứu tử không cũng quay về rồi trần phong suy nghĩ một chút khu câu cá sắp đặt lại h ẹ chặt cùng tôn hồng diễm trò chuyện một chút tôn hồng diễm là trước kia lại đi huyện thành không mang theo vân vân tôn hồng diễm nói nàng chờ chút liền trở lại vậy liền muộn giờ lại nói trần phong lại xuống dưới đi vòng vo một vòng mặc dù hôm nay vẫn như c ũ là cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn sân nhà nhưng câu cái khác ngư chủng người thì không ít chủ yếu là khu câu đài bên này nhìn thấy có một bạn câu lầm câu đi lên một cái cá đào muốn đi dọ cá trong ném trần phong vội và ngăn lại để hắn thả hồ chứa nước hơn một mươi hai giờ buổi câu sáng toàn bộ hồi xong trần phong đại tranh tử tôn hồng diễm vân vân đồng đồng tiểu cứu tử tổng cộng sáu người chính trong phòng nghỉ ăn cơm một bên ăn trần phong một bên các phương diện cũng cùng tôn hồng diễm cùng đại tranh tử nói một lần này muốn đi tất vân đảo nói chỗ kia luyện cần lời nói ít nhất phải làm hai ba ngày tôn hồng diễm nói không sao hết lão bà ngươi đi thôi trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm ta tạm thời cũng sẽ không hướng huyện thành chạy đại tranh tử vội nói phong ca ta muốn đi theo ngươi đồng đồng cũng nói ta cũng nghĩ đi chơi đại tranh tử liếc nhìn đồng đồng một cái lộ ra nụ cười đồng đồng đầu co r i ú t lại không lên tiếng trần phong nói các ngươi nữ hải tử cũng không thể đi chỗ kia rừng già núi sâu đâu dựng cái lều có thể địa cũng bất bình cái c h ủ loại kia con muối nhiều còn có rắn À, tiểu cứu tử là muốn đi nhưng vừa nghe đến có rắn lập tức thì toàn thân lắp một cái trần phong nhìn về phía hắn nói tiểu cứu tử ngươi có thể không cần đi ngay tại trong nhà câu cá c h ấ m đen chơi thoải mái vô cùng không được t h ị phu các ngươi cũng đi ta cũng muốn đi k i u nhìn xem ngươi đi trần phong lại nhìn về phía tôn hồng diễm nói hồng tỷ lưu giật phi ta phải mang theo cùng nhau ca tối thiếu một người ngươi xem một chút an bài thế nào ừ n ta sẽ ở hôm nay bắt đầu ta sẽ nhận người trả cá phương diện vân vân cũng được xuống dưới giúp đỡ trả cá được định liền đi làm b u ổ chiều thì đi c ơ tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc sắc lao thôi gửi đến luyện cần phải dùng cần câu con ngồi những tia toàn bộ mang tốt leo túi ngủ và mang tốt còn muốn mang ăn uống Đồ vật phong ca chán i ề u l này tẩu tử ngươi đâu ta không biết là vừa nãy còn đang ở nơi này phong ca ngươi mang ta lên nhà vừa vặn ta trên mạng mua đồ vật muốn qua mấy ngày mới có thể toàn bộ đến xong van cầu á chớ cùng ta làm lũng nói không mang theo thì không mang theo nữ nhân đều không mang theo mang lên nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta luyện cần hiệu quả ta không phải nữ nhân ta còn là nữ hải phúc ta quản ngươi hay hay lại bắt đầu lại bắt đầu còn phải để ngươi t ẩ u tử cho thêm ngươi nhớ lâu một chút ta ta mặc kệ ngươi không mang tới ta liền để t ẩ u tử đánh chết ta đi có bệnh a ngọc lan thẩm cùng tiểu phương tỉ bọn bốn người chính ở đằng kia bận rộn trần phong đi tới nói ngọc lan thẩm ngươi quản quản đồng đồng chúng ta mấy cái nam muốn đi rừng già núi sâu câu cá nàng không nên muốn cùng ta dư ngọc lan ngẩng đầu sườn sốt một chút lập tức cười lấy dẫn trách ai bảo ngươi em bé hồi nhỏ lão mang đồng, đồng khắp núi chạy sao trưởng thành đồng đồng muốn theo ngươi đi ra ngoài chơi ngươi em bé lại không vui mang theo đâu ách cái này cái này có thể giống nhau giống nhau dương ngọc lan vui vẻ tiếp tục làm việc rõ ràng mặc kệ ý nghĩa trần phong im lặng dù sao đồng đồng hắn là kiên quyết không mang theo đại tranh tử cũng không mang theo mang lên đồng đồng như cái gì lời nói đại tranh tử không được đem đồng đồng đ à o lại đi tới tất vân đảo cặp vợ chồng quầy hàng nơi này tất vân đảo không tại trần phong nhìn một chút theo quầy hàng trên cầm một cái túi ngủ Cặp vợ hơn ba giờ chiều đó bao gồm trần phong ở bên trong cũng toàn bộ chuẩn bị xong trần phong lại xuống dưới hồ chứa nước đi vòng vo một vòng dưới mắt chính trên sống núi cùng đại tranh tử lôi kéo đại tranh tử c u ố n lấy không nên đi trần phong cùng với nàng lôi kéo hồi lâu chỉ cảm thấy hơi nhức đầu chỗ kia có rắn em ta còn không sợ ta cũng không sợ chỗ kia có ma hồi nhỏ ta sinh bệnh đức quáng sao cũng nhìn xem không tốt cha ta cố ý theo trung nam sơn mời đạo sĩ cho ta nhìn qua liền tốt còn nói ta từ đó về sau chu tà bất sâm chân thần hộ thể quỷ thấy vậy đều phải sợ ta ta bảo vệ ngươi tất vân đào đứng ở một bên nghiêm túc nói ra không ra trò đùa chỗ kia nói không chừng thật có quỷ ta đi qua mấy lần chung quanh toàn bộ l à nghĩa địa, địa phụ cận còn có cái làng bỏ hoang thì xe xe c ù đại tranh tử lưu lên môn không rời gió nhẹ thổi tóc dài phất động nhìn lại lập tức liền thấy đứng ở phía sau mấy bước đồng đồng, tổ tử, ngươi, ngươi, muốn làm gì? đồng, đồng ngươi không phải thích sướng thích ngày s a o mặc dù hồ chứa nước ngọc long thôn tình hình cá t h â u bò nhưng là mỗi ngày cũng tại hồ chứa nước ngọc long thôn trần phong cùng tất vân đảo mà nói ngẫu nhiên ra ngoài đánh cái giã cũng là rất thoải mái chủ yếu là trải nghiệm không giống nhau đáy lòng không khỏi có một ít một ít chờ mong tất vân đảo trên xe mang theo lưu giật phi trần phong trên xe mang theo tiểu cứu tử cao phi thì chính mình một chiếc xe hắn trên xe đ ồ n g xì xe đẩy tỷ phu tỷ phu đ ổ i bài hát ngươi đến đ ổ i có ngay ta phóng cái di chuyển lần đánh lần di chuyển lần đánh một đường vui sướng trần phong cùng cao phi lái xe một chiếc một sau liền theo tất vân đảo đầu tiên là đi vào trên trấn lái vào quốc lộ Theo không quốc lộ sau i biệt lắm có một giờ, bước vào một cái chớn, tại bước một một trấn, trên trấn tăng thêm lắm mở có vào d ầ mua đó ồ vật về nhập tiến một sau, lại tiến nhập một cái hương n i Sau đó chính là trèo đèo lội suối vì hương đạo để không nổi tốc độ quan hệ tổng cộng này gần một trăm cây số cũng còn không tới một trăm l cây số lộ trình thật muốn ít nhất hai giờ mà trên thực tế ba chiếc xe tổng cộng không sai biệt lắm làm đi gần ba giờ lúc này mới tiếp cận tất vân đảo nói tới cái đó rừng ra núi sâu hoang dại hồ chứa nước hơn ba giờ chiều xuất phát ba chiếc sau khi xe dừng lại đã là sáu giờ tối nhiều xe chỉ có thể lái đến một cái vứt bỏ thôn thôn này phía sau là một toàn n ú i lớn trần phong cảm giác nơi này cũng mẹ nó nhanh là t ỉ n h giao giới đạo chân mẹ nó có một làng bò hoang ta nói không ra trò đùa nhanh cũng tiếp theo cầm đồ vật muốn vượt qua này sơn mới có thể nhìn thấy hồ chứa nước chúng ta năm người tận lực một chuyến xong trước khi trời tối đến bên hồ chứa nước ta sát vừa nãy vào thôn thật dài một đoạn nền đường bản cũng coi như là không có đường toàn bộ là thảo hai bên còn toàn bộ là nhánh cây loại hình xe cũng họa không còn hình dáng làm như trần phong chiếc xe này sao cũng được cao phi đó là tạ ba trăm còn sửa lại đồ trang tất vân đảo kia đau đi là xe mới hẳn là có chút đau lòng nay lang bỏ hoang tàn mái hiên nhà bức tường đổ tăng thêm dựa vào đại sơn chỗ vắng vẻ vẫn đúng là mẹ nó có chút trên mạng kia phong môn thôn cảm giác nay lại là bạch t i ê n khá tốt nếu trời tối đến đoán chừng là người đều sợ tiểu cữu tử d ư ớ i mắt cũng có chút sợ một bên theo trên xe cầm đồ vật một bên nói ra tỷ phu như thế vắng vẻ địa phương đảo ca làm sao tìm được ca cái này có tốt chỉ cần có thủy chỗ nào có người câu cá tìm không thấy khảo nghiệm nghị lực lúc đến đồ ăn thủy thùng câu dụng cụ câu cá con mồi lều tối ngủ còn muốn mang chỗ c các h ủ y ế ngươi nhìn xem nay còn có hai chiếc xe gắn máy có người câu cá mà nó hay là xe gắn máy được thiếu đi không ít đường đi tới chân núi trần phong bốn người còn tốt tiểu cứu từ quá béo đã mệt đầu đầy mồ hôi thở mạnh hắn ngồi ở trên một tảng đá nói không được không được nghỉ ngơi một chút kia cũng nghỉ ngơi một chút đi nghỉ ngơi tốt leo núi được mọi người sôi nổi tìm địa phương phóng đồ vật nghỉ ngơi sẽ uống miếng nước tất vân đ ả o ngồi xuống d ó t khẩu nông phu sơ tuyển đột nhiên không n ú p nhích chằm chằm vào tiểu cữu tử nhìn xem thao ca ngươi nhìn ta như vậy làm gì bạch thiên ngươi mẹ nó ngồi tựa như là người ta đám ộ cái gì nha tiểu cữu tử linh tấm lên tay bắn ra c ấ t bước một cái nhảy vọt thì bay ra ngoài hai mét trần phong đứng dậy sang xem nhìn xem hào gia hỏa thật đúng là người ta đám ộ này nấm mộ vì thời gian quá lâu q u n hệ không chỉ trở nên nhỏ mọc cỏ chưa đủ lớn nhìn ra Lưu ngươi ngồi cái đó cũng thế lưu giật phi rời hạ cái mông ngồi vào một bên ngồi thấp chút căn bản không sợ dáng vẻ cùng tiểu cứu tử hoàn toàn là hai cái độ tương phản ta trước kia câu dạo lúc cái gì đều gặp còn đang ở mộ phần ngủ qua nhân tài đây là giới câu cá hiếm có nhân tài ngay t r ư ớ c trước ý kho khắc cầu câu qua thì nha tháng tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc cao phi ngươi này giọng nói vô địch ha ha ha ngạch thì đi nghĩ ngạch muốn bình thường giảng bình thường phát cũng có thể giảng đủ là có chút phí sức nếu không về sau ngạch nói quảng đông phát đi n g ư ơ i vậy cũng không gọi tiếng quảng đông quá không tiêu chuẩn người ta chính tông tiếng quảng đông tiếng quảng đông nghe vô cùng dễ chịu vô cùng trôi chạy không cứng nhắc lão bản quảng đông phát ba là tiếng quảng đông đấy tiếng quảng đông không phải tiếng quảng đông là cái gì tiếng quảng đông không phải liền là tiếng quảng đông ta trước kia tại quảng đông đánh qua công ta tới cho ngươi nói hai câu ngươi nghe một chút khụ khụ làm hở nha khắt chết nha ngươi phá cái kia tử tra cầm rồi lại như thế nghỉ ngơi một chút đi sợ là đợi lát nữa trời tối rồi tất vân đào mắt nhìn thời gian đứng lên nói trời ạ cũng bài h không thể lại nghỉ ngơi đến bên hồ chứa nước chúng ta còn muốn trước tìm vị trí dựng cắm trại đất ta đi thôi đi thôi mang đồ tốt tiểu cứu tử ta giúp ngươi cầm một cái cảm ơn tỷ phu nửa giờ sau thất vân đào nói có lối kết quả mẹ nó căn bản không có đường hoặc nói hắn mang lầm đường năm người mang theo một đống đồ vật theo trong núi rừng loạn xuyên trần phong cánh tay đều bị vẽ mấy đạo tiểu cứu tử thảm hại hơn mà nó may mắn không nhẹ dạ mang đại tranh tử cùng đi Thử, thử. Thị ph l ù n nhất là lưu dật phi đoán chừng hơn một m sáu cảm giác cùng đồng đồng không sai bị lắm những người khác trừ ra tiểu cữu tử cũng đều có một em m bài mấy lại là hồi lâu qua đi cuối cùng a tổng cộng năm người bao lớn bao nhỏ cuối cùng tại trời tối tới trước đến bên hồ chứa nước có thể bởi vì này hồ chứa nước lui qua thủy quan hệ bên hồ chứa nước địa thế ngược lại rất bằng thẳng có đầy đủ nhiều chỗ có thể dựng lều cắm trại đến đến ta đạp mã liền nói sao không có đường lần này là đi nhầm nói bình thường chúng ta hẳn là tại đối diện người cái đ ậ bỉ chương hai trăm sáu mươi sáu ma chơi chương hai trăm sáu mươi sáu ma chơi hồ chứa nước không lớn cơ bản một chút xem hết khoảng chính là hồ chứa nước ngọc long thôn một phần ba dáng vẻ làm nhưng này cũng không nhỏ hình dạng như cái dài mảnh hẻm núi hồ chứa nước nhưng tứ phía cũng không xoay mình chẳng qua cũng không có hồ chứa nước ngọc long thôn như vậy mình lại bốn phía toàn bộ là dày đặc núi rừng bao vây lấy nay lại còn có thể thấy rõ tất cả mặt nước nhìn xa xa hiện lên m à u xanh biếc nơi này xác thực sẽ không có người đến bắt chân mẹ hắn lại à lại mua cấm đánh bắt người câu cá đều không có một cái hiếm thấy tỷ phu trước đó bên ấy phía dưới núi không phải có hai chiếc xe gắn máy ách đúng nhưng không thấy được người a có thể ở cái góc nào che khuất、Và Các người nhanh ta trước tiên đem đèn trống lên đến sau đó riêng phần mình dựng riêng phần mình lều hay không đúng trước tìm vị trí tạo ổ buổi tối làm xoa chúng ta là đến vì thi đấu lời cần thi đấu năng lực để ngươi trước giờ tạo ổ ta mặc kệ ta muốn trước thoải mái tất vân đào cái thằng chó này cầm lên bao bắp nô liền chạy đi tạo ổ trần phong do dự một chút thì cầm lên đi tạo ổ tiểu cữu tử thấy một màn này thì tìm bao bắp nô đuổi theo lưu giật phi cao phi hai người nhìn nhau cũng là không có do dự vội vàng mang theo ổ liệu thì chạy theo đi lên tổng cộng năm người ngay tại bên này đều tìm vị trí thích hợp đánh ổ sau đó lúc này mới bắt đầu dựng lều lưu giật phi giã ngoại câu dạo kinh nghiệm phong phú hắn thuần thục trước hết nhất xây dựng tốt sau đó phải tiểu cứu thử làm trần phong cùng cao phi hai người cầm sẻn công binh chuyển hồi lâu lúc này mới chuẩn bị cho tốt và năm người toàn bộ dựng xong trời đã tối tất vân đào mang theo một cái cho lượng điện lớn ngoài trời sạc dự phòng năng lực có mấy độ có thể thỏa mãn mấy ngày nay mọi người điện thoại nạp điện cùng buổi tối chiếu sáng sử dụng điện thoại tín hiệu có tối nay ăn mì tôm a ăn xong chúng ta liền lên vị trí câu thăm dò sâu cạn các ngươi tất vân đào cầm tạp từ lô trong nồi đổ nước còn đốt hắn là đầu bếp mấy ngày nay mọi người cơm nước gan bài thế nào tự nhiên hắn bao hết nhưng này ngẩng đầu nhìn lên không có người một cái đều không có lại hướng xa xa mép nước trên một nhìn tất vân đào lập tức mắng còn nói lao tử các ngươi đạp mã đây l a o tử cũng gấp cũng chạy tới làm vị trí câu ngươi vội vàng là ngươi chúng ta trước giọng cái trôi nhìn xem treo không treo điện đúng đúng bốn người bên này ba người khác không nói trần phong tự chọn vị trí này có thể không cần dựng chỗ câu cá mang đèn đội đầu thu nhận công nhân binh xúc chuyển chuyển trực tiếp phóng thùng câu là được chuẩn bị cho tốt cái này cắn đỡ cái gì toàn bộ sửa lại sau đó trần phong liền lấy ra lão thôi gửi tới cái kia bảy m hai tổng hợp lớn cần câu chính là kia hai mươi tám lại ba mươi bảy dọng trước đó tạo ổ khoảng cách không sao hết giá ngoại không rõ thủy vượt câu cá tự nhiên là câu đáy trần phong điệu một chút trôi lên dạ quang bộ dây câu dùng ba hai bảy m hai cần câu còn hai mươi tám lại ba mươi bảy dọng câu hoang dã ba hai hoàn toàn đầy đủ này phối trí thêm ta kỹ thuật này hơn mười cân ngư kia cũng dừng không được tuyến d ọ n g tốt trôi quăng m ấ y cái nước sâu là không sai biệt lắm hai m ra mặt dám vẻ có thể thì không mắc đáy ừ n trên hai viên ngô non để đ ó a cột lên dây bảo hiểm cần là được rất nhanh trần phong bên này làm xong tiểu cứu tử ba người bên ấy thì không sai biệt lắm trong đó tiểu cứu tử tùy ý hắn không cần luyện cần đến lúc đó thi đấu cũng sẽ không để hắn bên trên thất vân đào bên này cũng khá tổng cộng năm người trước hết bắt đầu ăn mì tôm mỗi b á t mì tôm bên trong một k h ỏ a thương phẩm hắc cây trứng cộng thêm ba cái ruột h u n g khói a dễ chịu thì phu các ngươi nhìn xem bên ấy có đèn sáng đây tiểu cứu tử một chỉ mọi người theo nhìn quá khứ chỉ thấy này hồ chứa nước chết đối diện một góc bên ấy nhìn hình như xác thực có đèn sáng ngẫu nhiên còn tránh lóe lên chỉ là ánh đèn này màu sắc như thế nào làm à u xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cao phi nói ai cũng dường như kê hai cưới m ù a tỏ lưu giật phi nói còn đang ở di chuyển có điểm giống ma chơi thất vân đảo n à y lưu di phi ngươi gặp qua ma chơi lưu giật phi gật đầu nói gặp qua nhưng ma chơi không phải là các ngươi tưởng tượng như thế là một loại hóa học vật chất đưa tới hiện tượng tự nhiên không cần sợ sệt tiểu cứu tử ta ta ta ta ta t r ầ n phong nói tiểu cứu tử ngươi không cần sợ chúng ta nhiều người như vậy đâu liền xem như quỷ đến, đến rồi nữ quỷ lưu lại nam quỷ dùng đi tiểu kết hắn tiểu cứu tử ta là nghĩ đi ỉ trần phong xoa còn chưa ăn xong đâu ngươi đi xa chút ít tìm địa phương tiểu cứu tử tỷ phu ngươi theo giúp ta trần phong lưu giật phi ngươi cho hắn thêm can đảm một chút lưu giật phi t ố t lưu giật phi cùng tiểu cứu tử hai người nhanh chóng ăn vài miếng ăn cành bồi tiếp tiểu cứu tử đi tìm địa phương đi chưa được mấy bước hai người lại quay về làm sao vậy không có giấy các ngươi ai có giấy bốn người nhìn về phía tất vân đảo tất vân đảo xứng sờ nói cờ mờ nờ giấy ở trên xe quê cẩm phong phong ngươi đi cẩm mẹ nhà mày dừng lại thì không có giấy không sao tuy tiện tìm lá cây tử có thể giải quyết nhưng năm người cùng nhau muốn tại nơi này ở vài ngày này không có giấy khẳng định không được trần phong là không có khả năng đi này sơn sâu lão lâm trời đã tối rồi còn muốn đi ngang qua vài tòa m ộ phần còn muốn vòng qua kia phong môn thôn cái này cần gan lớn đi tiểu c ứ u tử nhịn không nổi trần phong nhường hắn trước đi qua rồi lập tức ba người ánh mắt thì rơi xuống lưu giật phi trên người lưu giật phi gan lớn kết quả hắn lại nói ta sợ l ạ c đường ta không có phương hướng cảm giác lưu g ậ t phi ngươi qua đây a ta sợ tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc đến rồi trần phong cùng cao phi lại nhìn về phía tất vân đảo tất vân đảo vẻ mặt thành thật nói ta bạch thiên còn tốt buổi tối thì lạc đường ngươi nhìn ta mang bọn ngươi đến cũng đi nhầm nói bình thường chúng ta hẳn là tại đối diện ngươi cút giấy tại xe của ngươi trên ngươi quên nhất định phải ngươi đi ngạch cảm thấy lão bản vừa đúng một lát sau tất vân đảo cùng trần phong hai người chui vào phía sau rậm rạp núi rừng hai người ánh đèn thỉnh thoảng loạn xạ vì mơ hồ có các loại tiếng động chuyển đến mở đó lão tử ra đây câu cái ngư luyện cải cán kết quả ngươi mang theo ta chạy rừng ra núi sâu bên trong đến làm linh dị này này chắc ta ta phong cái ca đi muốn nghe cái gì tùy tiện vậy thì tốt ta thì phong cái đại bi chú người tê liệt loại tình huống này ngươi phong cái độc thân tình ca không được sao bởi vì này đem không có mang đồ vật hai người tay không không chân liền xài nửa giờ liền xuyên qua ngọn núi lớn này đi tới làng bỏ hoang này làng bỏ hoang địa thế thấp phía sau còn có sơn cản trở phía cạnh cũng là sơn không biết nơi nào phá tới một trận g i lại còn có một chút lạnh siêu siêu đã là tháng sáu thời tiết đã tại bắt đầu nóng lên liền xem như buổi tối trừ phi thời tiết biến hóa đột nhiên hạ nhiệt độ bằng không thì cũng sẽ không cảm giác được lạnh đi tại trong kem h ọ c đầy cỏ dại tảng đá trên đường nhỏ nhìn bốn phía tối như mực tường đổ á n h tử dù là trần phong không nhát gan cũng sợ phải chết bởi vì này tảng đá đường nhỏ bên cạnh lâu lâu cách rách nát phòng ốc ở giữa ánh đèn đánh tới còn có thể nhìn thấy từng tòa đắp rách dưới giấy trắng m ộ phần có đơn độc một tòa có hoặc hai tòa hoặc ba tòa kể cùng một chỗ chết tiệt đào ngươi lại mang lầm đường chúng ta trước đó đi lên là vị trí này có đi qua nơi này nói chuyện để ngươi phóng độc thân tình ca một t h ằ n g đơn khúc tuần hoàn à, ngươi sao phóng dậy rồi nhạc thiếu nhi còn đến con vịt ta đếm em gái ngươi phong phong ngươi đang phía sau nói thầm cái gì à, đi nhanh điểm hả trần phong ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn đánh tới chỉ thấy tất vân đảo không biết khi nào thì đi đến trước mặt hai người cách nhau ít nhất hơn m ộ mươi mét kia kia sau lưng ta đến con vịt là ai chương hai trăm sáu mươi bảy không quân kia không thể nào chương hai trăm sáu mươi bảy không quân kia không thể nào đi đường ban đêm cấm kỵ có rất nhiều t h như không thể quay đầu nhìn xem loại hình trần phong không quay đầu lại nhìn xem nội tâm hắn bối rối chậm rãi dưng bước sau lưng tiếng bước chân thì đi theo ngừng lại hắc hắc t i ể u tử ngươi đi a nhanh đi mang ta lao đầu tử ra ngoài đi ta đi mẹ nó ẩm trần phong quay đầu một q u y ề n đánh liền chạy ôi hét thảm một tiếng một bóng người ngã trên mặt đất bởi vì này đường nhỏ tương đối hẹp quan hệ người này ngã xuống đất khá tốt ném tới một bên trên lệnh có một mét trong đất đánh người đánh người cứu mạng cứu mạng a đi ra ngoài thật xa trần phong lại ngừng lại tất vân đào nghe được tiếng động thì đi trở về vẻ mặt sững sờ nói tình huống thế nào quỷ nhưng ta mẹ nó nhìn tựa như là người a chấm một chút hai người đánh lấy ánh đèn đi tới ngã tại tảng đá trên đường nhỏ một cái điện thoại di động này lại đã không sướng đến v ị sướng tiểu điện tử một cái lao nhân ngồi ở bên cạnh trong đất trú lên trần phong vừa một q u y ề n kia l ự c đạo mười phần vừa vặn một q u y ề n đánh vào lao nhân kia nửa bên mặt bên trên cũng không tính là quá già đi nhìn khoảng hơn sáu mươi tuổi tiểu tử ngươi xong rồi hai người các ngươi cũng đừng chạy lập tức con ta sẽ tới đón ta ôi đ a u à của ta cái tay này thì không đ ộ n g được trần phong móc ra hoa tử cho tất vân đào một cái lại lấy ra một cái đưa cho lao nhân lao nhân mắt nhìn trần phong thuốc lá trong tay g ộ tiếp tới tay này không phải có thể đậu ta nói chính là cái này khẳng định là vừa n ã y kia từng cái đến làm gãy xương còn có ta mặt mũi này hiện tại đau dữ dội tại x ư ơ n g lên n à y rừng núi hoang vắng lao ra từ ngươi m u ộ n như vậy đang làm cái gì ta tìm châu a còn ta nói tìm được trời đã tối rồi ta không mang đèn tin thì một cái điện thoại di động xem lại các ngươi có ánh sáng ta thì mượn các ngươi một chút quăng cùng sau ngươi đầu cái nào hiểu được ngươi đột nhiên thì cho ta một quyền trần p h o n g bó tay rồi tất vân đào vui vẻ giúp này lao ra từ đốt thuốc nói lao đầu ngươi thế nào còn phóng nhạc thiếu nhi đâu ta làm tiếp theo bình thường phóng cho ta cháu gáy nghe này đêm hôm khuya k h o t ta thì s ợ sệt cho nên thì phóng phó thế nào cha cha ngươi ở đâu a tại đây tại đây một người trung niên đánh lấy đèn tin nghe tiếng chạy tới thấy cảnh tượng này lại nhìn thấy trần phong cùng tất vân đào hai người lập tức sửng sốt cha ngươi đây là thế nào tiểu tử này đánh ta một quyền từ phía trên đem ta đánh xuống mà nó tiểu tử ngươi đánh ta cha đại ca cha ngươi cùng quỷ giống nhau cùng sau ta đầu đi kiểu này đường ban đêm ta sợ sệt phản xạ có điều kiện trở lại cho một q u y ề n là một cái hiểu lầm hiểu lầm vậy đơn giản cha ngươi cái nào đau mà ta ngươi nhìn ta mặt mũi này cũng sưng lên đi còn có ta tay này từ phía trên ngã xuống tới hiện tại cái tay này không thể di chuyển、tốt. trung ố t t niên nam nhân cái đầu cũng không cao không tới một m bảy xem thấu nhìn chính là phụ cận người trong thôn hắn lại nhìn trần phong nói hiện tại hai lựa chọn một cái là bồi thường tiền một cái khác là ta báo cảnh sát sau đó ngươi lại thường tiền Hạt <cười> dự, bao nhiêu đi ngươi nói n g ư ơ i nói ta nói tất vân đảo cười nói đều là hiểu lầm ta nhìn xem lão nhân này vấn đề cũng không lớn kia phong phong ngươi cho ba n g à n khối tiền tốt đại ca ngươi xem coi thế nào nha ba n g h n này đại ca lập tức liền cầm lên điện thoại di động ngay tại chỗ bên trong lão đầu cũng nói báo cảnh sát trần phong đau đầu chuyện này là sao đại ca ngươi nói bao nhiêu dứt khoát một chút ba vạn an cơm a ha ha ta nói với ngươi h u y n h đệ ba vạn tính thiếu ta đây nếu báo cảnh sát đem cha ta hướng trong bệnh viện đưa tới lại làm cái thương thế giám định cái gì các loại đi đến tiếp theo ngươi xem một chút ba vạn còn thiếu không nhiều thất vân đào đụng đụng trần phong b ả vai trần phong bất đắc gì nói được ba vạn thì ba vạn nhưng như vậy chúng ta thêm cái nhạy chát ngươi trước cho ta phát một và văn nói thời gian địa điểm cha ngươi bị ta nộ thường thu lấy ta ba vạn khối tiền hòa giải qua đi lại có vấn đề gì không liên quan gì đến ta này nếu là không đồng ý vậy ngươi thì báo cảnh sát đi hẳn là thiếu ta bồi thường bao nhiêu được thêm h ẹ chặt ta phát ngươi một lát sau đối phương phát tới trần phong chuyển tiền quá khứ đại ca thu khoản sau thì vịn cha hắn đi rồi trần phong tất vân đào hai người thì đi không may ha ha ha ha này có biện pháp gì ba vạn còn tốt lao đầu kia mặt chân sưng lên tay thì không biết vội vàng nhanh lên đi ngươi tiểu cứu tử ngồi xuống không ở rất nhanh hai người liền đi tới rừng xe chỗ kia hai cha con đi đứng cũng là nhanh cũng không thấy người cầm lên một đại điều khăn tay lại kiểm tra một chút xác định không có cái khác cái gì rơi xuống hai người khóa kỹ xe cái này lại trở về đi ban đầu con đường dưới chân núi kia hai chiếc xe gắn máy chính ở chỗ này về đến bên hồ chứa nước chín lúc trước sau ít nhất chậm trễ hơn một giờ tiểu cứu tử đã sớm không có ngồi sổn ba người chính trên vị trí câu câu cả đấy tiểu cứu tử n g ư ơ i dùng cái gì xoa tỷ phu các ngươi quay về a lưu giật phi tìm cho ta hai khối tảng đà xoa ngạch châu bò thất vân đ ả o này lại mới dựng hắn vị trí câu trần phong cũng tới vị trí câu nói ba người các ngươi câu được ngư không không có mỗi có không có a một điểm động tĩnh đều không có tỷ phu ngươi cái đó cũng giống vậy tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc được rồi ngư khẳng định là có ngư đánh bắp nô ổ u chính là như vậy không nóng n ả y nhìn ta trước cho các ngươi trên một đuôi trần phong giật cần nhìn lại nhìn lập tức lại ném xuống tiếp tục thủ rất nhanh thất vân đ ả o bên này làm tốt thất vân đ ả o thì bắt đầu tiến nhập làm câu trạng thái hồ chứa nước chết đối diện cái đó màu xanh ra trời pha lẫn xanh là cây ánh sáng còn đang ở kia không là cái quỷ gì hỏa ma chơi sẽ không như thế bền bỉ chính là có người ở chỗ nào câu cá bắc nô tạo ổ bắc nô câu chính là như vậy c h ờ l ấ y trông coi các loại nhàm chán trần phong cùng đại tranh tử mở lên video đem vậy sẽ tổn thất ba vạn đồng tiền tiểu cố sự cho đại tranh tử nói một chút đại tranh tử cũng nghe sợ sẽ nói còn may là người a đúng vậy A. khá tốt bảo bảo ngươi không đến nơi này là thực sự lại ngươi đã đến khẳng định sẽ la hét lại muốn trở về ta mới sẽ không đâu chỉ cần có ngươi đang khúc khúc. tiểu cữu tử thì đang cùng vân vân đánh video tất vân đào thì cùng vương mai đánh lên video cao phi thì có l o bà thấy không có khẩu bên này cũng đánh hắn thì đánh thì lưu giật phi vẻ mặt thành thật đang ngó chừng trôi tại trong năm người có vẻ hơi cô độc nhiều c u n g đại tranh tử trò chuyện sẽ treo video trần phong nhìn một chút năm người này làm câu tình huống đây là bình thường kiểu này hoang dại hồ chứa nước đều sẽ có một cái mở miệng tương đối tốt đoạn thời gian hiện tại buổi tối gần mười điểm rồi còn không có khẩu loại kia đến dạng sáng sau n g ư ờ i nhìn xem làm như n g đây là đang bắp ngô ổ bắp ngô làm câu tình huống d ư ớ i đổi lại mồi bột làm câu tình huống sẽ tốt không ít suy nghĩ một chút trần phong đứng dậy lại đi lấy bình rượu gạo tây bộ phong đến lại hỗn hợp chúm dùng tạo ổ thìa tiếp tục bổ hạ ổ lần này thủ đến d ạ n g sáng sau tất có khẩu ta không đánh nhiều còn lại chút ít tiểu cứu tử ngươi cầm lấy đi đánh lên bảo đảm ngươi cất cánh cảm ơn tỷ phu tối nay chúng ta sẽ không không quân a không quân nói đùa chỉ cần ta không thu cắn nó đi đâu không quân hạch tựa như là a